trên hành g ràng đắng người, bản lang mà đ ế phương đầu tường cũng có giáp sĩ thay phiên gọi hàng miếng vải đen túi chính là cho các ngươi sách họa bên trong đánh dấu đặc chế ưa tối túi là cho các ngươi dùng để trở trùng cơ tinh chúng cực tinh không thể lộ ra ánh sáng thấy một lần ánh sáng liền sẽ chạy trốn để và ưa t ố i hoàn cảnh mới sẽ an tĩnh lại trong túi có một đầu tử mẫu phủ là tạm thời theo vương đình nhân mã bên trong triệu tập tới cái đồ chơi này quý vô cùng đại hội sau khi kết thúc là muốn trả về rất nhiều người khả năng chưa bao giờ dùng qua tử mẫu phủ sẽ không dùng liền đi xem phát cho các ngươi sách họa bên trong có giáo quy tắc bên trong cũng có dẫn tới túi sư xuân một bên đi theo đội ngũ đi lên phía trước một bên giật ra miệng túi lấy ra một khối lớn chừng bàn tay có âm dương phân chia hoa văn loại gương đồng đồ chơi một mặt thô giáp một mặt bóng loáng như gương màu sắc đ e n kịt không đảm đương nổi tấm gương dùng hắn nhìn qua phát ra sách họa biết cái đồ chơi này có khả năng chia đôi mở ra một nửa khác cho cần người liên hệ hai bên liền có thể cách không liên hệ như tách ra tại trong kết giới bên ngoài thì sẽ mất đi tác dụng nghe nói lần này cạnh đoạn đấu trường liền thiết trí kết giới không cho cùng liên lạc với bên ngoài còn có tách ra tại không cùng giới diện lúc cũng không cách nào liên hệ ví như bác o a n g nơi này cùng vương đô bên、kia. liền không tại một cái thế giới trước đó nghe kiệt vân sơn bạch thuật xuyên đối đối t á c nói n à y t ử mẫu phụ tốt tuy tốt nhưng nếu như là tại nguy hiểm khu vực đó còn là có thể không cần liền tận lực đừng dùng bởi vì một khi đội viên rơi vào kẻ đối địch trong tay cái tiêu cái đồ chơi này có thể đem người cho hố chết bạch thuật xuyên căn dặn đại gia không phải bắt buộc đừng dùng thứ này chuyển lại cơ mật tin tức sư xuân cùng nô cân lượng xem như học được lần này tới cũng xem như mở rộng tầm mắt hiểu biết rất nhiều không biết đến đồ vật cũng dùng tới tương lai chưa hẳn còn có thể có cơ hội lại dùng tới cấp cao đồ vật lớn bên trong giáo trường thấy trong tấm hình cấp cho mép đen túi tình hình bởi vì nghe không được thanh âm lan xảo nhan cũng không nhịn được hỏi bên cạnh trợ phu cái kêu mép đen túi là cái gì miêu định nhất mắt nhìn đồng dạng tò mò nữ nhi trả lời trang trùng cực tinh trùng cực tinh không gặp được ánh sáng mới sẽ an t ĩ n h lại miêu diệt lan đi theo hỏi cha nhiều người như vậy có thể tìm tới nhiều ít trùng cực tinh miêu định nhất này nào có định số trùng cực tinh đến từ thiên ngoại có cái vi von lời giải thích nói nó là trong tinh không buôn ba mẹt mọc sau xà băng tây cực liền là chúng nó tạm thời nghỉ chân địa phương khôi phục thể lực lại biết bay hồi trở lại tinh không rơi xuống đất liền khoan chui xuống dưới đất rời đi mặt đất lại lập tức lao tới tinh không lang thang an tinh thời điểm tựa như t r ô n dưới đất tảng đá không dễ dàng tìm bằng không dùng thắng thần châu lực lượng luyện chế tốn môn làm sao lại vừa vặn thiếu này một vị nay trăm vạn người chỉ sợ đại bộ phận đều là tới quan loa cuối cùng tích lũy lại tới có thể tìm tới một vạn viền trùng cực tinh cũng không tệ rồi dĩ nhiên vẫn là lần đầu nghe nói hướng tây cực đầu nhập lớn như vậy nhân lực đi tìm tìm có lẽ sẽ có không đồng dạng kết quả miêu diệt lan khẽ vất cảm xem như vừa học đến mới đồ vật mang theo sưu tầm tầm mắt lần nữa nhìn về phía trên không màn ánh、sáng. bên trong giáo trường lại có mấy người ra trận tìm cái cạnh góc chỗ ngồi xuống trong đó che t ạ i áo choàng bên trong nữ nhân chính là phượng trì là môn phái thân phận lẫn vào nơi đây quan sát đúng lúc này một đạo quyển trục đột nhiên từ trên trời giáng xuống là một tấm hiện ra kim loại sáng bóng thiết quyển chậm rãi ra h ă n g ra lớn lên theo gió biến to lớn cuốn lên hoa văn xưa cũ xuyên qua trên không màn sáng chậm rãi treo ở võ đài cao mười mấy t r ư ợ n g vị trí toàn diện mở ra sau trên quyển trục đột nhiên như vô số sâu kiến tại trong hang ổ phun trào bình thường người xem tê cả ra đầu đợi cho tính lại đã là một mảnh đại địa nhìn xuống bản đồ địa hình vì trận này g ngòi c đại hội vương đình hạ lệnh tại tây cực hội trường chung quanh tạm thời mắc nối được ba mươi tòa tốn môn lối đi tránh khỏi toàn bộ tụ tập tại một khối có tốn môn đến điểm đã bắt đầu thả người ra trận có điểm còn đang chuẩn bị bên trong sinh châu tham dự nhân viên bên này còn đang chờ đợi trong đám người sư xuân tả hữu không ngừng quay đầu rõ xét c h ậ t khe giật mình cùng người phía sau trong đám người nào đó đối mặt mắt không là người khác chính là trước đó đụa dỡn tượng l à m nhi tôn sĩ cương người đang vừa vặn cũng đang nhìn hắn còn đối với hắn lộ ra một cái rõ ràng không có hảo ý n h e ràng cười đụng tới loại người này sư xuân hết sức im lặng thù này thật sự là kết có chút không hiểu đấu tạm trước mặc kệ này có bệnh ra hỏa chính mình đi theo kiệt vân sơn một đám đối phương trong lúc nhất thời cũng không thể lấy chính mình như thế nào hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm có thể liên quan lấy chuyến này sinh tử tồn vong tiếp tục bốn phía nhìn quanh quan sát một bên n ô cân lượng rất nhanh phát hiện dị thường của hắn t h ấ p giọng hỏi hắn làm sao vậy mất hồn giống như trước mặt tượng lam nhi nghe tiếng quay đầu nhìn hai người l ư ớ t mắt sư xuân ám chỉ nói khẩn trương không nổi hắn bây giờ nghĩ lợi dụng mắt phải năng lực đặc thù tìm tới ma đạo người nếu tượng lam nhi nói sẽ có ma đạo người hộ giá hộ tống vậy hắn có thể kết luận tượng lam nhi chung quanh tất nhiên sẽ có người trong ma đạo tối ở n ó sẽ là ai chứ hắn lo lắng một khi mở mà màn nhân viên ra trận t ứ tán muốn tìm đến mục tiêu sẽ càng khó khăn vì vậy nghĩ vào lúc này xác định mục tiêu có thể m ắ t phải năng lực lại chậm chạp vô pháp khởi động đành phải nghĩ đến bằng thị lực quan sát người chung quanh thành viên phản ứng xem có thể hay không phát hiện chút dấu vết nô cân lượng lập tức hiểu rõ hắn ý tứ đây là có toàn tính nghĩ phát động mắt phải thần kỳ công năng lúc này hướng trước mặt tượng lam nhi quyết quyết miệng ra hiệu lần trước không là hữu dụng sao thử lại lần nữa không được sao cái này càng tốt hơn nói xong h ắ t h ắ t tự nhạc n ư ờ i đến tốt thấp hèn d á n g vẻ sư xuân vung hắn một cái lướt mắt nhiều người như vậy trong đám người đây đang nhắc nhở đối phương bên người đều là người hắn chỉ cần dám đưa tay liền sẽ bị phát hiện có ta đây lô cân lượng vừa nói vừa đưa tay vũ v ỗ bên người vị đại đao đại nôn bất tầm nói thật coi ta đại đao là bài trí hay sao sư xuân s ữ n g sở đúng vậy à tên này mang theo trong người lớn như vậy một khối tấm che đâu tại tăng thêm thân thể của hắn hỗ trợ che chắn là có thể thử một lần lúc này khe gật đầu ngầm đồng ý chính hắn t r ư ớ c bước lên phía trước tới gần chút tượng lam nhi hơi nghiêng người ngăn t r ở một bên người ánh mắt lô cân lượng là cái sẽ phối hợp xây dịch thân hình ngăn cản sư xuân nửa người trên tay đại bản đao khe kéo một lập hoàn toàn có khả năng ngăn chở một bên khác đủ loại ánh mắt có an toàn hoàn cảnh sư xuân móng nuốt lại chậm rãi nâng lên chậm rãi hướng tượng lam nhi cái mông bao trùm đi còn thỉnh thoảng cẩn thận lưu ý tượng lam nhi phản ứng l i ê n hắn cái này cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn d á n g vẻ nắm thuận theo rủ xuống mắt nhìn thấy nô g cân lượng trò xem vui vẻ bàn tay kia à tới gần lại dịch chuyển khỏi rời lại tới gần lại không dám thật trước mặt mọi người sờ tượng lam nhi cái mông lặp đi lặp lại mấy chuyến về sau sư xuân một điểm khẩn trương cảm giác đều không có không nói ngược lại có chút nóng n ả y càng nhanh càng khẩn trương không nổi hắn cũng ý thức được việc này đầu hồi trở lại làm vẫn được xác thực sẽ có chút khẩn trương dùng tâm lý của hắn tố chết trải qua một lần sau lại tới lần thứ hai liền có chút mất hiệu lực đúng lúc này nô cân lượng đột nhiên ra tay ba tại sư xuân cái kia lặp đi lặp lại mu bàn tay đánh một cái cưỡng ép nâng lên giúp người hoàn thành ước vọng sư xuân nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ đến này vừa ra c ò n tốt bắn ngược giống như khẩn cấp rút tay kém chút h ù chết cá nhân d ọ a đến hồn đều phiêu một thoáng mắt thường có thể thấy kém như vậy từng kia liền thật sơ lên hắn trợn mắt quay đầu nhìn chăm chú về phía nô cân lượng đồng thời cũng nhấc tay vịn chặt chán của mình cái kia đầu đau muốn nước cảm giác cái kia vô số sâu kiến gặ sau l ư n g tự mình phát sinh động tĩnh lớn như vậy tượng lam nhi cũng không phải cái điếc quay đầu nhìn về phía hai người một mặt hồ nghi các ngươi chơi cái gì nô cân lượng miệng rộng liệt đến sau đầu hát hát nói không có việc gì tay hắn nữa nay ám chỉ đủ d ọ người sư xuân thuận tay sờ lên eo của hắn như ưng trào móc đi vào mạnh mẽ giữ lại hắn một cây xương sườn nô cân lượng thoải mái trong mắt đều nhanh xông ra sau đó ra tay bắt lấy cổ tay của hắn dùng cao cao tại thượng tu vi t ù y tiện n ặ n r a sư xuân móng bớt trêu chọc nói liền hỏi ngươi có hiệu quả hay không đi hắn rất đắc ý chính mình cũng có nghiền ép đông cựu nguyên đại đương ra một ngày này sư xuân rút về tay hiện tại lười nhác cùng hắn kéo chính sự quan trọng bắt đầu dò xét chung quanh tất cả mọi người tượng lam nhi không biết hai người đang dở trò quỷ gì làm sơ dò xét sau vừa nhìn về phía đằng trước sư xuân lại thấy được trong cơ thể nàng đoàn kia ngọn lửa màu đen sau đó túi đầu nhìn một chút trên người mình tương ứng vị trí âm thầm kỳ quái chính mình cũng là người trong ma đạo vì cái gì trong cơ thể mình không có đoàn kia đại biểu ma đạo ma diễm với t ư ợ n g tạm không quan tâm cái này một chút nghiêm túc tìm kiếm chung quanh những người khác rất nhanh chuyển động đầu cùng tầm mắt đột nhiên đông lại không ra dự liệu của hắn thật lại thấy được một đoàn ma diễm cứ việc có tầng tầng m ô n g lung hình người sương mù che chắn nhưng vẫn là theo m ô n g lung thông thấu bên trong thấy được ma diễm đại khái đường nét hắn nhắm lại mắt phải dùng mắt trái xem ma diễm sở thuộc người tôn sĩ cương cũng nhìn về phía hắn có chút kỳ quái không biết cái thằng kia đang làm gì không ngừng đối với mình náy mắt tả hữu mắt vừa đi vừa về nháy n h á y có ý tứ gì là lại ám chỉ chính mình cái gì không lại không giống nháy quá không giống là ám hiệu tôn sĩ cương lại có thể là ma đạo t r ầ m rãi quay đầu lại sư xuân cảm thấy kinh hãi vừa nhìn về phía tượng lam nhi hắn không thể không hồi tưởng lại lúc trước hai người này phát sinh xung đột lúc tình hình hai cái ma đạo vừa vặn xung đột lên là phân số khác biệt trận doanh người trong ma đạo không quen nhau sao bị tôn sĩ cương không hiểu cắn lên sự t ì n h trước đó còn cảm thấy có chút kỳ quái hắn hiện tại giống như có một chút đáp án đó không phải là ngoài ý mớn tượng lam nhi đám này ma đạo muốn gây sự mặc dù hắn không biết muốn làm cái gì sự t ì n h nhưng hắn có thể cảm giác được không phải chuyện tốt là chuyện tốt tượng lam nhi cũng không cần phải gạt đại gia dù sao cũng là đồng bọn mà tôn sĩ cương hiện ra chính là địch t l í hành vi đi tự nhiên cũng là hướng địch t l í cái phương hướng này tới hắn lại quay đầu nhìn về phía tôn sĩ cương bên người mấy cái đồng môn kỳ quái tôn sĩ cương đồng bọn trên thân không có ma diễm hắn lại ngắm nhìn bốn phía xem xét lặp đi lặp lại nhìn mấy lần chỉ có tượng lam nhi cùng tôn sĩ cương trên người có ma diễm tình huống như thế nào ma đạo cũng không thể liền phái một cái tu vi không thể tuyệt đối áp chế tôn sĩ cương tới hộ giá hộ t ổ n g a ngay tại hắn nhẫn nhị đau đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ thời khắc phía sau trên đầu thành xuất hiện một người mặc màu vàng kim áo giáp hát tử phất tay dương lên một nhánh dài khoảng hai thước kim loại đen lệnh tiến khiến cho trên tên b ộ phát ra một đạo lưu vân khói đen trôi hướng phía trước hư không lam không đâm ra một đạo vòng bảo hộ giống như hư lợn khói đen tốc độ cao dung nhập như là đối sóng ánh sáng tiến hành ăn mòn mở ra một đường vết rách lại càng mở càng lớn chương tám mươi một ma bệnh mãi đến vòng bảo hộ giống như bức tường bên trên mở ra ước một dặm tới lớn lên lỗ hổng cầm trong tay lệnh tiễn người mặc kim giáp hán tử mới thi phát quát tất cả mọi người một khác bên trong toàn bộ ra t r ư ợ quá hạn người nghiêm trị không tha lời này vừa nói ra phía trước nhân viên lập tức giống như thủy chiều hướng mở ra lỗ hổng tràn vào Đi. đức việc ai Bạch thuật xuyên việc nhân đức không nhường hướ xuyên nô cân lượng rỗi một tay nâng hắn một cái cánh tay biết hắn hiện tại thân thể đang thừa nhận thống khổ to lớn là tại mạnh mẽ chống đỡ bởi vì gặp qua sư xuân lần thứ nhất lúc phát tắc liền đường đều đi không ổn định dáng vẻ thỉnh thoảng quay đầu dò xét phe mình vô kháng sơn nhân thủ có hay không bắt kịp biên duy anh lưu ý đến sư xuân sắp mặt có chút thảm đạm loại phản ứng này trạng thái nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đông cảm giác ngạc nhiên nghi ngờ thử hỏi một câu ngươi thế nào sư xuân lắc đầu không có việc gì nghe tiếng bạch thuật xuyên cũng quay đầu thấy thế vui vẻ trêu c h ó n nói này huynh đệ xem bộ dáng là bị dọa còn chưa bắt đầu đâu, cái này run chân rồi. đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất t r e o chọc sư xuân tựa như b ở a một cái không còn sức đánh trả hải tử bình thường đồng hành mấy môn phái lĩnh đội nghe vậy quay đầu thấy thế đều đi theo cười ha ha một tiếng đều trải qua bạch thuật xuyên miệng biết sư xuân là cái sơ võ cảnh giới nát sợ là vô kháng sơn lấy ra cho đủ số tương đối mà nói vô kháng sơn một nhóm người còn tính là ở vào c h i đội ngũ này vị trí hạch tâm bởi vì vô kháng sơn này nho nhỏ một đám bên trong lại có hai cái đại mỹ nữ biên duy anh đã thuộc đẹp có đặc sắc rất hấp dẫn người cái chủng loại kia tượng lam nhi lệ vân lâu đầu bài sắc đẹp vậy liền càng không cần phải nói hấp dẫn hơn người cũng là trải qua bạch thuật xuyên miệng. đều biết tượng lam nhi nguyên là thanh lâu nữ tử khiến cho người mơ màng chỗ trống rất nhiều một bọn đàn ông thỉnh thoảng hữu ý vô ý dò xét hắn tư thái cùng dung mạo chứ ngoài ra có thể làm cho vô kháng sơn tới gần hai tâm cũng là bởi vì vô kháng sơn thực lực phụ triện phụ trợ công hiệu vô cùng lớn đó cũng là thực lực một loại sư xuân cũng chỉ có thể xem như người không việc gì một dạng tiếp nhận đại gia trào phúng vừa đi vừa dò xét đám người chung quanh tiếp tục lợi dụng mắt phải năng lực tìm kiếm phải chăng còn có ma đạo chi nhân v ị hắn ngô cân lượng thấy đại gia chế d ước cũng đi theo hh cờ bồi chẳng qua là nắm chặt trôi đao tay rõ ràng càng dùng s biên duy anh hơi lộ ra yên lặng tối tự trách mình lắm m ộ n thúc nguyên tông mau nhìn là thúc nguyên tông bên trong giáo trường đột nhiên vang lên một hồi ồn ào động tĩnh tiếng vang không lớn lại giống như là nhấc lên một hồi thủy triều chỉ thấy túi thiên kính kính tượng bên trong một mực cách lúc nhảy chuyển nhóm tượng hình ảnh đột nhiên kết thúc đột nhiên cắt ra nhằm vào số ít mấy người gần cảnh hình ảnh trong tấm hình một nữ bốn nam đều áo trắng như tuyết đều là tuấn nam mỹ nữ quần áo và trang sức phiêu giật thoát tục dùng kiếm vi sức cầm đầu nữ tử càng là thanh lệ vô song khuôn mặt vẻ mặt lạnh lùng như băng xem xét liền là cái đầ t ú c nguyên tông sở dĩ dẫn có thể dẫn tới đại gia mấy á n như thế tiếng vọng, thắng thần châu cảnh nội công nhận n h thế chỉ châu phái h liệt là đại đệ vì t trong tông cao thủ cao nhiều như m â k h ô người ít trí tử tại thiên đình bên trong Túc Tông đệ đình ngồi bên Nguyên n cao. g ở vị trí cao. Túc tông mấy người kia cũng được công nhận đoạt giải nhất ứng cử viên không đưa ra hai lúc này mấy người chỗ cho thấy phong thái cũng xứng đáng với thắng thần châu đại phái đệ nhất uy danh đúng lúc này bên trong giáo trường có người ùn g ùn ùn thi pháp truyền âm các phái nghị xem xét bản phái đệ tử cạnh đoạt tình huống có thể tới võ đài cửa vào bên phải đỉnh núi như bên trên hình ảnh đồng hồ nước tính theo thời gian năm mươi một chút tính theo thời gian vì một lần thu phí một vạt kim sơn hà đổ bên trên điểm đỏ liền là tốc nguyên tông đệ tử vị trí định vị một lần cũng là thu phí một vạn kim kính tượng cùng định vị đồng thời cần hai vạn kim một lần ha ha lợi dụng như vậy trọng bảo cơ hội ngàn năm một thở không quý giá cả vừa phải a mọi người lúc này mới chú ý tới cứu cực sơn hà đổ bên trên có một khỏa dễ thấy điểm đỏ cũng mới hiểu được tốc nguyên tông đệ tử hình ảnh là bị cầm để phát huy rộng mà báo cho tác dụng ha ha lào dương cái tên này thật sẽ chơi chết cười cá nhân vì kiếm tiền liền mặt cũng không cần thua thiệt hắn nghĩ ra được vương đình dùng hắn xem như dùng đúng người ha ha đình đại lầu cắt trên núi miêu đ ị nam h nhất nghe được s u chuyển lưng đến n a công tử tiếng cười, quay đi ầ u mắt nhìn, hắn một hắn nhìn, nhà n ba g ư ờ tới ạ i ngồi đi sân sát thượng tuyến đầu dựa vào làn can ngồi thành một hàng quan sát hư không kính tượng. Nam công một tử t châu hư đầu dựa vào đứng ở một nhà ba người bên cạnh nhiều hứng thú dò xét bọn hắn tới đây các quý nhân nhìn gương giống bên trong hiện ra mới vừa vào tràng hình ảnh phần lớn không có hứng thú gì cơ hội đều chẳng muốn xem đều cố lấy d a o tế lui tới này một nhà ba người quả thật có chút đặc biệt thật tình không biết miêu định nhất cũng không hứng thú thuần túy là bồi phu nhân cùng nữ nhi nhìn nhân ra đâm tại bên cạnh lúc này đưa tay ra hiệu ngồi tại phụ thân bên trên miêu diệc lan tranh thủ thời gian đứng dậy cho trưởng bối nhường vị đưa đứng ở mẫu thân châu ngồi đằng sau nam công tử cũng không k h á c h khí đối miêu diệt lan gật đầu thăm hỏi sau ngồi xuống tư thế ngồi không quá nhã nghiêng ngồi một cái chân vượt tại một bên trên lan can cười nói kỳ thật ta bao xuống đỉnh núi này cho đại gia làm trang tử cũng là lao dương giật dây nói các bằng hữu cho ngươi phùng trảng ngươi không đắc ý nghĩ một thoáng ai cái thằng kia phải từ trong túi ta móc ít tiền không thể bây giờ liền cứu cực sơn hà đồ hòa túi thiên kính đều lợi dụng thật sự là nghèo đến điên rồi miêu định nhất mỉm cười hướng tính tượng bên trong băng sơn mỹ nhân g i lên cái cằm cái này là đổ bàn bên trong đệ nhất nhân t u đi mộc lan cái gì tới nam công tử một có á i ở đây bên trong thật rất h sự là k tìm thủ, đến đối thủ, không cái ó gì bất ngờ xảy ra, không chỉ muốn giúp、Tốc、Nguyên Tông bất nhất, Túc đoạt thứ muốn còn muốn xảy ra, chỉ ôm được c đùm nhân 5 vị trí đầu. m ê u quái, định nhất n kỳ quái, vậy gì ư ơ i cái còn chú. công có đón hắn nhong Nam dám g tử, có cái gì không dám ngồi giao điểm giảm xuống lại giảm xuống vẫn là có thể đánh cược một keo lại nói bọn hắn là không có đối thủ không sai có thể này tìm đồ cũng không phải toàn bộ nhờ vũ lực liền nhất định có thể giải quyết hắn đưa tay gật một cái so đầu biểu thị đầu góc cũng rất trọng yếu tây cực lớn như vậy mặt đất nhiều người như vậy hơi ra chút ngoài ý mớn lại làm cái hai tay bắt động tác ta liền muốn kiếm phát nổ miêu định nhất trêu chọc n g ư ơ i cái tên này sẽ không âm thầm làm trò gì a nam công tử vội vàng khoát tay nhìn bốn phía ta miêu ca này không thể nói lung t u n g được ta làm người nào tay chân cũng không dám làm đến t ú c nguyên tông trên đầu đi quay đầu t ú c nguyên tông lão ra hỏa còn không phải nắm ta giết chết lập tức lại nghiêng đầu quét mắt một nhà ba người nói tránh đi miêu ca tây cực trong sân tham gia cạnh đoạt người chồng có người quen miêu định nhất bình tĩnh nói ta là không có gì người quen lời này cũng không nói dối nam công tử quay đầu một bên khác đưa tay vẫy vẫy tại đây đỉnh núi chủ sự lập tức chạy tới cười hỏi nam công tử có gì phân phó nam công tử chỉ chỉ kính tượng nói sinh châu vô kháng sơn số bốn sư xuân nhớ ta chương mục mở ra xem xem nếu có người bài đằng trước liền nói với lao dương một tiếng khiến cho hắn cắm cái đội lời này vừa nói ra miêu định nhất một nhà ba người đều là giật mình đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn nhất là miêu định nhất cùng lan xảo nhan vậy thì thật là âm thầm kinh hại không thôi được rồi người tới t ú i đầu không lưng chật thuật lại một lần sinh châu vô kháng sơn số bốn sư xuân nam công tử không sai a liền hắn nhanh lên nam công tử phủi phủi tay khiến cho hắn nhanh đi được người tới ứng tiếng bước nhanh mà đi lại quay đầu nhìn thấy một nhà ba người phản ứng nam công tử trong lòng đã là có chút đếm xem ra thật không phải vô duyên vô cơ đặt cược người nói đừng thấy lạ ta cũng muốn nhìn một chút có thể làm cho miêu ca đặt cược người là dạng gì nhân vật miêu định nhất thu liễm dị dạng khen âm thanh trí nhớ tốt quay đầu nhìn về phía lan xảo nhan cho cái ánh mắt có vẻ như lan nói hiện tại biết bình thường làm việc vì sao muốn thận trọng a không bao lâu t đúng thần châu phái đại vậy tất cả mọi người muốn biết đây là ai vừa rồi thả có thể là số một đoạt giải nhất ứng cử viên theo sát ra tới làm sao như thế tọa người yếu bệnh hư không nói lớn lên thật đúng là đen hai đen gắn bó cái này cũng xứng đi theo túc nguyên tông đằng sau biểu diễn ngồi tại trên bậc thang kha trưởng lao đã không nhịn được đứng lên ngây ngẩn cả người hình ảnh ở giữa nhân vật chính vì sao là sư xuân người nào dùng tiền cho sư xuân điểm xem xét hay sao vô ý thức nhìn chung quanh sao có thể nhìn ra cái gì thành tựu tới một bên khác đồng dạng ngồi trên bậc thang che t ạ i áo choàng bên trong phượng chỉ cũng ngây ngẩn cả người cũng nhìn thấy cùng ở tại trong tấm hình tượng lam nhi mà xem hình ảnh nhân vật ở giữa vị trí tượng lam nhi rõ ràng không phải chủ yếu quan tâm đối tượng nàng rất nhanh hồi t h ậ n lại nghiêng đầu phía đối diện thượng nhân t h ấ p giọng nói tìm người cha một chút xem là ai điểm đỉnh núi trên sân thượng nam công tử nhìn ra ngoài một hồi không hiểu được quay đầu nhìn về phía bên người một nhà ba người hỏi sư xuân liền này ma bệnh miêu định nhất cũng có chút ngoài ý muốn không biết ta thật là lần đầu tiên thấy miêu diệt lan nhẹ dọn g hỏi câu mẹ sư xuân đây là thế nào lan xảo nhan lắc đầu biểu thị không biết nàng đã không muốn nói lung tung nam công tử quan sát một chút người một nhà phản ứng mỉm cười tầm mắt lần nữa nhìn về phía kính tượng bên trong người xem ra cái này vô kháng sơn số bốn lai lịch s á t thực đáng giá quan tâm một thoáng năm mươi một chút thời gian trôi qua rất nhanh kỳ thật cũng chính là năm mươi cái đếm được sự tình ma bệnh cùng k h i ê n đao đại hán hình ảnh bỗng nhiên biến mất khắc mấy người hình ảnh hoán đổi tới tây cực chỗ sư xuân thỉnh thoảng quay đầu phát hiện tôn sĩ cương một đám tựa hồ tại đi theo đám bọn hắn hắn lơ đễm trên nét mặt ngược lại có chờ mong đi không bao lâu chỉ thấy phía trước có một đống người vây ở một khối không biết đang nhìn cái gì náo nhiệt sư xuân mắt phải dị tượng bên trong thấy có màu lam nhạt sáng chói mang lóe lên lóe lên còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra dị tượng hình ảnh liền tại trong mơ hồ tiêu tán chương 82, thoát ly tụ một đống người địa phương tổng khả năng hấp dẫn người bạch thuật xuyên cầm đầu một đám cũng không thể ngoại lệ xông tới xem đám người kia đang nhìn cái gì náo nhiệt sinh châu số một môn phái lực uy hiếp vẫn phải có tại nhiều người địa phương dùng mở ra đường còn rất khá sư xuân đám người đi theo dính ánh sáng đẩy ra náo nhiệt trung tâm xem là chuyện gì xảy ra chỉ thấy trên mặt đất ngồi xổm vài người làm thành một vòng đối mặt đất một cái lỗ nhỏ chỉ trỏ lỗ nhỏ chỉ có trứng gà lớn chung quanh có một vòng theo trong động đưa ra tới đống đất nhỏ giống như là cái gì tiểu chút chít đào ra tới động lỗ nhỏ cũng không sâu liếc mắt liền có thể xem rớt cục trong động thổ sốt cảnh tượng này tại phát ra sách họa bên trong hữu hình trò chính là hình dung trùng cực tinh chui xuống đất sau biểu tình hình sư xuân tự nhiên là kinh ngạc chẳng lẽ mình vừa mới nhìn đến lóe lên nhanh chóng sáng trói mang là trùng cực tinh mắt phải dị năng lực có thể thấy trùng cực tinh liền thi pháp điều tra đến xem một thước tới sâu vị trí giống như là có tảng đá không biết có phải hay không là h ẳ đều đều đều đều, một, một, một đám i Người x s vây quanh cửa hang bàn bạc người làm ra quyết định có người rút kiếm ra huy kiếm mời mọi người nhường nhường lối sau đó kiếm cắm trong đất đào mấy lần cái địa phương này tổ chức cũng không cứng rắn rất nhanh liền từ trong đất lấy ra một khỏa xanh m i n h mang đồ vật vật kia vừa ra thổ lợi dụng một loại linh x ả o động t á c lóe lên mà đi bắn về phía trên không hoa là mọi người một chàng thốt lên âm thanh bên trong một vệt bóng đen lóe lên giữa trời giữ được cái kia linh x ả o xanh mênh mang đồ vật theo sát lấy một bóng người bay lên trời đưa tay bắt lại hấp ảnh lăng không tung bay tung bay rơi về phía đám người bên ngoài ra tay không là người khác chính là bạch thuật xuyên bóng đen kia là hắn dưới tình thế cấp bách ném ra cái kia mép đen túi sư xuân cùng nô cân lượng hai mặt nhìn nhau trong mắt đều có kinh ngạc cái thẳng kia ra tay phản ứng nhanh chóng cũng là không có chút nào bôi nhọ sinh trâu số một môn phái g h danh nhanh cầm ra tới nhìn một chút cái dạng gì đồng bọn đều chạy tới thúc giục đều chưa thấy qua chân chính vật thật bạch thuật xuyên mang theo miếng vải đen túi lung lay lại cách miếng vải đen túi sờ lên hai âm thanh quả nhiên là ưa tối sau liền bất động ngay sau đó đưa tay âm thầm vào miệng túi chậm rãi bắt ra một đầu xanh minh mang đồ vật v ê tại ba ngón tay ở giữa biểu diễn cho đại gia xem đang động lực lượng cũng không lớn kỳ quái không biết là dựa vào cái gì bay lượn g thế mà còn có thể bay ra tốc độ nhanh như vậy xanh minh mang đồ vật cũng không lớn cũng là so trứng gà bàn nhỏ vòng hai đầu nhọn thân thể như thoi đường nhưng lại là lăng diện xem toàn thể dâng lên liền như ngọc thạch chỉ bất quá màu sắc bên trên càng nhuận càng nhanh chóng một vệ sâu lắng u lam phối hợp chung quanh lăng diện rất là đẹp mắt kiểm tra sau này miếng tinh thể lực đạo về sau bạch thuật xuyên đã có tự tin đột nhiên bung lòng ra tinh thể được tự do tinh thể lập tức lách mình liền chạy kết quả lại bị bạch thuật xuyên cách không một t ú n khẽ vô lực lượng cho k i ể m chế tại trên không đem hắn cho nhiếp hồi trở lại về sau bạch thuật xuyên đằng hai tay đem tinh thể hư ôm cho tinh thể đối lập tự do lập kiến tinh thể tại tướng đối không gian bên trong quay tròn tốc độ cao xoay tròn bốn phía va chạm lại vô pháp đột phá cái tia phần vô hình đến tận đây đại gia cũng coi như là thấy rõ c h ù n g cực tinh chân chính vận chuyển hình dáng mở rộng tầm mắt rất nhanh bạch thuật xuyên một tay bắt lấy tinh thể lại nhét đen trong túi miệng túi một đâm kẹp ở ngang hông của mình đ ố i đại gia vui cười nói đầu miếng tới tay đột nhiên có người đứng ra đây là chúng ta tìm tới trước đó mấy cái ngồi trồm hồm trên mặt đất thảo luận giá hỏa cùng một chỗ đứng dậy bạch thuật xuyên tại chỗ bị c h ọ cười liền sơ đều không sờ đến làm sao lại thành các ngươi chẳng lẽ chỉ cần con mắt thấy được đồ vật liền có thể nạp làm hữu dụng không thành đại gia không phải mụ lòa nếu không phải ta kịp thời ra tay nay miếng c h ủ n cực tinh đã s ta nói vài vị đây là nghĩ đ u a nghịch cứng rắn đoạt sao không dối gạt các người nói ta liền yêu mến bọn ngươi này loại đ u a nghịch hắn nói chuyện đồng thời bên người một đám lớn cũng chầm chậm triển khai trở thế năm người kia rõ ràng là mắt không mở không biết được thân phận của bạch thuật xuyên nói đi thì nói lại một cái sinh châu nhiều môn như vậy phái ai có thể nhận ra xong bất quá năm người vẫn là thật thức thời cấp tốc chắp tay xin lỗi nhận sai một tiếng sau đó liền xám xịt chạy chọc cho bạch thuật xuyên đám người cười ha ha một trận nho nhỏ náo nhiệt mà thôi tất cả mọi người không có để ở trong lòng một nhóm người tiếp tục lên đường trước đó cùng một cái điểm người tin vào cũng là càng tàn càng mở dần dần chung quanh đã không thấy được người nào trên đường thỉnh thoảng quay đầu sư xuân phát hiện tôn sĩ cương một đám thế mà không thấy đ g ừ n g lại có chút gấp suy đi nghĩ lại về sau hắn tới gần biên duy anh giật hạ tay áo của nàng ra hiệu mượn một bước nói chuyện biên duy anh không biết hắn muốn làm gì bất quá có trước đó một câu rước lấy bầy chào giáo huấn nàng chậm rãi dưng bước cùng sư xuân thoát ly đội ngũ bên cạnh không có người biên duy anh bất mãn nói lén, lén lút é n l lút làm gì sư xuân nói sư tỷ nay đều đã tìm đến định thân phủ nên điểm chúng ta một chút ta biên duy anh tỏa ra ngờ vực trên dưới dò xét hẳn nói cùng đội nhiều người như vậy bảo hộ lấy ngươi ngươi gấp cái gì sư xuân tận tình khuyên bảo nói sư tỷ ta tuốt sư tỷ ta thân sư tỷ bên này đã đắc thủ một khỏa trùng tự tinh là rất nhiều người thấy được hiệt v â n sơn tại sinh châu tính c á i mặt bài tại toàn bộ thắng thần châu không đủ ngạc nhiên a một phần vạn có việc các ngươi là không sợ ta mới sơ võ cảnh giới nha ta phải có chút năng lực tự vệ a không thể gặp chuyện liền hướng ngươi phía sau cái mông tránh đi ngươi cũng không có lớn như vậy cái mông nha ta cũng không thể luôn hướng người khác phía sau cái mông tránh đi ta hiện tại dù sao cũng là vô kháng sơn đệ tử sư xuân nhất tay nói ta biết bùa chú rất đắt ta căn đoan bùa chú chẳng qua là thả ở trên người dùng phòng ngừa vắng nhất tuyệt không dễ dàng sử dụng sau đó toàn bộ trả lại cho sư tỷ tóm lại liền là không cho bùa chú lại không được hắn hiện tại là dễ thương lượng nếu thật là còn không cho vậy hắn cũng chỉ có thể là làm lệch ra biện pháp được rồi biên duy anh cũng không muốn dây dưa với h ắ n xuống mấu chốt là người ta nói cũng có chút đạo lý lúc này nhường sư xuân xoay người q u a đi, theo căn phòng t ù y thân bọc hành lý trung điểm chút định thân p h ụ ra tới vô kháng sơn cũng có pháp khí chứa đồ nhưng đồ chơi kia quá mắc một khi bị mất tính không r a n h ư n g phàm dính đến không gian năng lực pháp khí tại tu hành giới đều là rất đắt rất đắt tồn tại không ai sẽ để cho môn trùng t i ể u cấp đường đệ tử mang tới tham gia loại thịnh hội này bởi vì có khả năng sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì ngược lại làm cho tham dự đệ tử trở thành mục tiêu công kích biên duy anh đem điểm ra phụ t i ệ n chia làm mấy phần trong đó một phần giao cho sư xuân cũng căn dặn nhớ kỹ ngươi nói không dễ dàng sử dụng sau đó còn lại toàn bộ nộp lên trên v â n g v â vâng. n vân. g sư xuân liên tục không ngừng đáp ứng mở ra xem xét ba tấm tam phẩm định thân phủ hai tấm nhị phẩm định thân phủ hắn vừa định nói có đúng hay không thiếu một chút biên duy anh đã quay đầu mà đi trở lại trong đội ngũ biên duy anh lại đi ngô cân lượng cùng tượng l à m nhi trong tay cắt nhét vào một phần cũng phụ thêm đồng dạng cảnh cáo t ậ n lực tránh cho tùy tiện sử dụng sau đó còn lại muốn toàn bộ nộp lên trên sư xuân thấy được đợi biên duy anh lại tiến tới bạch thuật xuyên một nhóm người bên người về phía sau hắn lập tức nhường nô g cân lượng nhìn một chút bữa chú số lượng cùng phẩm loại kết quả phát hiện cùng chính mình là giống nhau cũng không xê xích gì nhiều sư xuân đích thì thầm một tiếng cũng nghiêng đầu ra hiệu một thoáng nô g cân lượng h i ể u ý tứ phụ triện tới tay cũng nên theo kế hoạch thoát thân chạy người kỳ thật hắn có chút không rõ hiện tại liền chạy có phải hay không có chút quá sớm trước mắt đến xem vẫn là hết sức an toàn không bao lâu sắc trời ngấm dần đen lại lúc tiến bảo bên này sắc trời nay đã chạm vào tối thân là đầu lĩnh bạch thuật xuyên cũng giơ t hướng đại gia gọi hàm nói chư vị trời tối thời gian ba tháng không quan tâm nhất thời đại gia đêm nay ngay tại chỗ chỉnh đốn dưỡng tốt tinh khí thần thuận tiện cũng làm tốt quy hoạch hôm nay coi như là thích hướng hoàn cảnh ngày mai chúng ta chính thức bày ra đội hình tìm kiếm được được ngay tại chỗ chỉnh đốn đi không ít người đi theo phụ họa sau đó liền là các phái lĩnh đội gom góp ở cùng nhau thương nghị cái gì sư xuân cùng nô cân lượng đang đánh giá chung quanh xem hoàn cảnh suy nghĩ làm sao chạy trốn chợt thấy nghị sự bên trong bạch thuật xuyên đang hướng phía hai người bọn họ chỉ trỏ hai người bỗng cảm giác sẽ không có chuyện tốt gì liền là không biết sẽ là cái gì phá sự quả nhiên nghị sự tan cuộc về sau biên duy anh đi tới mà đối với hai người hơi do dự một chút vẫn là nói ra miệng ngay tại chỗ chỉnh đốn không có khả năng không làm bất luận cái gì đề phòng muốn theo các phái chọn mấy người phụ trách xung quanh đề phòng các ngươi hai cái đại biểu chúng ta vô kháng sơn ra sức nàng không có nói là bạch thuật xuyên tự mình đ i ể m danh bạch thuật xuyên nói hai cái này phế vật được mọi người bảo vệ thật tốt dù sao cũng phải ra thêm chút sức sư xuân cùng nô cân lượng nhẹ nhàng thở ra còn tưởng là là chuyện gì liền này đổi bình thường hai người có thể sẽ không quá cao hứng hiện tại đang suy nghĩ làm sao thời điểm chạy trốn thật có thể nói là là ngủ gật liền có người đưa c á i gối hai người lúc này không k i ê u ngạo không tự ti đáp ứng một bên tượng lam nhi thấy thế lên tiếng nói gác đêm cũng tính ta một người đi biên duy anh không cần giá hai người đã đủ rồi bên kia cũng không có điểm tượng lam nhi nàng có thể đã nhìn ra bạch thuật xuyên đối tượng lam nhi có dục vọng khắp nơi h i ể n lộ ra chiếu cố chi ý về sau sư xuân cùng ngô cân lượng liền đi bạch thuật xuyên trước mặt nghe theo điều khiển Trung phát hiện tình huống lập tức lên tiếng cảnh báo bầu trời tối hoàn toàn bầu trời đầy sao trong sáng di tâm thần người ngồi trên mặt đất tượng lam nhi ngắm nhìn bầu trời tôn sĩ cương bản giao nàng sẽ không quên do dự muốn như thế nào đem sư xuân hai người rời hoặc là hiện tại liền đem hai người ẩn nút đ ể phòng vị trí bộc lộ ra đi thật tình không biết cái kia ẩn nút vị trí đã không có người sư xuân cùng nô cân lượng vừa đến ẩn nút vị trí liền một lát lưu lại đều không có liền trực tiếp khiêng đao rừng dưng rời đi lưu tại đề phòng vị trí chỉ có nô cân lượng một miếng nước bọt đề phòng bà ngươi cái miệm đi xa về sau nô cân lượng phát hiện không đúng xuân thiên làm sao cảm giác chúng ta đây là lượn một vòng đi trở về làm gì đâu sư xuân nghĩ đến cái kia họ tôn mắng n g ư ơ i ngốc đại cá tử khẩu khí này ta nuốt không trôi giúp ngươi báo thủ đi a cái này nô cân lượng có chút ngộng trận một mặt hoài nghi thật hay giả này đêm hôm khuya k h o á t báo thủ đến đâu tìm người đi sư xuân dễ tìm hắn hẳn là liền theo đuôi tại chúng ta phía sau ấn lấy cái phương hướng này s ở liền có thể tìm tới tìm được liền lên định thân phủ đánh nga hắn ngươi không phải muốn rút nát miệng hắn sao bắt lấy nhường ngươi thoải mái cái đủ chương tám mươi ba bắt liền chạy đại đương ra váy bánh luôn là khiến người ta cảm thấy ăn thật ngon nô cân lượng đã mặt lộ vẻ mang theo vài phần mơ màng nhẹ r ă n g cười bất quá rất nhanh cứng đờ tựa như nhớ tới cái gì không đúng rồi họ tôn lúc nào mắng qua ta mắng ta chính là họ bạch họ tôn chính là chỉ vào người của ta hai cảnh cáo lại không phải mình bị mắng sư xuân thế nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy thuận miệng tìm lý do cũng không phải người ngoài nhớ tới cái gì liền nói cái gì mà thôi lúc này sửa lời nói đồng thời khiêu khích ta hai đồng thời đắc tội đồng c ử u nguyên đại đương ra cùng nhị đương ra kia liền càng không thể bỏ qua lời này nghe liền tà môn nô cân lượng lại không đốc ngược lại tương đương k ó khéo tranh thủ thời gian kéo lấy hắn cánh tay không chịu đi ta nói xuân thiên ngươi h ã y thành thật nói rõ ràng ngươi đến cùng muốn làm gì sư xuân nói còn không rõ ràng làm sao làm tôn sĩ cương nô cân lượng hai ta luôn luôn là đại trượng phu co được d ã n được ngươi tuyệt đối đừng nói lúc này quay về lối liền vì người ta cảnh cáo hai chúng ta câu lời này ta không tin a sư xuân nhìn chung quanh đưa tay câu cổ của hắn đem đầu hắn kéo đi qua ghé vào l ô t hai hắn thấp giọng nói họ tôn cùng tượng lam nhi là cùng một bọn cái thằng kia cũng là ma đạo cùng tượng lam nhi tại trước mặt chúng ta diễn kịch đây nô cân lượng không hiểu làm sao ngươi biết sư xuân trước đó mở mắt phải thần thông lúc nhìn ra được hắn cùng tượng lam nhi trong cơ thể đều có một đoàn ma diễm người bình thường thấy sắc khởi ý đối tượng lam nhi động thủ động cước còn miễn cưỡng nói còn nghe được một cái người trong ma đạo tại q u ả n khống nghiêm khắc trên tiên sơn không biết thu lại này như thường sao lại rót quay đầu nhìn lại ngươi không có cảm giác liền là hướng chúng ta đến sao hắn có chỗ không biết người ta lúc ấy cũng muốn thu lại lấy đến là hai người bọn họ không theo lẽ thường đến bước đến người ta không có biện pháp mới động thủ động cước tăng lớn cường độ nghe hắn kiểu nói này nô cân lượng hồi tưởng lại tình hình lúc đó hai người đã rất điệu thấp còn có thể bị căn c h ú n g s á t thực không bình thường trước đó liền cảm thấy không bình thường không khỏi nói thầm diễn kịch hướng chúng ta tới làm gì sư xuân xem cái kia thái độ ngược lại không giống như là có chuyện tốt trước đó liền phát hiện một mực đi theo chúng ta hiện tại không thấy bóng người tượng lam nhi nói có ma đạo người hộ giá hộ tống phụ cận dù sao cũng phải có người có thể giữ liên lạc nếu là cái kia họ tôn cái kia liền sẽ không ném khẳng định là một mực theo ở phía sau mặc kệ nghĩ đối với chúng ta làm gì ngươi sẽ không hy vọng người ta giữ r ằ n chính là vì cho chúng ta chỗ ta nô cân lượng đã hiểu ý hắn hám giọng nói trước tiên đem nguy hiểm manh mối diệt đi trước cầm xuống đến cậy mở miệng lại nói hiện tại vấn đề là làm sao tìm được bọn hắn n à y đêm hôn h u y ế t gắt ánh mắt cũng không dễ ngươi cái kia mắt phải còn có thể khẩn trương lên sao ai nói đến đây cái sư xuân liền không nhịn được than thở có chút cảm xúc phương diện sự t ì n h không khỏi chính mình thật sự chính là cần ngoại giới kích thích mới được kích thích là một mặt còn có có tác dụng trong thời gian hạn định phương diện không tốt nắm giữ k h á c liền là lúc phát tác động thủ năng lực hơi kém đối phó là tu visa cao hơn hắn người không dám lơ là sơ xuất nhìn ra hắn khó khăn nô cân lượng trầm ngâm nói đã muốn tìm tới Còn muốn bảo đảm cái thằng kia ác muốn thằng đảm bảo kia ý sư ẽ không ý hiếp đ ợ c chúng cái cũ cầu thật theo phía nhất pháp nếu mông, dùng biện ta, tốt tới. sau ra là là đi Sư xuân ha ha anh hùng sở kiến lật đồng thống nhất ý kiến hai người cấp tốc vây quanh vốn có đoàn đội phía sau sau đó hướng về đường tới một đường đi trở về không xuất sư xuân sở liệu hai người không có chạy ra q u á xa liền đem lạc nguyệt cốc người cho kinh động đến nghĩ không kinh động cũng khó này im lặng đêm hôn quyết khoát hai người một đường không coi ai ra gì hùng hùng hồ hồ mà tôn sĩ cương một đám tránh vốn cũng không phải là quá xa xôi thuộc về tránh cho bị phát hiện cái chủng loại kia xa xa đi theo p h sư xuân b c hai u người m ộ t ngột a đến kinh hãi tôn sĩ cương một đám toàn bộ mèo tiến vào trong hốc núi muốn trách thì trách tượng lam nhi lớn lên quá đẹp vừa mềm yếu có thể lớn sớm liền nhìn ra bạch thuật xuyên đối tượng lam nhi mưu đồ làm loạn chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như này không kịp chờ đợi vừa mới tiến đến nhà ai trước mặt mọi người kéo đi cường bảo a mấy môn phái cùng một chỗ a không kiêng nghệ gì như thế muốn trách thì trách tượng l à m nhi thanh lâu xuất thân biên duy anh bọn hắn cũng không ngăn cản ba người chúng ta liền là cho đủ số liền lá phủ rủa cũng không cho chúng ta căn bản sẽ không để ý chúng ta chết sống đằng sau quỷ biết sẽ đối với chúng ta làm xảy ra chuyện gì tới thất vọng đau khổ a chạy đi hướng lối ra bên k i a tránh sống qua ba tháng liền tốt tương tự nói nhảm hai người một đường đổi lấy nhiều kiểu lượn tới vòng lặp đi lặp lại kỳ kỳ v a y v a y giữa lưng vào sân núi hạ ẩn não tôn sĩ cương nghe được lần này hùng hùng hổ hổ về sau có thể nói choáng không nghe lầm chứ tượng lam nhi bị n ó m người kia cường bạo thêm nữa khoảng cách gần nhìn trộm phía dưới xác nhận hai cái người đến là ai thấy phía sau không ai đi theo hắn lúc này không kèm được vung tay lên mấy người lập tức lao ra ngoài mấy cái bóng người v ù v ù mà ra cấp tốc lách mình mà đi đ ằ n g không mà rơi trong nháy mắt liền đem sư xuân hai người trò vây quanh âm khuôn mặt tôn sĩ cương cẳng là nhanh chóng rơi vào hai người ngay phía trước khá lắm nhanh như vậy liền ra tới nô cân lượng có chút ngoài ý mớn sư xuân cấp tốc quét liếc chung quanh phát hiện lạc nguyện cốc năm cái toàn bộ đến đông đủ lập tức không có bất kỳ lo lắng nào nghiêng đầu lẩm bẩm một câu ngươi ba ta hai đổi trước kia hắm sẽ ôm đồm ba cái nhường ngô cân lượng ôm đ ồ m hai cái bây giờ không phải ngô cân lượng tù v i càng cao sao hừ lại gặp mặt thượng lam nhi tôn sĩ cương lời vừa ra khỏi miệng chính là khẽ giật mình c h ậ t kinh hãi liền muốn lách mình mà lên nhưng định thân phụ thứ này xác thực có chỗ độc đáo của nó cùng bình thường bữa chú thật đúng là không giống nhau lắm cái đồ chơi này một khi thấy được lại n g h ĩ phản ứng liền có chút đến muộn tại bữa chú còn chưa tới tình huống dưới chung quanh liền đã sinh ra một cỗ chỉ trệ lực lượng thuộc về loại kia trước tiên đem ngươi định trụ lá bữa mới đi sau mà tới hắn lời đều không t hiểu là có dạng này chơi phải không người lộ diện một cái thị phi chẳng phân biệt được tốt số lời đều không nghe liền quân nghệ năm tấm tam phẩm định thân phủ vô kháng sơn đệ tử này ra tay có phải hay không có chút xa hoa không biên giới rồi hắn vẫn thật không nghĩ tới hai cái bị vô kháng sơn làm ra góp đủ số ra hỏa ra tay có thể như thế xa hoa hắn vẫn thật là tin hai người liền tờ định thân phủ cũng không cho chuyện ma quỷ hay là bởi vì hai người tại vô kháng sơn không nhận đại kiến nguyên nhân k h e n chốt hắn không hiểu đối phương hai người vừa thấy mặt liền ra tay đến loại tình trạng này là vì cái gì phẫn nộ hắn cổ động toàn thân tu vi p h ả n kháng sư xuân t ầ m mắt cấp tốc hóa chặt hắn bị hắn giật n ả y mình phát hiện tên này thân hình thế mà tại run nhẹ nhẹ cái này có thể là cao võ bên trên thành cảnh giới có thể có thực lực đây chính là tam phẩm định thân phủ a bá tay hắn bên trên trực tiếp rút ra dao gầm đi lên ngay tại hắn nhất định phải hại trước thọc một đao trước phá hắn công pháp vận chuyển bình thường sau đó mới là ra tay gật liên tục tại hắn trên thân đã hạ cầm chế sau y nguyên không đủ yên tâm cấp tốc hạ đao đánh gây nó tứ chi gây cốt ra tay tàn nhẫn lại quả quyết không lưu một tia nguy hiểm thai hoàng ẩm n ô cân lượng cũng tốc độ cao chế trụ bốn người khác sợ trên đường đi lưu lại vết máu sư xuân lại cho tôn sĩ cương xử lý vết thương tiếp theo lại giật xuống năm người áo dài áo khoác vặn thành dây thừng đem năm người đóng gói trói chặt Tu đột Vi đến phá chạy a o võ coi c ỗ trốn g càng ngày trên h vấn đường một n sư ờ xuân trên tay ý nguyên chụp lấy phụ triện đề phòng hai người mang theo một đống người chạy a chạy bị bắt năm người cũng có chút không hiểu rõ hai thằng này đến cùng đang làm gì rất rõ ràng cách b ạ c h t h u ậ t xuyên cầm đầu nhóm người kia càng ngày càng xa chẳng lẽ là xuẩn liền hướng đi đều sai lầm tôn sĩ cương rất thống khổ mới vừa đối mặt liền bị người phế đi tứ chi đây là vì cái gì ngoại trừ trên tiên sơn cái kia phiên uy hiếp hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác cho nên hắn thật hối hận võ đài bên kia mặc dù vẫn là giữa ban ngày còn chưa tới giữa trưa nhưng đã có không ít người lần lượt rời sân tây cực trong hội t r ư ờ n g đã là tối như m ự c một mảnh túi thiên kính tính tượng bên trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì không có gì để mắt húng chi cũng đều biết mới vừa bắt đầu tây cực tham dự người đều không có thu hoạch gì không có lợi đỉnh núi đ ỉ n h đài trên lầu các quý nhân đám khán giả càng là cơ hồ đi hết bao quát miêu định nhất một nhà ba người che tại áo choàng bên trong phượng trì cũng không rời sân nàng là biết trên đường đến tiếp sau kế hoạch là biết muốn đối ngô cân lượng hạ độc thủ cũng không biết tiến hành thế nào bên người chỗ chống người trở về ngồi tại hắn bên cạnh thấp giọng nói cha được là lo liệu đổ bản cái vị tiên nam công tử điểm phượng trì ngừng lại tò mò hắn điểm người nào không tốt tại sao phải điểm sư xuân hắn làm sao lại đ ố i tên tiểu nhân này vật để bụng bên cạnh người trước mắt còn không biết vị tiên nam công tử nghe biết chúng ta không tốt tới gần phượng trì báo cho phía trên nhường phía trên n g h ĩ biện pháp lưu ý thêm tây cực bầu trời đêm ngôi sao hết sức thấu triệt đẹp đặc biệt thỉnh thoảng sẽ có một đạo như là cỗ sao băng ánh sáng màu lam sẹt qua chân trời lập tức sẽ trong đám người kích thích một hồi thanh âm là trùng c ự c tinh không biết sẽ rơi vào vị trí nào tượng lam nhi nghe nhìn xem kỳ thực đang thất thần tính toán làm sao đem sư xuân cùng ngô cân lượng cho thích đáng dụ cách một hồi tiếng bước chân chuyển đến nhìn lại là bạch thuật xuyên mang theo vài người đi tới có người cầm lấy đàn kim chiếu sáng một bên biên duy anh lúc này đứng lên còn chưa mở miệm Liền ngộ tao b ạ chương thuật chất ta không khách khí xuyên vấn, ta vừa dẫn n g vừa ờ i đi x quanh tám i tra xét mươi trạm năm tu luyện ma công nay cũng không phải là nói đùa hắn là mang đối ma khí hướng về tới đến mức người khác nhau ở giữa ma khí có hay không khác nhau hắn cũng không thể tuyệt đối khẳng định dù sao hắn chỉ thử qua phượng trì ma khí đối ma khí lý giải cũng hết sức n ô n g cạn bất quá theo bình thường lý giải tới nói hẳn là sẽ không có vấn đề muốn muốn xác định vẫn là muốn thử qua mới biết được tôn sĩ cương lại lại nghĩ tới một vấn đề khác ngươi dựa vào cái gì nói ta là người trong ma đạo sư xuân được rồi ngươi không là người trong ma đạo là ta hiểu lầm nhanh trước thả điểm mp khí ra đến thử xem n ô cân lượng nước r a miệng rộng hắc hắc liền ứa thích đại đ ư ờ n g g i a có đôi khi hết sức thông tình đạt lý dáng vẻ tôn sĩ cương rất là im lặng chỉ có thể quật cường nói ta không là người trong ma đạo ở đâu ra ma khí cho ngươi sư xuân chỉ hắn nói ra ta lại nói một lần cuối cùng hoặc là ngươi bây giờ cho ta ma khí hoặc là ta đi tìm tượng làm nhi muốn ma khí chính ngươi cho một hiện tại liền tuyển này làm sao tuyển tôn sĩ cương có chút bất đắc dĩ đầu hồi trở lại đụng phải d ạ n g này cấp tiền cấp sắc đều nghe nói qua c h ư a nghe nói qua kiếp ma khí hắn cũng là muốn kiên cường nhưng vấn đề là người ta liền mẫn cảm vấn đề cũng không hỏi này kiên cường còn có cần phải sao kiên cường cũng phải xem là muốn hy sinh cái gì đi then chốt hắn trả giá điểm mv khí cũng không có tổn thất gì vì một chút không có chuyện cần thiết bị tra tấn một chuyến giết chết hoàn toàn không cần thiết có thể trả giá ma khí trước xem tình huống một chút lại nói coi như là dò xét đối phương danh giới cuối cùng hắn chỉ có thể lui một bước nói ta làm sao biết ngươi sau đó sẽ, sẽ không bỏ qua ta sư xuân việc này ta hứa hẹn ngươi cũng sẽ không tin tóm lại ngươi nguyện ý giúp ta ta liền tuân thủ tam mạch m i nước h ngươi nếu không nguyện giúp đỡ tương trợ chúng ta cũng không phải là người trong đồng đạo đạo lý chỉ đơn giản như vậy hiện tại liền tuyển cho hay là không cho ai tôn sĩ cương ngông tiếng thở dài t r ậ t lại phẫn nộ nói ngươi vừa động thủ liền đánh gây ta tứ chi gân cốt sư xuân n à y tại tu hành giới cũng không phải cái gì thói xấu lớn chỉ cần người còn sống sẽ tốt xem ra ngươi là không muốn cho đúng không nói xong lật tay lại móc ra một tấm tam phẩm định thân phủ liền muốn định trụ đối phương hạ độc thủ gián vẻ trực tiếp tới gần đụng vào dây xích sắt hắn là không dám bằng tu vi của đối phương mượn nhờ xích sắt là môi giới coi như c h â n bất tử hắn cũng có thể là trọng thương hắn hắn cố ý đem người ta sâu ở giữa không trung là vì cái gì cũng là bởi vì nhìn qua phượng chỉ đả thương sầm phúc thông một màn mượn nhờ mặt đất đều có thể phát lực đả thương người đem người treo ngược lên lại là xích sắt lại là thạch lương lại là v ế t động gián tiếp nhiều thứ muốn thương tổn người liền không dễ dàng nhìn thấy đối phương lại lấy gia định thân phụ tôn sĩ cương trong lòng đang mắm mẹ trên thực tế lại là người là giao thất ta là thị cá không thể không đối mặt hiện thực thêm nữa đối phương xác thực không có làm ra cái gì đụng vào hắn d a n h giới cuối cùng sự tình hắn chỉ có thể là yên lặng vận công ty pháp rất nhanh liền thấy đạm đạm x ư ơ n g mù màu đen theo thiết tháp giống như dây chuyền bên trong tràn n g ậ p ra dần dần càng ngày càng nhiều mắt thấy khói đen tràn đầy thân đánh tới chạm đến da thịt máy mắt sư xuân đã cảm nhận được trong thân thể cái kia cố nhảy nhót reo hò cảm giác trong cơ thể mình công pháp đã là tự động vận chuyển hấp thu hắn cũng hai mắt nhắm nghiền tê lưu hít thật sâu một hơi ma khí lộ ra vô cùng hưởng thụ thân xác tôn sĩ cương cách sương mù một n h ì n trong lòng tầm mắng quả nhiên là ta người trong ma đạo trong h sư x như thế ở nháy, nháy mắt liền nước mắt nước mũi đều đi ra ánh mắt tràn đầy tơ máu kích thích cảm giác quá cường liệt nào con dám ở trong sương ngủ ngốc một thanh bóp lấy cổ của mình quay đầu thất tha thất thể liền đi vừa v i ệ n tường đi ra phòng trọng liền chân mềm l h ú n g q u dạp xuống đất hắn tranh thủ thời gian thi pháp xua tan trong cơ thể t h ố n g khổ người khác nhìn thấy ma khí đều là thi pháp ngừng thở không dám để cho ma khí xâm thể hắn ngược lại tốt ngược lại chủ động hút vào phổi của mình phủ đây không phải tìm kích thích sao gặp lại sau ma khí trào ra hắn tranh thủ thời gian dễ r ủ i lấy hướng cửa hang bỏ đi sau cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g có người bắt hắn cho xét lên không cần nhìn cũng biết là ai bên ngoài s á t trời đã sáng n g c h a hắn cũng bị ném xuống đất ném ở bên cạnh hắn còn có hắn cây đại đao kia ngay sau đó một tay nắm kề sát ở bộ ngực hắn một cố nhiệt năng xâm nhập phế phủ trực tiếp đem nhiều hắn vô cùng thống khổ ma khí cho h ú t ra tới trong n g á y mắt giải thoát rồi nằm dưới đất nô g cân lượng há mồm thở dốc mà nửa ngồi bên cạnh hắn sư xuân cũng nhìn về phía bàn tay của mình trong đầu có một cái mạch suy nghĩ chính mình có thể đem nô g cân lượng trong cơ thể ma khí cho h ú t ra đến có thể hay không nắm tôn sĩ cương trong cơ thể cũng h ú t ra tới thở ra hơi nô cân lượng như con chó chết giống như ôi ta nói xuân thiên khó thụ như vậy đồ vật ngươi cũng có thể hướng trong thân thể hút con mẹ hắn một mặt hưởng thụ nam ta cho lửa t h ẳ m rồi sư xuân cười khổ theo nô cân lượng phản ứng nhìn lại hắn xem như hiểu rõ lúc trước phượng chỉ tại sao lại nhận định hắn liền là người trong ma đạo việc này cũng không cần nói rõ lý do hắn bàn giao nói quay lại ta tiến vào ngươi đem cửa hàng trôn một thoáng chứa chút lỗ thoát khí là được không nên để cho ma khí tiết ra ngoài bị người phát hiện bốn người kia cũng giữ lại chứ không muốn giết chết ngươi tốt nhất cũng đào cái động dung thân nô cân lượng giật hạ hắn tay h á o thấp giọng nói ngươi thật trúng độc sư xuân thất giọng ngồi trở lại ta muốn tu luyện ma công ma khí có ích tu hành nô cân lượng g ư ơ n g mắt nhìn nói khó trách ngươi nhất định phải kiếm cớ bắt họ tôn không thể có cần phải quanh c o lòng vòng sao nói thẳng không được sao sư xuân xin lỗi nói nói thế nào b ắ t thuốc giáo liền là ma công có đủ hay không nô cân lượng đau rang giống như hiên liếu hiên k h ẹ n miệng khó trách chúng ta đều luyện sẽ không n g u y ê n lai bản tính thuần khiết không được cần thiên sinh nhập ma liệu lại nói muốn ở nơi này bao lâu sư xuân không biết trước tiên đem đao mài sắc bén tổng không có sai bên ngoài giao cho ngươi hộ pháp nô cân lượng được ngươi an tâm đi phát hiện dị thường ta sẽ kịp thời cảnh báo sư xuân không nói gì thêm nữa kiểm lại một chút tu luyện đang dược quay đầu tu tu cửa hàng lưu lại chó đ ộ n g chui vào hắn dập đầu d ư ợ c về sau nhường tôn sĩ cương tiếp tục phóng thích ma khí cho hắn chữa thương chính mình thì xếp bằng ở gian ngoài tu luyện cùng tôn sĩ cương xem như cách đạo thật dày tường đá nhiều một tầng dùng phòng ngửa vạn nhất phòng hộ ma khí tràn đầy đến sư xuân bung ra công pháp hấp thu cái tiêu cố dễ chịu cùng vui vẻ cảm giác rất mỹ d i ệ u tựa như hạn h ắ n đã lâu cá con về tới trong nước phía ngoài ngô cân lượng rất nhanh liền phát hiện có ma khí theo chuồng chó bên trong tràn ra sợ tranh thủ thời gian bỏ lên cầm vũ khí đem cửa hàng thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa cải tạo đến không thấy được ma khí mới bỏ qua lại kiểm tra một chút cái kia bố n v ị hắn mới lấy ra đan dựa uống vào tính toạ trước cho mình khôi phục một chút lại nói tây cực hội trường trời đã sáng thắng thần châu vương đô lại là buổi tối vì vậy buổi tối võ đài lại náo nhiệt không ít dự t h i ệ t về sau xem như theo phụ cận đi qua miêu định một nhà ba người lại thuận đường tới chuyến là thê nữ ý kiến mặc dù biết vừa mới bắt đầu không có gì đáng xem lan xảo nhan cùng miêu diệt lan vẫn là nghĩ đến nhìn lên một cái các nàng cũng là lần đầu nhìn thấy sư xuân ma bệnh giống như dáng vẻ hơi có lo lắng cúng thế nữ khó được gặp nhau miêu định nhất không có làm trái xem như tại thê nữ trong ngày nghỉ tận lực làm bạn và thuận theo bọn hắn sẽ không đi võ đài chen đi vẫn là nam công tử bao xuống võ đài đỉnh núi buổi tối đỉnh đài lầu các ở giữa cơ hồ không người những cái k i a các quý nhân đều không tại chỉ có một cái cô độc l ẻ loi thân ảnh đứng tại dựa vào lan can chỗ nâm cốc không là người khác chính là nam công tử một nhà ba người nhìn nhau về sau đều có chút n g o à i ý m u ố n vị công tử này là cái bốn phía tiêu sánh người lúc nào có chạy này chơi tịch mịch nhã hứng lúc này đi tới chào hỏi nghe được tiếng bước chân nam công tử nhìn lại miễn cưỡng cười vui nói miêu ca tậu tử tới đối miêu diệc lan hơi gật đầu thăm hỏi làm sao vậy có tâm sự đi đến sánh đôi chỗ miêu định nhất hỏi một tiếng nam công tử thuận miệng nói không có hắn nói không có miêu định nhất cũng là không hỏi thêm gì nữa nhìn c h ầ m c h ầ m về phía màn sáng bên trong cảnh tượng phần lớn hình ảnh đều là t ú c nguyên tông mấy cái kia tuấn nam tịnh nữ thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một hồi những người khác hình ảnh miêu định nhất xem nhìn ra ngoài một hồi về sau khoe miệng dần lộ mỉm cười đại khái hiểu luôn luôn tiêu sái nam công tử tại sao lại ở đây ưu s ầ u quay đầu lại hỏi nói đặt cược t ú c nguyên tông rất nhiều sao hỏi đất lên nam công tử than thở nói có tiền so sánh lý trí mười bồi một nhà hạ thưởng lớn tương đối mà nói không có gì ngược lại là hạ chú thích tán hộ nhiều đến dọn người không dối gạt miêu ca ánh sáng những cái kia tán hộ liền đã đầu gần chục tỷ ta lần này sợ là muốn thua thiệt liền quần lót đều phải làm đi không nghĩ tới có nhiều người như vậy đang đánh cược miêu định nhất khoe miệng giận giận cũng vui vẻ không đến mức ngươi nam công tử giàu nước đố đồ vách chút tiền ấy vẫn là cầm ra được nam công tử suy nói ngươi miêu ca trông coi bác vọng lâu một đám con có một số việc ngươi cũng rõ ràng có thể thao bàn cái đồ chơi này có chỗ tốt cũng không phải ta một người sự tình vấn đề ở chỗ có vài người chỉ có thể kiếm là không thể thua thiệt một bên lan xảo nhan có chút khói trước đó nam công tử không phải nói tìm đồ này sống chỉ dựa vào vũ lực vô dụng sao này mới vừa bắt đầu làm sao cảm giác liền chắc chắn phải bồi thường rồi miêu định nhất lại cười hướng màn sáng rơ lên cái cảm người tính có nghèo lúc có một số việc ra ngoài ý định rất bình thường so sánh túc nguyên tông cùng môn phái khác hình ảnh ngươi còn không có nhìn ra sao túc nguyên tông bên kia tựa hồ tụ tập rất nhiều người ngựa túc nguyên tông tựa hồ ở vào thống l ĩ n h chỉ huy vị trí không ngoài dự liệu hẳn là hắn chỗ huyền châu các phái đều dùng túc nguyên tông như thiên lôi sai lâu đánh đó mà mặt khác các châu tình hình thì không giống nhau nhiều nhất chỉ có thể tụ tập được nhỏ bộ nhân mã vấn đề xuất hiện ở ít có cái nào môn phái thực lực có thể tuyệt đối nghiên ép môn phái khác các châu có chút thực lực đều không muốn thừa nhận chính mình thấp môn phái khác một đầu đều muốn tranh c á c châu đệ nhất một phương diện túc nguyên tông vốn là có độc l ĩ n h phong tao thực lực lại thêm huyền châu trên dưới đồng tâm hiệp lực kết quả cuối cùng hẳn là sẽ không tái suất lớn ngoài ý mớn nam hình coi như mười bồi một sợ rằng cũng phải bồi không ít vì vậy ở đây phiền muộn nam công tử ngừng lại cười so với khóc còn khó coi hơn hướng miêu định nhất chắc tay cầu đừng nói nữa dám vẻ thì ra là thế lan xảo nhan ngừng lại bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía nam công tử ánh mắt bên trong lộ g a đồng、tỉnh. miêu diệt lan to tính toán hạ phải bồi thường số lượng cũng lặng lẽ lê lưới chương tám mươi sáu đột phá cao võ sự thống khổ của người khác có thể lý giải lại không cách nào cảm động lây một nhà ba người tùy tiện nhìn một chút thấy không có gì khác trò mới liền từ biệt nam công tử lưu lại nam công tử một người tại cái kia phiền mượn xuống núi leo lên linh thú kéo xe ngựa lan xảo nhan phương nhỏ giọng đối trượng phu nói mở lớn như vậy bàn trước đó đều không làm tốt tính ra sao ra lớn như vậy lỗ thủng miêu định nhất có thể khai ra khác biệt bồi g a o làm sao có thể không có tính ra các châu tình huống đại khái đều có hiểu rõ chẳng qua là tính ra không đủ Tận suy nghĩ kỹ sự tình. nói suy sự nghĩ tình. n kỹ cho cùng đám người kia kiếm đã quen dễ d à n tiền gặp được phiền thoái đều có năng lực giải quyết dưới tình huống bình thường chỉ sợ cũng có thể quấy dày túc nguyên tông đoạt giải nhất chẳng qua là không nghĩ tới túc nguyên tông sẽ nhấc lên lớn như vậy tình thế một chút thủ đoạn nhỏ vô dụng lại không dám làm quá mức thắng thần châu đại phái đệ nhất cũng không phải ăn chay lần này xem như đá vào tấm sắt bên trên khẳng định sẽ có chút khó chịu lan xào nhan nghe buồn cười lắc đầu miêu diệt lan không nói tiếng nào yên lặng nghe phát hiện phụ mẫu ở phương diện này thảo luận bắt đầu không tránh né chính mình chơi đã sáng lần nữa theo đội xuất phát tượng lam nhi mấy độ hướng phía lúc đầu quay đầu nhìn lại vẫn là không có đợi đến tôn sĩ cương bên kia bất kỳ đáp lại nào đêm nay nàng lợi dụng đàn kim diễm khí phát ra nhiều lần tín hiệu nàng không biết tôn sĩ cương bên kia đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra ấn lý thuyết không nên phát sinh mối liên hệ này không lên tình huống mới đúng cũng không biết là tạm thời liên lạc không được vẫn là thật xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n cái này khiến nàng mơ hồ thấy bất ổn cần biết tôn sĩ cương là nàng cùng với những cái khác mười hai đội nhân mã liên hệ trung tâm tôn sĩ cương nếu là xảy ra điều gì ngoài ý mớn nàng rất có thể mất đi cùng cái kia mười hai đội nhân mã liên hệ dù sao thân phận của nàng là không gặp qua nhiều đối không tất yếu nhân viên lộ ra mới vừa bắt đầu chém chém giết giết tranh đoạt sự tình hẳn là còn chưa có xuất hiện tất yếu không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng đằng trước còn có sư xuân cùng nô cân lượng mất tích nàng không biết hai chuyện là cô lập sự kiện vẫn là có liên hệ gì thật sự là tôn sĩ cương bên kia ra tay rồi hay sao xuất phát đội ngũ dựa theo thương lượng s o n g hai mươi môn phái nhân thủ tản ra trận thế một đường tìm kiếm trùng cơ tình bạch thuật xuyên nắm vô kháng sơn còn sót lại ba người lần cận lưu tại bên người thuận tiện tùy thời liên hệ độc còn không có hóa giải sao k h a n h chân ngồi tính tọa tu luyện sư、xuân. chợt nghe đằng sau trong động truyền đến tôn sĩ cương không biết thứ mấy hồi trở lại t i ế n g la như thường lệ trả lời nào có nhanh như vậy loại độc này cần chậm dãi hóa giải tôn sĩ cương thúc giục nhanh một ngày ma khí nguyên khí tổn hao nhiều ta thật t a n không tiêu vốn là có thương tích trong người không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi ma khí xác thực cũng dần dần làm giảm mất xuống tới sư xuân đành phải thu công mở mắt đứng lên đi đến đằng sau trong động h ư ớ n g trên mặt đất ném đi một hạt đàn kim chiếu sáng về sau xem tôn sĩ cương vẽ mặt quả thật có chút hư lúc này từ trong túi tiền lấy ra mấy hạt đàn dược hô hé miệm cho ngươi bổ một chút Tôn sư ĩ c ơ n g xuân v ẫ ngươi là k h ô n d á cho cư ắ n cách rằng ta nguyện ý rằng này ta cũng chẳng còn cách nào khác cụ thể bao lâu ta cũng không rõ ràng ngược lại có phần có hiệu quả hẳn là không cần quá lâu đi nhanh ngươi trước thật tốt khôi phục muốn một, một chút chúng ta tiếp tục ta đi trước tìm ngươi mấy cái k i a đồng bọn để bọn hắn tiếp lấy cung cấp điểm m về khí tôn sĩ cương xứng sở nói bọn hắn ở đâu ra ma khí sư xuân bọn hắn không phải ngươi ma đạo đồng bọn sao tôn sĩ cương là đồng bọn không sai cũng không là mỗi cái người trong ma đạo đều tu luyện có ma công không có tu luyện ma công ở đâu ra ma khí bọn hắn chẳng qua là tại lạc nguyệt cốc phát triển một chút ma đạo bên ngoài thì ra là thế sư xuân cũng là tin l ờ i này bởi vì không có trên thân người khác thấy cái tia ma diễm nếu như thế hắn cũng không nói gì thêm nữa làm cho đối phương nắm chặt thời gian khôi phục viên kia chiếu sáng đàn kim lưu ngay tại chỗ ma khí đã đạm hắn cũng không có lại buồn bực trong động lại đem cửa hàng gỡ ra điểm bỏ lên ra ngoài bên ngoài lại là đêm khuya nô cân lượng đào động ngay tại bên cạnh sư xuân bỏ ra tới động tính cũng kinh động đến hắn hai người ngoài động gặp mặt hơi đi xa điểm nói chuyện nô cân lượng hỏi sao lại ra làm gì tinh thần sảng khoái sư xuân thông cảm nói người ta thôi phát một ngày ma khí s ắ c thực cũng mệt mỏi khiến cho hắn nghỉ một chút nô cân lượng tò mò ma khí tu luyện có hiệu quả nói đến đây cái sư xuân có chút hưng phấn hiệu quả rất rõ ràng dựa vào đang dược so tu vi đỉnh trệ trước tiến độ nhanh hơn rất nhiều có tiến triển cực nhanh cảm giác nô cân lượng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của hắn nết miệng lắc đầu dùng ma khí tới tu luyện tà môn như vậy phương pháp tu luyện còn là lần đầu tiên nghe nói không hổ là ma công không người đến qua a h à n không có t ạ m không phát hiện động tinh gì hai người nói chuyện t i ế m còn bò lên trên hẻm núi n g ắ m sao lãnh hội cánh đồng bắt n g á t gió sắc trời mông mông sáng lên lúc sư xuân lại xuyên trở về trong động nhường tôn sĩ cương tiếp tục thôi phát ma khí cho mình giải độc tôn sĩ cương không nguyện ý cũng không được đều đã khuất phục qua lại cứng răn khi đã không có ý nghĩa như vậy tháng ngày ngày qua ngày tôn sĩ cương tinh thần cũng ngày càng lệ p v à i xuống cho dù làm à u tím diễm khí bên trong cũng có thể cảm nhận được sắc mặt hắn đạo đạo cuộc sống như vậy bên trong tôn sĩ cương mỗi ngày đều sẽ hỏi ngươi đọc lúc nào có thể hóa giải xong sư xuân mỗi ngày đều sẽ nói nhanh khiến cho hắn kiên trì một chút nữa tôn sĩ cương xác thực cũng là tại kiên trì vì để sớm n h ậ t hóa tận sư xuân trên người đọc tốt giải thoát cuộc sống như vậy thật sự là quá đau khổ cứ như vậy đảo mắt nửa tháng trôi qua ngày này tinh toạ trong bóng tối sư xuân trên thân đột nhiên buộc phát ra một hồi lốp bốt khớp xương vang vọng tựa hồ mỗ m phong trong nhắm mắt thôi phát ma khí tôn sĩ cương đột nhiên mở mắt lắng nghe cái kia vang lên một hồi lâu gấp xương động tĩnh trên mặt dần dần hiện hiện ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt đợi động tĩnh dừng lại hắn lập tức phẫn nộ hò hét nói ngươi đột phá ngươi đang lợi dụng ta tu luyện hắn cũng là người từng trải nghe xong liền biết là đột phá đến cao võ lúc gân cốt một lần nữa điều chỉnh động tĩnh giải độc có thể giải ra cái tu v i đột phá l ừ a gạt quỷ còn t ạ m được trên mặt hắn tràn đầy bị l ừ a gạt sau phẫn nộ không giận đều không được chợi biết hắn những ngày này là thế nào sống qua tới sư xuân xác thực đột phá trước đó liền giống bị kh Nảy ra đến bên ngoài một cái rộng lớn hơn thế giới trước đó bị cuộn mình tay chân lần này cuối cùng có thể bông ra vung gậy toàn thân toàn ý cảm giác lực cũng theo đó đến k h á c một cảnh giới nhưng hắn cũng không vì tôn sĩ cương phẫn nộ mà tỉnh lại bởi vì cảm nhận được trong thân thể một chút dị dạng sau khi tăng lên cảm giác bén nhạy khiến cho hắn phát giác được cuộc sống của chính mình bên trong tựa hồ có đạo sương ngủ một mực kéo dài đến đầu của mình nội thị mặc dù nhìn không thấy lại mơ hồ cảm giác là tím mông m ô n g đồ v ậ cái này khiến hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó thử nghiệm thi pháp đi được vào rồi lại sợ không tới giống như hư vô đồ v ậ xem kỹ lại phát hiện cùng mình tủy sống đến đầu bộ một chút kinh mạch cùng huyết mạch hòa thành một thể nay sờ không đụng được cảm giác cũng làm cho hắn nhớ tới tại trong hầm mỏ lần đầu đụng vào cái k i a tím lập lọe tinh vân tình hình lúc ấy cũng là lấy tay sờ không đụng tới sau này là bị máu tươi của mình hấp dẫn máu tươi hắn lúc này thi p h á p điều động huyết khí đi trung kích trung kích n g a y mắt cảm giác cái k i a tím mông mông xương mủ lại như tinh vân xoay tròn cũng cảm nhận được dị dạng hắn bỗng nhiên mở mắt ra mắt phải bên trong cái tia kỳ huyễn hình ảnh xuất hiện lần nữa lần này không có đầu đau mơ nức cũng không có tủy sống xương bị vô số sâu kiến gặm ăn cảm giác hắn thấy bên ngoài mịt mờ bóng người mò tới cửa h à n g là ngô cất lượng đang ở gỡ ra cửa hàng bị tôn sĩ cương phẫn nộ hò hét cho kinh tới kinh hỷ vạn phần sư xuân đang vì chính mình tìm được không đau n h ấ t mở ra mắt phải dị năng biện pháp mà cao hứng vừa lắng lại pháp lực vận chuyển muốn đứng lên đ ỗ n g bị cái kia kịch liệt quen thuộc cảm giác đau đớn cho đau ngồi về mặt đất chuyện gì xảy ra hắn hơi chút nghĩ lại lập tức lần nữa thi pháp điều động khí huyết như vừa rồi như vậy kết quả điều động khí huyết vừa đến vị cái kia cảm giác đau đớn lập tức biến mất tựa như là trẻ nít đói khắc đạt được cho bú bình thường hắn cẩn thận cảm giác xem xét phát hiện cái kia xoay tròn tím mông m ô n g x ư ơ n g mù đang tại hấp thu huyết khí của mình hắn lại thử đình chỉ huyết khí cung cấp cảm giác đau đớn quả nhiên lại xuất hiện bất quá lần này thư hoán rất nhiều cẩn thận cảm giác xem xét phát hiện vẫn tại xoay tròn tím mông m ô n g x ư ơ n g mù còn tại hấp thu huyết khí bất quá là tại thông qua dung hợp vị trí kinh mạch cùng huyết mạch cưỡng ép hấp thu này cưỡng ép quá trình cũng là dẫn đến hắn thống khổ không thể tả nguyên nhân chỗ tím mông nông sương mù ngừng xoay tròn lại về sau trong mắt của hắn dị tượng cũng biến mất theo đến tận đây hắn mới thật sự hiểu Nguyên lai trước h ô i mắt còn có tím mông mông bóng mở lắc lư hắn chậm rãi mở mắt ra phát hiện là ngô cất lượng cũng nghe đến phòng trong tôn sĩ cương ý nguyên còn tại la to ngô cất lượng nhìn hắn bộ dạng này cũng không dám quay rời hắn cầm hạt đàn kim chiếu sáng một mặt lo âu nhìn xem hắn gặp hắn tỉnh lúc này hỏi ngươi không sao chứ la màn hình lấy khí tức nói chuyện trong không khí còn có nhàn nhạt ma khí hắn cũng không dám lại hướng bên trong hút tổn thất chút huyết khí sư xuân lắc đầu không có việc gì nô cân lượng bên trong cháu trai kia gào cái gì nói ngươi lợi dụng hắn đột phá sư xuân gật đầu mịn cười s á t thực đột phá này nha ha ha nô cân lượng cao hứng đập chân cười to vị này đại đương ra rất biết đánh nhau tu vi đi lên đông cảm giác cả an toàn rất nhiều sư xuân đưa tay nô cân lượng thuận tay đắp nắm kéo hắn dâng lên hai người cùng đi phòng trong tôn sĩ cương thấy một lần sư xuân liền phẫn nộ gào thét người đang gạt ta người đang lợi dụng ta tu luyện sư xuân bình tĩnh nói kỳ thật cũng không có lửa ngươi xác thực chúng độc là một loại kỳ độc loại độc này dẫn đến ta tu vi đã hai ba năm không có tiến thêm cần ma khi mới có thể hóa giải nói ngươi cũng không hiểu nói điểm ngươi hiểu đi đừng cho là chúng ta không biết ngươi tại cùng tượng lam nhi diễn kịch nói đi nghĩ đối với chúng ta làm gì trước đó tu vi không có đột phá không muốn để cho đối phương có tâm tình mâu thuẫn một mực không có thẩm vấn hiện tại hắn đã không có cố kỵ chương tám mươi bảy niềm vui ngoài ý mớn đương nhiên nếu như đối phương không xé rách tiếp tục cho hắn cung cấp ma khí hắn cũng sẽ không kéo việc này ngươi nhất định phải nói cái gì đúng sai cái kia còn thế nào hòa khí xuống dưới lời này cũng hỏi chúng che giấu tôn sĩ cương có chút im lặng làm sao có thể nói ra chính mình là tới giết nô g cất lượng nhất là chính mình rơi xuống trên tay đối phương tình huống dưới thoáng qua liền theo vô cùng phẫn nộ trạng thái biến thành mạnh miệng ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì không nói sư xuân liền hỏi cái khác còn có nguyện ý không cho ta cung cấp ma khí thời gian ba tháng, tháng đối phương như nguyện cung cấp ma khí cho hắn nện vững chắc tu vi hắn nguyện ý hoa tốn thời gian ở đây tiếp tục tu luyện ha, ha. tôn sĩ cương ngửa mặt lên trời cười to cười r a bi thương cười r a đối với mình ngu xuẩn trào phúng hỏi lại ngươi có thể lợi dụng ma khí tu luyện ta biết rồi bí mật này ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nhường ta còn sống rời đi sao dứt lời quay hàm khét quấn sư xuân mắt sáng lên một thanh tún nô cân lượng cấp tốc nào h tới trước trên mặt đất một vệ bóng mở theo tôn sĩ cương trong miệng bắn ra m i ệ n cương bắn qua sư xuân chỗ mới vừa đứng ẩm một tiếng vang vọng tại chỗ tại vách đá đấy đánh ra bồn khẩu lớn lô rách vẹn vẹn một miếng nước bọt mà thôi uy lực vượt xa mũi tên đây là tại hắn nguyên khí tổn hao nhiều thực lực giảm lớn tình đã được không thấy sư xuân hai người lúc này mới mặt đen lên đứng lên biết rõ trong tay bọn họ có định thân phủ còn muốn như vậy làm đối phương đây là nghĩ liệu mạng vấn đề là lại một tấm tam phẩm định thân phụ không có cũng là cuối cùng một tấm liền lãng phí như vậy lần này tam phẩm định thân phụ uy lực không tệ tổn hao nghiêm trọng thực lực giảm lớn tôn sĩ cương lại khó nhúc đ í c h sư xuân không nói hai lời nhảy bên trên tạ xích chiếu vào tôn sĩ cương dưới đầu tay đem hắn làm hôn mê bất tỉnh lúc này mới hào hào hào cởi ra xích sắt đem giam ở trong đó tôn sĩ cương lấy ra ngoài sau đó lại tại hắn trên thân đã hạ nhiều lớp c ấ m chế cũng nhặt về chính mình trường đao cùng dao găm nô cân lượng thấy thế vung tay háo lướt qua tràn ngập bụi mù kinh nghi nói hắn đều không thèm xịa còn hy v tầm mắt h ể bàn g lượt quét tôn sĩ cương thân thể không thấy bất luận cái gì ma khí vì vậy cuối cùng vẫn để mắt tới đoàn kia bị hắn tạm thời xưng là ma diễm đồ vật kỳ thật hắn cũng không biết là cái gì xem chừng này đoàn ma diễm liền là sinh ra ma khí then chốt nay đoàn ma diễm đã không có trước đó nhìn thấy cái k i a cỗ hừng hực khí thế rõ ràng mể v a i rất nhiều cùng ra tới nô cân lượng vừa định lên tiếng chợt thấy sư xuân nửa quỳ tại tôn sĩ cương bên người một tay nắm nhấn tại tôn sĩ cương đang đ i ề n vị trí lợi vừa tới miệng lập tức nhịn được như là trước đó thi pháp giúp nô cân lượng hút ra bên trong thân thể ma khí bình thường sư xuân lần này nhằm vào không phải ma khí mà là đoàn kia ma diễm làm nếm thử hắn công pháp quả nhiên xúc động đoàn kia ma diễm nếm thử hấp thụ thời khắc đoàn kia ma diễm lại có kháng cự đang liệu mạng dây rủa bình thường ma diễm dây ruột tựa hồ cũng khiên động tôn sĩ cương cảm xúc tôn sĩ cương như lâm vào trong cơn ác mộng bình thường mặt mày lật qua lật lại thống khổ vẻ mặt sư xuân lúc này gia tăng pháp lực hấp thu cuối cùng tòng ma diễm bên trong kéo ra khỏi một đạo tia nước nhỏ đạo vào trong lòng bàn tay của chính mình hút vào trong kinh mạch của mình cùng lần đầu hấp thu ma khí một dạng sảng khoái cảm giác xuất hiện lần nữa cảm giác đúng vậy liền không sai hắn lúc này toàn lực hấp thu trong hôn mê tôn sĩ cương lại tại lúc này đ ố n g nhiên mở mắt như theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh bình thường cả kinh kêu lên ngươi đang làm gì đột nhiên tới này sao vừa ra kém chút nắm sư xuân dọa cái bán thân bất thoại cho là hắn giải khai c ấ m chế đi sau hiện không có lúc này mới không quan tâm tiếp tục gia tăng hấp thu tôn sĩ cương trên mặt hoảng sợ vẻ mặt lại là càng rõ ràng dù cho thân thể bị quản chế cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tu luyện ma công đánh xuống nhiều năm căn cơ đang trôi qua nhanh chóng cái gì quỷ vì sao lại dạng này chưa bao giờ có loại cảm giác này cái tia cũ cảm giác sợ hãi so đ a u không trên cổ hắn mánh được nhiều, nhiều hắn lập tức sợ hãi giống liên tục g ừ n g tay ngươi đang làm gì g ừ n g tay sư xuân đã là càng hốt vượt nếu như nói trước đó hấp thu ma khí như là hấp thu sương mù vậy hắn hiện tại liền là tại uống từng ngụm lớn nước một bên nô cân lượng mắt to nháy n h á y theo tôn sĩ cương phản ứng bên trên nhìn ra xuân thiên tại đối tôn sĩ cương làm gì nhường hắn hoảng sợ sự tình bắt đầu là tôn sĩ cương hoảng sợ sau này hình ảnh liền chính hắn cũng có chút vô cùng lo sợ hắn phát hiện tôn sĩ cương tinh khí thần tại tốc độ cao hệ hoại sau này liền hai gò má cùng hốc mắt cũng tại hơi hơi bên trong hãm này cái gì quỷ d ừ n g tay d ừ n g tay rất nhanh tôn sĩ cương liền hư nhược ngay cả nói chuyện cũng khó khăn đem hắn trong cơ thể cuối cùng một đạo hát diễm hút vào trong cơ thể mình sư xuân hít một hơi dài cuối cùng thu tay lại duy trì tím mông n g ô n g x ư ơ n g mù xoay tròn huyết khí cũng thư g i ã n mở dạng này quả nhiên không có loại kia bị cưỡng ép hấp thu huyết khí thống khổ nhưng hao phi đại lượng huyết khí cảm giác suy yếu lại không cách nào tránh khỏi trước mặt kệ cái t i a hắn ngay tại chỗ thu chân khoanh chân ngồi trên mặt đất gương mặt sảng khoái thỏa mãn còn có chút đạt được niềm vui ngoài ý muốn cảm giác trái lại tôn sĩ cương cả người tựa hồ cũng gầy đi trông thấy sắc mặt vàng như nến, hai mắt vô thần, tầm mắt tăng rã hơi thở mâm anh giống như liền thừa thở ra một hơi, trong miệng nói mơ cái thứ gì nghe không rõ nô cân lượng tự nhiên nhìn ra đây là sư xuân công pháp đưa đến không khỏi âm thầm kinh hãi ma công không hổ là ma công xuân thiên tên này ma công nhìn xem có chút dọa người đây này ta có thể muốn bế quan mấy ngày hắn cùng cái kia bốn cái liền giao cho ngươi t r a hỏi tùy ngươi giày vò tranh thủ đảo được điểm vật hữu dụng sư xuân vừa nói vừa lấy ra ba hạt trường hóa đan một ngụm toàn bộ buồn bực rơi xuống ta tới làm nô cân lượng đáp ứng tại chỗ đem nửa chết nửa sống tôn sĩ cương cho lôi đi tháng thần châu vương đô nửa tháng sau bên trong giáo trường bầu không khí đã là khác biệt trong sân khắp nơi là lo lắng đề phòng các phái bên trong người mấy tên giáp sĩ bay đến giữa sân đất chống bên trong lập tức dẫn tới rất nhiều người đứng lên quan sát không xuất chúng người s ở liệu một tên giáp sĩ lại từ trong túi c ả n khôn phong xuất ra mấy bộ thi thể trên mặt đất có người thi pháp ô thanh ba môn tới nhà s á c rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra cũng có ba người cấp tốc theo trong sân bay nhảy ra rơi vào giữa sân đất chống lên thi thể bị nhận lánh về sau thi thể trên cổ tay vòng tay cũng bị giáp sĩ dùng thần binh lợi khí rào chặt đ ứ t thu về thương quan môn phái người mang theo thi thể ả m đạm rút lui những chuyện tương tự theo bắt đầu mỗi ngày mới lên đến bây giờ thời thời khắc khắc đều có quả thực lệnh các phái nơm nớp lo sợ theo chủng cực tinh bị tìm tới càng ngày càng nhiều không ngoài dự liệu dục vọng điều khiển s á t lục đã bắt đầu có chút s á t lục hình ảnh thậm chí là ở trường tràng kính tượng bên trong c h ơ mắt phát sinh tây cực bên kia chủ trì đại hội vương đình nhân mã cũng đã xuống tràng bọn hắn sẽ không làm nhiễu cảnh đoạn chẳng qua là lao tới các nơi xem xét đ ố i cứu cực sơn hà đổ bên trên một mực tại chỗ bất động điểm sáng tiến hành xem xét như xác nhận nhặt xác cho tương quan môn phái một cái công đạo là một chuyện cũng là muốn thu về tử mẫu phủ cùng vòng tay loại hình pháp bảo tham dự nhân số thật sự là nhiều lắm không thừa dịp hiện tại liền bắt đầu thu về đằng sau sẽ không làm rõ ràng được trường lão tới xem biên sư tỷ cùng cam sư minh ngồi tại kha dĩ tổng kha trưởng lão bên người đệ tử trợt chỉ kính tượng nhắc nhở chỉ gặp bọn họ dùng tiền muốn nhìn một màn cuối cùng đến thiên không có cách mắt thấy các phái không ngừng có người chết trả lại bọn hắn cũng không cách nào tâm bình thường cũng lo lắng lên biên duy anh tình huống của bọn hắn cái kia bất kể nói thế nào đều là tông chủ con gái bắt đầu cảm thấy vì thế dùng tiền buồn cười môn phái hiện tại là cướp dùng tiền đến xem hơn nữa còn chậm không đến lượn xếp hàng quá nhiều người cho dù là ban đêm cũng như thế trời tối thấy không rõ không quan hệ chỉ cần có thể xác nhận tham dự đệ tử còn tốt là được nhìn thấy trong tấm hình biên duy anh cam đường ngọc y nguyên hoàn hảo lại cùng lớn nhất nhóm người tại một h ố i thoạt nhìn rất an toàn kha trưởng lao khẽ vớt ư cảm cuối cùng yên tâm không ít có đệ tử kinh nghi nói trưởng lao sư xuân cùng nô cân lượng không thấy trong tấm hình những người kia ở trong không có hai người bọn họ tay vớt ư tròm râu kha trưởng lao cũng phát hiện không biết là đứng kha xa không có xuất hiện tại có hạn trong tấm hình vẫn là xảy ra chuyện hoặc là biên duy anh nghe hắn bàn giao thật đem người cho xử lý che tại áo choàng bên trong phượng chị cũng nhìn thấy nàng ân cẩn tượng lam nhi vẫn còn liền là sư xuân cùng ngô cân lượng không thấy kinh nghi bất định tầm mắt lặp đi lặp lại xem kỹ tôn sĩ cương bên kia đã đắc thủ hay sao cũng không thể nắm sư xuân cũng thủ tiêu đi trên núi nhìn trên đ à i miêu diệt lan cũng nhìn thấy đột nhiên lên tiếng nói mẹ là vô kháng sơn một đám làm sao không thấy sư xuân cùng to con lan xảo nhan bắt đầu thật đúng là không có chú ý trải qua nữ nhi nhắc nhở về sau đi qua tượng lam nhi tướng mạo xác nhận đ ố i cái gọi là thanh lâu đầu bài trước đó biểu diễn lúc nàng cũng là quan sát tỉ mỉ qua muốn nhìn xem cô gái này dựa vào cái gì lấy nam nhân lữ thích không thấy sư xuân bọn hắn nàng cũng có chút không xác định nói có thể là đứng khá xa không tại trong tấm hình đi kỳ thật cũng có chút lo lắng dù sao vì đó trả giá qua còn có cái hô nàng thật lâu mẹ miêu định nhất là thật không có nhớ kỹ mặt khác người ngoài thấy hai mẹ con cái xác nhận lúc này đưa cho lý tính trả lời chắc chắn không có chuyện gì có việc đều n h ấ c trở về nơi này đúng là cái này lý hai mẹ con cái lúc này yên tâm không ít vẫn là cái kia v ô kháng sân bốn sư xuân nhường lao dương cắm cái đội nam công tử thanh em đột nhiên lại tại sau lưng văn lên một nhà ba người quay đầu nhìn lại quả nhiên lại gặp nam công tử đối này trên đỉnh núi chủ sự làm bàn giao người sau lĩnh mệnh cấp tốc mà đi nam h i n h ngươi cũng quá k h á c h khí miêu định nhất cơi khổ hắn cũng không phải chi không nổi số tiền kia chẳng qua là không có cái kia tất yếu miêu ca không cần k h á c h khí nam công tử việc rất nhỏ khoát tay cũng đối miêu diệt là nói la n lan muốn nhìn liền xem tùy thời có thể dùng cùng cái kia chủ sự giảng ta đều giao pho s o n g tùy thời có thể dùng tranh ngang con đường tin tức của hắn cũng không đơn giản đi qua những ngày này, đại khái đã thăm dò này toàn ra cùng sư xuân bọn hắn quan hệ biết sư xuân có có thể trở thành miêu định nhất c o rể Tin t ứ chương này ắ n muốn cho rằng cho là vô không hắn phải tám i người n k h c còn Có không không hắn thể biết, biết sao. l à cho mươi i loại ê u định nhất n g tám người hiền tự có thiên tướng mà vị này nam công tử trong lòng đấy là cộc cũng chính là miêu định nhất lo lắng không phải hắn ra không nổi chút tiền ấy xem sư xuân kính tượng hiện hướng mà là không muốn để cho người hiểu lầm bọn hắn nhà cùng sư xuân quan hệ người một nhà âm thầm quan tâm là được không cần thiết huyên náo mọi người đều biết hắn nữ nhi tương lai còn phải lập gia đình đây nam công tử hành động hắn là cảm tạ vẫn là không cảm tạ đâu miêu diệt lan cũng không biết có nên hay không cảm tạ người ta khoát tay náo biểu thị không cần đồng thời cũng đứng dậy cho trưởng bối thái vị thành thành thật thật đi tới m â u thân bên kia đứng đấy cái khác mặc kệ các môn các phái dùng tiền xếp hàng sự tỉnh tại nam công tử nơi này cái đội thật không phải vấn đề gì kính tượng màn sáng bên trên rất nhanh liền xuất hiện nhưng nam công tử đám người trong lúc nhất thời nhưng lại chưa cảm nhận được bởi vì trong tấm hình là một tòa h ạ t g ố c liền cái bóng người đều không có người nào cũng không biết đây là nhà ai muốn hình ảnh như thế hình ảnh dẫn đến không khí hiện trường nhất biến đồng loạt nhìn chằm chằm bàn sáng không biết đột nhiên cho đại gia xem cái hẻm núi là có ý gì một mực đợi đến cái kia hào không gợn sóng hẻm núi hình ảnh kết thúc nhảy xoay chuyển những người khác hình ảnh đại gia cũng không biết là tình huống như thế nào cũng không ai coi ra gì duy chỉ có đợi trái đợi phải không được nam công tử chờ đến có chút thiếu kiên nhẫn rất nhanh vị kia chủ sự chạy trở về cho bàn giao hỏi nam công tử nhìn thấy chưa nam công tử nghe xong liền đến tính tình nhìn cái gì mắt của ta mù sao biết hắn hiểu lầm ý tứ chủ sự tranh thủ thời gian giải thích nói không phải nam công tử vừa rồi cái kia hẻm núi hình ảnh liền là cái kia sư xuân vị trí chỗ ở lời này vừa nói ra miêu định n h ấ t chờ người tề t i ể u xoạt xoạt quay đầu xem ra đ ề u gương mặt nghi vấn nam công tử cũng tò mò người đâu chủ sự có chút chi chi ô ô nói ta cũng đã hỏi bên kia đón o chừng hoặc là tránh dưới mặt đất hoặc là là là thắng thân địa phương bên kia nói nếu là lâu không người động tây cực bên kia sẽ có người đi thăm dò xem xác nhận hắn cũng không rõ ràng cái kia sư xuân cùng vị này nam công tử đến cùng là quan hệ như thế nào sợ mang đến tin tức xấu sẽ cái kia nghe nói là t ă n g thân miêu định nhất phản ứng còn tốt hơi có xúc động mà thôi lan xảo nhan cùng miêu diệt lan lại có rõ ràng động dùng hai mẹ con cái hai mặt nhìn nhau muốn nói lại thôi nam công tử thì lập tức quay đầu xem cái kia một nhà ba người phản ứng trong lòng cũng có chút m u ồ ngang khả năng này là người ta con d ạ nhà ta làm ra như thế cái tin tức xấu đây không phải tra tấn người ta sao ta có phải hay không h à o tâm làm chuyện xấu nha có này niệm về sau hắn lập tức quay đầu lại nói đi lại cắm cái đội sơn hà đổ bên trên vị trí cùng kính tượng bên trong để mớn phải nhanh đem người làm cái bất ổn hắn đến cho người ta một cái công đạo nha bằng không thì cũng quá là không tử tế ấy người chủ sự đáp ứng phi tốc rời đi thế là trường học người trong sân rất nhanh lại từ kính tượng bên trong thấy được tòa kia h o à n g vu s â n g ố c tình huống như thế nào tại sao lại là cái này các ngươi nói túi thiên kính có phải hay không xảy ra vấn đề gì người nào nha một đạo phá kênh rạch có gì đáng xem bên trong giáo trường hơi có một hồi ồn ào nghị luận có chút bỏ ra tiền xếp hàng đẩy thật lâu cũng không thấy người một nhà môn phái ngoài miệng cũng có chút ý kiến thấy hình tượng này nam công tử cùng miêu định nhất đám người thì vừa nhìn về phía cứu cực sơn hà đồ bên trên điểm đỏ điểm đỏ cái kia tiêu xuất vô kháng sơn bốn chữ điểm đỏ không có lấp lánh thì nói rõ nhân viên tương quan tại cái kia không có động tĩnh lại thêm trong hạp cốc không có bất luận bóng người nào cũng không có cái gì động tĩnh nam công tử có chút xấu hổ hoài nghi mình có phải hay không báo t ă n g che tại áo tràng bên trong phượng c h ỉ cũng nhìn thấy sơn hà đồ bên trên biểu thị nàng biết vô kháng sơn bốn là chỉ người nào vị tiên nam công tử lại đang chăm chú không thành nàng quay đầu nhìn về phía phía sau trên đỉnh núi làm sao là buổi tối tia sáng không tốt lắm không nhìn thấy kha trưởng lao mấy cái thì càng thêm mơ hồ quay đầu đánh ra chung quanh muốn t ử không biết là ai trên mặt nhìn ra điểm phản ứng tới giống như a người của thiên đình đột nhiên có người chỉ kính tượng bên trong xuất hiện vài bóng người một giọng nói trên núi nam công tử cùng miêu định nhất đám người cũng nhìn thấy chỉ thấy năm cái thiên đình mặc giáp sĩ phi thân đã rơi vào trong hạt cốc sau đó cũng không thấy bóng người bởi vì kính tượng quan tâm cũng không phải là mấy cái này thiên đình nhân viên rõ ràng như trước đó người chủ sự nói như vậy lâu không người động người của thiên đình đi hiện trường xác nhận đi sống hay chết ngay một khắc này xác định nam công tử phản ứng rất nhanh biết kính tượng thời gian khả năng không đủ lập tức quay đầu hướng cái kia chủ sự mà nói đi tiền không là vấn đề hình tượng này muốn nhìn thấy kết quả nhanh bay qua người chủ sự ngay tại bên cạnh bồi tiếp xem cái kia hẻm núi tự nhiên biết là có ý gì lập tức lách mình bay đi miêu định nhất lan xảo nhan miêu diệt lan đều gấp c h ầ m c h ầ m trong hạp cốc phản ứng rất nhanh miêu định nhất thanh tỉnh lại nhìn chung quanh một chút thầm nghị kỳ quái tâm ta dây cùng căng cứng làm gì ta lại không biết vì cái kia mười vạn kim trú mà khẩn trương hay sao chính hắn đều kém chút năm chính mình cho cười mù nghĩ gì thế còn hy vọng cái thằng kia thật có thể cầm đệ nhất hay sao quay đầu thấy được nam công tử phản ứng không khỏi sửng sốt vị này cũng một mặt vội vã cuốn cùng dáng vẻ làm gì v ô kháng sơn số bốn số năm là nguyện cốc số một số hai số ba số bốn số năm có ở đó hay không tiếng gọi đột nhiên tại trong hạp cốc vang lên khoanh chân ngồi tính tọa luyện hóa trong cơ thể ma diễm sư xuân nghe tiếng mở mắt cấp tốc thu công đứng dậy cũng sờ soạn chính mình đau nơi tay lặng lẽ hướng ngoài động dọ xét một bên khác trong động nô cân lượng cũng như tặc trộm giống như ra bên ngoài nhìn thấy là thiên đình giáp sĩ về sau vừa định co lại đầu liền bị người chỉ n g ư ơ i cái nào mất phái ra tới không có cách nô cân lượng đành phải kéo lấy đại đao ra động lệ mà lệ mề đi đến thấy này hình sư xuân vội vàng khuấy động mở động khẩu chui ra ngoài hai huynh đệ cái xuất động sau nhìn nhau cùng đi đến năm tên thiên đình giáp sĩ trước mặt trong tay đều dẫn theo đao giấu g i ế m để phòng thâm sư xuân lộ diện một cái bên ngoài túi thiên kính tại bên trong giáo trường kính tượng lập tức cắt tới trong hạt gốc đem hắn hình ảnh khoảng cách gần biểu hiện ra cùng nô cân lượng dựa chung một chỗ tự nhiên cũng là không thể thiếu ngô cân lượng hình ảnh ha cái kia đại đao các ngươi nhìn xem quen thuộc không bên trong giáo trường có người đặt câu hỏi nhìn xem là rất nhìn quen mắt há nghĩ tới này không phải liền là kính tượng bên trong ngay từ đầu xuất hiện đệ nhị màn trong tấm hình hai tên ra hòa sao xếp tại t ú c nguyên tông phía sau không sai là hai người bọn họ đen kịt than trong đống leo ra giống như trước đó cái kia còn muốn to con vị tới nhìn xem ma bệnh giống như bây giờ nhìn lại cũng là rất tinh thần đây là chưa khỏi thường thế hay sao ta nói các ngươi có cảm giác hay không một đoạn này hình ảnh thời gian có chút quá dài a Thấy k i n h t ư ợ n g càng nghĩ càng ngậu cân lượng rơi nhìn g đơn, trên đài lan xảo nhan cùng miêu diệc lan nhìn nhau thấy hai vị kia còn rất tốt sống sót đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra nam công tử cũng cười đối một bên miêu định nhất thoải mái cười to nói miêu hình không sao liền biết hắn không có việc gì người hiền tự có thiên tướng người h i ể n tự có thiên tướng chỉ thiếu chút nữa là nói ra liền biết người con rể không có việc gì miêu định nhất quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn trong mắt mang ánh sáng n g h ị t r ử i bậy rất muốn hỏi hỏi hắn mẹ nó ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì hắn giống như biết đối phương đang nói cái gì nhưng hắn không có chứng cứ trong h ạ p g cốc cầm đầu giáp sĩ nhìn một chút trong tay pháp khí nhìn c h ầ m c h ầ m sư xuân cùng ngô cân lượng hỏi hai người các ngươi cái nào muốn phái sư xuân nói vô kháng sơn cầm đầu giáp sĩ nói vòng tay bên trên thủ bài sáng lên ra tới nhìn một chút Hai người không người tiện cầm ự dự tuyệt, đàng hoàng phối hợp, lấy ra thủ bên trên thân phận cho đối phương xem. Được rồi, sống sót liền tốt, ta nói hai tránh có đủ lại, cho đến trước mắt, chúng ta nhìn thấy lẫn tránh nhất thuộc kết trộm tới thôi, kết thúc nếu muốn lấy Này chạy đây đàng đối Được đủ đến đi định đến hoàng bài là là là ngoài bên phận phương sống liền nói ngươi chúng nhìn lẫn ngươi. không ngươi vụn bên sân giới, phối hợp, cho hai cho rồi, lại, lại sợ là ra sau. có các có các c xem. ổ đầu giáp sĩ t r e o đùa một phiên sư xuân n g ư ợ g cười nhìn ra đối phương không có ác ý hỏi ngược lại các ngươi như vậy buôn ba là một cái khác giáp sĩ nói các ngươi ổ lâu như vậy bất động chúng ta nghĩ đến đám các ngươi chết rồi chuẩn bị qua đến đem cho các ngươi môn phái nhạc xác sống sắp tốt chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình thì ra là thế sư xuân hai người nhẹ nhàng t h ở ra nhưng đối diện vừa mở miệng bọn hắn một trái tim lại treo lên lạc nguyễn cốc có ở đó hay không cầm đầu giáp sĩ nhìn xem pháp khí bên trên điểm sáng lại thi pháp hô lớn một tiếng thanh âm tại trong hạp cốc c o ngong quanh quẩn thấy không có người hồi trở lại lập hỏi hai người trước mắt các ngươi có thấy lạc nguyễn cốc người sao nô cân lượng lắc đầu sư xuân nói không có không đúng rồi ngay ở chỗ này cầm đầu giáp sĩ nhìn xem pháp khí bên trên điểm sáng nói thầm tựa như chợt nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn về phía hai người tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới hai người đột nhiên quát đi trong động lục x o á t một chút lập tức có hai tên giáp sĩ lách mình chui vào hai cái lỗ bên trong nô cân lượng sắc mặt kịch biến sư xuân nghiêng đầu nhìn về phía hắn xem xét hắn phản ứng liền biết muốn h ỏ n g việc người sống vẫn còn còn không có xử lý rất nhanh nô cân lượng vừa ngốc trong động liền truyền đến tiếng la tại đây bên trong người cũng rất mau ra tới thì phát đem năm người cùng một chỗ lúc ra tới ném xuống đất chỉ thấy lạc nguyệt cốc năm người quần áo tà tơi mó me khắp người đã bị t r a tấn không thành nhân dạng nhưng rõ ràng đều còn sống bên trong giáo trường che tạ i áo choàng bên trong phượng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tôn sĩ cương kém chút kinh hại đứng lên t r ừ n g lớn mắt không biết tình huống như thế nào nàng có hoài nghi sư xuân hai người mất tích cùng tôn sĩ cương có quan hệ không nghĩ tới thật là có quan chẳng qua là tình huống này nhìn xem không đúng rồi làm sao cảm giác trái ngược làm sao cảm giác là tôn sĩ cương mấy người rơi vào sư xuân hai người trên tay chẳng lẽ sư xuân hai người là giả heo ăn thịt hổ cũng sẽ đẻ thấp tu vi ma công chướng nhãn pháp hay sao nàng có nghĩ qua định thân phủ công hiệu nhưng cảm giác được không nên nhà vô kháng sơn người bên kia tôn sĩ cương khẳng định sẽ có phòng bị định thân phủ lại không phải là không thể phòng làm sao lại năm người cùng một chỗ rơi nhân thủ đi lên rồi trên giáo trường lạc nguyệt cốc ba tên quần chúng đã không nhịn được đứng lên cầm đầu là một tên mặt lệnh phu nhân gấp c h ầ m c h ầ m trong tấm hình tình hình ngồi ngay ngắn kha trưởng lão nhìn thấy kính tượng bên trong một màn này cũng có chút ngồi không yên nơm nớp lo sợ tại cái kia lạc nguyệt cốc có thể là sinh c h â u bài giành trước mấy m ộ n phái hắn nghĩ thầm này mới thu hai cái đệ tử hẳn là sẽ không cho vô kháng sơn cây lớn như vậy cường định đi, đi sẽ không bọn hắn cũng không có thực lực kia trong h ạ cốc cầm đầu giáp ĩ vừa định đi lên trước xem xét ai ngờ sư xuân lại hoành ra một bước ngăn trở hắn bình tĩnh hỏi vương đình không phải nói giám thị nhân mã sẽ không tham gia các phái c ạ n h và sao đây là muốn ra tay can thiệp hay sao cầm đầu giáp sĩ、si、hơi nhữ mày không có ý kia xem bọn hắn sống hay chết chết cũng tốt n h ạ t xác sư xuân lập tức bay người đi đến tôn sĩ cương trước mặt túi người đem hấp hối người nắm chặt lên theo sát lấy giơ tay chém xuống tại chỗ chém bay tôn sĩ cương đầu đồng thời đem máu tươi phun ra người đầy đi ra miễn cho nhường chư vị một chuyến tay không mà là huynh đệ bọn họ hai cái đảm đương không nổi tôn sĩ cương rơi vào thiên đ ỉ n h nhân mã trong tay hậu quả mặc dù tôn sĩ cương chưa chắc sẽ bại lộ thân phận của ma đạo chưa chắc sẽ bại lộ hắn sư xuân cũng là người trong ma đạo mặc dù thiên đ ỉ n h nhân mã chưa chắc sẽ hỏi đến đây là có chuyện gì chưa chắc sẽ mang đi tôn sĩ cương cứu chữa nhưng loại này sự tình hắn thế nào dám mạo hiểm trước mắt nhường tôn sĩ cương mở miệng nói ra nửa câu đều là nguy hiểm ủy biết tôn sĩ cương vì mạng sống vì c ầ u cứu sẽ hô lên cái gì đến hắn chỉ cần có cơ hội liền sẽ không cho tôn sĩ cương cơ hội mở miệng cũng k hắn g năng có khả h n ư biết việc này là hắn không đủ cẩn thận cẩn thận làm lộ ra ngoài phát hiện không đúng nên trước diệt khẩu mà đại đương ra vẫn là hắn biết rõ cái kia đại đương ra thời khắc mấu chốt tích cực ra tay bổ lỗ hổng cũng dám t ạ i ra tay một đao về sau sư xuân cũng đang nhìn những cái k i a giáp sĩ nam t i ê n tiên đình giáp sĩ cũng yên tĩnh tại cái kia không nói một lời bất động l ặ n g lặng kinh ngạc nhìn xem hắn võ đài đẹp mắt nhất vị ngọn núi nào bên trên cũng là mặt khác trên đỉnh núi quần chúng sẽ thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ dò xét ngọn núi nào liền miêu định nhất cùng nam công tử bọn hắn đều không có tiến vào quyền hạn ngọn núi nào đêm nay kỳ thật đã có một ít người tới chỉ bất quá những người này không cho đốt đèn có lẽ là không thích người ngoài quá nhiều chú ý không nhiều liền đến bảy cái từng cái khí thế phi phạm ngồi tại đen như mực đình đài trong lâu cát thỉnh thoảng sẽ nói chuyển trong đó có thắng thần châu đại phái đệ nhất túc nguyên tông chỗ nhân vật số một huyền châu vực chủ cũng có v ô kháng sơn chỗ nhân vật số một sinh châu vực chủ kính tượng bên trong một đao kia khiến cho đình đại trong lầu các đàm t i ế u tiến rừng b ả y v ị vực chủ tầm mắt đều lặng lặng chăm chú vào kính tượng trên tấm hình một lần nữa xem k ỹ tầm mắt đối với mấy cái này vực chủ tới nói mặc dù thân ở các châu nhưng thật muốn nghĩ đến vương đình là hết sức thuận tiện sự t ì n h tốn m ô n liền ở bên cạnh họ cũng là đi mấy bước đường sự tỉnh chỉ nhìn có nguyện ý không tới mà thôi toàn bộ bên trong giáo trường rối loạn thanh n m dần dần lắng lại cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có do đều kỳ thật đại gia hết sức muốn biết trong tấm hình người cùng tiên h đình giáp sĩ nói chút gì đáng tiếc chỉ có hình ảnh không có âm thanh lạc nguyệt cốc cái vị kia mặt lạnh phu nhân cũng là lạc nguyệt cốc dẫn đội trưởng lão tên là giản linh trinh chàm chăm hướng tính tượng bên trong tấm mắt sâu lắng mà phẫn nộ hai mắt như muốn toát ra hòa đến dù xuống thả hai tay dùng sức cầm lại nắm bất quá cân nhắc đến số ghế khu vực chỗ đều là sinh châu các đại phái người nàng phải chú ý môn phái phong độ thích một hơi thật sâu về sau kiếm nén lửa giận lại mặt không thay đổi ngồi xuống trận này đại hội một chút bất thành văn quy tắc kỳ thật đại gia trong lòng đều nắm chắc chém chém giết giết cướp đ o ạ t là tất nhiên sẽ xuất hiện không có lý do môn phái khác có thể người chết môn phái của ngươi liền không thể chết nàng tả hữu lệ từ hai mặt nhìn nhau về sau cũng đi theo ngồi xuống cùng ở tại sinh châu ngồi vào khu vực kha dĩ tổng kha t r ư ở lão cũng bởi vì kính tượng bên trong một đao kia cho kinh lặp đi lặp lại tờ lái mấy lần sau lại sửng sốt không nói được tiếng nào hắn tả hữu đệ tử đồng d ạ n giật g mình không nhỏ kinh mặc dù kinh kinh qua sóc nhưng cũng không phải thật bất ngờ hai người dò xét kha trưởng lão phản ứng cũng là muốn nói cho hắn biết lâm kháng thành bên trong d á m giết ngụy biện bắt lên núi còn dám trốn bị phạt trong lúc đó còn dám nhiều lần ra sức đánh tông chủ thân truyền đệ tử này hai trong lao ra tới giống như vẫn luôn làm như vậy nhường này hai tới thăm dự xảy ra chuyện hẳn là chuyện hợp tình hợp lý đi ngài đến mức ngạc nhiên như vậy sao hai người bọn họ không quan trọng là không cần đối mặt vấn đề lập trường trời sập ngược lại có thân cao chịu lấy cũng không nghĩ một chút lão kha liền là vô kháng sơn cái cao người một trong hơn nữa còn là chuyến này rất đội trong t ấ m hình cái k i a hai vẫn là hắn đồ đệ che tại đấu đồng đen bên trong phượng chỉ trơ mắt nhìn xem kính tượng hình ảnh cũng bối rối nàng phản ứng đầu tiên là thánh nữ biết không t ô n sĩ cương có thể là cạnh đoạt trong sân phụ trách cân đối liên hệ trung tâm a này liên hệ trung tâm bị phá hư thánh nữ làm sao cùng những người khác liên hệ không có tương ứng nhân mã hiệp trợ thánh nữ làm sao cầm tới thành tích tốt trở về vô kháng sơn đi hoàn thành cái tia dung nhập kế hoạch nhìn trên đài cà lơ phất phơ ngồi dựa vào trên ghế nam công tử kém chút nắm đầu lưỡ gấp chằm chằm kính tượng hình ảnh hắn như bị định thân p h ủ định trụ bên trên một nhà ba người cũng choáng váng lan xảo nhan bông u tiếng thở dài về sau cười khổ nói tên này đất lưu đ ầ y tác phong lại ra tới miêu diệt lan thì là xứng sở kinh ngạc chưa tình hồn lại dáng vẻ vị tia đông cựu nguyên đại đương ra sự tình nàng trước kia chẳng qua là nghe mẫu thân nói nhiều hôm nay xem như tận mắt chứng kiến đến đâu còn có một chút xíu ở trước mặt mình hiện ra văn nhã bộ dáng toàn bộ liền một giết người không chớp mắt rúm ánh khiến cho mọi người khiếp sợ còn tại đằng sau trong hạp gốc cầm đầu giáp sĩ、si、nhữ mày thật lâu cuối cùng rời cùng sư xuân đối mặt tấm mắt nghiê một tên giáp sĩ lúc này tại tôn sĩ cương trên thi thể tìm tòi lấy ra tử mẫu phủ giao cho người bên ngoài sư xuân cũng xoay chuyển thân ra hiệu dưới nằm trên đất khác bốn tên lạc nguyệt cốc đệ tử hỏi ngô cất lượng chiêu không có chiêu ngô cất lượng biết đến có h ạ cái cầm lại hướng tôn sĩ cương dơ lên cái k i a mạnh miệng sư xuân quay thân liền vung ra ánh đao một hồi trái bổ phải chém ánh đao như chém thảo giống như hai ba lần thu đao kết thúc văng khắp nơi máu tươi mới hoàn toàn rơi xuống đất ta là một tên lạc nguyệt cốc đệ tử trong miệng lời còn không có lộc cộc xong liền nâng cao m ị c cốt máu chạy cổ chừng lại bị chế trụ vô pháp động đậy đều chỉ có hơi hơi run dày nô cân lượng biểu lộ hết sức đặc sắc chậm rãi quay đầu nhìn về phía mấy vị t i a thiên đình nhân viên tôn sĩ cương trước thi thể hoặc ngồi sổn hoặc đứng mấy tên giáp sĩ đã toàn bộ tĩnh tại cái kia đồng loạt chằm chằm lấy một màn trước mắt run đi trên đao vết máu sư xuân quay người đối bọn hắn nói ta quay đầu vẫn là muốn giết bọn hắn không cần thiết lại để cho các ngươi chạy đệ nhị chuyến bài trừ diệt khẩu nhân tố nói cũng đúng lời nói thật hắn còn muốn bế quan luyện hóa trong cơ thể ma diễm không muốn người ta chạy đệ nhị chuyến tới quáy dày hắn võ đài tốt nhất quan sát vị sắc mặt h ồ n g nhuận phân thớt ba sợi như mực d â u dài đầy người thanh đạm uy nghi nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tính tượng hình ảnh xoay chuyển ánh mắt chậm nghiêng đ ầ u hỏi cái nào c h â u cái nào muôn phái hắn chính là huyền c h â u vực chủ s i nhượng một bên cột nhà bên cạnh bó tay lặng chờ nam tử lập tức tất cung tất kính tới gần chút tại không ngăn trở mặt khác vực chủ thưởng thức tầm mắt tình hùng dưới hơi con người nói l ậ n sắc sắc y phục chính là sinh c h â u vô kháng sơn đệ tử lấy hoàng sam chính là sinh c h â u lạc nguyện cốc đệ tử hắn là nơi này người chủ sự nhiều như vậy tham dự môn phái có thể liếp mắt theo quần áo và trang sức đều l、si、cây nghệ h u sắc sa y nam nhân chính là sinh châu vực chủ vệ ma ngay ngắn mặt cũng có ba sợi sợi râu trên đầu mũ xa ngay ngắn mặt không biểu tình theo sát lấy có người vui cười trêu chọc nói dựa vào cái gì cái này hình ảnh kéo dài lâu như vậy đây là biết chúng ta tới cố ý để cho chúng ta xem thì sao ha ha một hồi vui vẻ tiếng cười đi theo vang lên sinh châu vực chủ vệ ma tả hữu vạn b ẹ o vô n é o đầu vẫn là mặt không biểu tình giống như là cái gì đều không nghe thấy giống như chẳng qua là nhìn về phía kính tượng hình ảnh tầm mắt biến đến càng ngày càng sâu lắng trường học sự im lặng trong chẳng cũng phá vỡ thay vào đó là kinh hoa tiếng nghị luận trơ mắt lại gặp bốn cái đệ tử chết lạc nguyệt cốc trưởng lão giản linh chinh phút chốc đứng lên xoay người qua mắt lạnh leo quét nhìn sinh châu c h â u ngồi phiến khu các phái đã làm ắ t lộ ra h n g quang vô kháng sơn kha trưởng lão đã là khí run dày thì thảo thàng n g i danh chỗ này dám thàng n g i danh nhìn trên đài nam công tử trong mắt có ra bên ngoài nhảy xu thế tấm mắt rơi xuống miêu định nhất trên thân chị âu nói miêu ca nhà ngươi cái này có chút có chút hắn muốn nói nhà ngươi này con rể ỷ có ngươi cái này chỗ dựa có chút cùng a bất quá trung quy là không nói ra miệng miêu định nhất nhưng thật giống như nghe hiểu đông nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn đạo mặt nói nam công tử ngươi còn muốn nhường hình tượng này kéo dài tới khi nào có phải hay không không sai bị lắm một mực dạng này bắt lấy xem không thích hợp a nam công tử trận tỉnh lộ tới chính mình đây không phải nắm cái kia sư xuân cho gác ở trên lửa đ ư ờ sao vội vàng quay đầu chiêu người chủ sự tới chỉ kính tượng hình ảnh quay khiếu nhanh đi nhanh nhường dừng lại nhanh nhường đ ổ i người khác Á á á, người chủ sự tranh thủ thời gian chạy lại nhìn miêu định nhất s á t mặt nam công tử thẩm n g h s u ố i quậy biết cho người ta dẫn xuất sự t ì n h tới biết về sau cũng không thể làm tiếp chủ cắt cái k i a vô kháng sơn số bốn hình ảnh đáng tiếc chính mình bỏ ra tiền còn không rơi tốt cảm thấy bị khuất che tại đấu đ ồ n g đen bên trong phượng c h ỉ cũng đã kinh tê phe mình phái ra một tổ nhân mã cứ như vậy bị sư xuân cho một tổ b ư n g là một cái có lý tưởng người trong ma đạo tới nói nàng không chỉ không tức giận trên mặt ngược lại hiện ra phấn khởi tri tình Nàng rất lâu chương a qua thấy l o ạ chín mươi hai cái nhiệt g độ phượng trì dĩ nhiên biết đây là ý gì phía trên đang nhắc nhở nàng sư xuân cùng lan xảo nhan một nhà quan hệ xác thực không tầm thường bằng không sẽ không như vậy quan tâm mấy cái này đều có thể đặt vào sau này hay nói trước mắt vấn đề lớn là thánh nữ bên kia tiếp xuống nên làm cái gì cùng lúc đó kính tượng bên trong hình ảnh cuối cùng h ắ n đổi thành người khác có cảm giác hay không đến vừa rồi cái kia một đoạn hình ảnh thời gian thật dài kính tượng sau khi kết thúc không ít để cho người ta mới nhớ tới này vừa ra bên trong giáo trường nghị l u ậ n ở mỹ cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhiều người hơn hỏi thăm là cái kia để đao chém người ra hỏa là ai vậy trước đó nhìn xem ma bệnh giống như không nghĩ tới mạnh như vậy làm sao người biết rất ít nhìn trên đài miêu định nhất cũng đông nhiên đứng dậy đối thê nữ hô đi thôi bị nam công tử làm hắn đã không có tâm tư lại ở lại lan xảo nhan cùng miêu diệt lan nghe lời đứng dậy một nhà ba người cùng nam công tử lên tiếng chào liền rời đi còn lại nam công tử than thở có nhà rột còn gặp mưa cảm giác trong hạt g ố c mùi máu tươi tràn ngập nhìn chằm chằm sư xuân lặng im thật lâu cầm đầu giáp sĩ nghĩ đến cạnh đoạt quy tắc cuối cùng vẫn là đẻ xuống trong lòng dục dịch bất mãn nói theo lý thuyết ta không nên lắm miệng các ngươi cạnh đoạt sự tình nhưng ta vẫn là nghĩ nói một câu có cần phải làm như thế tuyệt sao nói cái gì vì để cho bọn hắn ít đi một chuyến năm mấy người g i đi cao như vậy mũ bọn hắn có thể man không nổi tự mang sư xuân nói không phải ta làm tuyệt là bọn hắn làm t h u y ệ n các ngươi chỉ thấy bọn hắn ngã vào ta đau hạ lại không thấy bọn hắn đắng giận ta cùng bọn hắn không oán không cựu chúng ta trên tay cũng không có t r ù n g tự tin h bọn hắn lại mai phục đánh lén tại chúng ta muốn đẩy ta chẳng khác gì từ địa lại thủy trung không chịu nói ra phục kích nguyên nhân ta làm sao có thể bông tha bọn hắn không tốt việc làm nên cho bàn giao vẫn là muốn cho mặc kệ đối phương tin hay không đều muốn cho đối phương một cái hạ bậc thang quả nhiên nghe nói là chuyện như vậy mấy cái giáp sĩ sắc mặt đều thư hoán không ít đó là các ngươi sự tỉnh không liên quan gì đến chúng ta cầm đầu giáp sĩ、si、đối phó một câu quay đầu chào hỏi người một nhà thu thập một chút đi mấy tên giáp sĩ lúc này cùng tiến lên trước xác nhận người chết vòng tay bên trên tên tìm ra tử mẫu phủ sau đó đem thi thể thu nhập trong túi cắn khôn đợi bọn hắn muốn đi lúc sư xuân trợt lên tiếng nói thiên tướng đã mở miệng cho tại hạ cả gan lắm miệng một câu thiên vũ lưu tinh đại hội đã nửa tháng có thửa có biết bây giờ nhà ai nhất có nhìn đoạt giải nhất mấy tên giáp sĩ quay đầu nhìn về phía hắn cầm đầu do dự một chút tốt hơn theo khẩu đề một câu thắng thần châu đại phái đệ nhất túc nguyên tông t ụ huyền châu trên dưới các đại môn phái chính là năm chắc thắng lợi trong tay dứt lời một cái lắc trong hạp cốc ngừng lại khôi phục thanh tịnh sư xuân đích thì thầm một tiếng thúc nguyên tông thắng thần châu đại phái đệ nhất nhà đại danh đỉnh đỉnh hắn cũng nghe qua nô cân l ư ợ n g thì vỗ ngực thở ra một hơi sư xuân t r ậ n nhìn chăm chú về phía hắn nói vừa rồi không có gặp bọn họ theo trên thi thể tìm ra đồ vật gì tôn sĩ cương thư ở trên người bọn hắn đâu nô cân l ư ợ n g vội vàng giải thích nói xuân thiên ta là nắm trên người bọn họ đều lục xoát lượm không sai có thể trên người bọn họ ngoại trừ một điểm đan dược và một chút đàn kim bên ngoài thật không có đồ vật gì còn không có trên người chúng ta nhiều tiền nếu đã nói như vậy sư xuân cũng liền không hỏi thêm nữa bởi vì cũng có thể tin tưởng chạy đến nơi đây chém chém g i ế t g i ế t xác thực không cần thiết mang nhiều tiền tài không có địa phương hoa còn có thể gây phiền thoái chết đều là của người khác hắn quay người lại đi cái kia trong động chui vào nô cân lượng kéo lấy đao ngồi s ổ m ở cửa h a n g hỏi khi nào thì đi sư xuân thanh âm chuyên r a ta lại bế quan một chút thời gian được thôi ta cho ngươi nắm gió nô cân lượng không quan trọng lại động thủ hỗ trợ nắm cửa hang trôn nhỏ chút võ đài tốt nhất xem vị đình đài trong lầu các sinh châu vực chủ vệ ma trợ đứng dậy tại mọi người buồn cười tấm mắt nhìn soi mói rời đi hắn đi đình đài lầu các đằng sau hướng ra ngoài bên kia chiêu thủ hạ tới bàn giao một câu vô kháng sơn người nào tại đây bên trong chủ sự đi tìm tới đúng thủ hạ cấp tốc lĩnh mệnh mà đi bên trong giáo trường lạc n g u y ệ n cốc trưởng lão giản linh trinh đã đã tìm được vô kháng sơn trước mặt kha trưởng lão ngẩng đầu nhìn đâm ở bên cạnh phu nhân khoan hay nói bọn hắn thật đúng là nhận biết mặc dù không có gì giao tình vô kháng sơn cũng là không ít môn phái nguyện ý tới kết giao một môn phái nguyên lai、like、là kha trưởng lão ta l ạ nguyễn cốc trong ngày thường cùng các ngươi vô kháng sơn không oán không cựu a giản linh trinh từ trên cao nhìn xuống lạnh như băng hỏi t r u n g quanh môn phái người đều t ậ n lực giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng xem náo nhiệt kha trưởng lao hơi lộ ra xấu hổ đứng lên nghiêm túc nói một cây làm chẳng nên non việc này khả năng có hiểu lầm gì đó giàn linh trinh ý của ngươi là ta lạc nguyện cốc người gây chuyện trước đây rồi kha trưởng lao khoát tay nói ta không phải ý tứ này cụ thể chuyện gì xảy ra sợ rằng phải chờ tới người ra tới hỏi qua sau mới có thể biết được giàn linh trinh chờ người ra tới làm sao ra tới ta lúc này sắp liền muốn ra tới thi thể hỏi thế nào đến lúc đó còn không phải là của các ngươi người nói tính người đã trải qua lạc bại thành như vậy đã không có sức hoàn thủ còn vì giết người mà giết người là cảm thấy ta lạc nguyện cốc người dễ bắt nạt sao kha trưởng lão thở dài g i ả n trưởng lão cái thứ hai cái một cái tu vi vừa đột phá đến cao võ một cái mới sơ võ cảnh giới là không dám chủ động gây phiền phái lời nói này liền bên cạnh hắn hai cái vô kháng sơn đệ tử đều không tin phiền phái chọc c h ò còn thiếu sao g i ả n linh trinh các người vô kháng sơn không dựa vào tu vi có b ừ a chú tình huống rõ ràng không dựa vào đ ù a chú đánh lén căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống đó Chỉ có lạc cốc thể nói rõ ta là cốc người là tại nguyện người rõ là kha ô n tình hình g gặp biết rõ hạ trưởng lão việc này dựa vào chúng ta suy đoán đến không ra trận tướng cụ thể chuyện gì xảy ra còn muốn đại hội sau khi kết thúc mới có thể biết được giả linh trinh còn muốn nói điều gì bên cạnh lại nhanh chóng tới một quần áo m ộ t mạc trên mặt khẽ cười ý nam nhân lên tiếng nói kha trưởng lão đi theo ta một thoáng thấy một lần này người giả linh trinh lúc này thu liễm tính tình cấp tốc lui ra phía sau một bức khẽ không người kha trưởng lão lại là âm thầm kêu khổ đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra không đúng một tiếng theo một thân rời đi t r u nghe n được nghị luận hai tên vô kháng sơn đệ tử có thể nói là nơm nớp lo sợ kha trưởng lão cũng tại nơm nớp lo sợ đi theo vị kia đi tới cái kia mảnh đình đài lầu cắp về sau thấy một lần cái kia dưới ánh trăng ngồi một mình trong đỉnh thượng trà người ngừng lại càng ngày càng hoáng hốt vào bên trong tranh thủ thời gian hành lễ bái kiến vô kháng sơn trưởng lão kha dĩ tổng bái kiến vô chủ vậy ma một cái tay nhẹ vỗ về c h a n t r à thản nhiên nói k h á c h khí vừa rồi túi thiên kính kính tượng bên trong giống như xuất hiện hai cái vô kháng sơn đệ tử là các ngươi vô kháng sơn không sai à. thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó kha trưởng lao nhắm mắt nói đúng vậy ma chỉ biết các ngươi vô kháng sơn luyện chế định thân phủ lợi hại không nghĩ tới còn có thể giống như này dũng cảm đệ tử là biên kế hùng tọa hạ đệ tử sao toàn bộ vô kháng sơn có thể to gan như vậy đệ tử trẻ tuổi hắn xem chừng cũng chỉ có thể là trận chiến tông t r ụ biên kế hùng thế nuôi ra dũng khí hắn là thật không biết vô kháng sơn phái người nào tới tham dự danh sách hắn là nhìn qua không sai. có thể sinh châu cảnh nội tham dự nhân viên đ ạ t trên vạn người hắn cũng chỉ là tùy tiện xem qua một chút thật có thể khiến cho hắn có ấn tượng tên sẽ không vượt qua một cái tay ngược lại không bao gồm sư xuân cùng ngô cất lượng tham dự môn phái hắn không quá sẽ quan tâm không tham dự môn phái ngược lại sẽ dẫn tới chú ý của hắn người nào đệ tử kha trưởng lão lập tức mặt một quất hỏi vấn đề gì không tốt làm gì hỏi cái này hắn sau lưng đều có lạnh s i ê u s i ê u cảm giác do, do dự o d dự lấy không biết nên trả lời như thế nào là tốt lúc này thật sự là bóp chết cái kia hai cái nhiệt đổ tâm đều có gặp hắn không đáp lời vậy ma đối xử lạnh nhạt quất đi kha trưởng lão đông cảm giác áp lực v ộ i nói chính là ta tọa hạ đệ tử ừng v ệ ma cùng một bên bó tay đứng yên nam nhân đều có chút ngoài ý m u ố n đều nhìn chằm chằm hắn trên dưới quan sát một chút vị này có thể dạy dỗ ra to gan như vậy đệ tử hai người là có chút không tin cảnh nội to to nhỏ nhỏ tu hành môn phái nhiều như vậy hai người không rõ ràng xuống tới kinh nghiệm vẫn là có tương đương phán đoán trình độ cái kia để đao giết người mặt hàng xem xét liền biết tại trong tông môn cũng là đau đầu loại kia mà vị này kha trưởng lão vừa vặn là vô kháng sơn chấp pháp trưởng lão loại người này đồ đệ bình thường đều là quy quy củ của người loại người này bình thường cũng dạy dỗ không ra như thế đ ồ đệ có gai cũng đã sớm sa bằng bất quá loại sự tình này nghĩ đến cũng không dám nói dối l ừ a gạt vậy ma hơi có lo nghĩ sao hỏi có ý tứ gì sinh châu nhiều vài tòa tốn môn làm phiền các ngươi rồi biết các ngươi vô kháng sơn có việc là có thể thẳng tới vương đình sinh châu m i ế u nhỏ thật sự là hủy khuất các ngươi có muốn không các ngươi vô kháng sơn vẫn là khác đổi bảo địa đi là ta hướng vương đình đề cáo còn là các ngươi vô kháng sơn chính mình tấu vương đình vô kháng sơn nhân mã rời đi vô kháng sơn còn thế nào luyện chế phụ t i ệ n kha trưởng lão lập tức học rồi hắn có chút không rõ này cạnh đoạt chém chém giết giết không phải rất bình thường sao mặc dù bị đương chúng tuân ra tới ảnh hưởng xác thực không tốt nhưng cũng không đáng đến ngài đường đường vực chủ như thế thượng cương thượng tuyền a hắn tranh thủ thời gian chuyển động đầu góc giải thích nói vực chủ không phải có chuyện như vậy tệ phái đối vực phủ tuyệt không rằng có bất kỳ khinh mạng cái kia hai cái đệ tử là theo đất lưu này trong đại lao vừa thả ra là vừa gia nhập vô kháng sơn gia tính chưa hóa ta thật không ngờ tới bọn hắn sẽ làm ra chuyện như vậy vực chủ yên tâm bọn hắn như có thể còn sống ra tới tệ phái nhất định chặt chẽ trừng phạt vừa gia nhập vô kháng sơn vậy mang nghe xong đại khái liền hiệu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. chương ũ n dòng nữa cái gì, đứng dậy ném lời lên đi, lần này n g gì, lời lời dài cái đi, dậy c đoạn, để đất cho lại tại cùng nếu để cho sinh châu mất mặt xấu hổ, ta cũng không muốn lại tại sinh châu mặt đất bên trên nhìn n kết mất mặt ta mặt thấy quả cuối châu xấu châu các g hổ, Nhìn xem hai chín á g lòng tràn lương, thê hắn x e mươi r ờ n này g chủ ề n là mốt ư ợ n nói chuyện của mình. Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể là tranh gian đề để tài thể thể thủ thời làm có có của Chỉ u sao? là x n núi liên g hệ ô môn n bên g không ma đao về sau thời kỳ cơ hồ mỗi ngày thủ trên khán đài quan tâm đổ bản hướng đi nam công tử không tiếp tục nhìn thấy miêu đĩnh nhất cũng là lan xảo nhan cùng miêu diệt lan cách mỗi trước hai ba ngày sẽ t ỉ n h cờ tới một thoáng hai mẹ con cái tới cũng sẽ không ở lâu thấy sơn hà đổ bên trên đại biểu sư xuân cái tia điểm sáng còn không c o i chuyện ổ ngồi một hồi liền sẽ rời đi đại biểu sư xuân cái tia điểm sáng cũng rất tốt t ì m n h ấ t sang bên một cái hướng khác vững vàng tại cái tia không nhúc ních như là chết bình thường che tại áo t r à n g bên trong phượng chỉ có chú ý hận đến nghiến g i n g kha trưởng lão cũng nhìn thấy đều có đồng dạng suy đoán hai vị tia sợ là nghĩ cậu thả đến đại hội kết thúc trong động u u tối nếu g động từng ngày. Vô thanh vô tức, không ăn không uống o à i trời trời i lặn thanh ăn tính mặt mọc mặt tức, tọa Vô vô không b t bao l â sư x u â như cuối cùng lần nữa mở a ra, i dãi thu công nôn thở một hơi, trong mắt hơi mắt chậm một mắt mừng thu thở trong rỡ. công có h Nếu nôn n tu vi có thể dùng dung lượng tới hình dung hắn bản thân cảm giác một thoáng một đầu cao võ t i ể u thành t h ù n g đại khái trang gần một phần ba nước đây cũng là hấp thu tôn sĩ cương ma diễm tu luyện sau thu hoạch n h ư mức tiến này thật sự là nhanh bất khả tư nghị dù tiến triển cực nhanh để hình dung hào không quá đáng nhất là đối với hắn loại tu vi này k ẹ chết hai ba năm người mà nói trong nội tâm chân chính là mừng rỡ như liên nhưng này loại phương pháp tu hành thế yếu cùng ưu thế đồng dạng rõ ràng cần phải không ngừng tìm ma khí tới hấp thu mới được một khi không có ma khí nơi phát ra tu vi lại đem lâm vào ngừng b ư ớ c không tiến lên tình trạng q u ấ n bách hắn vô ý thức nghĩ đến tượng lam nhi vẫn là rất dễ dàng hạ thủ bất quá vừa chuyển động ý nghĩ lại cho không đi nắm tượng lam nhi cho hấp thu rất dễ dàng chặt đứt cùng ma đạo bên kia liên hệ không thể tìm hiểu nguồn gốc xuống chẳng khác gì là chặt đứt chính mình kế tục tu hành tài nguyên húng chi tượng lam nhi tu vi không cao theo trong cơ thể ma d i ệ m lớn nhỏ mạnh yếu so sánh nhìn lại hẳn là không bằng tôn sĩ cương này loại cảnh giới tiểu thành tu vi chỉ phong phú một phần ba không đến nói cách khác tối thiểu còn muốn hai ba cái tôn sĩ cương tu vi như vậy m à tu mới có thể giúp chính mình đột phá đến bên trên thành cảnh giới không quan trọng một cái tượng lam nhi thật sự là không quá sức hắn nghĩ tới phượng trì ân tu vi không yếu là cái rất tốt ra tay đối tượng lại nghĩ tới vô kháng sơn hạ phất ly hạ trưởng lão đây chính là cái nhân tiên cảnh giới cao thủ như cũng là thân có ma diễm ma tu lời ai ra hắn có loại thèm c h ả y nước miếng cảm giác không được đến tìm cơ hội mở mắt phải dị năng nhìn một chút vị kia hạ trưởng lão đang huyễn tưởng mỹ hào lúc đông phát giác được không đúng chính mình thân là người trong ma đạo làm sao luôn khát vọng đối người trong đồng đạo ra tay đây có phải hay không là có chút không chân chính còn có một cái nhường chốt mà hắn nghi hoặc ấn tôn sĩ cương lời giải thích tu luyện ma công người mới có ma khí chính mình vì sao không có ma khí chẳng lẽ mình tu luyện không phải ma công chẳng lẽ mình là người trong chính đạo vừa sinh ra một chút thân phận rối loạn cảm giác chật lại cảm giác đến mình cả nghị quá rồi dù n g p h ư ợ n g trị kinh nghiệm của các nàng tới nói hẳn là không có khả năng nhìn n h ầ m mà lại chính mình công pháp cũng xác thực ưa thích ma khí người trong chính đạo sao có thể ưa thích ma khí cái kia được nhiều không hợp t h i thường quay đầu tìm tượng lam nhi các nàng thật tốt hỏi thăm rõ ràng tự có kết quả đem tu hành sự tình tạo làm trải vớt về sau hắn lại đưa tay sở về phía một bên nào tự lẩm bẩm cao võ tu vi hẳn là có khả năng thi triển ra không ma đa uy lực danh tự làm sao cảm giác có chút không đúng thật chẳng lẽ là ít đọc sách lý giải có sai vừa buông xuống thân phận rối loạn cảm giác lại từ trong đầu nói nhỏ hiện cuối cùng lại bị h ắ n nhân xuống dưới hắn để đao đứng lên vụ sáng thân chiếu vào cửa hang đánh tới đánh tới đồng thời bá một tiếng rút đao ra khỏi v ỏ đ ố i cửa hang một bên tường đá một đao chém đi trong hạp cốc một tòa bề ngoài phong hóa tảng đá lớn đôn cao khoảng một t r ư ợ n g một t r ư ợ n g tới rộng thoát áo khoác chỉ mặc một bộ quần l ó t nô cân lượng đang ngồi ở phía trên phơi nắng mày r ậ m mắt to cá nhân lóe lên cái bụng năng lượng mặt trời chiếu vào hẻm núi thời gian không dài tại không ai địa phương nô cân lượng còn là ưa thích loại kia vô câu vô thuốc cảm giác trên thân mặc quần áo tử tế dĩ nhiên là mỹ lệ nhưng thật không có tại đất lưu đ ầ y ăn mặc dễ chịu ít nhất trước mắt mà nói hắn vẫn là càng thói quen đất lưu này loại kia mặc không ớt thuốc cảm giác một người chờ ở bên ngoài thời gian q u á dài cũng hết sức nhàm chán hắn cái này hộ pháp người kéo ra năm ngón tay nhìn một chút giữa kẽ tay thái dương đều là kiện đáng giá làm hao mòn thời gian sự tỉnh chạy trốn trong hạ cốc chỉ có tiếng gió trong tiếng gió t r ợ t chuyển đến dị thường động tĩnh hắn quay đầu nhìn về phía cái kia nửa phong bế cửa hàng vị trí bên trong tựa hồ k h ắ c thường vang、Cảnh. cửa hàng cạnh vách đá đột nhiên nổ tung gần như đồng thời nổ tung một tiếng nổ vang loạn thạch bạo bay hắn thuận tay nâng lên ván giường giống như lại đao hướng trước người ngăn cản lách cách ngăn cản mấy khối loạn thạch ngắm trước mắt cũng nhìn thấy theo bạo bay loạn thạch bên trong lao ra bóng ư ờ i lỗ rách mà gia sư xuân rơi xuống đất nh lại quay đầu nhìn một chút bụi mù nổi lên bốn phía cửa hang vừa một hồi lâu dò đến đem bụi mù cuốn đi nô cân lượng chân trần đề đao nhảy đến hắn trước mặt cụ đá bên trên đặt ở dưới mông quần áo cũng bị gió thổi đi hắn lại vội vàng ném đao đổi u theo quần áo kéo tới quần áo một bên mặc một bên hồi trở lại tới hỏi xuất quan không có ta buồn bực đều nhanh đẻ trứng sư xuân nhẹ gật đầu hỏi ta bế quan bao lâu nô cân lượng ngạc như nói hai mươi bốn ngày một ngày đều sẽ không sai ta vạch lên đầu ngón tay tính tháng ngày qua tăng thêm chúng ta trước đó tranh cái tia nửa tháng chúng ba mươi chín ngày lại thêm tiến đến ngày đó chỉnh bốn mươi ngày ba tháng thiên vũ lưu tinh đại hội chúng ta đã né hơn một tháng còn muốn đoạt thứ nhất còn kịp sao vừa mở miệng liền làm ộ t trầu lốp b ú p phát ra rõ ràng là thật nhịn gần chết mặc quần áo xong lại quay đầu bốn phía tìm giày giày không thấy ngẩng đầu nghĩ tới giày cũng tại tảng đá lớn đ ô n bên trên quay đầu quay người lại lao tới mặc vỡ giày lại nhảy xuống sư xuân đáp lại lại là nhặt lên đao của ngươi thiếp ta một đao nô cân lượng không hiểu làm gì sư xuân trước đó tu vi không đủ vô pháp phát huy ra đao pháp vi lực thử một chút hiện tại như thế nào nô cân lượng ngừng lại n h t miệng cười một tiếng ngươi tu luyện công pháp trên tay mánh khỏe vẫn được đã có thể đao pháp mà nói không phải ta khinh bị người chiêu số bên trên thật không được tốt lắm còn không bằng ta đãng biển đao không người nhặt lên đao một cánh tay vung lên gánh tại đầu vai b á khí mười phần nói tới đi sư xuân phất tay ném đi vỏ đao dựa theo pháp quyết thẩm vận công pháp tại trên đao đột nhiên kéo đao vọt tới nô g cân lượng trước mặt vung tay mà lên một cái liêu đao thức đi theo bên dưới nghiêng t r e o chọc hướng lên phía trên nô g cân lượng hắc hắc cởi quái gì, vung tay liền làm một đao như lớn nút áp hạ xuống Một tiế đến mức đao đã không thấy đảo bay về phía trên không phanh một tiếng đập xuống tại phía sau hắn mấy trượng bên ngoài ngừng bước hắn quay đầu nhìn một chút rơi xuống đất đao lại quay đầu nhìn về phía trước sư xuân vung lấy chấn tê tay kinh nghi nói cái gì quỷ ngươi bây giờ tu vi gì như đều là cao võ cảnh giới tiểu thành như vậy cứng đôi cứng làm sao có thể nắm đao của mình cho đánh bay cũng rất không có khả năng chân chính mình liền đao đều cầm không vững nắm chính mình lớn như vậy đao chấn rời tay không nói còn đánh bay ra xa như vậy hắn có chút không tin đây là cùng cảnh giới tu vi ra tay vi lực trên tay đây sức lực đi qua sau lại có đau như cắt cảm giác hắn túi đầu xem xét khoe miệng nhịn không được co lại gan bàn tay thế mà đánh nước ra một đường vết rách mặc dù không lớn lại càng ngày càng khiến cho hắn thấy ngạc nhiên nghi ngờ sư xuân nói n g ư ờ i nói cảnh giới gì nô cân lượng ở đầu không sai đều vừa đột phá không lâu khẳng định cũng còn là cảnh giới tiểu thành hắn lúc này nhảy đến đằng sau nhặt lên đao lại kéo lấy đao chạy trở về têu gào nói vừa rồi sơ sót ta chỉ xuất sáu thành lực tới tới tới một lần nữa sư xuân trầm ngâm suy tư nói sáu thành lực sao ta không biết đi lực bao lớn thử lao không dám dùng quá sức chỉ dùng ba thành lực nô cân lượng trận mắt hốc mồm túi đầu nhìn một chút gan bàn tay mình vết n ư ớ c kinh nghi nói xuân t i ê n có phải hay không đang giả vờ ngươi có phải hay không đang giả vờ sư xuân hỏi ngược lại ngươi vừa rồi tiếp ta một đau kia có cảm giác gì hắn là thật không biết mình đau pháp uy lực như thế nào tu luyện công pháp chỉ có phương pháp tu luyện không nói uy lực như thế nào truyền thủ công pháp bắt thúc chính mình cũng không có đi đến quá cao võ cảnh giới cũng không có cách nào cùng hắn giảng giải hiện tại chỉ có thể là tự mình tìm tòi lấy tới hiểu hỏi lên như vậy nô cân lượng suy nghĩ một chút vừa rồi cảm giác ồ lên một tiếng n g ư ơ i xuân nói thầm trầm lâm một phiên về sau quay đầu bờ phía lách mình đến hẻm núi một chỗ tương đối bằng thẳng trước vách đá thôi động công pháp trước hắn lần này tiên phong làm huyết khí kích khởi từ vân hình dáng sương mù xoay trọn mắt phải dị có thể mở ra về sau hắn mới chính thức thi triển gia dục ma công công pháp khống chế trong tay đao hai mắt ánh mắt kiêm dung dưới ngừng lại thấy một đạo thanh mông nông sương ngủ che kín thân đao trong cơ thể mình làm sao lại toát ra thanh mông nông sương ngủ hắn v ộ i ý thức túi đầu nhìn về phía thân thể của mình ngừng lại bị vùng đan điện dị tượng hấp dẫn chỉ thấy mây mù lượn lờ bên trong mơ hồ có một mông lung thanh l i ê n bóng mờ không là ma đạo ma diễm lại có thể là một nhánh thanh l i ê n cái gì quỷ không ai có thể nói cho hắn biết đáp án nô cân lượng không biết hắn tại lề mề cái gì vừa đi qua mấy bước chợt thấy sư xuân một cái bước x a m à ra hai tay cầm đao dơ cao cồn bổ về phía hẻm núi vách đá vô số vỡ vụn tảng đá phô thiên cái địa giống như bắn bay mẹ nó nô cân l ư ợ n g một tiếng q u a y k h i ế u cũng may mang theo trong người vũ khí phòng ngự ván dường giống như đại đao khẩn cấp hướng trên đầu chặn lại thân thể hướng đao hạ co rụt lại sau đó liền nghe được g à o hào đủ loại tiếng ba đập đại đao hẻo cũng tại vang ầm ầm rung động chờ đến động tĩnh đình chỉ hắn lại cẩn thận từng ly từng tí theo đao sau t h ò đầu ra đi nhìn thấy một lần trên vách đá dựng đứng tình hình ngừng lại n h ẹ n họng nhìn chân chối chỉ thấy trên vách đá dựng đứng lại nổ tung ra một cuộc phòng ở lớn như vậy hố, hố bốn phía tre kín v á c dạng tình cơ còn có linh tinh đá vụn hạ xuống. Đây là đao bổ ra tới. Này chương ó c ú t lật đổ q chín mươi hai biện pháp cũ dùng hắn ngô cân lượng bây giờ cao võ tu vi chiếu trên vách đá dựng đứng dạng này v à n h m ộ t quyền cũng có thể đánh ra hiệu quả như vậy nhưng nếu là động đao phát ra lực đạo quá phiến diện n g h ĩ tạo thành dạng này phá hư mặt rất không có khả năng trừ phi tảng đá bản thân có vấn đề nhưng nơi này tảng đá độ cứng cũng không có vấn đề hắn tự tay tại đây bên trong đảo qua hăn núi còn nữa vô luận dùng đao vẫn là sử kiếm chém vào uy lực là càng tập trung càng tốt uy lực thật muốn khuyết tán thành lợi như vậy liền mất đi sử dụng những vũ khí này giá trị nhưng hắn vừa rồi tiếp một đao lại rõ ràng cảm nhận được xuân thiên một đao kia uy lực cũng không có uy lực quyết tán dẫn đến lực công kích đại giảm dấu hiệu ngược lại có lực công kích càng ngày càng cảm giác cường đại người ta còn nói chỉ sử ba thành lực hắn hiện tại cũng có chút mơ hồ có chút không biết rõ xuân thiên đao pháp này là cái gì quỷ xét đao đứng tại lỗ thủng lớn trước sư xuân không n ú c đ í c h làm im suy tư vừa rồi một đao kia uy lực bạo phát đi ra quá trình che kín thanh mông nông xương n g thân đao ra sức chém ra nháy mắt lập tức như là đao vẽ mỹ chín trần nước lạnh ở trong nước lộ ra rất nhiều nước xoáy bình thường cái kia thanh mông nông xương mù hóa thành vô số vi hình như vòi rồng vòi rồng lại rào động cái kia phiêu màu xanh vật c h ế t không sai cái kia thanh mông nông xương mù có thể xúc động mắt phải kỳ h u y ế n thế giới màu sắc bên trong màu nền đem hắn quay cuốn lên tại vòi rồng bên trong hai loại màu sắc quay tại cùng một chỗ về sau vòi rồng lập tức như là đốt lên bình thường hóa thành xích hồng kim đỏ bên trong mang đen màu sắc một loại nhìn xem có chút yêu dị màu sắc vòi rồng đấy là ám hắc sắc vòi rồng xoáy mở phần đuôi làm à u đỏ thắm nay loại quỷ dị màu sắc theo lưới đao đánh tới vật thể nháy mắt, trong nháy mắt bùng cháy hoặc là nói là trong nháy mắt hóa thành một đoàn hồng quang nổ tung trong nháy mắt nổ tung vô tung vô ảnh mắt phải bên trong thấy tình hình là như thế trong mắt trái thấy tình hình thì không có những cái kia hư hào cảnh tượng liền là một đao chém vào vách đá bên trong nháy mắt không hiểu hư không lực lượng sẽ quyển trong nháy mắt đem vách đá cho nổ mở được dạng này mà tay hắn bên trên lại là một phen k h á c cảm giác hắn này một đao vỗ xuống cũng chưa hoàn toàn cảm nhận được vách đá lực cản đao còn chưa triệt để đúng chỗ n ư ơ i đao có thể chạm tới vật thật liền nổ không có liền như là hắn vừa rồi cùng nô cân lượng từ một đao kia m ộ dạng nô g cân lượng nói dùng sáu thành lực hắn lúc ấy liền hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là mình luyện hóa ma diễm tu vi cao hơn nô g cân lượng nguyên nhân bởi vì trên đao của hắn nhưng lại chưa cảm nhận được lớn như vậy lực va đập tăng thêm vừa rồi một đao kia hai tướng đối chiếu nguyên nhân cũng không khó đoán hắn đại khái h i ể u là chuyện gì xảy ra bởi vì uy lực nổ tung nổ tung đã triệt tiêu nô g cân lượng trên đao uy lực lại nổ rất vách đá chém vào trở ngại vì vậy lệnh trong tay hắn đao cảm thụ lực có chút sai lệch mà loại kia hư không vật chất nổ tung lại không ảnh hưởng được chính mình trên đao dựa theo công pháp bố thí vật chất vì vậy trong tay mình đao là không cảm giác được cỗ này nổ tung uy lực này có điểm giống là định thân phủ bên trong vật chất như có như không cái loại cảm giác này như thế nào hư như thế nào huyễn rất khó nói rõ nguyên lai、like、đây chính là vô ma đao vi lực tồn tại trước kia sở dĩ thi triển không ra đao pháp này là bởi vì tu vi hạn chế công pháp ngoại phóng năng lực có hạn cho nên vô pháp hình thành chiêu này vi lực phải trong mắt h u y ệ n tượng tan biến về sau hắn cũng từ trong trầm tư thanh tỉnh lại đi trở về ném vỏ đao địa phương cách không dơ vớt một túm Lập bên người, nghĩ nộ bổ đi lên. thạch ứ c đem đao vỏ t u hút t cặn ba bay đoạn a t như lao như cắt đậu hủ đại đao toàn bộ chui vào vách đá bên trong rút đao mà ra hắn tựa hồ có chút nghĩ hoặc sờ lên cằm giò xét vách đá làm người không nghĩ tới chính là một đao này đến tiếp sau uy lực phi thường mạnh mẽ dẫn đến sư xuân trước đó bổ ra h à n g bốn phía vết dạn tại ken k ế t mở rộng bắt đầu có đại lượng đá vụn hạ xuống sau đó ầm ầm vang vọng bụi mù vẫn g lên nửa bên vách đá toàn bộ sụp đổ sụp xuống kém chút nắm ngô cân lượng cho chôn sống cũng may hắn phản ứng vẫn tính nhanh thấy đến đại lượng đá vụn hạ xuống lúc liền tranh thủ thời gian lách mình t r ố n đi hai người khẩn cấp theo hẻm núi trong mù thoát, rơi thân ở trên vách đá dựng đứng nhìn xuống sư xuân khen âm thanh cân lượng ngươi một đao này uy lực so ta lớn hơn đoán chừng bên trên thành cảnh giới cũng chỉ đến như thế đi ừ ngươi không phải muốn như vậy nói ta đây cũng chỉ có thể là nhận nộ cân lượng hừ hừ hai tiếng phất tay lướt qua nhấc lên bụi mù đại đao khiêng lên đầu vai quay người hướng xa đi vừa đi vừa dò xét mịt mở cánh đồng bắt ngắt nói hai tháng không tới n à y thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất còn đoạt không đoạt tiếp xuống làm sao làm sư xuân cũng đi tới một trăm vạn đàn kim có muốn hay không muốn nghĩ vương đô phòng ở có muốn hay không muốn đương nhiên muốn bị buộc bất đắc dĩ thành vô kháng sơn đệ tử n h ư không hiện hách thanh danh làm sao có thể thoát khỏi vô kháng sơn đệ tử thân phận không quan trọng vô kháng sơn lão tử trước mắt không muốn bị tầng da này cho che lại làm sao bây giờ đi ra liền chạy chạy hay sao môn p á i phàn đô Trôn trôn c h sư xuân nhìn phía xa ba hoa trích tròe trong mắt có ánh sáng cũng có cái tia cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại trên vách núi xem giáng triều nữ nhân sử nhan hắn nhớ nàng khiên đao ngô cân lượng cũng đối với phương xa đập bộ ngực hào tình vạn trộn nói tốt đoạn thứ nhất đệ nhất đệ nhị đều là chúng ta thứ ba chúng ta t r ư n c mắt nơi này chúng ta nói tính vương đô tiền vương đô phòng vương đô nữ nhân khẳng định gương có tiền có phòng có nữ nhân quay đầu liền hỏi nơi này thật lớn chỉ có hai ta đối mặt hơn trăm vạn người từ chỗ nào ra tay sư xuân một bên đi lên phía trước vừa nói nói bế q u a n trước ta không phải đã đã tìm được chỗ hạ thủ sao đồng hành ở bên nô cân lượng mờ mị suy t ư một hồi cuối cùng vẫn lơ ngơ nhưng hắn biết sư xuân sẽ không đối với việc này bắn tên không đích lúc này khiêm tốn tỉnh giáo có sao làm sao ta làm sao không nhớ rõ sư xuân ta cùng thiên đình nhân mã lúc nói chuyện ngươi không nghe thấy nô cân lượng suy nghĩ một chút nghe được không nói gì ra tay biện pháp nhà tuyệt đối không có có ta khẳng định n h ớ kỹ bằng không ta nắm đầu cắt bỏ làm cầu đè đá được rồi ngươi quả bóng kia đã sớm c ắ t không biết bao nhiêu hồi trở lại vẫn là giữ lại chính mình chơi đi sư xuân khinh thường sau khi vẫn là nhắc nhở một thoáng ta cùng thiên đình nhân mã nói câu nói sau cùng là cái gì nô cân lượng không chút nghỉ n g ợ i nói ngươi hỏi nhà ai có hy vọng nhất đoạt giải nhất ta nhớ không lầm chứ sư xuân thiên đình vị kia nói như thế nào nô cân lượng hắn nói thắng thần châu đại phái đệ nhất túc nguyên tông nói đến đây dừng lại tựa hồ hiểu rõ cái gì thử hỏi đi đoạt túc nguyên tông sư xuân nói nhảm muốn cấp thứ nhất đương nhiên là trên tay người nào trùng cực tinh có thể cầm đệ nhất liền đoạt trên tay người nào ta bắt đầu là nghĩ kéo một nhóm nhân mã tranh đệ nhất có thể nghe thiên đình vị kia lời giải thích túc nguyên tông đã ngưng tụ toàn bộ huyền châu nhân mã cái kia không sai biệt lắm là trên vạn người a chúng ta lại thế nào kéo nhân mã cũng không có khả năng tại trong vòng mấy tháng lôi kéo nhiều môn phái như vậy người ta lớn như vậy thế chúng ta lại kéo môn phái nào đã không có ý nghĩa gì như thiên đình vị kia nói người ta đoạt giải nhất đã là năm chất thắng lợi trong tay lô cân lượng cười hắc phát hiện đại đương gia liền là đại đương gia làm chuyện này quả nhiên vẫn là đại đương gia thành thạo nhất. lơ đãng một câu liền đã sớm xác định cướp bóc mục tiêu khó trách lúc ấy muốn hỏi thiên đình nhân mã câu nói kia hắn một tay một đám được cứ làm như thế cụ thể làm sao làm sư xuân hỏi lại người muốn làm sao làm nô cân l ư ợ n g nhún núi b a i một bộ đơn giản lại không quan trọng dáng vẻ nói thắng thần châu đại phái đệ nhất u y danh chúng ta cũng đã được nghe nói người ta thực lực mình mạnh không nói còn có vạn thanh nhân mã dùng sức mạnh khẳng định không được ta cảm thấy biện pháp cũng đơn giản vẫn là biện pháp cũ không vào hang cọp làm sao bắt được có con trước đánh vào đối thủ nội bộ trước hiểu đối thủ sau đó lại tìm địa phương hạ thủ theo đối thủ nội bộ làm sụp đổ đối thủ sẽ lại càng dễ sư xuân được liền theo lời ngươi nói xử lý bước thứ nhất tìm được chiếc túc nguyên tông trước xác nhận một chút giá thị trường xem bọn họ có phải hay không thật sự có đoạt giải nhất khả năng đ ừ n g dày vào đến cùng tính sai đối tượng hắn cũng là một bộ đơn giản lại không quan trọng d á n g vẻ thật sự là bởi vì bọn hắn từ nhỏ liền là làm n g ư ờ i này con đường thật chính là không thể quen thuộc hơn được lô cân lượng bốn phía tìm kiếm trời đất bao la quỷ biết túc nguyên tông ở đâu làm sao tìm là cái vấn đề sư xuân tìm được chiếc huyền châu nhân mã tiến vào cạnh đoạt đất tốn môn vị trí lại tiện đường nghe ngóng là được còn có thể tiện đường tìm hai cái huyền c h â u môn phái người đem chúng ta sử dụng thân phận cùng nhau giải quyết nô cân lượng biện pháp là không tệ ủy biết huyền c h â u tiến đến tốn môn ở đâu này tìm ra được sợ là cũng phiền thoái đến tìm người nghe ngóng ủy biết lúc nào có thể gặp được biết tin tức này người sư xuân chỉ chỉ biên giới làm ra hiệu không phiền thoái vòng quanh kết giới đi tìm tới tiếp theo tòa tốn môn cùng thiên đình nhân mã nghe ngóng là được lấy a nô cân lượng cao hứng đập đùi bọn hắn khẳng định biết đi đi, đi cứ làm như thế hai người nói làm liền làm nói đi là đi công p u k ô n g phụ lòng người trước khi mặt trời lặn trong tầm mắt của bọn hắn liền thấy tiếp theo tòa tôn môn cũng nhìn thấy một đám đóng giữ thiên đình thủ vệ tôn môn trước thủ vệ cũng nhìn thấy hai người bọn họ cũng tại nhìn bọn hắn chằm chằm gió xét không biết này đột nhiên toát ra hai tên g i a hỏa đang lảng vãng cái gì sức lực hai người càng đi càng gần về sau bọn thủ vệ cũng thấy rõ hai người hình dạng có người bắt đầu nói t h ầ m thân mang lật sắc sắc y phục làn da ngâm đen một cao một thớp to con k i ê n g to đến khoa trường nào hắn quay đầu hô lao trần ngươi xem một chút đây có phải hay không là ngươi nói tại bên ngoài túi t i ê n kính kính tượng bên trong thấy cái kia hai tên ra hỏa đằng sau đi tới một cái dâu quai nón hát tử ha ha vui vẻ không sai liền này hai ra hỏa lúc ấy thật nhiều người nghe ngóng lai lịch ta nhớ tin h tưởng là sinh châu vô kháng sơn đệ tử hai người đi dạo nơi này tới làm gì đi đến kết giới trước sư xuân hai người đối bọn hắn mấy ngày này đ ỉ n h nhân mã vừa gọi vừa kê u thiên đình nhân mã đối bọn hắn k h o á t tay chỉ miệng lại chỉ lốt h a i biểu thị trong kết giới bên ngoài nghe không được thế là sư xuân ngay tại chỗ lấy tài liệu gọi đi khối phiến đá ra tới ở phía trên khắp mấy dòng chữ sau đó bưng lên tới biểu hiện ra cho những thiên đó đ ỉ n h nhân mã xem chúng ta là huyền châu bên kia người trong môn phái muốn tìm huyền châu nhân mã cửa vào tốn môn l Là chương vị thiên tướng chỉ h cái ư p vị. Nô chín â n lượng ở bên buông xuống ở đao, c p tay lại không ngửi, trước tiên lại lòng người, không k cảm đem c cho trước biểu đạt cái h h đạt t biểu à h ý mươi ờ i phần. h c ư n ba đại đao cản đường một vị thiên đình giáp sĩ đi tới kết giới trước mặt xích lại gần xem phiến đá bên trên nội dung hai vị thiên đình giáp sĩ đi đến ba vị bốn vị lục tục nao g ngoe có rảnh đều đưa tới xem xét tiếp cận một đống người sư xuân vì thuận tiện bọn hắn quan sát cũng đem phiến đá bên trên nội dung đâm đến kết giới trước mặt bồi tiếp một bộ nịnh nọ khuôn mặt tôi cười cười cười trận cảm giác có chút không đúng những cái kia giáp sĩ vẻ mặt phản ứng giống như có chút không quá như thường có giáp sĩ trái xem phải xem bên người đồng bọn có xem bọn hắn hai lại nhìn một chút phiến đá bên trên nội dung lặp đi lặp lại so với dáng vẻ có thì thần sắc cổ q á i nhìn thấy hai người bọn hắn có giáp sĩ lên tiếng nói thật đúng là đ ừ n g nói này tiện tay khắc ra tới phiến đá chữ vẫn rất có mùi vị chuyên môn luyện qua a hô tử trần nghe nói là đất lưu đ ầ y ra tới chỗ kia không thể dùng giấy c n g bút trên mặt đất trên tảng đá tô tô vẽ vẽ rất bình thường há khó trách phơi đen như vậy vậy bọn hắn vì cái gì nói chính mình là h u ỳ n châu ta nói lao trần ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người hô tử trần ta ngược lại thật ra nghĩ hoài nghi mình nhận l ngươi cảm thấy có thể nhận sai sao coi như đen thành đôi khắp nơi có coi như ta nhận lầm cái k i a to con cũng sẽ không nhận sai cây đ a o kia đi toàn bộ thiên vũ lưu tinh đại hội có thể tìm ra thanh thứ hai đến ta nắm này đau bớt vậy cái này hai điệu nhân đang làm cái gì đây là tại đùa chúng ta chơi còn là đang gạt chúng ta gạt ta nhóm có chỗ tốt gì sao một đám giáp sĩ chính mình cũng nói rõ lý do không thông thế là không hiểu liền hỏi học theo cũng ảo ảo lấy khối phiến đá vẽ ra chữ mặc dù phiến đá chứ trình độ không có trong kết giới không có đọc qua s á c người viết cao nhưng phân biệt vẫn là không có vấn đề hồi phục nội dung cũng hết sức ngay thẳng vô kháng sơn các người đang làm cái gì này phiến đá nội dung một b ư n g ra sư xuân cùng nô cân lượng đủ mắt trợ tròn liền môn phái tên đều cho điểm ra tới nếu nói không biết bọn hắn chính bọn hắn đều không tin này công nhiên lừa gạt có phải hay không có chút quá mức rồi nô cân lượng có chút vô cùng lo sợ bất quá sư xuân phản ứng vẫn là thơ mau giả bộ vượt qua phiến đá chính mình hôn lại mắt xem qua một lần sau đó bừng tỉnh đại n ộ vô vỗ c h á n của mình một bộ tính sai dáng vẻ cầm lên dao găm liền đem phiến đá thượng huyền châu huyền chữ cho cạm mất lại lần nữa khắc thành sinh chữ lại x o ạ xoạt bổ mấy chữ phiến đá lật qua lại cho người ta xem mới nội dung cơ bản cùng đằng trước giống như lúc chúng ta là sinh châu bên kia người trong môn phái muốn tìm sinh châu nhân mã cửa vào tôn môn lạc đường làm phiền c h ư vị thiên tướng chỉ cái phương vị mới vừa rồi là lớp bút vương phiến đá nụ cười so vừa rồi càng n g ọ n đưa đầu nhìn xuống nội dung nô cân lượng cũng là lập tức liên tục gật đầu lần nữa hướng đại gia chắp tay lại cúi đầu không ngừng khẩn cầu hình ý tứ này là được rồi nha một đám giáp sĩ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế khó trách sẽ làm đại gia không hiểu ra sao bên này lúc này quét mới phiến đá mặt ngoài sau đó lại x o ạ x o ạ vẽ mấy chữ sáng lên cho bọn hắn xem theo kết g i i hướng các ngươi lai、like、l tiếp theo tòa tốn môn chính là đồng thời phụ thêm chỉ bảo thủ thế vẫn rất hào tâm lặc bên cạnh có giáp sĩ kỷ quá i nói bọn hắn khi trở về tốn môn làm gì có người nói không biết có người nói nghĩ ổ tại cửa ra vào trở về nhà đi còn có người hỏi chúng ta dạng này tính không tính làm trái quy tắc cùng cạnh đoạt không có bất kỳ quan hệ gì không tính không tính trong kết giới sư xuân cùng nô cân lượng hết sức dáng vẻ cao hứng liên tục túi đầu lại c h ắ p tay chạy vẫn lặp đi lặp lại túi người lui đi tựa hồ có biểu đạt không song lòng cảm kích đầy đủ nhiều quả thì không bị trách sư xuân viết liền nhau chữ phiến đá cùng một chỗ ông đi không dám tại hiện trường lưu lại chứng cứ phạm tội cũng không dám tại hiện trường hủy thi diện tích sợ làm cho hoài nghi dựa theo giáp sĩ chỉ bảo phương hướng đi xa chút về sau nô cân lượng mới buồn đục nói kỳ quái làm sao lại nhận ra chúng ta là vô kháng sơn chúng ta gặp qua bọn hắn sao sư xuân suy tiếng cười lạnh có cái gì kỳ quái đâu còn không phải là bởi vì ngươi nô cân lượng lập tức phản đối nói xuân thiên ngươi chủ ý không có da tốt đừng hướng trên người của ta lại cùng ta có dám quan hệ sư xuân làm sao không quan hệ khẳng định là tại bên ngoài tập kết thời điểm gặp qua chúng ta không, không liên quan gì tới ta trong biển người mênh nông ta đứng trong đám người cũng không có như vậy dễ thấy liền ngươi cái kia người cao to muốn không chú ý đến ngươi cũng khó còn có ngươi cái kia lại đau nghĩ không chướng mắt đều không được gặp qua ngươi tái k i ế n ngươi ai có thể nhìn nhầm giảng sự thật b à y đạo lý kiểu nói này nô cân lượng cảm giác ngoài ta còn ai cũng cảm giác là chuyện như vậy những chuyện tương tự bởi vì hắn phương diện này đâm rắc rối cũng không phải lần đầu cho nên có chút xấu hổ nhưng ngoài miệng là sẽ không nhận nghĩ hết biện pháp tìm lỗ thủng nhớ kỹ ta có khả năng làm sao lại biết chúng ta là cái nào muốn p h á sư xuân lời nhắc cùng hắn nói mỏ đi tới một ngọn núi sườn núi đằng sau về sau răng rắc đem trên tay phiến đá cho làm vỡ nát chỉ chỉ địa thế đi vòng qua tiếp tục hướng bên kia đi bọn hắn tiến đến tốn môn vị dồn chính mình rõ ràng cũng là bọn hắn xuất phát lúc cách bọn họ gần nhất tốn môn sở dĩ bỏ gần tìm xa không đi qua chính là sợ bị nhận ra thế nào cần phải cái kia một đám thiên đình nhân mã chỉ bảo đường về lại trở về là không thể nào vòng qua đám kia giáp sĩ ánh mắt tiếp tục tìm kiếm tiếp theo tòa tốn môn đi đi theo hắn phía sau cái mông thân mèo tiến lên nô cân lượng thấp giọng hỏi một phần bạn tiếp theo tòa còn nhận biết chúng ta làm sao bây giờ sư xuân cái kia liền tiếp tục vừa rồi biện pháp xử lý ta cũng không tin mỗi cái tốn môn người đều có thể nhận biết ngươi thế là hai người vòng qua vừa rồi tòa kia tốn môn tiếp tục vốn c o con đường dọc theo kết giới một đường bay lượn tiến lên mãi đến sau lúc nửa đêm hai người mới lại gặp được tiếp theo tòa tốn môn kết quả không ngoài sư xuân sở liệu bên này quả nhiên không ai biết bọn hắn đồng dạng câu thông biện pháp có thể là bên này tốn môn người có chút không quá nguyện ý phản ứng đến h ắ n nhóm không thèm để ý làm ộ t mặt thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn cũng không rõ lắm huyền châu là từ đầu tòa tốn môn tiến vào lười đi giút hai cái không hiểu thấu người đi n h a n ó n g làm sao sư xuân hai cái quá cam lòng hạ mặt mũi cầu người to con nói q u ỷ l i ề n q u ỷ thành ý cảm động nơi này tốn môn thủ vệ đánh không được bọn hắn bền bỉ chân tình cuối cùng vẫn hỗ trợ hỏi thăm một chút đem huyền c h â u cửa vào tốn môn vị trí nói cho hai người không nhiều không ít nơi này tiếp tục hướng phía trước cái thứ mười tốn môn liền làm ụ c đích của bọn họ hai người ngàn cảm ơn vạn cảm tạ rời đi sau đó liền triển khai như vậy một trận đường dài buôn ba có mục tiêu đường dài buôn ba cũng không đáng sợ liền sợ chẳng có mục đích chạy loạn đi loạn mặt trời mọc lại mặt trời lặn gặp người cùng bọn hắn chào hỏi gọi hàng cũng không ngừng ba ngày sau sáng sớm, Phong trần mệt mỏi hai người rốt cuộc tìm được mục đích hướng thủ trần người tốn môn, bản địa tốn môn mệt rốt tìm mỏi mục vệ địa được cuộc sư nhận qua, không có sai. không Hai ờ người sườn i giới đi về trước mở, thả người nhảy lên một ngọn núi núi, theo kết trước thả một tốn nhảy nhìn ngọn lưng về ra mở, môn, lên quay xuân a bắt ngát hoàng vù cùng bảo là. Sư xuân ngón tay phía trước nói huyền châu nhân mã hẳn là hướng cái phương hướng này xuất phát gần vạn người c ắ n quét chúng ta chỉ cần hướng cái phương hướng này đi gặp được bọn hắn không khó nô cân l ư ợ n g trên đại đao vai hào tình vạn t r ư ợ n g nói đi hai người đứng dậy bay v ú đi một đường tìm kiếm hướng trên mặt đất d ấ u chân loại hình dấu vết nhất tụ tập phương hướng đi gần vạn người ngựa mỗi ngày tụ t á n dấu vết lưu lại hết sức rõ ràng rõ ràng c h i đội ngũ kia đã đã cường đại đến không cần thiết làm bất luận cái gì che giấu mức độ này hoàn toàn phù hợp sư xuân hai người trước đó dự phán chỉ cần tìm được huyền c h â u cửa vào tốn môn liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới túc nguyên tông căn bản không cần lo lắng sẽ tìm n h ầ m phương hướng trước đó tiêu vào tìm tốn môn bên trên công phu là hoàn toàn đăng giá không có lãng phí tinh lực hai người thỉnh thoảng cũng sẽ xuất ra địa đồ so sánh sau đó tiếp tục tiến lên so sánh lúc này huyền trâu số lớn lên mã hai người trên đường không có chuyện gì khác. một mực tốc độ cao nhất đi đường chém chém giết giết sự tình càng ngày càng kịch liệt túi thiên kính kính tượng bên trong thường xuyên có thể thấy không ngừng có thi thể vận đến bên trong giáo trường hâu người tới linh thi bên trong giáo trường ngồi vào đã chống ra không ít vị trí có chút môn phái tham dự đệ tử toàn quân bị diệt cảm thấy không cần thiết dừng lại thêm đồng môn tự nhiên là nuốt hận mà về cũng có tiếp tục lưu lại ngắm nhìn vô kháng sơn kha dĩ tổng kha trưởng lão là cỡ nào hy vọng lạc n g u y ệ t cốc giản linh trình trưởng lão rời đi sớm một chút lạc nguyễn cốc đã toàn quân bị diệt ngươi còn lưu lại nơi này làm gì làm sao người ta liền là không đi tình cờ sẽ còn n g o nhìn nhỏm lên hắn hai、mắt. h o một o à là n hận này khi nhìn đã phát nhầm muốn lại tìm đến liền khó khăn cứu cực sơn hà đồ bên trên có hơn trăm vạn cái điểm sáng này một chỗ lẫn quá ủy biết cái nào là cái nào trừ phi dùng tiền địa vị kha trưởng lao không có vì cái kia hai cái nhiệt g đồ tiêu tiền hứng thú để bọn hắn tự sinh tự d i ệ t đi dùng tiền cũng là tiêu vào biên duy anh trên người bọn họ biên duy anh bên kia tình cảnh đã để hắn không có tâm tư lại bận tâm sư xuân bọn hắn hắn không biết biên duy anh bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn thấy được biên duy anh chính cùng kiệt vân sơn người cùng một chỗ chém chém g i ế t g i ế t thậm chí thấy được từng t r ư ơ n g phụ triện bay ra ngoài tình cảnh vô kháng sơn cho phụ triện lại nhiều cũng không nhịn được dạng này dùng thú chi vô kháng sơn bừa chú sản lượng là có hạn đây không phải vô kháng sơn cho biên duy anh bọn hắn định ra đại hội sinh tồn phương lược làm sao tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận tất cũng không biết hiện trường đến tột cùng sẽ ra chuyện gì bên ngoài sân người không tốt tùy tiện tìm ra lời giải nam công tử bao xuống núi đầu nhìn trên đài mỗi đêm tới xem náo nhiệt quý nhân cũng là càng ngày càng nhiều bởi vì biết cạnh đoạt trong sân đánh cho càng ngày càng náo nhiệt cùng đại gia nhiều ít có chút quan hệ môn phái đệ tử cũng bắt đầu ở trong tấm hình chém dứt lên bắt đầu khiên động các quý nhân tâm tăng lên vào x e p lượng lan xảo nhan cùng miêu diệt lan cũng liền lấy tới ba mượn cũng là bởi vì phát hiện sư xuân bọn hắn tại s miêu định nhất không tiếp tục lộ diện hai mẹ con cái cũng là ngắn thì nửa canh giờ lâu là một canh giờ liền sẽ rời đi ngay tại hai mẹ con theo nhìn trên đài đứng lên đang muốn rời khỏi lúc bên trong giáo trường đột nhiên chuyển đến một hồi náo động đưa tới chú ý của các nàng sư xuân là cái kia sư xuân cùng kháng đại đao đại cá là sư xuân cùng nô cất lượng sư xuân nô cất lượng danh tự hai mẹ con quá quen thuộc lập tức nhìn về phía kính tượng hình ảnh chỉ thấy ba cái trên thân m a n g thương chật vật không chịu nổi chạy trốn ba người đột nhiên bị hai người mặc lật sắc y phục nam tử b ỗ xuất hiện c ả lại trong đó người cao to vung tay hoành ra to đến khoa trương đại đao cả đường thần thái rất là hung hăng tặc máy này hai g i a hỏa không phải biến mất sư xuân cùng nô cất lượng còn có thể là ai hai mẹ con ngừng lại ngừng chân quan sát một cái mới từ tông môn chạy tới mộ phái trưởng môn xuyên qua đám người lúc nghe được khắp nơi đang nói sư xuân cùng nô cất lượng tên chăm chú nhìn thêm màn sáng đi đến bản phái ngồi vào sau khi ngồi xuống hỏi người bên cạnh sư xuân là ai một bên trưởng lao lúc này đối hắn giải thích dâng lên vô kháng sơn kha trưởng lao đám người có chúc ngộng nhìn quanh toàn trường vì sao đều có thể hô lên sư xuân cùng tên nô cất lượng cái kia hai nhiệt đồ lấy ở đầu lớn như vậy danh tiếng há lại chỉ có từng đó là hai người tên liền hai người là đất lưu đ ẩ y ra tới tất cả mọi người nghe được quá trình là trước có một ít người nghe được sau đó đi qua lâu như vậy truyền bá thế là dẫn đến đại bộ phận có ý quan tâm người cũng biết đẹp mắt nhất vị đình đài trong l ầ u các cũng có hơn m ộ ư ơ i vị vực chủ tại tịch cũng là bởi vì các châu tranh đoạt chém giết chi thế đi lên có ý chú ý xuống tới người cũng bắt đầu nhiều bên trong giáo trường đột nhiên vang lên thanh â m lệnh hơn m ộ ư ơ i vị vực chủ đều có chút n g o à i ý m u ố n là nhân vật ra sao có thể nhường nhiều môn phái như vậy người đ ề u biết lại đều có thể nhắc tới ra tới đừng nói bọn hắn sinh châu vực chủ vệ ma cũng có chút xứng sở kính tượng bên trong người hắn cũng nhận biết khắc sâu ấn tượng nhưng còn thật không biết tên gọi là gì không có nghe qua mọi người đều biết sao hai người này lại b n g xuất hiện làm gì sư xuân cùng nô cân lượng là thế nào hai cái có vực chủ hỏi lên kính tượng trong tấm hình có năm người có người hồi trở lại liền cái k i u hai cái đen tui ra hỏa vì sao ta chưa từng nghe nói qua thần thánh p h ư ơ n g nào cái k i a vực chủ rất kỳ quái nội danh như vậy người chính mình thế mà chưa từng nghe thấy cảm thấy có chút không bình thường chương chín mươi b ố thâm cựu đại hận trong các biết sư xuân hai người làm qua cái gì chỉ có trước đó cái kia bảy vị v ự c chủ nhìn thấy sư xuân lại nhảy ra ngoài biết tình huống mấy vị kia v ự c chủ lại nhìn hướng về phía sinh châu vực chủ vệ ma bật cười vệ ma cũng là thấy sư xuân hai cái liền không vui mặt trực tiếp liền kéo xuống không biết hai gia hỏa chặn đường lại là người nào lại muốn đối nhau châu môn phái khắc quát tháo hay sao trước đó đã bị náo động đến thụ một chuyến trào phúng chẳng lẽ này hai gia hỏa lại muốn hướng trên mặt hắn lại xuyến một lần hay sao có lẽ không đến mức hắn muốn đi tôi nghĩ nhưng nhìn sư xuân hai người nhảy ra động tác thấy thế nào đều giống như an cước cái kia phái đoàn thông thuận tự nhiên không giống như là đầu hồi trở lại làm loại chuyện này người không biết sư xuân hai người lai lịch cũng không cần gấp hiện trường có chuyên môn hầu hạ những đại l a o này một cái vây c h à o tự nhiên có chủ sự người tới tiến hành nói do lý do bên trong giáo trường ngọc linh tông trưởng lao p h i chấn công thấy kính tượng bên trong cuối cùng xuất hiện bản phái đệ tử hình ảnh đã nhẹ nhàng thở ra lại tiếng lòng căng cứng nhẹ nhàng thở ra là còn có ba cái đệ tử đạo thoát truy sát tiếng lòng căng cứng là bởi vì ba tên đệ tử rõ ràng thụ thương không nhẹ cái này kính tượng hình ảnh liền là hắn bên này khẩn cấp dùng tiền đi điểm sở dĩ khẩn cấp t r i ệ hạt là bởi vì trong lúc vô tình theo người khác t r i ệ hạt trong tấm hình thấy được chính mình ngọc linh tông đệ tử đang bị vây đánh truy sát. dùng tiên điểm về sau cũng là xếp hàng đẩy thời gian thật dài mới vòng bên trên p h í trưởng lão là các ngươi ngọc linh tông đệ tử bên cạnh mỗi phái quen biết trưởng lão hào tâm nhắc nhở một tiếng nhưng lời còn chưa nói hết liền bị một hồi sư xuân nô cân lượng tiếng ồn ả o b a o phụ lại nhìn thấy kính tượng bên trong cản đường sư xuân cùng nô cân lượng phí tấn r công giật mình nói bọn hắn muốn làm gì một bên khác phái trưởng lao trấn an nói phí huynh chớ hoảng hai người bọn họ một cái mới vừa vào cao võ một cái mới sơ võ tu vi tại quý phái đệ tử trước mặt không đáng để lo p h i trấn công cãi lại nói vô kháng sơn làm định thân phủ ta phái đệ tử trọng thương tại thân cũng không biết hai người này cả gan làm loạn như ứng đôi không thích đáng sợ có bất c h ắ c tiểu nói này cũng là bên cạnh vị trưởng lão kia nốt tiếng mới ra ổ sói lại gặp gan bàn tay p h i trấn công tâm tình rất là không tốt sốt u ruột bất tán nói bọn hắn không phải sinh châu người sao sinh châu cùng doanh châu lối vào dựa vào là rất gần sao đáp án này bên cạnh hắn không ai có thể trả lời tạm đều chỉ có thể chừng mắt gấp c h ầ m c h ầ m kính tượng hình ảnh cũng không biết sư xuân hai người ngăn lại ngọc linh tông đệ tử đường đi về sau đánh lại không đánh rút lui lại không rút lui muốn làm gì cũng k hắn ô n nói trưởng hình ảnh diện nào muốn g gì. gấp biết tại cái kia kỷ kỷ vai vai cái khi, lại hỏi tà hữu, đối diện là cái phái. tà chầm kỳ kỳ Kha lao sau chầm là hữu, sợ lại là sinh c h â u người vượt chủ vệ ma trước đó gõ hắn lời nói còn văng vẳng bên thay hắn thật sự là không chịu nổi áp lực kia bên cạnh hắn người cũng cho không ra đáp án che t ạ i áo choàng bên trong phượng c h ỉ cũng đang ngó t r ư ở n g không tránh thế mà bóng xuất hiện toàn bộ nàng rất tò mò nhìn trên đài lan xảo nhan mẹ c ò n cũng đang ngó chừng nam công tử cũng tại gấp trăm trăm duy nhất không an tĩnh là nhìn trên đài những cái kia mới vừa rồi còn đang đàm tiếu giao tế các quý nhân bọn hắn bởi vì hiện trường phản ứng đang ở bốn phía hỏi tham sư xuân cùng ngô cân lượng là ai tốt nhất xem vị trong lầu cát huyền châu vực chủ si nhuộm nhìn chằm chằm kính tượng xem xét sau một lúc lại nghiêm trang hỏi một tiếng cái kia hai cờ đen đối đầu chính là cái nào muốn phái sẽ không lại là sinh châu a người biết chuyện cười thầm biết hắn lại muốn t r ê o chọc v ệ ma hiện trường chủ sự lập tức đến gần trả lời không phải sinh châu là doanh châu ngọc linh tông mới từ bên cạnh miệng người bên trong biết trước đó chê cười doanh châu vực chủ ý huyền trường đang đang mỉm cười gật đầu một bộ thì ra là thế dáng vẻ đột nghe người chủ sự nhất thời xưng sở không cười được làm sao kéo phía bên mình tới Nhìn h c một chằm k í n hồi lẫn nhau trêu n ghẹo vang lên đều là địa vị tương đương người trong âm thầm cũng không có người ngoài tưởng tượng nghiêm túc như vậy vậy ma thoáng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải lại cùng sinh c h â u người lẫn nhau sẽ liền tốt dĩ nhiên hắn hiện tại cũng có chút tò mò hai tên kia thoát ly sinh châu nhân mã chạy xa như thế làm gì làm sao kính tượng hình ảnh đã biến mất không ai có thể thấy tình huống ở phía sau huyền châu vực chủ si nhượng nhìn một chút cùng người đấu võ mồm ý huyền trường trong đầu loe lên một cái ý niệm trong đầu doanh châu cùng huyền châu nhân mã giống như là đi qua cùng một đạo tốn môn ra t r ợ t không phải là bị chính mình huyền châu người đ ã thương a hình ảnh hoán đổi về sau bên trong giáo trường ngọc linh tông trưởng lão phi chấn công ngồi không yên tranh thủ thời gian phân phó bên người đệ tử đi lại điểm một lần đúng đệ tử cấp tốc lĩnh mệnh mà đi Bên trong hiện á o t r ư là thực n n ị luận rộn rập, t sự xuân hai người thấy một lần có người đứng khắc thấp người mai phục xuống tới đối xử mọi người vừa tiếp cận hai người lập tức nhảy ra cản đường nên nói như thế nào nên làm như thế nào nô cân lượng quen thuộc vô cùng tự có xáo lộ tìm ai liền giống người nào đại đao quét ngang huyền châu tên l i n giặc trốn chỗ nào muốn s ở tình huống liền phải la như vậy liền phải như thế lừa dối là huyền châu tự nhiên sẽ cùng ngươi triển khai đối làm tư thế không phải huyền châu tự nhiên sẽ giải thích tiếp xuống liền tốt tìm hiểu huyền châu nhân mã tình huống xem này chật vật hoảng hốt bộ dáng hai người xem chừng cũng không giống là thế lớn huyền châu nhân mã trên thân mang huyết đái thương ba người thấy tình thế khẩn cấp đề phòng ngay vậy cầm đầu hán tử vội vàng rũ sạch nói hai vị hiểu lầm chúng ta không phải là huyền châu nhân mã chúng ta là doanh châu ngọc linh tông đệ tử nói xong lấy ra vòng tay bên trên nhỏ bảng hiệu cho bọn hắn xem thấy xác thực không phải huyền châu nhân mã sư xuân trong tay đao bông xuống nguyên lai là ba vị ngọc linh tông hào hán cớ gì chật vật như thế cầm đầu hán tử nói chính là tao nộ các ngươi nói huyền châu tên giặc truy sát sư xuân cùng nô cân lượng tầm mắt đụng một cái gặp gỡ tình huống này phía dưới đường đi nên làm sao nối liền một cái ánh mắt là đủ rồi nô cân lượng đã là tức giận không thôi bộ dáng huyền châu tên giặc ở đâu làm phiền mang cái đường có một cái ta giết một cái có hai cái ta giết một đôi tuyệt không đông than đ ư cái ba người nhìn nhau cánh tay có tổn thương không thể cố hết sức treo lấy cánh tay tên kiêng ngọc linh tông đệ tử nói không biết hai vị là môn phái nào đệ tử nghĩ xác nhận hạ thân phận đối phương nói tiếp sư xuân t r ư ớ c đối ngô cân lượng đưa tay trấn an hình sư đệ an tâm chớ n ộ i trận đ ố i ba có người nói ba vị h ả o hán tha thứ chúng ta không thể cáo chi các ngươi thân phận sư huynh đệ chúng ta đoạn đường này giết rất nhiều huyền c h â u các môn phái đệ tử gây thủ chuốc oán quá nhiều chắc hẳn ba vị h ả o hán có thể hiểu ta ý tứ cũng hy vọng ba vị h ả o hán sau đó xem như chưa thấy qua chúng ta được chứ đó là tự nhiên ba người lần lượt lá mặt lá trái một tiếng ngay sau đó cầm đầu hán tử lại trần chờ nói hai vị cùng huyền châu nhân mã có thủ hay sao sư xuân thâm cựu đại hận bọn hắn giết sư mượn ta nô cân lượng ngừng lại ngửa mặt lên trời r ê n gì ta đáng thương sư mượn a ta như hoa như ngọc sư mượn a không chỉ bị bọn hắn sát hại còn bị bọn hắn giày xéo thù này không đội trời chung huyền châu cầu tặc có một cái ta giết một cái có hai cái ta giết một đôi tuyệt không đông than ử a c á i khó trách ba người t h ố n thức làm ra đồng tình bộ dáng cầm đầu hán tử còn mắng âm thanh thật sự là xúc sinh ỷ vào thế lớn muốn làm gì thì làm sư xuân lại nói ba vị hảo hán cứ việc yên tâm liền cho chúng ta mang cái đường tìm tới truy sát các ngươi huyền c h â u tên giặc về sau các ngươi cứ việc rút lui đánh giết sự tình không cần các ngươi vào tay giao cho sư huynh đệ ta hai người liền có thể ngược một đầu thật dài miệng máu ngọc linh tông đệ tử nói bọn hắn nhân số rất nhiều có mười mấy người đâu chúng ta gãy hai cái đ ồ n g môn ném ra trên tay trùng cực tinh mới dùng thoát thân sư xuân bình tĩnh nói nhiều người lại như thế nào không sợ người nhiều liền sợ không đủ ta đao tới cắt n ô cân lượng hoành đao hung h á c nói chết tại ta đao hạ huyền c h â u nhân mã cũng không dưới trăm người càng đừng đề cập ta sư huynh đao hạ bông bung đao chỉ hướng ba người n h ư không dẫn đường chính là huyền trâu đồng bọn ta trước đổ các ngươi ba cái lời này lệnh ba người giật mình chỉ nhìn này đại đao cũng không phải là người bình thường dùng g i a hỏa sao dám tùy tiện trêu trọc sư đ ệ không được cắn rỡ sư xuân đưa tay nhấn hạ hắn đại đao duy trì một phái văn nhã bộ dáng oan có đầu nợ có chủ há có thể liên lụy người bên ngoài tiếp theo sách ngược trong tay đao hướng ba người chắp tay nói thỉnh cầu ba vị mang cái đường ngọc linh tông ba người đã là nghiêm nghị tính sợ biết gặp được cao thủ nhìn nhau về sau cầm đầu h ắ n tử trả lời nói tốt chúng ta cũng không biết bọn hắn còn ở đó hay không chỉ có thể là miễn cưỡng thử một lần như gặp được ta ba người trên người có thương xác sư xuân khoát tay vẫn là câu nói kia các ngươi dẫn đường tìm người giết người sự tình chúng ta tới gà đất chó sành thế hệ có ta hai trong tay người đao là đủ được cầm đầu hán tử đáp ứng trận làm ra xin theo chúng ta tới thủ thế sư xuân văn nhã bộ g i n g nói làm phiền quay đầu lại đối ngô cân lượng nói sư đệ để ép điểm tốc độ trên người bọn họ có tổn thương chậm d ã i đi không cần phải gấp đáp nô g cân lượng tự nhiên hiểu do hắn ý tứ sợ ba người này là cao võ bên trên thành cảnh giới tu vi lo lắng bay lượn quá nhanh làm bọn hắn theo không kịp sẽ lọt chính bọn hắn đáy lúc này nói ra sư h u n h yên tâm hiểu rồi một nhóm năm người như vậy tổ đội xuất phát ngọc linh tông ba người mặc dù không biết hai người này thân phận nhưng bên trong trong lòng vẫn là rất mong đợi trước đó ăn đau khổ còn mất đi hai cái tính mạng chính mình cũng thiếu chút mất mạng bây giờ có người giúp bọn hắn b ả o thủ tự nhiên là hưng phấn bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ngô cân lượng trong tay đao thật sự là chưa thấy qua liệu này đao chủ cũng định là người phi thường Chương 95 đều là huyền châu người. trên đường tạm dừng quan sát lúc sư xuân trợt mở miệng tỉnh giáo nghe nói huyền châu dùng túc nguyên tông cầm đầu tụ tập huyền châu to to nhỏ, nhỏ môn phái ta đang nghĩ chẳng lẽ huyền châu trên giới thật liền đều không ngoại lệ môn phái Thật chính là hết thể môn phái đều nguyện ý làm túc nguyên tông đầy tớ chính phái môn nguyện nguyên là làm đều đầy ý sư a ba o Ngọc Linh Tông n g ờ i biết hắn vì sao muốn hỏi cái này, cầm đầu hán tử nói, cái kia phái không không khả kệ không hắn hán châu môn muốn này, năng, lượng gom góp tử một ít. vì sao số sẽ qua loa cầm mặc đầu đâu đều có có Sư ở xuân nói huyền c h â u bên này không thích sống chung môn phái có hay không các ngươi biết đến nếu có báo một cái cho ta tránh khỏi ta quay đầu đi tìm cánh tay có tổn thương hán tử nghi ngờ nói muốn này làm gì sư xuân cự tuyệt trả lời ba vị vẫn là câu nói kia sau đó chúng ta đường ai nấy đi mặc kệ chúng ta đã làm gì các ngươi toàn bộ làm như không biết liên tốt Ta cầm ả xảy m thấy các tốt nhất biết xuất ta không nhiều, chỗ chúng không các cũng cũng c quá ngươi nên gì sơ điều ra n nghi ngươi, ngươi nói sao? Lời này hoài thật sao. à Lời các các l quả cho cái cái hiểu cái không,、ba、người người ba bộ một đầu ề đều u hiểu đã xong nhưng ráng không nữa tìm hiểu phương diện này. thức thời vẻ, tìm c m đ ầ hán tử nói không thích sống chung có huyền châu bên kia có cái gọi du hà sơn môn phái liền chưa từng dính vào sư xuân nga một tiếng t r ắ n g sĩ làm sao biết được cầm đầu hán tử cười nói bọn hắn trốn ở trong một cái sơn động bị chúng ta trong lúc vô tình bắt gặp đều thao xuống trên người miếng vải đèn túi hướng chúng ta biểu lộ có lòng nói bọn hắn tiểu môn tiểu phái vô ý tham dự những cái kia là bất đắc dĩ tới chuẩn bị trốn đến đại hội kết thúc sư xuân cùng nô cân lượng quen biết liếc mắt nghĩ thầm này ngọc linh tông mấy tên cũng không phải vật gì tốt khẳng định là cướp người ta đổ vật đi vì thế sư xuân hỏi nhiều lời miệng các người đem bọn hắn d t đi cầm đầu h ắ n tử cái kia thật không có xác định trên người bọn họ không có trùng tự tinh cũng liền không có động thủ tất yếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là còn trốn ở cái kia hai vị nếu là nghĩ tìm chúng ta còn nhớ rõ vị trí đại khái nghe hắn nói như vậy sư xuân phán yên tâm chút sợ những người này rết mà không sạch nằm kia cái gì du hà sơn người bước cho đến huyền châu cái kia cái đoàn thể bên trong đi bình t ĩ n h trả lời t ố t đối đái ta hai giải quyết truy sát các người những cái kia cậu tặc lại thỉnh cầu ba vị trị cái đường không dám ba người dồn dập gật đầu một nhóm không có ở lại lâu làm sơ quan sát sau tiếp tục xuất phát lần này cũng không có chạy ra quá xa khắc hứa về sau liền cấp tốc chui vào một đạo lưng núi đằng sau leo đến phía trên một đống ngóc ngách quê mùa sau thấp ẩ h n nó xuống dưới t h ă m viếng chỉ thấy phía trước chân núi cái bóng chỗ mơ hồ ngồi một đám người nghỉ n ơ i khoảng cách khá xa thấy không rõ những người kia diện mạo ngọc linh tông ba người lại dồn dập biểu thị ra khẳng định giống như là bọn hắn sẽ không sai liền là bọn hắn không sai nhân số cũng đúng sư xuân nghe vậy đưa tay từ phía sau rút đao nơi tay lặp đi lặp lại xác nhận nói ba vị ngàn vạn làm rõ ràng chúng ta chỉ muốn báo thủ không muốn lạm sát kẻ vô tội người có tổn thương mà nói t u y ệ t sẽ không sai liền là bọn hắn cầm đầu hán tử nói nếu có lầm chúng ta dùng trên cổ đầu người tạ tội nô cân lượng nói tiếp vậy các ngươi khẳng định là nhìn lầm dứt lời đào đao đại đao như nút áp mà xuống đem không h i ể u lời này ý gì đồng loạt quay đầu xem ra trong ba người cách hắn gần nhất cái kia trên cánh tay có tổn thương tại chỗ cho một đ a o ngực chạm ra máu nước cầm đầu h ắ n tử kinh hãi đang muốn bắn người mà lên lại n g h e sau lưng lại có âm thanh xè gió ngay sau đó liền thấy ánh mắt xoay chuyển sư xuân theo sát lấy liền động thủ một đ a o chặt xuống đầu của hắn chỉ có ngực có tổn thương cái vị kia dưới sự kinh hai bắn người mà đi l a n g không rút kiếm chém về phía sau đó gấp n h à o mà đến sư xuân một màn này thấy ngô cân lượng trong lòng run sợ trên đường đã dọ xét được này ba cái ngọc linh tông đều là cao võ bên trên thành cảnh giới cứ việc thân chịu trọng thương nhưng nhìn đến xuân thiên dạng này nào tới cứng đối cứng vẫn còn có chút vô cùng lo sợ đao kiếm va chạm ra một tiếng không bình thường nổ vang nổ cân lượng lông mày lại là nhảy một cái khá lắm xuân thiên bắt kịp thành cảnh r ơ i cứng đối cứng thế mà không rơi vào thế hạ phong thật tình không biết sư xuân cũng là có ý muốn tìm cái bên trên thành cảnh r ơ i cứng đối cứng thử một chút trên đường nghe được ba người tu vi về sau liền cất tâm tư này muốn thử một chút chính mình vô ma đa o uy lực đến tột cùng như thế nào đối đầu kiện toàn bên trên thành tu sĩ khả năng có nguy hiểm đối đầu trọng thương thật sự là không thể tốt hơn một đao về sau sư xuân sớm để phòng hắn bỏ trốn cao võ bên trên thành cảnh giới bỏ trốn tốc độ là hắn đuổi không kịp lật tay liền làm một tấm nhị phẩm định thân phủ đánh ra nếu không phải nghị thử một chiêu sớm liền làm như vậy vừa chú ra tay về sau bị chấn động đến hạ xuống hắn thu một cái chân thấy hắn kim cây độc lập hình nô cân lượng lập tức l ó i ra một trưởng đánh vào hắn trên mặt bàn chân đem hắn toàn lực đẩy đi ra hắn trở về ngóc ngách quê mùa bên trên sư xuân thì nhào về phía đối thủ không quan trọng nhị phẩm định thân p h ụ thế nào định được cao võ cảnh giới tu sĩ ngực có tổn thương h ắ n tử bị định hướng về mặt đất đồng thời liền đã vung tay nổ tung định thân p h ụ c h ó i b ộ c lực tấm đùa kia giấy cũng bị hắn chân cái đập tan nhưng sư xuân muốn liền là thoáng chỉ trệ hắn bỏ trốn tốc độ nhân cơ hội này lăng không đi đầu một đao đánh xuống ngựa đầu nhìn hán tử người còn chưa rơi xuống đất khẩn cấp huy kiếm tét rời hai thân thể người đụng nhau nháy mắt hán tử kia toàn lực một quyền bên t r ê n kích đánh phía sư xuân núi góc bên trên ngô cân lượng ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời chỉ thấy một đạo đẳng không mà đến bóng người đã đến vùng trời ngay sau đó lại lần lượt nhanh chóng tới mấy đạo trong lòng không khỏi kinh ngạc làm sao tới đến nhanh như vậy giờ này k h ắ c này sư xuân vô tâm quan tâm m ặ t khác không trốn không né lật tay liền thi triển giải ma thủ hấn ra đi lại cũng một t r ư ờ n g đón đối oanh mà đi b a n g tu vi của hắn làm sao dám cùng bên trên thành cảnh giới cứng đôi cứng nói rõ bởi vì giải ma thủ cùng vô ma đào công gia nhất pháp vì vậy có cùng loại công hiệu Chấp lại là n bên trong h h á một trọng cùng người cắp, cáo vu y đấu tiếng t ư không bình thường nổ vang ngựa đầu tiến công hắn từ sắc mặt đại biến quyền trưởng va chạm nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ sức nổ hoanh mợ lực công kích của chính mình sau đó quả đấm mình bên trên chặt chẽ vững vàng chịu đối phương một trường cánh tay của hắn bị đẩy ra hắn có thể cảm giác được tu vi của đối phương cũng không cao lại có một cỗ quái dị phá hư lực lượng đột nhiên rót vào cánh tay của mình bên trong lực lượng kia có thể trong nháy mắt thông s u ố t tâm linh bình thường một loại tựa hồ có thể xé rách linh hồn thống khổ như muốn khiến cho phát ra rú thảm còn không đợi hắn tỉnh táo lại sư xuân đã lại nổi lên một đau l a n g không xoay người chém xéo một đau hơi anh một đau qua đi huyết nục văng tung tóe dưới tình huống bình thường một đau hai nửa tình huống chưa từng xuất hiện h á n tử kêu lại nổ cái chia năm xẻ bảy n h ư cùng ở tại trên không nổ tung một đoá huyết sắc pháo hoa bình thường nổ cân l ư ợ n g nhìn trận mắt hốc mồm xuân thiên tên này đã cường hãn đến tình trạng như thế sao vị này đại đương g i a quyết định muốn như vậy làm lúc hắn biết hẳn là có chút nắm chắc và không cũng sẽ không phối hợp chẳng qua là không nghĩ tới lại lại là dùng này loại cứng đối cứng thô bạo phương thức nắm một vị cao võ bên trên thành tu sĩ cho xử lý bắn tung máu thịt rơi xuống đất hoành đao nơi tay sư xuân cũng rơi xuống đất trên không lần lượt nhanh chóng tới người cũng rơi xuống đất mắt thấy cuối cùng một màn tuyệt s á t tình cảnh khách đến thăm nhóm y mắng đánh giá sư xuân cùng n ô cân lượng hai người cũng quét mắt đám này khách đến thăm sư xuân trợn nhất đau tương lai khách nhóm chỉ một vòng nguyên lai còn có giúp đỡ khó trách dám lớn lối như vậy doanh châu đạo trích nhóm ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn cùng lên đi n ô cân lượng cũng hoành thân đ a o trước đầu ngón tay lao lấy trên đ a o vết máu hắc hắc cười cằn nói xem ra hôm nay ta đ a o còn sảng khoái hơn u ố n g máu cái nào tới trước nhận lấy cái chết khách đến thăm nhóm thấy hắn đại đau thể xác tinh thần bên trên đã là có cảm giác phi phạm nhìn lại một chút hắn bên trên thi thể vẹn vẹn theo trên quần áo liền nhìn ra là trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua lại nhìn diện mạo càng là xác định theo nghe được đánh nhau độc tính lại đến đánh nhau kết thúc rất nhanh rất nhanh bọn hắn rất rõ ràng mấy cái này ngọc linh tông cũng không dễ dàng đối phó bằng không bọn hắn mười mấy người hợp lại cũng sẽ không để người tùy tiện chạy mà trước mắt hai vị này đâu trong thời gian ngắn như vậy liền đem ba người cho chém giết thực lực có thể nghĩ khó trách dám gọi bọn hắn cùng tiến lên như, như vậy thực lực bọn hắn nào dám cùng tiến lên cho dù là bọn họ nhiều người một người mặc lam sam dâu quay nón hắn từ khoát tay lên tiếng nói hai vị hiểu lầm chúng ta không phải doanh châu chúng ta là huyền c h â u nghe đến đó đánh nhau động tĩnh mới đi tới nhìn một chút đến tột cùng tuyệt không phải bọn hắn đồng bọn nói xong c ô y vén tay áo lên lấy ra vòng tay bên trên bảng hiệu cho bọn hắn xem không chỉ hắn mấy cái đều đi theo sắn tay áo khoe mát thấy như thế sư xuân lúc này mới đưa tay đem đao cắm trở về sau lưng vào đao nguyên lai、like、cũng là huyền c h â u sư đ ệ được rồi đều là huyền c h â u người đi thôi ừng nô cân lượng đại đao run lên vết máu đơn d ơ tay lên gánh tại đầu vai một cái nhảy thân rơi vào sư xuân bên người làm sa mạc quay hàm hán tử hỏi vội hai vị cũng là huyền trâu sư xuân nhàn nhạt đáp lại nói huyền châu du hà sơn đệ tử khách đến thăm nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi xem một cái kia cái suy tư dáng vẻ rõ ràng đối này môn phái đều có chút lạ lẫm tham dự môn phái nhiều lắm không nhớ rõ cũng như thường sư xuân cùng nô cân lượng cũng đang quan sát bọn hắn nghe xong phản ứng tốt làm ứng đối hai người đã làm xong huyền châu nhân mã bên kia có người nhận biết chuẩn bị tâm lý nguyên lai、like、là du hà sơn cao đồ làm s a m lạc quai hàm h á n t ử chắp tay biểu thị kính đã lâu chật lại mọi nói nếu đều phần thuộc huyền châu tham dự nhân mã sao không cùng ta tất cả cùng đồng thời kết vẽ kết đảng lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu sư xuân bình tĩnh nói ngươi xem sư huynh đệ chúng ta hai cái cần muốn các ngươi chiếu ứng sao lời nói này bị tổn thương người bất quá đối mặt cao thủ đều sẽ khá có sự nhẫn lại đương nhiên làm sa mạc l quai hàm hán tử cũng dùng lời đáp lễ hán một thoáng chúng ta một đám không ngừng ta mấy cái huyền c h â u trên dưới phần lớn người ngựa đều tại thống nhất làm việc cầm đầu là túc nguyên tông ngụ ý là hiện tại cảm thấy chúng ta có tư cách chiếu ứng các ngươi sao túc nguyên tông lại như thế nào đoạt đến chủng cự c tinh có thể điểm ta sao ta không có làm người chó săn thói quen sư xuân nói xong chỉ trên mặt đất thi thể cái này cũng có mấy cái mắt không mở Không biết uống nhầm uống biết chương á i t u huyền châu ố giống c cùng có gì rồi, làm n thủ h c h chín mươi sáu lại làm giả mấy cái này ngọc linh tông vì cái gì nhìn thấy huyền c h â u người liền tức giận liền têu đánh têu giết làm sam dâu quay nón một đám âm thầm có chút xấu hổ bọn hắn đại khái là biết nguyên nhân trong lòng biết là bọn hắn trước đó làm chuyện tốt đưa tới trước đó ba người này vốn là tại bị bọn hắn truy sát bị đào thoát về sau bọn hắn bốn phía tìm kiếm đều không lục soát vốn cho rằng rốt cuộc gặp không được không nghĩ tới tại đây bên trong cùng người làm đánh nhau cũng phải chọn làm được thắng làm đi loạn phát tỉ khí năm chính mình cho hại chết thật không biết ba người này là nghĩ như thế nào một nhóm người từng cái giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng không ai nói xảy ra chuyện là bởi vì bọn hắn mà lên tiến tới liên lụy đến mặt khác huyền c h â u người nếu người ta đã đem lại nói đến trình độ này nói thêm gì đi nữa liền thật thành mắt không mở bọn hắn cũng không dễ miễn cưỡng nữa hai người nhập bọn cũng không phải thiếu đi hai người này lại không được nếu như thế cái kế hai vị tùy、ý. làm sam dâu quay nón hắn tử chắc tay sau đó hướng đồng bọn phất tay ra hiệu một thoáng như vậy mang theo người rời đi đại lộ nhìn lên cắt đi một bên lẫn nhau không q u ấ y rời nhau bọn hắn vừa đi sư xuân lập tức giải trừ nét mặt hầm hố nhảy trở về ngóc ngách quê mùa bên trên thấp ẩ n nó quan sát một nhóm người đi hướng nô cân lượng thì tốc độ cao điều tra trên thi thể đáng tiền đồ vật sau đó nhặt được trên mặt đất ba thanh kiếm cũng nhảy lên đến ngóc ngách quê mùa bên trên dơ dơ lên kiếm trong tay ta đi làm bảng hiệu những chuyện tương tự bọn hắn trước kia làm nhiều lắm cho nên có một số việc không cần phải nói đằng sau hắn cũng biết sau đó phải thế nào làm không phải hai người không muốn cùng cái kia một đám đi mà là hiện tại không có cách nào cùng cái k i a một đám đi quay đầu huyền c h â u cái k i a một đám muốn xem bọn hắn vòng tay bên trên bảng hiệu nghiệm chứng thân phận bọn hắn lập tức liền phải bại lộ mấu chốt là trên tay bảng hiệu còn không tốt thay đổi tay k i a dây xích không biết là cái gì c h ó i pháp c h ó i lại thủ đoạn sau thế mà triệt không xuống nhất định phải làm xuống tới chỉ có thể là chặt tay lại có là vòng tay chất liệu không phải bình thường dùng tu vi của bọn hắn kéo không ngừng dùng vũ khí của bọn hắn cũng chọn không ngừng mà bọn hắn bởi vì là tạm thời gặp gỡ ngọc linh tông một đám lại là tạm thời phát huy cũng là tạm thời biết có cái gọi du hà sơn muôn phái c trước mắt muốn gia nhập huyền châu nhân mãi nhóm người phương pháp tốt nhất liền là làm cho đối phương biết hai người bọn họ căn bản không muốn gia nhập trước t r ô n tiếp theo cái phát lực điểm lại nói sư xuân quay đầu liếc mắt cảnh cáo nói lần trước cái k i a phần văn tự bán mình làm qua cầu thả không phải ta lâm tràng đối phó căn bản trộn lẫn không đi qua lại làm như vậy cầu thả sống rất dễ dàng xảy ra sự cố nô cân lượng văn tự bán mình phía trên nhiều như vậy chữ lại không thể để cho người khác hỗ trợ viết d ù m liền ta viết chữ trình độ để cho ta làm giống như thật không phải làm khó ta sao sư xuân nay kiếm cũng không dễ dàng cắt chém a nô cân lượng vui cười nói hai ta đao đều là ta đánh ngươi dùng đến có vấn đề gì không không có cùng chấp từ thành thợ rèn hào quần công cái này ta tự có biện pháp lại nói cầm đao ngón tay nhỏ chỉ chỉ kiếm cách phía trên này hình dáng trang sức hẳn là không rắn như vậy không được ta liền đem cái này lại ra xuống tới gom góp một thoáng sư xuân trên đường lưu ký hiệu ngươi cũng thế nô cân lượng lưu lại l ờ i liền xoay người chạy theo địa thế thấp địa phương t r ố n đi không thích ở chỗ này go go đập đập sợ vừa rồi nhóm người kia nghe được sư xuân nằm sấp quan sát một hồi thấy nơi xa huyền châu những người kia đứng dậy rời đi hắn c ũ n g cấp tốc chạy ra ngoài một đường theo dõi theo dõi bên trong giáo t r ư ờ n g ngọc linh tông trưởng lao p h i c h ấ n công cùng tả hữu hai tên đệ tử đều chậm dài đứng lên nhìn về phía kính tượng trong ánh mắt lộ ra trầm trọng chờ nửa cái ban đêm cuối cùng đến phiên bọn hắn chửi hạt có thể kính tượng trong tấm hình b ả y biện ra chỉ có hai cỗ hoàn c h ỉ n h thi thể phụ cận còn có t à n chi gãy chân bên cạnh một môn khác phái trưởng lao thấy thế k h ẽ thở dài một tiếng phát hiện thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó xem ra thật đúng là bị vô kháng sơn cái kia hai tên ra hỏa thủ tiêu lần này chửi hạt ngọc linh tông bên này không ngừng điểm cái kia ba tên đồng thời chịu hạt cho nên tiếp theo đoạn hình ảnh theo sát lấy liền cắt ra tới lại là hai cố buộc tại hoang dã thi thể nói cách khác ngọc linh tông tham dự nhân viên cũng toàn quân bị diệt đối với này hai đoạn hình ảnh trường học người trong sân cơ bản đều không có phản ứng gì mỗi năm mươi cái số liền hoán đổi một lần hình ảnh tất cả mọi người thấy bị tê việc không liên quan đến mình hoặc không phải đặc biệt bắt mắt người không ai sẽ nhớ kỹ dù cho thi thể quần áo trên người nhìn quen mắt cũng không ai sẽ muốn lên là cùng sư xuân hai người rằng có ngọc linh tông đệ tử quần áo và trang sức trừ phi bản thân liền nhận biết ngọc linh tông quần áo và trang sức cùng loại thấy thi thể hình ảnh đại gia cũng đều xem nhiều hơn đi bất quá cũng có không quen không biết người n h ớ kỹ tốt nhất xem vị bên trên cái vị kia người chủ sự xem như cái gì bẩm thiên phú không chỉ nhận ra quần áo cũng nhận ra người chết là trước đó cùng sư xuân hai người g i ả n g co hắn nhìn một chút đang ngồi hiện trường trước đó cái kia mười mấy cái vực chủ vụn vặt lẹ tẻ đều đi hết sạch bây giờ có hai cái là sau này căn bản không biết trước đó chuyện gì xảy ra cũng chính là có dành tới ngồi một chút nhìn một chút mà thôi hai vị này vực chủ không hỏi người chủ sự cũng là an tính trong góc không lên tiếng nam công tử bao xuống khối kia nhìn trên này người cũng đi rỗng Kính không tượng bên trong thế giới sắp trời tối, giới sắp đã cũng ó cái công con c đáng tại, gì không nam lan nhan xem, xảo mẹ tử sớm đã đi, chỉ có quét dọn nhân võ i tại thanh lý các quý nhân vui chơi giải trí sau lưu lại con xuất lại. ê n thanh nhân con Cũng trí xuất chỉ sau lý lưu quý các v có võ đài tới cùng một nhịp t h ở các phái nhân viên y nguyên còn ngồi chờ tại hiện trường liền che tạ i áo choàng bên trong phượng c h ỉ cũng tiến nhập khoanh chân ngồi tính t o a trạng thái đây là rất nhiều người trong môn phái trước mắt trạng thái thay phiên c h ầ m c h ầ m kính tượng thay phiên tính t o a nghỉ ngơi khoanh chân ngồi tính toạ kha trưởng lão đột nhiên bị bên người đệ tử đánh thức chỉ thấy trước mặt đứng đấy ba cái người xa lạ đang muốn đứng dậy hỏi thăm cầm đầu người đến đã là tự giới thiệu tại hạ ngọc linh tông trưởng lao phí trấn công kha trưởng l a o khẽ giật mình trong nháy mắt biết là tình huống như thế nào cùng sư xuân rằng có ba người kia người trong môn phái tìm tới cửa trước đó hắn thậm chí không biết ngọc linh tông môn phái này về sau vẫn là sinh châu bên này môn phái khác người tìm hiểu đến tin tức về sau hào tâm nhắc nhở hắn còn không chỉ một nhà nhắc nhở hắn là nhiều nhà lỗ thai đều nhanh mài ra kén kha trưởng lão liền không rõ vô kháng sơn chính mình cũng không muốn đi hỏi thăm tin tức các phái khác nhu cầu địa vị quan tâm hai cái nhiệt đồ rằng có chính là người của môn phái nào là ý tứ gì dành đến không có chuyện làm sao đứng người lên kha trưởng lão đáp lên nói vô kháng sơn trưởng l ã o kha d i tổng nguyên lai là kha trưởng lão phí c h ấ n công hơi c h ắ p tay ngoài cười nhưng trong không cười nói bất tài nghị thỉnh giáo một chút ta ngọc linh tông cùng quý phái có thủ ả quý phái đệ tử vì sao không xa ngàn dặm chạy đi chặn giết ta phái đệ tử đã là thân chịu trọng t h ư ơ n g vì sao còn muốn đem hắn tàn sát đã giết chết sao kha trưởng lão kinh ngạc nhìn chung quanh đệ tử t r ư n g cầu ánh mắt cũng có trách cứ ý vị có sư xuân bọn hắn kính tượng vì sao không t ứ c tỉnh hắn hai tên đệ tử cũng thật bất ngờ đều lắc đầu biểu thị không thấy đã là như thế này kha trưởng l phí trưởng lao đúng không ngươi có tận mắt thấy ta phái đệ tử giết n g ư ơ i phái đệ tử sao phí trấn công ngươi phái đệ tử ngăn lại ta phái đệ tử hình ảnh người ở chỗ này tất cả đều biết đệ tử ta hình ảnh tái hiện lúc đã thành thi không chờ đối phương nói xong kha trưởng lao trực tiếp cắt ngang đốt đốt ép hỏi phí trưởng lao tận mắt thấy là ta phái đệ tử giết sao hắn bắt được câu nói này không thả nhất định phải đối phương cầm ra chứng cứ không thể phí trấn công ngừng lại bị hắn làm cái không còn cách nào khác tại đây bên trong cũng không thể độc thủ lúc này hư lạnh một tiếng phất tay áo mà đi một bộ ta phái đệ tử sẽ không chết vô ích các ngươi chờ đó cho ta ý vị rất r kha trưởng lão lập tức âm dương phái khí đáp lễ một câu không tiễn sinh châu bản địa môn phái thì cũng thôi đi ngầm đầu không thấy túi đầu gặp không phải sinh châu thật xa doanh châu cũng chạy tới hương sư vớt tội hắn v ô kháng sơn không biết xấu hổ sao bên cạnh nhiều như vậy sinh châu môn phái nhìn xem đây lại nói thật coi v ô kháng sơn vương đình bối cảnh là ăn chay hay sao đối mặt sinh châu vực chủ vệ ma không lưng là bởi vì tại người ta trên địa bàn kiếm cơm doanh châu một cái chưa nghe nói qua môn phái cũng muốn chạy tới dương oai quả thực là không biết bụi vị còn có chính là Kinh t ư ợ n g bên trong chém chém g i ế t g i ế t người chết sự tình nhiều như vậy cũng không có thấy nhà ai lại ở bên ngoài sân tìm môn phái đối phương so tài dựa vào cái gì đến ta vô kháng sơn trên đầu liền đặc biệt thật coi vô kháng sơn là quả hồng mềm d ễ mà bóp không thành nghĩ đến liền vực chủ đều tìm được hắn gõ hắn ngừng lại vừa tức ngắn ngọc linh tông tới nhặt xác chờ đến vào sân giáp sĩ tại trong giáo trường ở giữa hô lên câu nói này lúc toàn trường lại có dối loạn tưng bừng lẫn nhau hỏi thăm có phải hay không cái tia ngọc linh tông màn đêm còn chưa bông xuống một mảnh phạm vi lớn danh đ i ệ tạm thời bên trong đã xuất hiện điểm, điểm đàn kim diễm khí chiếu sáng sư xuân ghé vào một cái trong khe núi đại thạch đầu đằng sau xa xa đánh giá chân chính là một cái tốt đại quy mô đất cắm trại xem người kia số quy mô không có một vạn cũng có cái bảy tám ngàn người đây chính là dùng túc nguyên tông cầm đầu huyền châu tham dự nhân mã căn cứ hắn quan sát hướng đi liền là lam sam dâu quay nón những người kia trở về phương hướng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tới gần bởi vì tận mắt thấy đất cắm trại bên kia đối ngoại phái ra c h ạ m g ắ t ngầm giao thế ngay tại hoàng hôn càng ngày càng sâu nấm lúc đằng sau chuyển đến tinh tế vỡ nát âm thanh nhìn lại là n ô cân lượng sờ soạn trở về n ô cân lượng n ế c miệm cười một tiếng đầu tiên là úp sấp tảng đá một bên khác nhìn xuống đất cắm trại tình huống bên kia sau đó b ò lên ngồi dựa vào tảng đá đằng sau vung xuống đại đao kéo lên ống tay áo lộ ra trói nơi cổ tay dây chuyền phía trên nguyên bản chỉ có treo một khối nhỏ bảng hiệu bây giờ là trước sau cắt treo một khối hắn giải thích trên tay không có công cụ dây chuyền muốn tạo ra dáng quá khó khăn tạm thời làm tấm bảng hiệu treo lên gom góp một thoáng là được rồi ta dạy cho ngươi bọn hắn muốn nhìn thời điểm liền lấy tay ấn xuống thật nắm mặt trái giả cái kia một khối sáng lên cho người ta xem một thoáng nói xong tiện tay ném đi một khối mới lạ chế tạo bả còn không có một nửa ngón tay dài bảng hiệu sư xuân tiếp vào tay xem một mặt viết huyền châu du hà sơn nhất một mặt viết vương thắng nô cân lượng ở bên cười nói ta danh tự lấy được gà bá khí mười phần xem xét liền là nhất định người thắng vật biểu tượng chuyến này ta thắng so ngươi sư xuân tên lấy được có trình độ nhiều sư xuân lập tức giật hắn thủ đoạn đến xem một mặt viết huyền châu du hà sơn nhị một mặt viết cao cường tên thật xấu không nói còn biết mình chỉ có thể bài số hai sư xuân cũng là không tính toán với hắn cầm lấy ngụy tạo bảng hiệu cùng vòng tay con bên trên thật đối đầu so xem xét chữ viết hợp quy tắc độ còn có bảng hiệu s ắ c sai thật sự là không chịu nổi so sánh so sánh liền rõ ràng có thể nhìn ra là giả bất quá sư xuân đối với trình độ này đã là rất hài lòng không sai có thể gom góc dùng vừa nói vừa hướng chính mình vòng tay con bên trên treo đối với làm giả phương diện này bọn hắn tiêu chuẩn yêu cầu luôn luôn là không cao cùng đạo đức của bọn hắn trình độ một giảm thấp theo bọn hắn nghĩ nguyên nhân cũng rất đơn giản tạo giống như c ũ n gặp không có khả kiểm thật cho người ta cầm trên tay cẩn thận kiểm tra, thật cho thận định thật phải thầy, năng người trên cẩn người cẩn cũng dùng giám gom góp có cầm có được ta tay tra, ta tay tạo thể vào lời, lại rồi. là lộ hắn một cái tay treo bảng tên không thiện nô cân lượng chủ động dỗi ra hai tay hỗ trợ đồng thời nhắc nhở huyền châu người tại vương đô tiên sơn bên trên cũng hẳn là ở chung những người kia ở trong khả năng có người nhận biết du hà sơn người trên người chúng ta quần áo cũng quá giả ăn mặc vô kháng sơn quần áo giả mạo du hà sơn sao ta cũng muốn thay quần áo vấn đề là có thể tìm tới thích hợp người mặc quần áo sao quần áo đều không vội vặn mới thật sự là xem xét đã biết là giả mạo chắc chắn phải cẩn thận kiểm tra vòng tay b ằ n g hiệu sư xuân suy âm thanh tiếp theo lại không có vấn đề nói được rồi này đều không phải là sự t ì n h thực sự có người ra tới hoài nghi thủ tiêu liền không có chương chín mươi bảy n g u y ệ t hạ mỹ nhân tối nay ánh trăng phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái sáng ờ i c a o cao tại thượng trăng sáng bỏ qua trên mặt đất huyết tinh s á t lục từng đoá từng đoá đàn kim diễm khí thoáng như yêu ma con mắt gần trăm người đem hai cái vết thương trồng chất người vây vào giữa cùng là sinh châu nhân mã không nhất trí đối ngoại ngược lại tự giết lẫn nhau là đạo lý gì trung cực tinh chúng ta đã cho các ngươi vì sao còn không chịu bông tha bị vây một như a m một nữ gần n điên cùng giống cuồng mà thế trước mặt mọi người khám bệnh dưới con mắt mọi người bạch thuật xuyên cảm giác mình nhận lấy vô cùng nhục nhã đàn kim diễm khí chiếu dọi sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn hắn quay đầu vung tay lên cùng tiến lên chính mình dẫn đầu sông tới gần trăm người phần phật vây lại một hồi ngắn ngủi cạch cạch đánh giết động tinh sau bị vây một nam một nữ ngã trên mặt đất máu chảy một chỗ đầu một nơi thân một n ẻ o chết không nhắm mắt từ trong đám người ra tới bạch thuật xuyên lại dẫn mấy người t h ở phì phì mà đi trực tiếp đuổi kịp biên duy anh đám người bạch thuật xuyên ngăn tại biên duy anh đằng trước nổi giận nói đại gia đã hẹn do ta thống nhất hiệu lệnh ngươi vô kháng sơn vì sao lật lọng không nghe hiệu lệnh biên duy anh bình tĩnh cãi lại nói đó là sinh châu người một nhà ngươi muốn cướp người ta đồ vật ta không ngăn cả ngươi ngươi muốn giết người ta ta cũng không ngăn cả ngươi nhưng ta vô kh bạch thuật xuyên đoạt người ta đồ vật còn muốn giết người ta có cái kia tất yếu sao nàng không muốn làm này loại sát sinh trâu người một nhà sự tình là một chuyện thứ hai cũng là ý thức được bạch thuật xuyên dụng tâm h i ể m ác có muốn đem vô kháng sơn cho lôi xuống nước tình nghi còn có liền là mỗi lần cướp đoạt bắt đầu đều gọi nàng vô kháng sơn xuất thủ chức dùng định thân phủ lấy tên đẹp là vì giảm bớt đại gia t ử thương t ư ợ n g lam nhi đã sớm nhắc nhở nàng tiếp tục như vậy nữa chúng ta không thể tự vệ ngay từ đầu nàng không nghe lọt hay bị các phái thổi phồng cảm giác khiến cho nàng nhìn thấy chính mình trở về sau vai hùng dục vọng cuối cùng sẽ làm người mê thất tâm trí chờ đến phát hiện mình trên tay phụ triện số lượng s á c thực khẩn trương ước thúc chính mình đối bửa chú sử dụng xung quanh môn phái sắc mặt lập tức b i ế n sau nàng mới thanh tỉnh lại một khi không có giá trị lợi dụng thành kéo sau chân đại hội kết thúc sau các phái chưa chắc sẽ cảm thấy nàng vô kháng sơn có hỗ trợ phát huy ra bao lớn tác dụng lúc thanh tỉnh phương diện này nhận biết nàng vẫn phải có bạch thuật xuyên có chút tức giận m ặ t kèm chút tiến đến trên mặt nàng đi cắn răng thấp giọng nói không giết chẳng lẽ khiến cho hắn trở về cáo trạng chúng ta đoạt hắn sao đây là cái gì địa phương có một số việc đại gia lòng d ạ biết rõ là được cần gì phải xuyên phá chớ c ù nói g chăng cái gì lòng dạ đàn bà. Hắn cũng không muốn sát sinh châu bên này người, nhưng hắn thật chính là không ta sát thật cái châu chính c Hắn sinh hắn đàn muốn bên này là dạ bà. cách,、ba、tháng h t ê bên trên siêu n tinh hơn tháng, hắn này đến trùng vũ lưu qua tay tập đại hội, đã cách ự c có cũng cấp c tinh trị viên, tới. Nói khoảng hơn phân nửa cũng đều là cấp tới. Nói cách khác đường đường chính chính s i ê u tầm lời t r ừ n g trăm l g ờ i trung bình xuống tới một ngày liền một khóa cũng không tìm tới hiện nay c hắn là h Châu bạch thuận xuyên đã có chút gấp đến đỏ mắt đâu còn quảng ngươi cái gì người một nhà không người một nhà chỉ cần có chủng cực tinh hắn liên đoạn biên duy anh cũng không cùng hắn kéo cái gì r ế t hay không người một nhà hỏi ngược lại đoạn đường này xuống tới bạch huynh có phải hay không cảm thấy ta vô kháng sơn ra sức còn chưa đủ nhiều sau này tình huống không biết nàng lúc này nói lời này còn là có tư cách dù sao cũng là thống ngự qua một thành người một câu liền chắn bạch thuật xuyên muốn nói lại thôi bên cạnh hắn thần quang tông lĩnh đội triệu sơn khởi cũng là cùng bạch thuật xuyên đi tương đối gần cái vị kia làm hòa sử lão một thanh túm bên trên bạch thuật xuyên cánh tay cưỡng ép đem bạch thuật xuyên cho chọn đi đến lại chỗ triệu sơn khởi mới buông hắn ra thấp giỏng quyết nhủ ngươi bây giờ cùng với nàng trở bạch thuật xuyên không phải quá khinh người chỉ nàng vô kháng sơn trên tay sạch sẽ quay đầu đại hội kết thúc tất cả mọi người đến l ơ m nớp lo sợ triệu sơn khởi hiện trên tay nàng p h ụ đối với chúng ta còn hữu dụng chỗ cũng chỉ có lúc dùng hết đến lúc đó ngươi muốn thế nào đều được ta biết ngươi coi trọng họ tượng đàn bà tất cả mọi người nhìn xem ngươi cũng không dễ ra tay quay đầu thật muốn chỉ nàng nhóm một nhà trên tay sạch sẽ ngươi như đối tượng đàn bà làm chút cái gì ta nghĩ tất cả mọi người sẽ xem như không thấy được bạch thuật xuyên lông mày nhữ lại trong ánh mắt coi u u mừng thầm tự h ầ nghĩ có chút triệu sơn khởi lại nói liền cá nhân ta tới nói ta vẫn cảm thấy biên duy anh cẳng có mùi vị liền thích n à n g cái kia cỗ sức lực bạch linh không cho phép cùng ta đoạt đầu hương a ha ha dễ nói dễ nói bạch thuật xuyên vô hắn sau lưng cười vui vẻ trong nháy mắt tới n mưu tầm n mưu mã tầm mã vui vẻ qua sau hắn lại nổi lên một mặt y ê u sầu hiện tại vấn đề là t r ù n g cực tinh quá khó tìm toàn bộ tây cực địa vực lại quá mức rộng rãi muốn cấp đều rất khó tìm đến người chúng ta này chừng trăm người toàn bộ giải ra cũng khó thấy bóng người có người lân cận cùng chúng ta bỏ qua có thể cũng không biết ta đang nghĩ chúng ta muốn hay không đi nguyệt hải moi t h à n h nghe nói đó là chủng cực tinh thích nhất đi địa phương vận khí tốt gặp gỡ một trận mưa sao băng liền phát triệu sơn khởi nhữ mày trầm âm nguyên hải đây chính là sách họa bên trên biểu thị nguy hiểm cấm khu một bên khác tượng lam nhi cũng mời biên duy anh cùng cam đường ngọc đi một bên tránh đi người địa phương nói chuyện duy anh tiếp tục như vậy nữa bọn hắn có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta chúng ta sợ gặp nguy hiểm vẫn là tìm một cơ hội thoát thân rời đi đi tượng lam nhi không có quanh c o lòng vòng nói thẳng ra ý đồ của mình cam đường ngọc nghe vậy cũng nhìn về phía biên d u anh biên d u anh lại rơi vào trầm mặc thật lâu sau khẽ lát đầu nói không còn kịp rồi muốn sao ngay từ đầu cũng không cần gia nhập bây giờ nửa đường trở ra bạch thuận xuyên bọn hắn tại cạnh đoạt bên trong một khi thất bại một đám người đem tụ tập thể nắm trách nhiệm hướng trên người chúng ta đầy trách nhiệm này tông môn đảm đường không nổi ai bây giờ nghĩ lại sư xuân ngay từ đầu khuyên ta có thể là đúng là ta chấp mê bất ngộ hiện tại đã không quay đầu lại được tượng lam nhi yên lặng thế cục càng ngày càng không đối sau nàng kỳ thật cũng có nghĩ qua chuyện này sư xuân cái kia hai tên ngốc sở dĩ mất tích có phải hay không ngay từ đầu liền đã nhận ra nguy hiểm vì vậy khuyên biên duy anh không muốn học hỏa biên duy anh không nghe sau đó hai tên n ố c cầm tới phủ liền mất tích đây cũng không phải là xảo sự tình mà là nhất mạch thuận xuống tới quá trình có một số việc không chịu nổi quay đầu nghĩ quay đầu một suy nghĩ càng ngày càng hoài nghi hai tên ngốc mất tích cũng không phải là ra cái gì ngoài ý muốn mà là sớm trốn đi như thật như thế cái kia hai tên ngốc nguy hiểm phát giác năng lực xác thực không tầm thường vấn đề là tôn sĩ cương bên kia đến nay cũng là mất liền trạng thái hai phía đồng thời mất liền lại đồng thời mất liền đến nay nàng hiện tại rất khó không đem mất liền hai bên làm liên tưởng l ạ n g y ê n l ạ n g y ê n sau nàng nói khẽ duy anh bọn hắn đối với chúng ta xác thực đã có nguy hiểm manh mối ngươi nếu không đi ta đây chỉ có thể chính mình đi rời đi sau ta sẽ tìm một chỗ trốn đi trốn đến đại hội kết thúc mới、thôi. nàng xác thực không dám ở tiếp nữa tôn sĩ cương mất liền dẫn đến nàng liên lạc không được cái k i ê m mười hai đạo nhân mã không có về nàng điều khiển phối hợp tác chiến một khi có biến vì tự vệ nàng chỉ có thể tự mình ra tay dưới con mắt mọi người tất nhiên sẽ bại lộ thân phận vốn cho rằng trận này cáo biệt muốn phí miệng lưỡi ai ngờ biên duy anh hơi suy tư sau liền gật đầu đáp ứng cũng tốt chính ngươi cẩn thận nói xong lấy ra hai tấm tam phẩm định thân phụ cho nàng trên người của ta cũng không nhiều cầm lấy đi có dù sao cũng so không có tốt nàng cũng nhìn ra bạch thuật xuyên tại ngấp nghi tậu tự xảy ra chuyện tiếp phủ tượng lam nhi vẫn là khuyên nữa nàng một lần đi thôi duy anh lên rời đi đi biên duy anh lắc đầu ngươi không rõ sinh châu vực chủ đối không núi có rất sâu thành kiến một khi cho hắn mượn để cơ hội phát huy toàn bộ tông môn đảm đường không nổi hậu quả ta phía sau coi như xảy ra chuyện cũng chỉ là ta chuyện cá nhân sẽ không liên lụy tông môn quay đầu lại hỏi cam đường ngọc ngươi muốn cùng đi sao muốn đi có thể cùng rời đi cam đường ngọc bình tĩnh lắc đầu liền biết hắn sẽ không đi biên duy anh cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng đối tượng lam nhi nói chúng ta hiểm hộ ngươi rời đi thấy như thế t ư ợ n g lam nhi cũng liền không cần phải nhiều lời nữa mà biên duy anh cùng cam đường ngọc kiểm hộ nhìn như thuận lợi kỳ thực vẫn là bị người chằm chằm nhìn thấy tượng lam nhi một người rời đi có ba cái nam không có hảo ý lặng lẽ đi theo này một đi theo liền cũng không trở về nữa lớn mấy ngàn người đất cắm trại bên trong điểm điểm diễn hỏa tốt điểm trong màn đêm có chút tốt trong danh o địa một gò núi nhỏ bên trên áo trắng như tuyết mộc lan thanh thanh chắp tay nắm g nhìn bầu trời nghiêng meo b ộ i kiếm trở ngại lấy gió nhẹ đồng bể xa y ý ý dung mạo thoát tục k h i n thành ánh trăng chiếu giỏi đến băng sơn giống như lãnh khốc trên khuôn mặt cũng lộ ra một cố â nu dưới núi kỷ cái bóng người lo bốn người theo t r ư ở nhìn g ấu t r ì n tự, phân biệt tên Kiệt, biết Túc Tông đệ thu tốt, vẫn là cố ý dáng đẹp mắt đến, từng chút tuấn. phân phai dấp Anh Chiều Chi không ánh Quang Quang Ôn, cũng Nguyên vẫn dáng đến, lớn lên Bốn người n cái đệ là Lâm, là là Kỳ, đều cố có đồ đẹp ý về phía sư tỷ ánh mắt bên trong đều có kính ngưỡng cùng ái mộ chi ý d à i như thế đẹp mắt sư tỷ danh xưng t ú c nguyên tông đương đại đệ tử bên trong đệ nhất mỹ lại là cùng thế hệ thực lực bên trong đệ nhất nhân tăng thêm giữ mình trong sạch trước mắt còn không có như ý lan g quân đủ loại các loại tốt thử hỏi cái nào sư đệ sẽ không thích trừ phi mắt mủ đầu ó c có vấn đề chương chín mươi tám dám ai phục chúng ta một lan thanh thanh ông cụ non c h ắ p tay động tác buông xuống quay người đối mặt vài vị sư đệ lúc trên mặt cũng không giả dùng bất luận cái gì vẻ mặt không t ì n h cảm chút nào màu sắc ngự a khí hỏi hôm nay có bao nhiêu hình dạng nhìn xem tương đối lao thành yến kỷ nói hôm nay kiểm kê xuống tới chúng ta trên tay trùng cực tinh cùng sở hữu ba phẩy không hai bảy viên một lan thanh thanh nói cách khác hơn bảy nghìn người bận rộn hơn một tháng người đồng đều một khỏa đều không có người cũng như tên khí khái hào hùng bừng bừng quan anh thì nói sư tỷ lợi tuy như thế nhưng chúng ta trên tay số lượng có lẽ vẫn là các châu ở trong nhiều nhất lớn lên anh tuấn xem xét liền không mất tự tin triều chi lâm nói sư tỷ theo chúng ta tiếp xúc đến mặt khác các châu tình huống đến xem không có cái nào châu có thể giống chúng ta ngưng tụ lại lớn như vậy thế cho đến trước mắt vẫn chưa từng nghe nói thế nào một nhà chủng cực tinh số lượng sẽ có khả năng vượt qua ta nhóm trên tay m ộ c lan thanh thanh vấn đề nằm ở chỗ chúng ta thế lớn bên trên các chỉ trích không ràng buộc giúp chúng ta chúng ta là hứa hẹn đại gia chẳng những là tốt nguyên tông muốn bắt thứ nhất còn muốn giúp môn phái k h á c cầm thứ hai thứ ba thậm chí đến thứ m ư ờ i đều muốn hết sức nỗ lực các phái là ôm hy vọng mới đi theo chúng ta như dựa vào đại gia lực lượng giúp ta tốt nguyên tông bắt lại thứ nhất cũng không để ý môn phái khắc hồi báo kia chính là ta tương lai sẽ bị thiền phu sở chỉ, sẽ liên lụy tông môn danh dự thắng thần châu đại phái đệ nhất phải có đại phái đệ nhất khí độ cùng trách nhiệm ánh sáng vì chính chúng ta vô dụng một khi chúng ta đoạt giải nhất tổng số thượng huyền châu lại không thể đoạt giải nhất vậy chúng ta túc nguyên tông cũng là thua các n g ư n i người nào dám xác định huyền châu trước mắt tổng số bên trên nhất định có thể cầm đệ nhất một phen nói vài vị sư đệ đều không lên tiếng trước mắt thật đúng là không ai dám cam đoan tổng số bên trên nhất định liền có thể cầm đệ nhất mà bọn hắn lần này có thể ngưng tụ nhiều môn phái như vậy cũng đúng là bởi vì cho các phái hứa hẹn Tập hợp đây ạ i gia cũng l ư tận l chính là thắng thần châu đại phái đệ nhất danh vọng cùng thực lực có thể thúc đẩy này loại hợp tác mặt khác các châu những môn phái kia người nào phục người nào nhà dựa vào cái gì ngươi là đầu dựa vào cái gì ta phải muốn nghe ngươi nhưng phàm đương đầu hơi lại hướng mình muôn phái hơi để cho người ta cảm thấy không hợp lý liền sẽ để người cảm thấy là tại để cho ta phái chịu chết trong nháy mắt liền sẽ trở mặt mặt đối mặt lợi ích cùng sinh tử khảo nghiệm tật xấu này cho dù là vực chủ t r ư ớ c đó đối các phái phát nói chuyện hô đại gia hợp tác đều vô dụng những cái này có thể kéo lên một số nhân mã m ô n phái đều là xây dựng ở đại hội bên ngoài môn phái giao tình bên trên liền này còn không biết cuối cùng có thể hay không ra tranh chấp nội bộ cho nên nhìn xem liền là cái yên tĩ nam tử còn ôn lúc này cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng kỳ thật ta không biết do tại tốn môn phân phối bên trên vương đình làm ra này loại cạnh đoạt ý nghĩa ở đâu chẳng lẽ không biết sẽ chết rất nhiều người trận này cạnh cướp lại chỉ sợ rất nhiều giữa các môn phái đều muốn trở mặt kết thủ loạn lòng người di họa vô t ậ n rốt cuộc là ai mới có thể ra này loại chủ ý ngu ngốc mộc lan thanh thanh vương đình thị phi không phải người ta thế hệ có tư cách bình luận vương đình tự nhiên có vương đình cân nhắc chúng ta phải làm cho tốt là trước mắt cho mình một cái công đạo cho trợ lực chúng ta môn phái một cái công đạo mặt khác không tới phiên chúng ta quan tâm khí khái hào hùng bừng bừng quan anh kể nói sư tỷ có thể là có tính toán gì mộc lan thanh, thanh bốn tên sư đệ nhìn nhau anh tuấn tự tin triều chi lâm nói tự nhiên không thể nào tiếp thu được há không làm trò cười cho người khác mà lại sẽ bị người cầm chi đã lâu lấy ra làm chê cười về sau tràng diện bên trên hơi có cái gì không đúng giao liền sẽ bị người lấy ra trào phúng một lan thanh thanh mặt khác các châu danh xưng ơ đại phái đệ nhất người có thể tiếp nhận chính mình không phải b ả n châu đệ nhất sao t i ê n tĩnh mỹ nam phong quản ôn nói bọn hắn không tiếp thụ thì phải làm thế nào đây hình ảnh lão thành yến kỷ từ từ nói sợ rằng sẽ chó cùng rất dậu anh tuấn tự tin triều chi lâm k i n h thường nói chó cùng rất dậu thì sao còn có thể tới cấp chúng ta hay sao lão thành yến kỷ nói sư tỷ h có ý tứ là bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn hắn mặc khác ba cái nhìn nhau ý kêu phản phất tại nói không từ thủ đoạn lại như thế nào cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện mục lan thanh, thanh chúng ta thế lớn như vậy quét ngang hơn một tháng mới như thế kiểm nhận lấy được các châu dẫn đầu môn phái chỉ sợ sẽ càng gấp gáp ta đang nghĩ ta nếu là bọn họ tìm lại tìm không thấy đoạt lại đoạt không đủ sẽ làm sao nếu có lật bản hy vọng có thể hay không bí quá hóa liều lao thành yến kỷ như có điều suy nghĩ nói sư tỷ là chỉ mục lan thanh thanh tây cực nguyệt hải mấy tên sư đệ đều là giật mình kinh hãi cũng không phải nơi này mà là sư tỷ nâng lên nơi này là có ý gì t i ê n tĩnh phong cách vẽ quản ôn cũng không bình tĩnh sư tỷ ngươi không phải là muốn mang mọi người đi nguyệt hải đi chỗ kia sách họa bên trên có thể là đánh dấu vì cấm địa rất nguy hiểm từ mẫu phủ đến bên trong đều sẽ mất đi tác dụng liền nhân mã của thiên đình không chuẩn bị sẵn sàng đều không dám tự tiện xông vào một lan thanh thanh các phái khác sẽ đi hay không mạo hiểm nếu có người mạo hiểm thành công thật thu hoạch to lớn sẽ có hay không có khả năng nhất cử vượt qua ta nhóm nhiều người như vậy vất vả trả giá ta ý nghĩ là phái một bộ phận nhân thủ tiến đến nguyễn hải không tiến vào bí mật quan sát có không người tiến vào một khi phát hiện có ra tới lập tức tổ chức chặn giết vài vị sư đệ sau khi nghe yên tâm cũng đều gật đầu biểu thị ra tán thành mấy người thống nhất ý kiến về sau lập tức đi triệu tập các tổ tạm thời người dẫn đầu tới thương nghị xuân thiên ngươi xem cái tia đất cắm trại ở giữa ruộng dốc bên trên có đ ộ n g tính nam ở tảng đá một bên bí mật quan sát nô cân lượng trợt nhẹ giọng tiêu to hai người tại t h ầ y phiên quan sát lương tựa đại thạch đầu nghỉ ngơi sư xuân nghe tiếng vươn mình ghé vào tảng đá một bên khác quan sát chỉ thấy có không ít điểm điểm đàn kim diễm khí tại hướng ở giữa ruộng dốc bên trên tập t r u n g lắc lư lập lòe cũng không biết đang làm gì quan sát sau một lúc nô cân lượng hỏi muốn không hiện tại độc thủ vừa vặn có khả năng tìm kiếm là chuyện gì xảy ra sư xuân có bị bệnh không liền hai chúng ta đêm hôm khuya k h á c chạy loạn như thường sao chờ lấy chờ hướng đông nơi này vừa mới nói xong hai người liền cùng nhau quay đầu nhìn nhau sau đó song song lấy tay lấy ra nửa viên đang ở nóng lên tử mẫu phủ chỉ thấy hết trượt kim loại trên mặt có như một loại nước gợn ánh sáng yếu ớt ảnh chữ viết hiện hiện tượng lam nhi đã một mình cách bày như cần tra mặt có thể cho các ngươi trung chuyển gặp mặt tin tức hai người tử mẫu phủ khác nửa khối đều tại biên duy anh cái kia lĩnh đội trên tay không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là biên duy anh gửi tới tin tức hai người đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc thường thường liền sẽ có tin tức chuyển đến có vẻ như đang thử thăm dò có thể hay không liên hệ với bọn hắn hai người một mực chỉ đọc không trở về giả chết hai người từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng loại kia hợp tác trốn đều chạy trốn căn bản không có khả năng lại trở về lần này cũng giống vậy chữ viết tan biến về sau thu hồi nửa khối t ử mẫu p h ụ nô cân lượng hỏi tượng lam nhi một người cách bậy là có ý gì sư xuân còn có thể có ý tứ gì hoặc là không tiếp tục chờ được nữa hoặc là liền làm a đạo bên kia có hành động yên tâm cô nương kia có ma đạo hộ giá ra không xong việc cũng thế nô cân lượng gật gật đầu hai người cứ như vậy thay phiên nghỉ ngơi thay phiên nhìn chằm chằm không biết không tự giáp sắc trời liền chậm dài sáng lên chờ đến hơi đứng xa một chút cũng có thể thấy rõ người sư xuân bảy chân đụng đụng nô g cân lượng chân ra hiệu đi theo hắn chỉ phương hướng xem bên kia dốc núi đằng sau có trạm gác ngầm chúng ta đi qua sông đụng một cái cái kia d â u q u a y nón một đám cũng là theo cái hướng kia vòng vào danh o địa nói rõ bọn hắn tại cái hướng kia đặt chân động tinh cùng một chỗ hẳn là có thể đem hắn bên kia dẫn ra ngoài đi thôi làm việc hắn trước đó đã mở ra mắt phải dị năng quan sát qua xem như cảm nhận được tấp nập g mở mắt phải đối thân thể huyết khí hao tổn được rồi nô cân lượng hắc hắc vui lên đưa tay sờ lại đau hai người cùng một chỗ hóc lưng lại như mèo đứng dậy sau đó mượn địa thế một hồi đi vòng tướng chuẩn động thủ vị trí về sau bọn hắn mới đột ngột sung ra dương trang cái gì cũng không biết giống như bay lượn lên xuống kết quả là có thể tưởng tượng một cái điểm rơi xuống vừa vặn đánh tới hướng hai cái c h ạ m gác ngầm ẩn nó vị trí phục trên đất c h ạ m gác ngầm cùng đứng tại sườn núi bên trên hai người nhìn nhau nhìn xuống cùng nước mắt mắt lớn chừng mắt nhỏ c h ạ m gác ngầm lại nằm sấp cũng mất ý nghĩa lúc này lách mình nhảy lên n ô cân lượng lập tức một tiếng gầm t hét cậu tặc dám ai phục chúng ta đại đao như ván giường giống như nhấc lên c ù n phong nộ quét mà đi hai tên trạm gác ngầm lập tức trốn tránh rồi lại thấy ánh đao bổ tới không ngồi nh không ra hai người sở liệu có thể bị phái ra làm c h ạ m gác ngầm tu vi đều không cao giống như bọn hắn đều là cao võ cảnh giới tiểu thành đối đầu sư xuân vẫn có thể cùng bên trên thành cảnh giới cứng đối cứng vô ma đao sao có thể chống đỡ được không có tiếp vài chiêu liền bị tại chỗ đánh ngã vừa sáng sớm như thế cạch cạch vang vọng đánh nhau động tĩnh đất cắm c h ạ y bên kia cũng không phải cài điếc tại chỗ kinh động một số người tay như nước thủy t r i ệ u bình thường bay lượt tới l i ề n yên tỉnh mỹ nam tử phong cách vẽ quản ôn cũng bị kinh động đến xem đem hai tên trạm gác ngầm đánh thổ huyết một cước đạp tại tối sầm lại trạm canh gác trên thân đao gác ở hắn trên cổ làm bộ liền muốn cắt xuống sư xuân dừng lại cùng ngô cân lượng ngẩng đầu nhìn về phía b ố n phía chỉ thấy chung quanh nào hào hào hạ xuống một đám người trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ bao vây một môn phái lĩnh đội thấy chính mình đồng môn bị đánh thương lập tức phẫn nộ quát dừng tay người nào dám ở đây lỗ mãng sư xuân cùng ngô cân lượng không có chút nào hoảng chậm rãi nắm g nhìn bốn phía xem có không người quen dùng lòng của hai người lý tố chất trên tay có con tin thật không cảm thấy có gì phải sợ không ngoài s ở liệu trong đám người quả nhiên có hôm qua thấy qua cái kia lam sam dâu quai nón h á tử sư xuân hai người cũng rất tốt nhận ra có nâu cân lượng ở đây liền tuyệt sẽ không nhận sai làm sam dâu quay nón hán tử vừa thấy là bọn hắn cũng s ừ n g sốt một chút sư xuân trầm ổn trả lời nói ta hai người từ đó đi qua cùng bọn hắn không oán không cựu bọn hắn lại dám phục kích chúng ta ta đảo muốn hỏi một chút đến tột cùng là ai tại lỗ mãng t i ê n tĩnh mỹ nam tử phong cách vẽ quản ôn có chút n g o à i ý m u ố n hai người này bị nhiều người như vậy vây quanh thế mà không hoảng hốt không có à chúng ta không có phục kích vừa v ậ n ở đây ẩn nút mà thôi là bọn hắn hiểu lầm bị đau khung cổ chạm gác ngầm c ú n quýt giải thích dù sao việc quan hệ tính mạng mình lời này ra làm sam dâu qu chương u chín a mươi chín nhập bọn nghe xong đều là huyền trâu người rõ ràng là thật có hiểu lầm một đám người đối địch cảm xúc hơi chậm có thể sư xuân lại không để mình bị đẩy vòng vòng chỉ làm sam dâu quay nón hán tử nói ấy không thể nói lung tung được chúng ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi ai có thể chứng minh chúng ta là du hà sơn đệ tử ai có thể chứng minh còn chỉ một vòng có liền đứng ra ý tứ rất rõ ràng thực sự có người đứng ra bọn hắn lập tức liền sẽ đem dưới chân người cưỡng ép làm con tin tiếp tục bước kế tiếp làm việc một đám người đưa mắt nhìn nhau không biết đây là ý gì người ta không thừa nhận là du hà sơn đệ tử làm sam dâu quay nón hán tử lúc này thành mọi người tiêu điểm hán tử kia bị làm cái nghẹn họ nhìn chân chối chính mình nói hào tâm lời làm sao lại thành sảng khoái trúng hồ liền đấy không mang theo dạng này chơi a nhất là bị quản ôn đối xử lạnh nhạt chằm chằm đến đem hắn một trái tim làm cho cái bất ổn phát hiện mình khả năng đụng phải người không đáng tin cậy bằng hữu này liền là của ngươi không đúng ngươi không thể mở mắt nói lời bịa gạt đi chúng ta hôm qua cũng ở tại chỗ ta cũng tại chúng ta mấy cái đều tại cũng may hôm qua cùng lam sam dâu quay nón hán tử cùng một chỗ những đồng bọn không có g i ữ ý lặng dồn dập đứng dậy chỉ trích có một đám người hỗ trợ nói chuyện hán tử kia cũng ổn định thần tâm có chút dở khóc dở cười nói là thế nào một phái đệ tử chúng ta không tranh vương đình bên kia sớm có kết luận hai vị huynh đệ đem dây xích tay bên trên hàng hiệu lộ ra đến cho đại gia nhìn một chút liền có thể không sai lộ ra hàng hiệu hết thể tự sẽ công bố nhưng sư xuân cùng nô cân lượng lại nhăn nhăn nho nhó, nhó lệ mà lệ mề căn bản không tiếp này một thấy hiện trường không có nhận biết du hà sơn đệ tử người đứng ra nô cân lượng lúc này dậm chân hạ có người nói một mã thì một mã trước mắt sự tình cùng chúng ta là phái nào đệ tử không quan hệ mọi thứ n h ấ t bất quá một chữ lý liền hỏi hai người bọn họ mai phục chúng ta là đúng hay sai người nào mẹ nó quản ngươi là đúng hay sai hiện tại đại gia quan tâm nhất liền là các ngươi hai cái đến cùng phải hay không huyền châu nhân mã có phải hay không du hà sơn đệ tử bị đạp trên mặt đất người lần nữa gào lên thật không có mai phục chúng ta thật sự là thiết chi ở đây chạm gác n g ầ m thật liền là vừa vặn đục p h quản ôn ngữ khí cũng biến thành có chút không khắc khí nghị phân do phải trái cũng phải xem là cùng người nào phân rõ phải trái làm sao là thân phận nhận không ra người vẫn là nói quý phái là cái nhận không ra người m u ố n phái lời này liền để hai cái du hà sơn đệ tử không thích nghe hai người nhìn nhau về sau nô cân lượng như chúng phép khích tướng bình thường thở phì phì đem tay phải tay háo một triệt lấy ra thủ đoạn kết quả trên cổ tay c h ố n g chân như d ã không có cái gì đừng nói hàng hiệu liên thủ dây xích cũng không thấy mọi người sững sờ tấm mắt vô hụt trong mắt kém chút không có nhào ra tới đang hoài nghi có phải hay không bị chơi sỏ lại gặp nô cân lượng lộ ra một bộ sai lầm dáng vẻ đã đa hướng trên mặt đất cắm xuống tay phải đẩy ra tay trái tay á o xương ra tay dây xích còn có dán tại vòng tay bên trên lung la lung lay nhỏ bài bài hắn trước sáng lên tay phải liền làm muốn cho mọi người thấy tay phải hắn bên trên không có mang dây chuyền liền làm muốn cho mọi người thấy chỉ có trong tay trái một đầu dây chuyền thấy nô cân lượng đã đi đầu một bước sư xuân cũng theo quản ôn cho ra bậc thang triệt nổi lên tay á o sáng tay á o tay hấn xuống chân chính hàng hiệu lộ ra chính là nô cân lượng nguy tạo hắn đồng thời quan sát một thoáng còn chưa hoàn toàn sáng lên sát trời đoán chừng bảng bảng hiệu sát sai vấn đề cũng không lớn chế tạo ra cục diện như vậy thuyền châu bên này nhân mã cũng không thể tiếp cận xem kỹ hai người cái kia dũng cảm. hoặc là không làm một khi làm là dám nghĩ dám làm khoảng cách cùng sắc trời nguyên nhân một nhóm người mở to hai mắt nhìn cẩn thận xem xét chờ một chút có người đọc lên hoàng truyền hàng hiệu bên trên nội dung huyền châu du hà sơn hai cao cường huyền châu du hà sơn một vương thắng nghe thấy lời ấy sư xuân hai người cũng không có ý định để bọn hắn nhìn lâu thuận thế b u ô n g xuống tay h á o tiếp tục để phòng b ộ t phía l a m sam dâu quay nón hắn tử như là mông oan đ ế n tuyết hướng phía mọi người b u ô n g tay hình dáng có vẻ như đang nói ta nói cái gì tới ta nói không sai chứ bọn hắn liền là du hà sơn đệ tử chính là chúng ta huyền châu tu sĩ có thể mọi người lại vẫn hết sức n g h i hoặc là chính là vì sao muốn giấu giếm thân phận gặp bọn họ còn là một bộ chưa tình ngủ nhìn không hiểu dáng vẻ nô cân lượng không thể không lần nữa dậm chân tôi tớ lần này nhắc nhở rõ ràng chút việc này cùng chúng ta môn phái không quan hệ đơn thuần chính chúng ta sự t ì n h nói rõ đang nói có chuyện gì hướng chúng ta tới này như lại xem không hiểu liền là kẻ ngu mọi người bừng tỉnh đại ngộ cũng có chút dở khóc dở cười hóa ra là phát hiện đả thương huyền châu người một nhà các châu cạnh đoạt bên trong tên này đường có thể lớn có thể nhỏ sợ bên này sau đó liên lụy đến chính mình môn phái vì vậy chậm chạp không chịu bại lộ chính mình du hà sơn đệ tử thân phận quản ôn thấy rõ về sau cũng có mắt trận trắng xúc động mà đối hôm qua được chứng kiến sư xuân hai người khoa trương thực lực người mà nói t u y ệ t không hy vọng xuất hiện vũ lực giải quyết trước mắt vấn đề tình huống đến lúc đó bọn hắn bên trên vẫn là t r ố tránh thế là lam sam dâu quay nón hắn từ lúc này đối quản ôn nói quản huynh hai vị này du hà sơn huynh đệ thực lực cao cường hôm qua doanh châu bên kia có ba người chúng ta mười mấy người vây công còn để bọn hắn chạy rơi xuống hai vị này huynh đệ trên tay về sau không ra mấy chiêu liền trò chèm giết đã là nói cho quản ôn nghe cũng là nói cho đại gia nghe để cho đại gia bình tĩnh đừng tưởng rằng ỉ vào nhiều người liền có thể không chết người vậy phải xem đối đầu người nào hai cái này có thể là cao thủ lời này ra phần lớn người âm thầm run lên hai người này thực lực như thế mạnh sao nhìn một chút hai người dưới chân dẫm lên người đã thấy mánh khỏe lại nhìn nô cân lượng trong tay đại đao s á c thực phi p h ả m bình thường người s á c thực không xứng đối đầu cao thủ đại gia rất dễ dàng liền giữ vững bình tĩnh ỉ vào người đông thế mạnh xúc động cảm xúc biến mất một mực tại xem xét thời thế căn cứ tình thế biến hóa tùy thời điều chỉnh ứng đối sư xuân hai người không cam lòng bình tĩnh nô cân lượng trong tay đ a o vung lên đ ỗ n g nhiên chỉ hướng lam sam dâu q u a y nón h á n tử cả giận nói ta nói làm sao không hiểu thấu đánh một chầu mẹ nó nguyên lai ba tên hướng kia công kích chúng ta là các người chơi ra chuyện tốt lúc ấy vì sao dấu diếm l ử a gạt không nói sư xuân cũng lạnh lùng nói các ngươi một đám đoạt đồ vật lại để cho chúng ta tới chút ít còn nói cái gì huyền c h â u người một nhà các ngươi làm như vậy không phải quá là không tử tế lời nói này nhường ngày hôm qua một nhóm người có chút xấu hổ có người, xem mũi chân, có người sờ vớt mũi lúc đó cũng không nghĩ tới quay đầu còn có thể đụng tới nghĩ đến gạ t không nói cũng liền đi qua vây kín một nhóm người tự nhiên cũng theo bên trong nghe được bên này đối lý trong chuyện x ư a hàm quản ôn cũng đọc hiểu làm chủ nói được rồi nếu đều là huyền c h â u người một nhà liền đừng quá mức tính toán chi ly đem các ngươi dưới chân người thả chúng ta không truy cứu một đợt hiểu lầm mà thôi việc này coi như qua sư xuân ngắm nhìn bốn phía nói các ngươi nhiều người như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vây quanh chúng ta lời của ngươi nói ta có thể tin sao quản ôn hơi khiêu mi nói ta tốc nguyên tông đệ từ trước mặt mọi người cho ra hứa hẹn ngươi cảm thấy không đáng tin cảm thấy ta sẽ n u lời、được. sư xuân đáp ứng dưới chân người đi đầu b ô n g l ò n g ra nô cân lượng làm theo hai cái bỏ dậy người may mắn nhặt về một cái mạng tranh thủ thời gian chạy trở về người một nhà bên kia đem sư xuân hai người thật tốt dò xét một phiên về sau quản ôn lần nữa lên tiếng nói hai vị cũng đang tìm t r ù n g tự tinh sư xuân chúng ta đối cái kia không có hứng thú chúng ta đang tìm người quản ôn tìm người nào sư xuân kẻ thủ quản ôn cái gì thủ sư xuân sư lệ ta sư muội không có tại nói cho đối phương biết bên này vì sao chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ nguyên nhân nô cân lượng ngừng lại phát ra thổn tức h thanh em phối hợp ta đáng thương sư m ộ i a ta như hoa như ngọc sư m ộ i a không chỉ bị ác tặc sát hại còn bị ác tặc giày xéo thù này không đội trời chung mọi người nghe xong hơi có đ ộ n g d u n g cũng có lo lắng không phải là phía bên mình người làm a việc này còn thật không dám phủ định bị năn g cách bởi quy tắc bên ngoài lòng người mặt tối rất dễ dàng bạo phát đi ra làm xảy ra chuyện gì cũng có thể quản ôn cũng c o này lo thử hỏi có biết kẻ thù là ai sư xuân vừa muốn mở miệng đột đáp sinh châu kiệt vân sơn đệ tử một cái gọi bạch t u ậ t xuyên sốc sinh lời nói này nghiến răng nghĩ lợi d á m mang hắn ngốc đại cá tử vậy hắn liền dám phá hỏng đối phương thanh danh sư xuân nghe vậy tại chỗ liền bó tay rồi phát hiện cái tên này đối vũ nhục hắn ngoại hình người vẫn là như vậy chấp nhất nhưng đối phương nói đều nói rồi hắn sư xuân còn có thể làm sao chỉ có thể là không lên tiếng chấp nhận nghe xong không phải huyền châu quản ôn ngừng lại yên tâm cất cao giọng nói tây cực lớn như vậy dựa vào các ngươi dạng này chạy loạn khắp nơi tìm lung tung đến tìm tới khi nào gia nhập chúng ta đi chúng ta có hơn bảy ngàn người tìm tới cái kia chăng cái gì sát xuất so với các ngươi lớn chỉ muốn các ngươi nguyện vì huyền châu đoạt giải nhất tận một phân lực cái kia mối thủ của các ngươi chính là chúng ta thủ ta sẽ đem cái kia t r ă n g cái gì việc c á c thông truyền cho chúng ta hết thể đồng bọn sáng phát hiện người người có thể chu diệt thế tất truy sát đến cùng tuyệt không k ù n g tha đối trước mắt hai cái này du hà sơn đệ tử hắn vẫn có chút tán thưởng thực lực mạnh không nói bị nhiều người như vậy vây quanh còn có thể lâm nguy không sợ lại là huyền châu người một nhà nhân tài như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt đối bên này đoạt giải nhất là có lợi húng chi tối hôm qua đã thương lượng ra quyết nghị do hắn tự mình mang một đội người ngựa đi tây cực nguyệt hải trên tay có thể sử dụng cao t h ủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt nha a còn có này chuyện tốt lô cân lượng lập tức hai mắt sáng lên thấy đối phương nói không rõ ác tặc tên lúc này cường điệu nói ác tặc tên là bạch thuật xuyên màu trắng trắng pháp thuật thuật sông núi xuyên bạch thuật xuyên sinh châu kiệt vân sơn đệ tử sư xuân lần nữa bó tay rồi đây là thật sợ bạch thuật xuyên bất tử a quản ôn bình tĩnh gật đầu bạch thuật xuyên sinh châu kiệt vân sơn đệ tử ta nhớ kỹ kẻ này việc ác làm nhục cũng là chúng ta huyền c h â u tu sĩ tất cả mọi người sẽ nhớ mọi người phụ hỏa nhẹ gật đầu nô cân lượng lập tức tới gần sư xuân giật giật hắn tay n o sư huynh người ta nói có lý nơi này trời đất bao la dựa vào hai chúng ta đến tìm tới khi nào chúng ta tìm, lâu như vậy cũng không tìm được tuyệt không thể nhường hắn trốn về sinh châu đến lúc đó không có bằng chứng chúng ta muốn báo thủ cũng khó khăn sư xuân nhưng thật ra là có chút ngoài ý m u ố n đám người này so hắn tưởng tượng dễ đối phó được nhiều không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy cũng là bớt đi hắn một đống ấp ủ bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng bộ dáng suy tư một hồi lâu về sau hắn mới nhìn c h ầ m c h ầ m quản ôn thận trọng nói t ố t chúng ta gia nhập các ngươi t r ư ơ n g một trăm sinh châu xỉ đ ụ tây cực chỗ vừa hừng đông thời điểm cũng là thắng thần châu vương đô vào đêm sau thanh thản nhất thời điểm cái giờ này võ đài trên đỉnh núi cũng là các quý nhân đến đây tiêu khiển đỉnh cao nhất không ít người trên thân còn mang theo mùi rượu đao cây đao kia không sai là cây đại đao kia là nô g cân lượng đại đao không có a cái gì cũng không thấy a bên trong giáo trường đột nhiên vang lên một hồi hô to gọi nhỏ động tĩnh tránh thoát ban g à y thái dương vừa từ bên ngoài hồi trở lại đến ngồi xuống không lâu kha trưởng lao đang nhìn thấy kính tượng t ấ t thần c h ẳ n nghe đến cái kia nhiệt g độ tên đ g ừ n g lại bị kích thích bừng tỉnh nỗ lực dò xét kính tượng nội dung làm sao làm sao kính tượng bên trong không thấy nô cân lượng cũng không có thấy cái gì nô cân lượng đao chỉ có một đám mặt người hướng cùng một cái phương hướng không biết đang nhìn cái gì đây chỉ là huyền châu mẫu phái triệt hạt xem xét chính mình tham dự đệ tử tình hữu lúc vừa vặn đến phiên hình ảnh mà thôi bên trong giáo t r ư ờ n g phần lớn người cũng không thấy những người kia gọi thành i ự u che tại áo choàng bên trong phượng chỉ tại trường lớn mắt xem không thấy lạc n g u y ệ t cốc giản linh trinh trưởng lão cũng tại trường to mắt xem xét không thấy ngọc linh tông trưởng lão phí chấn công cũng tại ngưng mắt xem kỹ đồng dạng không thấy nhìn trên đài nam công tử còn có vừa tới đến không lâu đang cùng với những cái k h á c các nữ quyến nói chuyện phiếm lan xảo nhan mẹ con cũng đều bị tiếng gào kinh động đến đều không có nghiêm túc xem vừa rồi kính tượng hình ảnh bây giờ nghe tiếng hô lại chú ý đã xem không x có một số việc hết sức thần kỳ muốn nhìn lúc không nhìn thấy không muốn xem lúc trong lúc lơ đãng liền xuất hiện bên trong giáo trường một đám người hỏi những cái k i a thấy được là chuyện gì xảy ra tốt nhất nhìn trên này lúc này có hai ba mươi cái hoặc ngồi hoặc đứng lấy nói chuyện trời đất vực chủ nghe tiếng cũng r ồ n dập nhìn chằm chằm về phía kính tượng hình ảnh cho đến trước mắt c h u y ê n miệng phía dưới các châu vực chủ đại khái đều biết huyền châu vực chủ si nhượng t r e o g ẹ o sinh châu vực chủ vệ mà sự tỉnh hai vị người trong cuộc cũng ở tại chỗ nhưng đều không có theo kính tượng trông được đến bên trong giáo trường nghị luận tình hình cái gì ngô cất lượng cái gì lao cũng không thấy si nhượng chú ý phân biệt phía dưới Là si、c ũ người, người chủ sự tất cung tất kính tới gần chỉ kính tượng giải thích nói bọn hắn đoán phương hướng kính tượng rịa vừa rồi có một thanh đao xuất hiện lắc lư mấy lần đao mặc dù chỉ xuất hiện một nửa không đến nhưng tương đối đặc thù giống như là cái tia to còn nô cân lượng nào nô cân lượng nào cái tia đúng là rất đặc thù đường đường huyền châu vực chủ cũng là được chứng kiến có thể bị người tại chỗ kêu đi ra hẳn là liền sẽ không nhận lầm vấn đề là cái thằng kia làm sao cùng chính mình huyền châu nhân mã nhấc lên rồi vực chủ thân phận thì sao đồng dạng sẽ hiếu kỳ hắn lúc này lên tiếng nói đi nhường dương một năm cái kia to con hình ảnh đều ra tới nhìn một chút hắn sẽ không giống nam công tử nói như vậy cái gì cắm cái đội cũng sẽ không nói cái gì nhớ hắn sổ sách lên là trực tiếp phát lệnh nhường kính tượng người phụ trách tuân theo phái đoàn đúng người chủ sự lập tức quay người với chảo chiêu cá nhân tới đem lời truyền đạt nhường hắn lập tức đi xử lý đang ngồi sinh châu vực chủ vậy ma kỳ thật cũng tò mò cái kia trướng mắt to con đang làm gì làm sao lại bưng tư thái sợ vì cái kia mất mặt đồ vật mở miệng sẽ cho người cảm giác mình hết sức để ý có hình ảnh lại không nhìn thấy chỉ có một nửa thoảng qua đao tăng thêm sau lưng chuyện xưa ra chỉ, mặt khác vực chủ nghe nói tình huống về sau cũng có chút hiếu kỳ đứng đấy đều lần lượt tìm chỗ ngồi xuống tới chờ lấy xem rất nhanh vừa nhảy xoay chuyển hình ảnh k í n h tượng lại lần nữa biến ảo lần này trong tấm hình đứng tại vị trí trung tâm bên trên nhân vật chính là tay cầm đại đao nô cất lượng trên tay đồng dạng để đao sư xuân ở một bên hai người dưới chân cắt xem trạng thái cầm đao nơi tay hai người tựa hộ bị một đám người cho bao vây đang trong lúc g i ằ n g co hai bên không biết tại tất tất cái gì nhìn trên đài lan xảo nhan cấp tốc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nam công tử không biết có phải hay không tâm hữu linh tê nam công tử nhìn thấy hình ảnh kia về sau cũng vô ý thức nhìn về phía hai mẹ con tầm mắt đối đầu về sau nam công tử bước nhanh đi qua tranh thủ thời gian khoát tay nói do lý do cười khổ nói thật không liên quan chuyện ta n à y thật không phải ta điểm một bộ trời đất chứng giám ta hết sức oan dám vẻ lan xảo nhan khẽ gật đầu thăm hỏi không nói gì quay đầu tiếp tục cùng nữ nhi nhìn chằm chằm hình ảnh kia trong giáo trường vang lên lần nữa một hồi ồn ào tiếng nghị luận ha lại tới lần trước cho bọn hắn thời gian dài như vậy hình ảnh ta liền đoán được lại sẽ xuất hiện quả như tới này hai gia hỏa thật đúng là bị đặc thủ chiếu của sẽ xuất hiện không đúng lẽ thường cục diện mỗi huyền c h â u môn phái trưởng lão đã trầm m ặ t đứng lên bởi vì sư xuân hai người trên chân trà đạp đang là đệ tử học tập theo hắn nếu là cùng môn phái khác đệ tử như vậy hình ảnh nhảy qua cũng liền đi qua bị này hai hao lên thì không giống nhau căn cứ vị trưởng lão này tổng kết ra kinh nghiệm hai điều nhân bản sự không đại danh khí lớn đó là do màu da cái đầu vũ khí cùng hành vi chờ các phương diện chủ đề nhân tố gom góp hợp lại cùng nhau vừa lúc hình thành một cái đ ề tài thức nhân vật chính mình trong môn đệ tử bị này hai đạp chịu đụng sự tình chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n ra là sẽ bị người chuyển s ư ớ n g cùng nhắc tới cái nào môn phái không biết xấu hổ nhất mất mặt là cao vao cảnh giới đệ tử lại bị một cái sơ vao cảnh giới cho đạp tại dưới chân đây cũng là một cái mất mặt chủ đề t r u y ề n ra vẫn phải rồi h ơ n thấy được bao vây hai người huyền trâu các phái nhân thủ cũng nhìn thấy áo trắng như tuyết quạt ôn trong lòng chờ mong những người này mau đem sư xuân hai người làm thịt rồi dùng tiêu trừ ảnh hưởng. tiêu trừ kha trưởng lão cũng nhìn thấy áo trắng như tuyết quản ôn tiến tới hiểu rõ vây quanh hắn hai tiện nghi đồ đệ một nhóm người là ai xem không rõ còn tốt thấy rõ về sau h u y ệ t thái dương đều tại ho ngóng n à tại sao lại trêu chọc phải t ú c nguyên tông cái kia một đám làm xong sinh châu bản thổ thế lực vừa quay đầu lại lại đem doanh châu làm cho bây giờ lại làm đến dùng t ú c nguyên tông cầm đầu huyền châu trên đầu này hai đồ vật đang làm cái gì l i ê n hai người thế đơn l ự ợ c bạc tu vi lại thấp không thành thành thật thật cầu thả đến kết thúc chạy loạn khắp nơi cái gì sức lực đó là các ngươi khắp nơi du đáng địa phương sao hắn thật sự là không nghĩ ra này hai nhiệt g đồ trong đầu nghĩ đều là cái gì nhất không thực tế tình huống là hai nhiệt g đồ thế mà mỗi lần đều nắm người khác cho đánh ngã liền trước mắt hình ảnh thân là hai nhiệt g đồ sư phụ nhìn xem đều có một loại cảm giác đang nằm mơ bị t ú c nguyên tông một nhóm người bao vây thế mà còn một bộ bình tĩnh tự nhiên chậm rãi mà nói ráng vẻ thật nhìn không ra có một chút xíu sợ hai ý tứ khó trách dám đánh đệ t ử thân truyền của tông chủ hắn đã muốn biết là chuyện gì xảy ra lại sợ nhìn nữa hy vọng đoạn này hình ảnh mau sớm kết thúc nhanh c ắ đi cần biết túc nguyên tông cũng không phải doanh châu tiên là cái gì ngọc linh tông có thể so sánh thân là thắng thần châu đại phái đệ nhất túc nguyên tông không nhưng trong môn phái cao thủ nhiều như mây c à n g có thật nhiều đệ tử tại tiên đỉnh cùng vương đình bên trong chiếm c ư mới vị người ta cũng sẽ không e sợ ngươi vô kháng sơn tại vương đình bối cảnh thật muốn kết thụ này sẽ là cái phiền t h á i lớn hiện thực thường thường liền là cái không như mong muốn hắn không biết lần này hình ảnh không có vị k i a huyền châu vượt chủ hông ngừng là sẽ không dễ dàng bị hoán đổi đi ngược lại bên cạnh hắn hai vô kháng sơn đệ tử cũng là xem lên người là bội phục hai vị kia thế mà làm đến túc nguyên tông trên đầu lạc n g u y ệ t cốc giản linh trinh trưởng lão cùng ngọc linh tông trưởng l ã o phí c h â n công xem đến lúc này kính tượng hình ảnh về sau trong lòng xem như tìm được một chút cân bằng nỗi lòng vô ý thức thư hoãn không í t che t ạ i áo choàng bên trong phật trì thì là hai mắt tỏa ánh sáng ma đạo tân sinh đ ờ i bên trong thật chính là chưa thấy qua như thế ba khí kéo rút đều nhanh để cho người ta quên ma hẳn là là dặn gì cái kia vốn nên là một cái nhường tiểu nhi rừng gãy tồn tại a trốn ở thanh lâu làm tú bà biệt khuất hai có thể hiểu ma đạo liền nên dạng này ba khí mười phần mũi cái gì thắng thần châu đại phái đệ nhất mặt mũi chiếu đánh không lầm nhìn trên đài miêu diệt lan đại khái xem hiệu là cùng người nào rằng co về sau n h ì n không được quay đầu lại hỏi mẫu thân mẹ bọn hắn dạng này không có sao chứ nàng gần nhất nhìn qua quá nhiều thi thể khiêng ra đến biết dạng này rằng co hậu quả có thể sẽ là cái gì mặc dù không có khả năng có tình yêu nam nữ nhưng dù sao cũng là bằng hữu một trận thật không hy vọng thấy cái kia máu tanh một màn xuất hiện lan xảo nhan c ư ờ i khổ ta nào biết được xem hai người bộ dáng là không sợ phụ cận nam công tử nhịn không được tại cười một tiếng cái kia sư xuân nghe nói vẫn là sơ võ tu vi đi thật cái kia thật sự là dũng a lời này nghe không biết là tạ i khen còn là có ý gì sinh châu vực chủ đại khái xem hiệu trong tấm hình tình huống về sau đưa tay sở một bên c h é n trà tới tay túi đầu thường trà có chút không có mắt thấy xem chừng này hai, mắt hỏa sống trong tấm hình hai tên r ra Trong ư ớ n sống hình g mắt chấm tấm dứt. t hỏa hai ra hỏa rõ ràng đang ở hướng bao vây bọn hắn người biểu hiện ra vòng tay con bên trên hàng hiệu kha trưởng lao thấy đau răng huyền châu vực chủ si n h ư ợ n g xem vui vẻ này hai cờ đen đang làm gì còn có huyền châu đám người kia cùng hai người tất tất cái gì sức lực còn không m a một chút độc thủ còn không m a một chút giút ta vệ huynh mau sớm diện trừ hai cái này sinh châu sỉ n h ụ mặt khác v ư ợ t chủ nghe cười ha ha cũng đều biết này trào phúng không phải là bởi vì có thủ vừa vặn là trình độ nào đó bởi vì hai người quan hệ tốt hơn theo hai người thường xuyên cùng lúc xuất hiện tại đây liền có thể thấy được chút ít vậy ma cũng là lớn miệng liền ngươi nhạy cao thiên vũ lưu tinh đại hội còn không có kết thúc ngươi huyền châu cuối cùng có thể hay không đoạt giải nhất còn chưa nhất định si nhộn g bình tĩnh nói hẳn là ngươi cảm thấy ngươi sinh châu còn có cơ hội có muốn không hai ta cược một trận ta huyền châu đoạt giải nhất ngươi cho ta tẩy một năm có lót ngươi sinh châu đoạt giải nhất ta dựa cho ngươi một năm có lót như thế nào dám cớ sao có khả năng có khả năng ta x e hắn, hắn một s đám vực chủ nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo dồn dập ồn ào kêu gạo nào có điểm đại nhân vật bộ dáng cũng may nơi này tia sáng so sánh đen bên ngoài cũng không nhìn thấy chương một trăm linh một tây cực nguyệt hải đối đám này đại lão nói mò đạm hiện trường người chủ sự tựa hồ không nghe thấy cũng không thấy chằm chằm nhìn c h ằ n chằm tính tượng hình ảnh không nút đích vậy ma lại có thể không biết này chút vượt chủ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn liền là đang chọn sự t ì n h hắn sao có thể rơi vào loại này trẻ con s á o lộ cũng sẽ không trước mặt mọi người nhận thua đưa tới bầy trào thế là thuận mồm liền đem bọn hắn đều nhấc lên chư vị không thể ánh sáng nói chuyện không chịu trách nhiệm có muốn không rằng này ta như thua cuộc chư vị cùng một chỗ giúp hắn tẩy hắn như thua cuộc khiến cho hắn giúp chúng ta cùng nhau tắm như thế nào chúng vượt chủ nhóm khẽ giật mình si n h ư ợ n g tại chỗ vui vẻ được ta chỗ này không có vấn đề liền xem các ngươi có dám đánh cược hay không hắn thấy huyền châu cầm đệ nhất khả năng lớn nhất giàu dùng sinh châu thực lực tổng hợp mà nói cũng không có khả năng đoạt giải nhất ngược lại hắn tả hữu đều sẽ không thua ngược lại có khả năng nhường một đám người bị trò mèo tự nhiên là không có gì không dám đánh cược thấy một đám người muốn hành quân lặng lẽ v ệ ma lập tức bổ đao lên a sợ hắn làm gì không muốn giải hắn chi k h í diệt uy phong mình liều mạng với hắn l i ê n hắn tên tiểu nhân này sắc mặt không thể nhịn không tranh đạo lý cũng muốn tranh giành tiếng nói có thể nhẫn lại không thể nhẫn đ ủ c ắ n hắn cùng hắn cược đem một đám ra hỏa ồ nào lời trả trở về miễn cho quay đầu chế rêu hắn không dám đánh cược mặt mũi này hồi trở lại đánh cũng quá nhanh t lần này đến phiên vệ ma sửng sốt si nhượng cũng thật bất ngờ hai người ngồi tại phía trước nhất không thấy sau lưng bọn hắn thành thử ồn ào lên đến trình độ này không thể lui người nào lui người nào cháu trai vậy ma có thể làm sao chỉ có thể đáp ứng xuống nơi này vừa đã định đổ bản tầm mắt nhìn chăm chú về phía kính tượng si nhộn lại a tiếng nói bọn hắn đang làm gì đừng nói hắn tất cả mọi người thật bất ngờ chỉ thấy kính tượng bên trong sư xuân cùng nô cân lượng thả dưới chân con tin không nói huyền châu cắt phái bao vây trận thế cũng rút lui sau đó hai phía không có chút nào phòng bị dáng v ẻ t r ộ n lẫn đến một khối tập thể rời đi không có cưỡng ép ý tứ k h i ê m đao nô cân lượng còn cùng một lam sam hán tử kề vai sát cánh lấy đảm t i ế u như ông thông gia bình thường có ý tứ gì xem không hiểu huyền châu rất không có khả năng cùng mặt khác châu hợp lại coi như hợp lại hai tên kia cũng không có tư cách đại biểu sinh châu tham dự các phái làm này quyết định này hai gia hỏa không phải là giả mạo huyền châu môn phái người đánh vào huyền châu nội bộ chuẩn bị làm phá hư à. có chút đầu góc bằng hai người bọn họ có thể phá hư cái gì l i ê n y phục đều không đổi ăn mặc vô kháng sơn quần áo đi giả mạo huyền châu môn phái người, người nghĩ như thế nào làm huyền châu trên dưới là heo sao vừa rồi không thấy à đã nghiệm qua tên của bọn hắn bài gia nhập huyền châu bên kia hay sao càng không khả năng sinh châu tham dự nhân viên gia nhập huyền châu quay đầu vệ ma không phải giết chết hắn không thể đổi lại hướng đi n g ắ m lại bị vây quanh muốn mạng sống khẳng định phải trả giá đ ắ t huyền c h â u một đám r ư a vào cái gì thả bọn hắn lại có cái gì là có thể đánh động huyền c h â u cùng một bọn lợi ích điểm khẳng định không tại bọn hắn hai cái t r ê n thân lớn nhất khả năng liền là bọn hắn sau lưng sinh châu nhường hai người bọn họ hồi sinh châu bên kia làm nằm vùng không sai căn cứ tình huống này đến xem cũng chỉ có khả năng này lớn nhất xếp vào cái nội gian tại sinh châu bên kia chẳng những có thể nắm giữ chủng cực tinh thu hoạch tình huống còn dễ dàng cho chuẩn sắc đúng chỗ tập kích một đám vực chủ lao nhau ra tới kết quả khiến cho vệ ma khuôn mặt â m chấm xuống lạnh lùng tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kính tượng bên trong sư xuân cùng nô cất lượng s i nhuộm lại là nghe vui tươi hớn hở lại ha ha một bên khác đỉnh núi nhìn trên này nhìn thấy sư xuân hai người vô sự còn cùng huyền châu đánh thành một đám rất cảm thấy ly kỳ nam công tử hắc c ầ m thanh này hai g i a hỏa được ca gấp chằm chằm miêu diệt lan cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó lại ý thức được chút gì đó đối với mẫu thân nói mẹ hình tượng này thời gian giống như thật dài lan xảo nhan lại quay đầu nhìn về phía nam công tử nam công tử xứng sở vội vàng lần nữa k h o t tay không phải ta không phải ta tậu tử lần này thật không phải ta chẳng những là bên này bên trong giáo trường nghị luận tương tự động tĩnh cũng đi lên có không ít bỏ ra tiền xếp hàng đẩy rất lâu đều không đứng hàng một phái một mực không nhìn thấy đệ tử bản môn tình huống có ý kiến bắt đầu biểu đạt ra đủ loại không vừa lòng kha trưởng lao hai thai không nghe thấy những cái này động tĩnh kinh ngạc nhìn xem kính tượng bên trong hai nhiệt đ ồ cùng túc nguyên tông một đám trộn lẫn đến một khối tình hình ngàn người có chút đ ộ n g không biết là cái tình huống như thế nào chỉ biết hai g i a hỏa càng ngày càng làm để người chú ý này hai chẳng lẽ liền không thể yên tính điểm che tải áo c h à n g bên trong phượng trì cũng c h á n g không nghĩ tới lại là như thế kết quả nhưng nghĩ lại này tựa hồ lại là kết quả tốt nhất thật đánh lên đến sư xuân bọn hắn khẳng định ăn thiệt h ò i bên trong giáo trường bất mang ý kiến rất nhanh c h u y ể n tới tốt nhất khán đài đỉnh núi có người đến người chủ sự bên thai nói thầm mấy câu người chủ sự khẽ gật đầu về sau lại tiến đến một đám vực chủ trước mặt hỏi chư vị vực chủ bên trong giáo trường không ít môn phái bỏ ra tiền chậm chạp không đến lượn đôi chiếm dụng tính tượng thời gian quá dài có ý kiến nào đến dương n g ộ t chủ sự cái kia dương n g ộ t chủ sự để cho người ta tới hỏi có thể nhường tính tượng theo quy tắc như thường hoán đội sao si nhộm trực tiếp phê bình nói đó là dương nộp vấn đề tập mi thử nhãn xem xét cũng không phải là vật gì tốt sao có thể cầm loại chuyện này kiếm tiền quay đầu lại hỏi đại gia mặt khác hình ảnh cũng không có gì đ ẹ p mắt không bằng liền xem cái này các ngươi nói sao trước một câu đại gia không có ý kiến sau một câu xuất hiện lập tức có người k h u y ê n nhủ được rồi được rồi đã chém chém g i ế t g i ế t làm mở các phái muốn biết đệ tử bản môn tình huống tâm tình có thể lý giải nhường cho bọn họ đi đúng vậy à đem bọn hắn triệu tập đến hiện tại làm máu tanh như vậy đang lấy lúc gốc lại nháo cái tiếng oán than dậy đất không cần thiết có ý kiến đều là bọn hắn người phía dưới c、si、kính kính hai o người theo huyền châu một đám trở về đất cắm trại sau đó lại cùng quản ôn đi đất cắm trại trung tâm khu vực tại ở giữa ngọn núi kia sườn núi bên trên gặp được một lan thanh thanh đúng là cái hết sức mỹ lệ nữ nhân muốn tướng mạo có tướng mạo muốn tư thái thân có đoạn muốn chọc dẫn chất có khí chất còn có rất tốt xuất thân hai người tại chỗ liền bị mộc lan thanh thanh mỹ mạo cùng phong thái hấp dẫn sư xuân còn tốt trong lòng của hắn có lý tưởng không dễ dàng bị sắc đẹp m ê hoặc nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận trước tia tầm mắt quá nhỏ hẹp tại đất lưu n à y lúc cảm thấy miêu diệt lan cũng đã là khó mà vượt qua mỹ mạo bây giờ xem ra đúng là hết ngồi đ ạ y giếng luận mỹ mạo vô luận là tượng lam nhi vẫn là trước mắt vị này mộc lan thanh thanh kỳ thật đều là tháng qua miêu diệt lan không ít nô cân lượng thì biểu hiện có chút quá mức ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mộc lan thanh, thanh liền tóc nguyên tông mặt khác mấy cái đều không để ý tới xem mộc lan thanh đối Trong mắt sau đó liền n dàng h á theo giác á n ghét v quản ôn đi trơ mắt nhìn xem quản ôn chào hỏi lên một nhánh hơn một ngàn người đội ngũ xuất phát hai người đi theo vốn cho rằng ngày hôm đó thường tìm kiếm trùng cực tinh loại hình bố trí đi theo đội ngũ chạy gần nửa ngày còn thấy quản ôn thỉnh thoảng nhìn địa đồ hai người mới dần dần ý thức được không đúng sư xuân tranh thủ thời gian tìm cơ hội hỏi quản ôn quản huynh chúng ta đây là đi thì sao quản ôn nói tây cực nguyễn h ạ i sư xuân cùng nô cân lượng đồng thời thất thanh chỗ kia tình huống sách họa bên trên có giảng giải rất nguy hiểm liền thiên đình nhân mã đều không dám tự tiện xông vào a vừa đánh vào trong các ngôi bộ liền để cho chúng ta đi c h â u nguy hiểm như vậy không phải là khám phá thân phận của chúng ta a nô cân lượng có chút sốt rồi nói đây chính là cấm điện h à rất nguy hiểm quản ôn ngừng bay lượn động tác mặc hướng mọi người đưa tay ra hiệu đại gia tạm nghỉ về sau mới đúng hai người giải thích nói nơi đó cũng là chủng cực tinh nhất sôi nổi địa phương chúng ta không tiến vào n g u y ệ t hải chỉ ở bên ngoài tối ẩn n ó ngồi chờ một khi phát hiện có cái nào môn phái theo n g u y ệ t hải bên trong ra tới lập tức tổ chức chặn giết dùng bình tĩnh n g ớ c khí nói xong đấm máu nguyên lai、like、là dạng này hai người lo lắng tâm thoáng không xuống sư xuân hỏi lại chúng ta giống như cùng huyền châu đại đội nhân mã bên kia thoát ly bọn hắn không tới sao q u ạ n ôn không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn bọn hắn tạm không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục theo vốn có trình tự thu thập chủng cực tinh chúng ta đi nguyễn hải thì là dùng phòng ngừa và nhất dò xét tình huống nhưng u y ệ t hải bên kia thật sẽ xuất hiện quyết phân thắng thua tình huống đại đội nhân mã tự sẽ chạy đến tương trợ nguyên nhân cùng tình huống đã giảng thuật đủ rõ ràng nô cân lượng nhìn về phía sư xuân thấy sư xuân không có ý kiến cái kia chính là sẽ không ảnh hưởng kế hoạch hắn cũng liền không có ý kiến một nhóm nghỉ ngơi ước sau nửa canh giờ lần nữa cả đội xuất phát không nóng không đội một đường duy trì tốc độ tiến lên hai cánh cùng phía trước đều trước tung tóe ra thám tử n g u y ệ t hải cũng không phải là là chân chính biển mà là tây cực chỗ một khối giống như trăng khuyết đất lõm dài đến hơn năm trăm dặm tọa lạc tại tây cực ở giữa khu vực nghe nói địa hình phức tạp tới gần trạm vạn tối lúc hơn một ngàn người đội ngũ cuối cùng đã tới bờ biển duyên phóng nhãn nhìn lại liền là một khối địa thế rất thấp lại mênh mông vô bờ thung lũng bao phủ một tầng quanh năm không tiêu tan nhàn nhà sương mù tình cờ theo gió trầm bổng sạch tán rất nhanh lại phục hồi như cũ trời chiều hào quang giao phó vô tận cảm giác thần bí chật có siêu người tiếng quái khiếu theo bên trong chuyện hình ra. đền t tác ra ngoài tối nay ngoài ra mai mới t ra phần lớn tại tham gia thiên vũ lưu tinh đại hội trước đó thậm chí căn bản chưa nghe nói qua nơi này không ít người càng là liền trùng cực tinh cũng không nghe nói qua tu hành giới thật sự là quá mức hạo đại bọn hắn tương đối mà nói lại quá trẻ tuổi còn đều đang vùi đầu trong quá trình tu luyện còn không có đầy đủ tuế nguyệt đi biết bao là tu hành giới một chút sách họa đã nói nguyệt hải là tây cực nguy hiểm cấm địa bên trong có không thể dự báo nguy hiểm tử mẫu phủ tiến vào bên trong cũng sẽ mất đi liên hệ cụ thể làm sao cái nguy hiểm pháp cũng không nói rõ ngược lại nhắc nhở tham dự người không muốn đi vào có thế lực môn phái tại đệ tử trước khi tới đây cũng có thông qua đủ loại thủ đoạn tìm hiệu đại khái tình huống kỳ thật liền là các phái đệ tử sau khi đi vào thấy tình huống hoang vu không nên sinh tồn sau đó trùng cực tinh thích nhất địa phương liền là trong đó nguyệt hải nguyệt hải cũng là tây cực duy nhất không hoang vu địa phương bên trong là một mảnh cổ lão rừng rậm chẳng qua là nguyệt hải tương đối nguy hiểm thuộc về tu hành giới quỷ địa phương cái gọi là quỷ liền là chỉ tu hành giới vẫn tồn tại một chút chưa hoàn toàn xác minh quỷ bị chỗ nghe nói bên trong có đủ loại yêu ma quỷ quái nghe nói các triều đại người cầm quyền đều từng phái ra đại lượng nhân mã tiến vào thăm dò kết quả rất nhiều nhân mã đều ở bên trong ly kỳ biến mất cũng có người dẫn đội đi vào thăm dò về sau hoàn hảo ra tới nói ngoại trừ cảm giác có chút quỷ dị dễ dàng lạc đường bên ngoài cũng không có nguy hiểm gì ngược lại có nói nguy hiểm cũng có nói không nguy hiểm tóm lại đại hội đem hắn chia làm nguy hiểm cấm địa là chính xác thật ở quỷ d ị ệ cảm thụ một phiên về sau quản ôn nhìn s ắ c trời một chút lấy ra sách họa chào hỏi một chút thực lực khá mạnh đại phái lĩnh đội gặp mặt sau khi thương nghị đem đội ngũ chia làm mười một tổ quản ôn chính mình nhận gần năm mươi người tính một tổ chuyên môn phụ trách trợ giúp các tổ mặt khác mười tổ các lính gần trăm người lao tới nguyệt hải chung quanh khu vực tản ra ẩn nút quan sát một khi phát hiện tiên đoán tình huống kịp thời dùng tử m vì thế quản ôn còn tại lòng bàn tay lấy ra một đống tùng tháp giống như kim loại vật chính là pháp bảo phong lân chứng minh chính mình có năng lực tùy thời dẫn người đi trợ rút bảo vật này thấy sư xuân cùng ngô cân lượng trông mà thèm không thôi ngàn người đội ngũ tán đi về sau sắc trời đã tối hơi trắng quýt tôi chân trời giống như tại biểu thị cái gì quản ôn hướng mọi người nói đâm tại đây quá rõ ràng chúng ta cũng tìm một chỗ ẩn nấp đi mọi người đáp ứng sư xuân cùng ngô cân lượng tùy ý ẩn nấp vẫn là không ẩn nấp bọn hắn cũng không đáng kể hai người cũng không biết mình có tính không thuộc về quản ôn tổ này là một cách tự nhiên lưu lại còn á i kia tổ đ ề lại nhóm t h người này đang muốn tìm cái khác địa phương gần nó lúc chật có người chỉ bầu trời ô mau nhìn sao băng là chủng cực tinh sao mọi người nghe vậy dồn dập thuận thế nhìn lại chỉ thấy nửa tối bầu trời đem xuất hiện mấy k h o a n g sáng chói sao băng cùng bình thường bạch quang sao băng khác biệt đây là mấy khoảng lóng lánh hào quang màu xanh làm sao băng ngay tại đại gia ngóng nhìn thời khắc lại có từng k h ỏ a màu làm sao băng ở trong trời đêm thắp sáng một viên tiếp nối một viên không ngừng thắp sáng cuối cùng tạo thành mấy trăm viên quy mô mới đ ỉ n h chỉ tiếp tục gia tăng t i a trưởng cảnh rất là xinh đẹp tựa như ảo ngộng lưu tinh vũ trùng cực tinh lưu tinh vũ có người kinh hô một tiếng đại gia đều dùng ánh mắt hâm mộ truy tung trước khi đến liền nghe nói qua trùng cực tinh lưu tinh vũ tới lâu như vậy mặc dù một mực tại tìm kiếm khắp nơi trùng cực tinh lại một mực chưa từng mắt thấy cái kia cái gọi là lưu tinh vũ không nghĩ tới mới tới nguyệt hải liền gặp được trong lòng mọi người dân lên may mắn cảm giác xem cái tựa hồ liền là này mảnh thần bí n g u y ệ t hải n ó n g nhìn bên trong quản ôn tại nói mớ xem ra truyền n g ô n không yếu n g u y ệ t hải quả nhiên có đại lượng trùng tự tinh mọi người thấy nhìn xem chợt phát hiện không đúng cái kêu mảnh lưu tinh vũ tựa hồ liền là hướng bọn họ nơi này tới đ ừ n g lại nắm mọi người cho mong đợi không được nhưng hiện thực lại khiến người ta hiểu rõ cái gì gọi là hiện thực lưu tinh vũ sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn cùng bọn hắn chờ mong c ó sai lầm bọn hắn trơ mắt nhìn xem mấy trăm viên sao băng xông vào nguyễn hải trong sương mù tại tới gần nguyễn hải lúc sao băng lam quăng nỡ rộ liền đã tốc độ cao thu liễm x không có va chạm đại địa động tĩnh lặng yên không một tiếng động dung nhập quỷ bí chỗ trọng điểm là này mấy trăm viên lưu tinh truy lạc vị trí cách bọn họ chỗ tựa hồ cũng không xa nhìn ra hẳn là không cao hơn mười dặm chuyện này đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói s á c thực quá gần đơn giản là mấy cái lên xuống sự t ì n h không ít người bóp cổ tay thở dài khoảng cách mặc dù gần lại ngoài tầm tay b ớ i làm sao có thể không đáng tiếc quản ôn khỏe miệng kéo căng lại kéo căng do dự lại lưỡng lự cuối cùng vẫn lóe lên dứt khoát vẻ mặt mở miệng nói gần trong găng tấc bỏ lỡ ha không đáng tiếc ai muốn đi hay tới mọi người đồng loạt nhìn về phía hắ có ý tứ gì không phải nói không vào nguyệt hải sao nhả ra nhanh như vậy có phải hay không quá không chịu nổi khảo nghiệm thấy không có người đáp lại quản ôn lại nói đại hội bắt đầu trước đó ta túc nguyên tông vì bọn ta tham dự đệ tử tìm hiểu qua nguyệt hải tình huống kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy thậm chí có thật nhiều ra tới người nói không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào nói so hát t h ê m hay vẫn là không có cái gì người đáp lại đều cảm thấy không có nguy hiểm mới là lạ không có nguy hiểm có thể bị chia làm cấm đ i ệ quản ôn tầm mắt từng cái dò xét trước mắt mọi người hy vọng đạt được mong muốn hồi phục hắn hoặc là không mở miệm mở miệm liền không muốn bỏ qua hắn chém chém giết giết, chém chém giết giết quét tới quét lui tầm mắt bỗng nhiên bị bảy người bên trong một cái to con ảnh hưởng một thoáng tập trung nhìn vào có để ý lên tiếng nói du hà sơn mới vừa vào băng chưa lập tất công vương minh cao hình liền từ hai người các ngươi cầm thắng này biện đầu công như thế nào không đợi ngu ngơ ở hai người đ á p lời hắn lại nhìn quanh chúng nhân nói chư vị cảm thấy thế nào cũng tốt thất công chưa lập luôn là không nói được quản huynh nói có lý vương huynh cao huynh không muốn cô phụ đại g i a một mảnh ý tốt ta mọi người tiếng phụ họa một mảnh ước gì việc không liên quan đến mình phối hợp với dùng sức nắm trách nhiệm hướng hai cái người mới trên thân đầy có ít người trong lời nói thậm chí lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị du hà s ơ n nhà nghe đều chưa từng nghe qua tiểu môn phái nói là cảm thấy dễ bắt nạt cũng không đủ làm sao dâu quai nón chử cạnh đường biết miệng cũng là không có lên tiếng âm thanh dù sao vừa cùng nô cân lượng thân quen không tốt bỏ đá sùng i ế n g đại gia vừa nói vừa theo bên cạnh hai người tránh ra thoáng qua l ẻ loi c h ơ c h ọ i mà đứng sư xuân cùng nô cân lượng quả thật có chút bị làm bối rối không phải nói không tiến vào n g u y ệ n hải sao trước đó thuận lợi trà trộn vào huyền c h â u nhóm người bên trong còn cảm thấy những người này rất dễ đối phó cảm thấy yên tĩnh mỹ nam tử phong phạm quản ôn người còn rất tốt hiện tại xem ra có chút diện mạo giữ tận a này không khi dễ người sao thế mà còn uy hiếp lên hai người xem như hiểu du hà sơn vì cái gì không nhập bọn quản ôn lại bình tĩnh mở miệng nói các ngươi yên tâm thật muốn có nguy hiểm gì phát ra tín hiệu cầu cứu chúng ta sẽ lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện điểm này khoảng cách nhiều nhất mấy cái lên xuống sự t ì n h mẹ nó vậy ngươi cũng là đi à nô cân lượng nghe xong liền đến hỏa đầu vai đại đao tách ra đến ở trong tay liền muốn phát huy một bên suy tư vẻ mặt sư xuân đưa tay đến trước ngực hắn cho cái ngăn trở thủ thế lên tiếng nói chư vị thật muốn lấy cái kia mấy trăm miếng trùng tự tinh dĩ nhiên ngươi cho rằng mấy trăm miếng là số lượng nhỏ sao mọi người đáp lại kiên định quản ôn cũng nói mấy trăm miếng k h n g ít ta huyền châu hơn bảy ngàn người bận rộn không sai biệt lắm nửa tháng trước mắt cũng chỉ thu nạp chừng ba ngàn miếng sư xuân gật đầu nói cách khác không phải lấy không thể không sai há có thể nói đ ù a đối mặt một đám xác định c h i ngôn sư xuân lại gật một cái nô cân lượng trong tay đao ra hiệu bông xuống đồng thời tiếp tục hỏi mọi người các ngươi xác định sẽ không đổi ý lời nói này làm mọi người không hiểu có chút cảm giác không đúng nhưng có mấy lời nói ra liền là tắt nước ra ngoài vì sao muốn đổi ý sẽ không đổi ý dài dòng cái gì hai n g ư ờ i nắm những chủng cực tinh đó tìm đến chính là một cái công lớn q u ò n ôn tầm mắt lập lòe lo lắng trong lời nói của đối phương có lời thấy đại gia thái độ kiên quyết sư xuân gật đầu nói cũng tốt này mấy trăm miếng t r ù n g cực tinh ta du hà sơn lấy định được quản ôn lời vừa ra khỏi miệng một nhóm người trên mặt vừa s ư ơ n g hư giả ý cười lại bị sư xuân thế nhưng hai chữ cho bóc chết thế nhưng liền ta hai người thật sự là có ít quan h u n h chúng ta cần mấy cái trợ thủ mọi người khẽ giật mình đang muốn mở miệng chối từ sư xuân lại cao giọng áp chế nói ta muốn giúp tay nguyên nhân có ba thứ nhất mấy trăm miếng t r ù n g cực tinh từ trên trời giàn xuống nhìn như rơi vào trong phạm vi nhỏ chỉ sợ chưa hẳn liền ta hai người còn không biết phải tìm đến lúc nào thứ hai như liền ta hai người đi tới sự tình chỉ sợ kéo không rõ ràng ta trong lòng hai người mặc dù bằng thẳng lại khó phòng có người lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử một phần vạn ta hai người đi một chuyến cái gì đều không tìm được tay không mà về có thể hay không bị người hoài nghi là trong lòng có h o à khí cố ý xuất công không xuất lực cho nên ta hai người đã là tìm nhân thủ t ư ơ n g t r ợ cũng là tự xin giám sát thứ ba chúng ta vì sao tới không phải liền là hoài nghi nơi này tới mặt k h á c cắt châu nhân mã sao mấy trăm miếng trùng cực tinh lưu tinh vũ từ trên trời giang xuống như thế sáng trói trói mắt chỉ cần không n g đều có thể trông thấy mấy trăm miếng nhà chúng ta không bỏ từ bỏ người khác lại có thể bông tha có thể hay không lấn hai ta thế đơn lực bạc chở hai ta thu thập tốt sau ra tay cướp đoạt quản huynh ngươi có thể ngồi nhìn mấy trăm miếng trùng cực tinh bị người cho đoạt huyền châu mấy ngàn nhân mã nghe nói có sai lầm nghe nói là quản huynh qua loa như vậy bố trí bố trí bay đầu như thế nào hướng đại gia bàn giao lời này ra quản ôn lông mày sâu nhăn mới vừa rồi còn bỏ đá xuống giếng một nhóm người thì hai mặt nhìn nhau nô cân lượng há miệng lại nhanh t u é t ra đến sau đầu mặt phù n h a răng cười muốn hỏi hỏi một nhóm người đoàn chúng ta trở về là sẽ nói không tìm được vẫn là nói bị người đoạt sư xuân vừa chỉ chỉ mọi người người không nên quá nhiều các phái nhân mã bên trong ta chỉ cần các phái lĩnh đội ra tới theo ta cùng nhau đi tới vì sao nhất định phải lĩnh đội nguyên nhân rất đơn giản phía dưới h u y n h đệ gặp nạn lĩnh đội chưa chắc sẽ đi mạo hiểm lĩnh đội gặp nạn phát ra tín hiệu các phái h u y n h đệ khẩn cấp gấp rút tiếp viện khả năng lớn hơn xin hỏi các phái h u y n h đệ ta nói như vậy đúng không dĩ nhiên nếu như các phái lĩnh đội không muốn mạo hiểm nhất định phải để cho mình h u y n h đệ tới đỉnh vậy coi như ta không nói chương một trăm linh ba cầu cứu hắn nhập bọn mặc dù không bao lâu liền người đều nhận không được đầy đủ một cái nhưng trên đường đi cũng c ó quan sát như không nhìn lầm vừa rồi la hét ép mình đi nguyệt h ả i mạo hiểm cơ bản đều là các phái lĩnh đội nghĩ gây sự đúng không ưa thích bỏ đa xuống giếng đúng không được vậy liền cùng đi đại gia lẫn nhau tổn thương các phái lĩnh đội lúc này c ầ m tại cái kia then chốt bọn hắn đám kia đồng môn cũng đều yên tĩnh lại không một người giúp bọn hắn nói chuyện trừ cạnh đường nhìn về phía sư xuân ánh mắt bên trong hơi co ai h o á n ta lại không ném đa u ố n giếng g ngươi làm gì nắm ta cũng mang hộ bên trên nhưng việc này cũng không có cách sư xuân vô pháp loại bỏ người nào đó chỉ có thể là không khác biệt t ổ thương nộ cân lượng cười toe toét cái miệng hắc phụ họa không sai không sai nói có lý mà đối quản ôn tới nói sư xuân dài dòng một đống lớn bên trong phần lớn là nói nhảm nhất đả động hắn liền là câu kia sẽ có thế lực khác thấy vừa rồi lưu tinh vũ này mấy trăm miếng trùng cực tinh chưa hẳn có thể rơi ở trong tay bọn họ hiện tại huyền châu nhân mã vòng nguyện hải bố trí lại không có hoàn thành mà hắn bản chỉ hy vọng có thể nhiều chút người đi vào tìm vừa rồi rơi xuống những trùng cực tinh đó lưu tinh vũ chẳng qua là trở ngại không ai nguyện ý đi mới cố mà làm chỉ chọn hai cái còn chưa hoàn toàn du nhập người mới bây giờ thấy sư xuân một phiên có lý có cứ lời lại đem một nhóm người cho ở với hắn mà nói có thể nói là một phiên kinh hỉ bậc thang đều đáp tốt hắn há có thể không thuận trên bậc thang quyết định thật nhanh nói tốt cứ như vậy định các phái lĩnh đội cùng vương hình cao h u y n h cùng đi một chuyến ta cùng huynh đệ khác chuẩn bị vệ binh các phái lĩnh đội gọi là một cái muốn nói lại thôi đã có người là nhịn không được ở trong lòng mắng lên chúng ta đồng ý quyết định của ngươi giúp ngươi nói chuyện họ quản ngươi thế mà quay đầu chạy người ta bên kia đi thế mà đứng bên kia giúp người ta nói chuyện đi cũng quá không phải là một món đồ thấy quản ôn làm ra như thế quyết định sư xuân đầu lông mày hơi chọn khoe miệu kéo ra một vệ lạnh ý tầm mắt chuẩn đi lưu quản ôn bên hông treo túi ngoài miệ đồng ý nói quản chúng ta định không phụ kỳ vọng cũng mặc kệ cái khác người có đáp ứng hay không hắn trước giúp mọi người cùng nhau đáp ứng nô cân lượng cũng nết môi reo lên quản huynh như thế anh minh đừng nói mấy trăm miếng trùng tự tinh nói không chừng chúng ta chuyến này có thể tìm ra thượng thiên miếng tới cái này mông ngựa đập thật tốt đó là tương đương đúng chỗ quản ôn bị hắn c h ọ c cười quăng dùng ánh mắt tản g hắn dương ngược lại thật sự hy vọng mượn này to con cắt ôn một thoáng tìm ra thượng thiên miếng đến quay đầu cũng có thể nhường sư tỷ lớn kinh hỷ lớn một phiên thoát ly đại đội nhân mã tự chủ làm việc chính là biểu lộ ra hắn bản lĩnh thật sự thời điểm hắn hết sức nguyện ý có một phiên hành động. Các phái d u n g yên lặng đến đinh thai nhức g ó c phương thức khuất phục ai bảo bọn hắn liên tục nói muốn không đi không được đến chính bọn hắn trên đầu liền rẽ ngặt nghĩ ngặt đều không có cách nào gạt sư xuân trước mặt mọi người hướng bọn hắn liên tục xác nhận qua nắm đường lui của bọn hắn trước cho chắn chết rồi liền bọn hắn tìm đồng môn thay thế đường đều cho c h ặ ả lại d u n g sư xuân lời trong lòng tới nói một đám có tiếp dám hô ta đương nhiên người nào như nhất định phải chết không biết xấu hổ liền tối thiểu nhất tấm màn tre cũng không cần liền là không đi đó là một chuyện khác cuối cùng tại đại gia c h ú c phúc trong ánh mắt cùng sư xuân hai người đứng ở thung lũng rịa đối mặt cái kia minh mông vô bờ quỷ bí chỗ chờ một lúc theo s á t ta sư xuân đưa tay gãi m í mắt phải ngứa đối nô cân lượng bàn giao một tiếng nô cân lượng gật đầu từ một tiếng biết vị này mắt phải dị năng thời khắc mấu chốt có thể có thể phát huy được tác dụng mà đây cũng chính là sư xuân dám tiếp chiêu nguyên nhân chỗ gửi hy vọng ở mắt phải hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt tránh đi hưu hiểm ngay tại m ộ mươi một môn phái lĩnh đội còn tinh thần không phân chấn thời điểm hơi l ư ờ n bọn hắn sư xuân mỉm cười việc nhân đức không nhường ai nam chính mình đưa vào lĩnh đội vị trí bên trên uống âm thanh chư vị theo ta đi đi trước tiên phi thân lên lướt về phía phía trước thung lũng bên trong sương mù núi rừng bên trong một hướng không sợ rất có lĩnh đội nhóm lĩnh đội phong phạm trừ h u n h n ô cân lượng vỗ xuống trừ cạnh đường b ả vai cũng khiêng đại đao thả người mà đi mười một vị lĩnh đội nhìn nhau việc đã đến nước này cũng chỉ có thể là đi theo r ồ n dập phi thân lên bay về phía quỷ bí thung lũng d u n g quản ôn cầm đầu hơn bốn mươi người bước nhanh về phía trước đứng ở bọn hắn vừa rồi chỗ đứng bên trên đưa mắt nhìn tan biến ở trong tôi chìm trong màn đêm bóng người rõ ràng đã quên chính mình tới đây dự tính ban đầu xuyên phá nhàn nhà xương mù hạ xuống sư xuân không có trực tiếp rơi xuống đất mà là trước đặt chân tại trên một cây đại thụ ngẩng đầu sụy tiếng huýt sáo theo xa suốt dưới ngô cân lượng tranh thủ thời gian đưa tay kéo nhánh cây như là hầu tử đãng ở trên nhánh cây nhẹ nhàng vung thân rơi vào hắn bên cạnh hai người trốn ở tối chăm chú trên nhánh cây không lên tiếng bất động cùng đại thụ hòa làm một thể trơ mắt nhìn tả hữu không ngừng có người hướng về mặt đất hai người bọn họ trước d ò đường xuống dốc d ò đường dụ x ử những người khác trước rơi xuống đất thừa dịp này đứng không sư xuân thôi động huyết khí kích phát ra phải trong mắt dị tượng ngắm nhìn chung quanh cũng không nhìn ra cái gì dị tưởng. phía dưới mười một người ảnh cũng là thấy rất rõ ràng tại trong phạm vi tầm mắt cũng không phát hiện trùng cực tinh phản ứng hắn không phải không nghĩ tới dựa vào mắt phải dị năng tại thiên vũ lưu tinh đại hội bên trong tìm kiếm trùng cực tinh thuần túy là bởi vì này pháp không đáng tin cậy tây cực chỗ địa vực quá q u ò n đại trùng cực tinh số lượng lại thưa thớt thật muốn kéo dài sử dụng này pháp chỉ sợ trùng cực tinh không tìm được mấy k h o a chính hắn trước muốn hao hết huyết khí mà chết hắn mắt phải dị năng vô pháp kéo dài sử dụng thân thể không chịu được nổi liền là không biết tháng này biển bên trong trùng cực tinh phân bố mật độ đến tột cùng như thế nào xác định t r u n g quanh không có gì gì thường người phía dưới cũng thật tốt sư xuân t u ổ i trỏ đụng một cái n ô cất lượng hai người lúc này mới nhảy xuống mặt đất mười một người cảnh giác b ô n phía muốn sờ ra đàn kim chiếu sáng lại không dám sợ dẫn tới nguy hiểm nghe nói phía trên động tĩnh ngầm đầu nhìn thấy hạ xuống sư xuân hai người một nhóm người ngừng lại không có gì hảo sát mặt cho dù là trừ cạnh đường cũng không nhịn được nhỏ giọng phàn n ằ n nói vương minh ta không có đắc tội ngươi đi đáng d á một m gậy che quật ngã một thuyền người sao sư xuân không có nhận vụ này ngược lại trách móc âm thanh chư vị tới ta có chuyện muốn nói mọi người mặc dù khó chịu hắn đại gia h ô n tụ đến đây sư xuân mới đúng trừ cạnh đường nói trừ huynh ngươi là gặp qua thực lực chúng ta không phải ta khoe khoang hỏi ngươi cái vấn đề ngươi cảm thấy các ngươi mười một người cộng lại có thể đánh thắng hai chúng ta sao trừ cạnh đường có chút ngộng không biết cái tên này lúc này kéo cái này là có ý gì muốn đánh nhau phải không nghĩ hai đánh mười một liền lúc bởi vì lúc trước đại g i a bỏ đánh x u một cái c về sau sư xuân không đợi trả lời chắc chắn lại một câu mang qua kéo xa à nói chính sự chư vị cảm thấy chúng ta mời mấy người này sông nguyệt hải an toàn sao nay không nói nhảm sao có người không lên tiếng liếc mắt lạnh lùng nhìn cũng có bất mãn mà lên tiếng hiện tại quan tâm bên trên không an toàn nhất định phải lôi kéo chúng ta xuống tới chính là người nào sư xuân không để ý tới hắn lâm dương k h o i khí tiếp tục nói đại gia cảm thấy nhiều người điểm có thể hay không an toàn hơn chút mọi người nhìn nhau nghe không hiểu trừ cạnh đường nói vương minh ngươi đến cùng muốn nói cái gì sư xuân đổi cái thuyết pháp các ngươi gặp nạn cầu cứu về sau các ngươi những cái kia đồng môn sẽ tới hay không gấp rút tiếp viện các ngươi sẽ đến không mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không quá có thể xác định sư xuân lại nói nhà mình huynh đệ là đáng tin liền sợ quản ôn cái thằng kia không chân chính có muốn không chúng ta thử một chút thật muốn tới mọi người cùng nhau tìm kiếm chủng cực tính cũng có thể an toàn hơn trợ lực nhiều Tìm tới đại gia c đang tinh suy a nghĩ sư xuân nghiêm đầu nói cao cường người giọng lớn có ngay nô cân lượng cười hắc hắc chợ thi pháp giật ra giọng quát tầm lên cứu mạng cứu mạng nhanh cứu mạng nhanh tới cứu chúng ta đây này giọng xác thực đủ lớn thanh âm tại núi rừng bên trong nóng nóng quanh tuần mười một cái lĩnh đội bị hô cái luôn cuống tay chân cùng tâm hoàng ý loạn không biết là nên ngăn c ả tốt còn tiếp tục yên lặng tốt sợ người cứu viện không có l à đến nắm nguyệt hải nguy hiểm cho đưa tới bất quá thích hướng dâng lên cũng rất nhanh lại không phải chúng ta kêu quay đầu lại hỏi lên cũng việc không liên quan đến chúng ta đại gia một hồi bối rối sau cũng đều dựng lên lỗ thai lắng nghe xem sẽ tới hay không gấp rút tiếp viện bọn hắn sát thực tương đối quan tâm đáp án này thung lũng phía trên sân nai g rịa một đám người sắc mặt đại biến t i ê n tính chi d ạ cái kêu hoang l n g chuyển đến tiếng cầu cứu rất rõ ràng vừa mới đi qua liền gặp nạn rồi t i ê n tính phong cách vẽ quản ôn cũng thần sắc kinh hãi nguyệt hải nguy hiểm như vậy sao quản huynh có người gọi hàng thúc hắn hạ lệnh lên tiếng gấp rút tiếp viện quản ôn lại c a o mày không có lên tiếng âm thanh vấn đề là ngay cả đánh đấu động tĩnh đều không có liền gặp nạn cái này cần là nguy hiểm gì không có biết nguy hiểm mới là đáng sợ nhất hắn thân là dẫn đội người sao có thể tùy tiện lên mặt nhà tính mệnh mạo hiểm cứu mạng a mau tới nha cứu mạng bi thương tiếng cầu cứu vẫn còn tiếp tục đi chúng ta đi có người nhịn không nổi đối đồng môn quất lên trực tiếp mang theo đồng môn phi thân sông hướng về phía cầu cứu chỗ chúng ta đi lại có người cân phong rất nhanh người liền chạy hết không có cách có thể bị môn phái phái tới lĩnh đội người ở bên trong môn phái đều là có nhất định thân phận địa vị không cứu trở về không tiện bàn giao các ngươi quản ôn muốn nói lại tôi h để bọn hắn thấy chết không cứu lời cũng không tiếp được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người chạy lại nhìn bên người đảo mắt một người cũng không còn liền hắn một cái dẫn đội chỉ còn mỗi cái gốc đây là từ tiến vào tây cực hội trường sau chuyện chưa từng có cảm giác túc nguyên tông đệ từ thân phận l ư c uy hiếp đột nhiên mất hiệu lực cục diện đột nhiên liền không kiểm soát câu cứu tiếng gào ngừng tiếng đánh nhau cũng không có đến cùng chuyện gì xảy ra tây cực nguyệt h ả i lại khủng bố như vậy sao vấn đề là còn lại chính mình một người còn không biết đại gia đã xảy ra chuyện gì trở về bàn giao thế nào theo dệt vô cơ cái lý do cũng được có thể một phần vạn chạy về cái người sống làm sao bây giờ do dự mãi h ắ n từ bên hông trong túi lấy ra cái kia kim loại tùng tháp Quỷ núi rừng bên trong mười một cái lĩnh đội đã cùng đồng môn các sư huynh đệ lần nữa gặp nhau vui vẻ hòa thuận là thật không thể nói nghi ngờ không thôi là thật sư xuân tại cái kia cười lạnh vui cười nói chư vị thấy không thấy không túc nguyên tông thật không phải là một món đồ họ còn thật không phải là một món đồ chúng ta thật muốn xảy ra chuyện mơ tưởng hắn tới cứu trong mắt hắn chúng ta liền làm bệnh như có rắc tùy thời có thể vứt bỏ c o n cờ nô cân lượng thống hận nói xuất sinh vừa mới nói xong vùng trời chuyển đến vụ v ụ âm thanh mọi người ngẩng đầu nhìn lại sư xuân lại là một tiếng vui cười này nha tới thế mà còn dám tới đến được tốt c h ư ơ n một trăm linh bốn ta cảm thấy còn dám nói đến được tốt mười một vị l ĩ n h đội hoặc con mắt nhìn hắn hoặc liếc mắt nhìn hắn t h a m dò đem người thật cho t h a m dò tới chúng ta nhìn ngươi bàn giao thế nào bỏ đá xuống giếng sự tình bọn hắn không có ý định làm bởi vì họ quản trước đó hành động quả thật có chút để cho người ta thất vọng đau khổ bọn hắn không đến mức ngu đến mức nhớ ăn không nhớ đánh mức độ nhưng cũng không có ý định giúp sư xuân là tên này đem bọn hắn hô tới thở lạnh n h ạ t xem náo nhiệt l i ề n tốt tốt nhất chó cắn chó ai ngờ sư xuân trực tiếp lấy ra một hạt đàn kim chiếu sáng c ũ n g hướng lên trên la lớn quản h ì n h nơi này cử động lần này dọa đến những người khác r ồ n dập cảnh giác b ố n phía lo lắng chiếu sáng nắm nguy hiểm hấp dẫn tới phu không quản ôn hướng xuống một n h ì n vòng quanh vòng thông qua nhánh cây khe hở dò xét mặt đất nhìn thấy đám người kia lều tại nhiều ít khẽ g i ậ mình chặp giữa trời thu phi hành pháp bảo nhẹ nhàng xuyên qua cây cối kẽ hở rơi xu rơi xuống đất hắn trước đại khái quét mắt hoàn cảnh chung quanh không thấy bất luận cái gì đánh g i ế t dấu vết s a u lại dò xét hiện trường người đông cảm giác ngạc nhiên nghi ngờ đều tại cái kia mười một cái lĩnh đội toàn bộ đều tại bao quát du hà sơn mới tới hai cái chuyện gì xảy ra hắn lúc này trầm giọng nói mới vừa rồi là người nào tại hô cứu mạng cái kia mười một cái lĩnh đội từng cái việc không liên quan đến mình d á n g v ẻ như có như không tầm mắt nhìn về phía sư xuân bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ sư xuân thì lập tức kinh ngạc nói hô cứu mạng không có a chúng ta nơi này không ai hô mười một vị lĩnh đội âm thầm một người không nghĩ tới vị này bàn giao phương thức đúng là đơn giản như vậy thô bạo trực tiếp thể thốt phủ nhận không có quản ôn kinh ngạc chỉ xuống cấp phái khác người chúng ta đều nghe được nghe giống như là t h à n h âm của ngươi tay chỉ hướng nô cân lượng nô cân lượng lập tức một bộ hết sức nhát gan dáng vẻ khoát tay ta không có xuân thiên đều có nói hay chưa hắn tự nhiên biết làm sao phối hợp sư xuân đoạt lời nói chúng ta nơi này tuyệt đối không ai hô thật tốt hô cứu mạng làm gì hắn thật muốn loạn hô đừng nói ta bọn hắn vì sao cũng không ngăn cản ngón tay hạ cái kia mười một vị lĩnh đội đồng thời cảnh giác bốn phía nói chẳng lẽ tháng này biện càng như thế hữ hiểm mười một vị lĩnh đội cũng là lúc này mới phát hiện mình cũng không thể không đêm sỉa đến xem náo nhiệt hiện tại liền đứng trước một vấn đề bọn hắn vì sao không ngăn cản lòng dạ đáng chém a cái tia to con có thể là quỷ khóc sói gào một hồi lâu nô cân lược lần nữa k h á t tay liên tục quản huynh ngươi trước khi đến ta liền một câu đều chưa nói qua đất này nguy hiểm đừng nói không dám lên tiếng liền đại khí đều không dám l u ạ t thở nào dám trú lên ngươi xác định ngươi không nghe lầm chẳng lẽ tháng này b i ể n thật như vậy hung hiểm thật có thể xuất hiện nghe nhầm quản ôn lập tức quay đầu nhìn về phía những cái kia lĩnh đội kinh nghi nói các ngươi cũng không nghe thấy cái kia mười một vị lĩnh đội có chút n ộ ậ u đều c h ố mắt trong chốc lát về sau trong đó một vị bị quản ôn trực tiếp để mắt tới thế là hắn quay đầu hỏi một cái khác ngươi đã nghe chưa nắm n a n để ném cho người khác người sau trong lòng ân cần thăm hỏi hắn tổ tông lại đem lan để ném về cho quản ôn quản huy nghe được rồi đều là chột giả người trọng yếu là xác thực nắm một đám đồng bọn cho đưa tới bọn hắn cảm thấy sư xuân nói cũng đúng nơi này vẫn là nhiều người điểm an toàn khiến cái này người trở về lại thừa chính bọn hắn mạo hiểm hay sao quản ôn cũng mất đi yên tĩnh phong độ là ta hỏi các ngươi nếu không phải nghe được các ngươi cầu cứu chúng ta làm sao lại mạo mội xuống tới sư xuân lần nữa dẫn đầu quản huynh chúng ta thật không nghe thấy quay đầu lại hỏi trừ cạnh đường trừ huynh nghe được rồi trong tay đàn kim diễm khí kém chút đâm trên mặt hắn đi trừ cạnh đường cũng đồng dạng ở trong lòng ân cần thăm hỏi hắn tổ tông ta biết các ngươi làm gì trong lòng đang mắng trên mặt cũng là không đơn thuần sẽ giả ngu mờ mịt lắc đầu nói ta không nghe thấy có đồng bọn dẫn đầu những cái này lĩnh đội từng cái hoặc lắc đầu hoặc nói thẳng không nghe thấy người nào đó nắm hợp pháp lý do đều tìm đến n g u y ệ t hải có một loại hung hiểm gọi là nghe nhầm hoàn mỹ giải thích tiếng gào thét nơi phát ra n h ư không có như thế hợp pháp lý do bọn hắn còn thật không dám nói tiếp thừa nhận xuống tới cũng quá trắng trợn sư xuân lại hỏi các phái sau này những người kia các ngươi thật nghe được rồi Sắp thực có tiếng cầu cứu đúng thanh em liền đến từ các ngươi nơi này chúng ta đều nghe được các phái có một ít người dồn dập gật đầu biểu thị quản ôn nói rất đúng còn có một số người lại có chút t i ế n g lặng trong lòng tại tự hỏi ta là nghe được vẫn là không nghe thấy đâu không có cách bọn hắn quả thật có chút dối loạn bởi vì một số người tới thời điểm không phải cái gì có nghe hay không đến vấn đề mà là tận mắt thấy nô cân lượng tại cái kia giật ra c u ố n họng l ọ t g ạ o lỗ h a i đều nhanh nhao nhao điếc cái này có thể không nghe thấy nhưng cùng môn lĩnh đội đều nói không nghe thấy vậy bọn hắn chỉ có thể là trái lương tâm không nói lời nào không gật bừa đã là rất có lương tâm quản ôn lúc này là thật kinh lấy nếu nói là sư xuân cùng nô cân lượng nhất ra tri ngôn vậy hắn sẽ còn hoài nghi nhiều như vậy đồng bọn đều như vậy nói vậy liền không sai hắn lại một lần cấp tốc q u a y đầu do xét hoàn cảnh chung quanh nghi ngờ không tôi nói xem ra tháng này biện trình độ q u ỷ dị đúng là không phải bình thường khó trách đại hội phương muốn đem nơi này chia làm cấm địa một đám lính đội thấy vị này cao cao tại thượng túc nguyên tông đệ tử thế mà cũng sẽ giống cái kẻ ngu một dạng lại có loại không h i ể u thoải mái cảm giác mà nói chuyện ở giữa quản ôn đông chỉ hướng sư xuân trong tay đàn kim diễm khí thu lại cẩn thận đưa tới nguy hiểm cái này thu cũng chỉ có thể là thu nhất thời chờ một lúc tìm tới lưu tinh vũ rơi xuống địa phương chúng ta luôn là muốn bốn phía điều tra không có khả năng tối như bưng lấy tay đến trên mặt đất sờ loạn không thực tế đều muốn cầm lấy thứ này chiều sáng khi đó chúng ta những người này tình cảnh mới là thật nguy hiểm nghe thấy lời ấy một đám linh đội cảm động lây rất tán thành lúc này tâm tình của bọn hắn tuyệt đối là đứng sư xuân bên này chỗ lấy cá nhân ta cảm thấy chúng ta phải nhanh chóng tìm tới lưu tinh vũ rơi xuống địa điểm điều tra tìm kiếm chủng cực tinh tốc độ cũng là nghi nhanh không nên chậm cho nên ta cảm thấy chúng ta mời ư mấy người này tay không đủ ta cảm thấy đại gia như là đã tới cũng không cần lại trở về không bằng cùng một chỗ mau sớm kết thúc việc này nhất là quản huynh trong tay pháp bảo phong lân một khi chúng ta gặp nạn thời khắc mấu chốt có thể ỷ lại bảo vật này thoát thân cho nên còn mời quản huynh không muốn tiếp thân như là đã mạo hiểm tới liền bồi chúng ta tốc chiến tốc thắng một chuyến nói đến đây sư xuân lại nhìn quanh mọi người đại gia cảm thấy dạng này như thế nào quản ôn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m cái này có trật tự c h ầ m rãi mà nói ra hỏa tại chỗ cho chỉnh bó tay rồi trong lòng tại hỏi chính mình mình tại trên bờ ngốc thật tốt chạy tới làm gì nô cân lượng thứ nhất h ư ớ n g n g này pháp rất tốt trừ cạnh đường cũng không chút do dự hưởng ứng nói quản huynh biện pháp này quả thật không tệ đúng vậy a muốn tốc chiến tốc thắng không thể kéo thể huynh, Quản hình, nhiều người cùng dài. một chỗ tìm, tốc tìm, càng nhanh, càng nhanh càng đám ộ x c t h ự lĩnh đội dồn dập phụ họa sư xuân lần này không có một cái hàng hồ dồn dập thái độ kiên quyết đứng ở sư xuân phía bên nào đầu tiên là vì tự vệ thứ hai là cảm thấy sư xuân nói đúng là lý cũng không phải nói hiệu nói vượt sau đó cũng có chút tư tâm trước đó chúng ta đứng ngơi họ quản bên t i a kết quả ngươi quay đầu lại như thế đối đại ta nhóm hiện tại chúng ta cũng làm cho ngươi nếm thử bị đạo lý lớn ép mùi vị ngươi có bản lĩnh nói ra một cái không tìm lập tức trở về chúng ta ước gì một đám lĩnh đội tìm được trả thù khoái cảm liền những cái kia chạy đến gấp rút tiếp viên lúc gặp được ngô cân lượ n g ồn ào cứu mạng người trong môn phái lúc này cũng bừng tỉnh đại n g ộ hình cho là mình hiểu rõ đồng môn lĩnh đội ý đồ tại là có người cũng đi theo lên tiếng phụ h o a thỉnh cầu quản ôn cùng một chỗ lưu lại nhìn thấy nhóm người này thượng đạo vị đao mà đứng ngô cân lượ mặt mũi tràn đầy vui mừng cảm giác thượng đạo tốt có nhóm người này tại thượng phía dưới có chơi s u thế tất yếu lòng người c h ỗ hướng là đầu rồng cũng phải c u ậ t lại quản ôn n h ế t hầu run run tối nuốt nước miếng một cái hắn rất muốn nói chuyến này như vậy coi như tôi h từ bỏ đám kia trùng tự tinh không tìm nhưng hắn là cao cao tại thượng túc nguyên tông đệ tử há có thể ở trước mặt những người này rủ ộ rẻ nhất là vừa nghe nói muốn cho hắn mạo hiểm hắn liền lập tức không làm thật sự là gánh không nổi người kia chuyến đi càng là c h ê t cười hắn chịu không được cái này kích thích bất quá hắn vẫn là tìm cái lý do trầm ngâm nói nguyên hải bên trong tử mẫu phủ mất đi hiệu lực bên ngoài còn có gần ngàn người tại quay quanh nguyên hải làm bố cục ta cần ở giữa t ò a trấn liên hệ không sao sư xuân trực tiếp mở miệng cắt ngang nói n g u y ệ t hải diện tích lớn như vậy bọn hắn lượn quanh một vòng bố trí không có nhanh như vậy chúng ta cái này mục tiêu địa điểm đang ở trước mắt qua đi tìm kiếm liền kết thúc công việc nhiều người như vậy rất nhanh chúng ta làm xong trở về bọn hắn cũng không nhất định có thể sơ tán bố trí đúng chỗ dù sao còn muốn tìm thích hợp địa điểm ẩn nút cho nên sẽ không có ảnh hưởng gì đúng vậy a nhiều người như vậy rất nhanh sẽ không nhiều chậm trễ quá lâu quản huy vẫn là làm phiền ngươi cầm pháp bảo tọa trấn chu toàn một thằng chúng ta an uy không cần ám chỉ hoặc nhắc nhở một đám lĩnh đội dồn dập đi theo phụ họa hoặc là nói là phối hợp kiên quyết muốn đem quản người nào đó cho nhấn ở chỗ này dựa vào cái gì chúng ta lưu mạo hiểm ở đây nhường người chạy k h e n chốt pháp bảo phong lân quả thật có thể tại thời khắc mấu chốt t r ợ bọn hắn thoát hiểm an nguy của mình đều không trọng yếu lời tiệc cái gì trọng yếu quản ôn nhìn về phía sư xuân trong ánh mắt hơi hơi hiện lạnh đã đem cái này người định tính vì người xấu làm sao lại xác thực không dễ làm chàng nói ra nửa cái không chịu đến trong lòng âm thầm quyết tâm chờ sau đó sẽ chậm rãi tính với ngươi món nợ này không có cách nào phía dưới quản ôn bình tĩnh nói t u t cứ làm như thế đi sư xuân thứ nhất đưa lên nhiệt liệt m ô n g ngựa quản huynh anh minh anh minh anh minh thái anh sáng tỏ nô cân lượng phụ họa sau khi cũng cười rất vui vẻ hắn quá quen thuộc vị này đại đương ra liền đường này số hết sức sáng tỏ ngươi quản ôn nếu tới vậy liền lưu lại đi c h ư một trăm linh năm phát đại tài làm phiên quản huynh làm phiên làm phiền một đám l í n h đội cũng r ồ n dập phụ họa cảm t ạ trong lòng vì vậy mà chán ngấy cũng không ít chúng ta l i ề u mạng giúp ngươi tốc nguyên tông cầm thứ nhất bây giờ ngược lại muốn chúng ta tới cảm tạ ngươi là đạo lý gì bất mãn thì bất mãn người ta thực lực cùng bối cảnh bày ở cái kia đại gia ngoài mặt vẫn là được làm cái nghe lời người quản ôn tâm tình không tốt lắm cũng không có lại cùng bọn hắn dài dòng một nhóm người phân biệt hướng đi về sau khoảng mười dặm lộ trình đối bọn hắn tới nói không tính là gì cũng làm ấ y cái lên xuống sự tình một nhóm rất nhanh liền mò tới chủng cực tinh lưu tinh vũ đại khái hạ xuống vị trí r i ê n g phần mình phân chia tốt s i ê u tầm khu vực lục tục ngao ngoe đều lấy ra đàn kim chiếu sáng tới đều đã tới quản ôn cũng không dễ nhàn rỗi vừa lấy ra đàn kim muốn cùng mọi người cùng nhau đi tìm kiếm sư xuân rồi lại bư lại quản ôn thấy một lần hắn liền thiền phát hiện liền người chim này nói vừa mở miệng liền làm cho người ta chắn ghét sư xuân biết mình đã làm người không vừa lòng nhưng cũng không để ý nhiều như vậy mở miệng thẳng thắn can dán nói quản huynh này loại s i ê u tầm việc nhỏ cũng không nhọc đến ngươi ngươi đến quan tâm việc lớn ngươi tốt nhất là tìm cao điểm tòa c h ấ n ví như cái kia quay đầu chỉ một bên đỉnh núi ngươi cầm bảo tại cái kia c h ấ n thủ một khi có biến chúng ta không đến mức chạy loạn khắp nơi khắp nơi đi tìm ngươi xảy ra biến cố chúng ta có khả năng thẳng đến nơi này dễ dàng cho ngươi dẫn chúng ta cấp tốc thoát thân lời này có lý đúng vậy a quản h u n h ngay tại này tòa trấn tốt không sai một khi có biến chúng ta không đến mức không có đầu mối t ứ tán chạy loạn một đám lính đội lại tại dồn dập phụ họa có lợi cho chuyện của bọn hắn bọn hắn tự nhiên là tán thành thấy tất cả mọi người nói như vậy q u ạ n ôn đành phải một bộ thuận theo lòng người dáng vẻ nói được à nếu như thế ta đây liền đi cái kia trên đỉnh núi chờ các ngươi các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn trên thực tế là chính hợp hắn ý trên thực tế hắn là không quá nguyện ý làm này loại việc vặt nhất là cùng n à y chút cấp thấp môn phái người cùng một chỗ áo trắng như tuyết như vậy sạch sẽ còn một bộ yên tĩnh mỹ nam tử phong tách vẽ là cần vứt bỏ một ít gì đó để duy trì có thể túi người làm việc vặt người là bảy không gian này tính tỉnh bất kể nói thế nào nhìn về phía sư xuân ánh mắt cũng là nhu thuận không ít phát hiện tên này cũng không phải chán ghét như vậy mặc dù nói chuyện khả năng không dễ nghe trên thực tế vẫn tính tùy việc mà xét là cái phân rõ phải trái người thế là sự tình quyết định như vậy đi h á n phi thân rơi vào cái kia trên đỉnh núi đợi mọi người mà các phái cũng dùng riêng phần mình môn phái vì tiểu tổ các t r i ề u một cái phương hướng điều tra mà đi một đường đều cẩn thận từng ly từng tí phòng bị khả năng đột nhiên xuất hiện không biết nguy hiểm trong núi sương ngủ rất nhạt không nhìn về cũng là không ảnh hưởng cái gì ánh mắt có bút rất hùng tráng cổ thụ trọc trời cũng có làm xương xoay vặn như xúc tu quái thụ tùy ý mọc lan tràn treo sâu lão đẳng giống như lộ ra một cỗ dữ thợn có rất ít mặt đất bằng thẳng đá lợm trầm quái trạng núi đá rất nhiều mặt đất hết sức cầm ớt rêu xanh khắp nơi rõ ràng c ả n h khô lá vụn khắp nơi trên đất không cẩn thận liền sẽ dâm ra một tiếng răng rác giống như không gặp được động vật màu tím diễm khi cuối tuần bị hết thẻ c à n g có vẻ quỷ bí đồng dạng một đường đ ể phòng bên trong sư xuân lần nữa thúc đẩy hết thẻ cẳng có vẻ quỷ bí nhưng mà dị năng vừa ra hắn liền nhịn không được một cái hư lắc lào đ ả o một bên đề phòng dò xét bốn phía ngô cân lượng cấp tốc phản ứng khẩn cấp đưa tay nắm dưới cánh tay của hắn kinh nghi nói làm sao vậy sư xuân thấp giọng trả lời không có gì mắt phải dị năng đằng t r ư ớ c vừa mới kích phát qua sử dụng quá thường xuyên huyết khí nhất thời thua thiệt bổ không lên có chút hư hắn biết này còn phải cảm tạ gần nhất tu vi đột phá đến cao võ cảnh giới không phải phản ứng khả năng nghiêm trọng hơn hắn cảm giác mình thân thể đã rất cấm hãn huyết khí đã là so với bình thường người t h ị vượng không nghĩ tới liên tục sử dụng mắt phải dị năng vẫn còn có chút không chịu được nổi xem ra muốn mắt phải dị có thể đến tới k h ô n g chế tự nhiên mức độ thân thể còn cần cường h ã n hơn mới được nô cân lượng có muốn không t ĩ n h tọa khôi phục một chút sư xuân lắc đầu hiện tại nào có ở không t ĩ n h tọa nghỉ ngơi mắt phải dị năng đã mở ra hiện tại không cần quá hạn lại phải hao t ổ n huyết khí nhiều mới kích phát húng chi hiện tại cũng không có thời gian cho hắn chậm rãi dày vỏ hắn đưa tay đẩy ra nô cân lượng nâng ra hiệu tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm thế là ngô cân lượng cầm lấy đàn kim để phòng phía trước hắn thì tại đằng sau lợi dụng mắt phải dị năng lặp đi lặp lại quan sát bốn phía có không khác thường phong hiểm mắt phải trong tấm hình rất nhanh bắt được lóe lên lóe lên màu làm sáng trói mang hẳn là t r ù n g cực tinh nhận nó, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì muốn đi đào móc ý tứ chú ý của hai người lực đều không có thả đang tìm kiếm t r ù n g cực tinh bên trên dựa vào hai người bọn họ có thể đảo mấy cái húng chi mắt phải dị năng chẳng mấy chốc sẽ t a n biến hai người một đường tìm tòi lên một cái đỉnh núi xác định chung q u n h tạm thời không có cái gì phong hiểm sư xuân đưa tay ấ n xuống ngô cân lập và vai hai người song song nắm chặt đàn kim thu hồi d i ệ t diễm khí ánh sáng sư xuân quét mắt chung quanh rừng sâu thỉnh thoảng lấp lánh diễm khí hào quang thấp giọng nói thời gian không sai b i ệ t lắm kéo ra khoảng cách đầy đủ hắn một vùng chu vi hẳn là không người kéo quá muộn ngược lại khả năng xảy ra ngoài ý mớn ngô cân lượng tự nhiên hiểu rõ hắn muốn làm gì hỏi làm sao làm sư xuân đưa một đống trùng cực tinh cho hắn chắc hẳn hắn sẽ thật cao hứng hắc hắc t ố t cứ như vậy làm một mặt thời gian ngô cân lượng lột xuống đừng ở trên nai lưng mép đen túi đưa chân trên mặt đất thăm thi pháp răng rắc bóp l i ề n vỡ bóp ra cùng chủng cực tinh không khác nhau lắm về độ lớn hòn đá liền trực tiếp ném vào trong túi áo sư xuân thì một mực tại đề phòng b ộ n phía cứ việc mắt phải dị năng đã biến mất trang căng p h ò n g không sai biệt lắm gần trăm tảng đá về sau mép đen miệng túi con vừa thu lại hai người như vậy hạ sơn hai người cũng không có chạy loạn theo lúc đến thăm dò qua con đường một đường cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ sờ soạn trở về sơ trở về tìm quả ôn không cần lo lắng tối như bưng tìm không thấy người hắn người đã bị sư xuân trước đó dùng lời cố định tại chỗ trừ phi xảy ra điều gì ngoài ý mớn bằng không rời đi tại chỗ khả năng không lớn một mực sở trở lại mục tiêu địa điểm chân núi sư xuân mới lại lấy ra một viên đàn kim chiếu sáng lột xuống bên hông mình miếng vải đen túi vô vô nô cân lượng cánh tay ngay trước mặt nô cân lượng xếp lại giấu vào ngực mình nô cân lượng hiểu ý gật đầu hai người một đường lên núi một đường quan sát đến bốn phía quản ôn ngay tại đỉnh núi mấy cây đại thụ dưới thế nào đều không đi cầm trong tay pháp bảo phong lân đ ể phòng bốn phía tại đây nguy hiểm trong hoàn cảnh s á c thực làm xong tùy thời tiếp ứng đại gia chuẩn bị đương nhiên tiếp ứng cũng là muốn xem tình huống hắn cũng làm xong một phần vạn thực sự không được chính mình chạy trước chuẩn bị trong lúc đó hắn lấy ra từ mẫu phủ lặp đi lặp lại đ ế m thử cùng phía ngoài đội ngũ khác liên hệ kết quả không có bất kỳ cái gì đáp lại mới biết chuyển ngôn không yếu chợt thấy phía dưới có ánh sáng sáng lên c h ấ p động lập tức cảnh giác đêm hôm khuya khát có ánh sáng sáng lên tới gần hắn rất dễ dàng liền phát hiện dù sao có sương mù khoảng cách khá xa lúc ánh mắt nhiều ít vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng thấy không rõ người không khỏi nhìn chăm chú nhìn kỹ theo lên núi hai người càng gần hắn cũng thấy rõ tới hai người là ai không khỏi nhịu lông mày đợi thấy nô cân lượng trong tay căng p h ồ n mép đen túi cùng hai người trên mặt vui mừng về sau ý thức được cái gì không khỏi nhãn tình sáng lên có chút chờ mong hai người đi lên về sau hắn lập tức hỏi các ngươi tại sao trở lại nô cân lượng trong tay vung vẫy c h i ế u n ặ n g túi vô cùng dáng vẻ vui mừng nói quản huynh nguyệt hải quả nhiên là nguyệt hải quả nhiên là danh bất hư truyền thật sự là đến đúng chỗ nơi này thật là nhiều trùng cực tinh chúng ta tùy tiện tìm tìm đào đ à o liền lấy không sai biệt lắm trên trăm viên nha ta sư huynh miếng vải đen túi bị bọn hắn mượn đi chúng ta miếng vải đen túi không đủ dùng quản huynh trên người, người miếng vải đen túi để đó cũng vô dụng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng chức cho ta mượn nhóm dùng một chút nơi này nhiều như vậy trùng cực tinh sao quản ôn rất đôi phân con mắt lần nữa tỏa ánh sáng cái gì mượn miếng vải đèn túi sự t ì n h đã không để ý tới chờ sau đó lại nói trước đưa tay yêu cầu trong tay đối phương căng p h ò n g túi nghiệm chứng tới tới tới ta nhìn một chút nô cân lượng ừ một tiếng đem no đ ầ y túi hai tay dâng lên sư xuân tranh thủ thời gian đứng ở quản ôn sau h ồ n g trong tay đàn kim diễm khí hỗ trợ chiều sáng tiếp túi quản ôn rất là chờ mong liền muốn trực tiếp giật ra miệng túi xem xét nô cân lượng khẩn cấp nhắc nhở một tiếng quan huynh cẩn thận một chút này trùng cực tinh sẽ chạy đ ư n g để chạy cũng thế quản ôn phát hiện mình quá hư vấn ngay tại lúc đó chiếu sáng đàn kim cũng bị một nắm chắc ánh sáng cũng trong nháy mắt biến mất quang mang tan biến máy mắt nô cân lượng trưởng đao nhanh cắt chạm tại quản ôn trên cổ họng có răng g i ắ c tiếng vỡ vụn hạ xuống đại bản đao cũng hoành đặt ở quản ôn trước ngực phòng ngừa sư xuân lỡ tay phòng ngừa mục tiêu còn có lực phản kích sụp đổ đát quản ôn trong tay căng phồng miếng vải đèn túi lúc này mới rơi xuống đất mang đi sư xuân trong bóng tối một tiếng nhắc nhở n ô cân lượng lập tức thu lao đồng thời đem quản ôn bên hông túi lôi đến tay ở trong đó có quản ôn hết thẻ gia sản kẹp ở chính mình trên lưng chật trên mặt đất bắt nắm đất trực tiếp chặn lại quản ôn miệng núi phòng ngừa có máu quá nhanh nhỏ ra phía sau sư xuân cũng giống như thế một nắm đất chặn lại vết lao hai người bắt đi quản ôn lúc không bên nhặt trên mặt đất căng phồng miếng vải đen túi hai người không co xuống núi mà là thả người lên c â y cấp tốc lướp về phía bọn hắn lúc đến thứ nhất điểm rơi nhớ kỹ cái tia phủ cận có cái khe sâu tìm tới chỗ đem người vùi lớp trước lại đem quản ôn một cái cổ tay cho chém đức lột xuống vòng tay của h ắ n bởi vì đại hội mới có thể căn cứ vòng tay định vị tìm tới người đối với hai người t ô i nói quản ôn có khả năng tàn biến nhưng không thể bị người tùy tiện tìm tới thi thể theo khe sâu bên trong sau khi ra ngoài cái gì vòng tay cái gì tử mẫu phủ loại hình bị nô cân lượng từng kiện từng kiện siêu siêu ném về nguyệt hải rừng núi chỗ sâu người nào thích tìm để cho người ta chậm rãi tìm đi món kiệu kim loại tùng tháp giống như p h á p bảo tự nhiên là sẽ không ném nô cân lượng nằm trong tay hoàng cho sư xuân xem để ép giọng hoa hoa cười lớn xuất t i ê n phát tải phát tải chúng ta phát đại tải sư xuân quét mắt bút phía trầm giọng nói về trước đi t r ư ơ n g một trăm l i sáu ta sẽ một mình gánh chịu t ú c nguyên tông một tòa cũ kỹ tang thương cung điện bên trong thần dai bên trên bài vị giáng tự khói hương lợn lờ ngọn đèn dầu sáng trang cung điện trong góc trên mặt đất dùng ngũ tinh phương thức trưng bày nằm cái lưu ly li đang che đậy che đậy bên trong lửa đèn bị một mảnh như lưu vân m ở mịt xoay quanh quay quanh quanh a n lành thần yên tĩnh đ ỗ n g nhiên một đầu chụp đèn bên trong m ở mịt quay cuồng che mất chụp đèn bên trong ngọn lửa ngọn lửa rất nhanh liền thở mà chết, hô một tiếng diệt, nhàn nhạt mờ mịt theo chụp đèn bên trong nhẹ nhàng bay lên. thân vị dưới một cái khoanh chân ngồi t ĩ n h t o a tại bồ đoàn bên trên áo trắng nam tử trung niên đ ố n g nhiên mở mắt chậm dai quay đầu nhìn về phía trong góc thiết t r í năm ngọn đèn lưu ly bản m ệ n h đèn thấy được cái kia cỗ từ từ thẳng lên khói trắng đ g ừ n g lại xương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cấp tốc đứng dậy đến mấy ngọn đèn bản m ệ n h đèn trước xem xét xác nhận về sau hắn cấp tốc quay người chạy như bay không bao lâu lại bồi tiếp mấy tên lớn tuổi người bước nhanh đi vào một nhóm mấy người nhìn chầm chậm nói là còn ôn lao giả cầm đầu nói vương đô bên kia mỗi ngày hồi báo một mực tại nói hết thể thuận lợi Tử mẫu phủ vô pháp vô v rất l ê nhanh đi n t có một c tên t h nam tử bay lượn xuống núi thẳng đến dưới núi lân cận phồn hoa thành quách nơi đó có một tòa nối thẳng vương đô tôn môn đây cũng là thắng thần châu đại phái đệ nhất khí thế cửa nhà liền có một tòa tôn môn trải qua tốn môn thẳng tới vương đô nam tử lại lửa nhanh chạy tới thiên vũ lưu tình đại hội võ đài kết quả ở trường tràng cổng bị c ả n lại nguyên nhân là không có chuẩn vào bảng hiệu bất đắc dĩ nam tử đành phải bày ra chính mình túc nguyên tông đệ tử thân phận bái mời hỗ trợ thông chi bên trong túc nguyên tông đệ tử một tiếng thang thần châu đại phái đệ nhất mặt mũi vẫn là đủ một tên giáp sĩ、si、hỗ trợ đi bên trong truyền tin tức không bao lâu bên trong giáo trường đồng môn nghe hỏi mà ra chạm mặt mới biết quản ôn bản mệnh đèn đã diệt không khỏi kinh hãi hết lần này tới lần khác bên này chấn giữ trưởng lão lại không tại bên trong giáo trường bởi vì tây cực bên kia là buổi tối cái gì đều nhìn không thấy trưởng lão làm thủ tại đây cũng không có ý nghĩa gì ban ngày phần lớn thời gian cũng sẽ không ở đây. bất đắc dĩ hai người lại lần nữa đi tìm t r ư ở n g lão nguyệt hải sơn lâm bên trong sư xuân cùng nô cân lượng thật đúng là tìm được mấy cái trùng tự tinh bất quá hai người cũng không chạy xa tìm tắm một cái đoán chừng có thể giao nộp đối phó về sau lại co lại về tới tập kết cách đó không xa tối như bưng nút trong bóng tối chờ đợi địa phương bị khoái này nổi danh nguy hiểm hai người cũng không dám lô mãng chạy loạn tới gần sau nửa đêm lúc có linh tinh diễm khí hướng tập kết bởi có người trở lại ước định chạm mặt trên đỉnh núi nhưng không thấy quản ôn bóng người không biết là cái tình huống như thế nào đành phải ngay tại chỗ trở lấy tránh đang âm thầm quan sát nô g cân lượng nhắc nhở một tiếng trên đỉnh núi có ánh sáng sáng lên có người trở về bên trên sư xuân lắc đầu chờ một chút đi đỉnh núi xuất hiện ánh sáng như phát ra lệnh triệu tập dừng sâu lần lượt dần hiện ra ánh sáng nhân viên tương quan đều tại lục tục no g ngoe nghe chạy về chú ý tới một màn này về sau sư xuân nhịn không được mắng âm thanh tiên sư nó quản ôn đến cùng nghĩ như thế nào khiến cái này người đến nguyệt h ả i tìm trùng cơ tinh sợ là nghĩ nhiều chúng ta cũng đi thôi quá tích cực hồi trở lại quá mượn ngược lại làm cho người ta hoài nghi hắn còn tưởng rằng quản ôn hiểu rất rõ những người này hiện tại xem ra là quản ôn chính mình quá tự cho là thế là hai người cũng lấy ra đàn kim diễm khí trở về tập kết giữa sườn núi ngay thẳng vừa vặn hai người vừa vặn gặp được trừ cạnh đường bích lan tông một đám hai bên chào hỏi cùng nhau lên núi đến trên núi không ngoài dữ liệu người hầu như đều trở về ngay tại đại gia trạm mặt chào hỏi như thế không lâu sau những người còn lại cũng trở về về đúng chỗ duy chỉ có không thấy ở đây chấn giữ quản ôn bóng người sư xuân chủ động hỏi đến quản ôn người đâu một môn phái lĩnh đội nói không biết chúng ta trước hết nhớt đến chúng ta đến lúc đó người liền không có mặt có tiếng người mang không vừa lòng không phải đã nói chờ ta ở đây n h ỏ n người chạy đi đâu rồi lại có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu không phải là sợ nơi này có nguy hiểm lên trước bờ đi à? lời này vừa nói ra không ai lên tiếng tựa hồ cũng có nảy hoài nghi sư xuân nói không có khả năng ném ta xuống nhóm mặc kệ đi có thể hay không cũng chạy đi tìm t r ù n g cực tinh rồi n ô cân lượng khoe miệng giật giật khoe miệng nhấp ra độ còn khá là quái dị ha ha có người cười ra c h à o phúng ý vị còn kém hỏi ra ngươi t i n không các phái nhân viên cũng đều một bộ lẩm bẩm r ụ c cầu bất mãn dáng vẻ nhưng không ai nói ra một chữ sư xuân lại hỏi chư vị các ngươi tìm được mấy cái chủng cực tinh Là cái này cũng không làm hai c người cái. xem như đã nhìn ra nhóm người này danh giới cuối cùng so với bọn hắn tưởng tượng còn thấp hơn đơn thuần nhất kỳ thật liền hai người bọn hắn có tật giật mình phía dưới thế mà trong thời gian ngắn như vậy ấp úng ấp úng tìm được nhiều như vậy bọn hắn thậm chí có thể đoán được đám da hỏa này cũng không dám chạy xa tám chín phần mười cũng tìm cái vị trí trốn đi t ì m ba cái nhà kia là thật có chút quá mức tất cả mọi người đêm số thấy hai người không lên tiếng trừ cạnh đường hỏi một tiếng vương minh các ngươi tìm mấy cái sư xuân đều không có ý tứ mở miệng nô cân lượng buồn bực trở về câu tám cái sau đó quả nhiên hơn năm mươi người đồng loạt toàn bộ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía hai người giống nhìn cái gì giống như mạnh mẽ nắm hai người cho xem ngượng n g ủng một nhóm người mới như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng rời tầm mắt trung cực tinh số lượng sự tình như vậy dừng lại không ai nhắc lại bất quá dưới mắt việc này cũng không tính khẩn yếu nhất hơi lại đợi như vậy một hồi về sau lại có người lên tiếng nói quản ôn cũng không biết đi đâu chẳng lẽ chúng ta muốn một mực tại này làm chờ đợi hay sao nô cân lượng sờ lên tùy thân trong túi pháp bảo giữ yên lặng sư xuân cũng lặng yên không lên tiếng ngược lại hai người bọn họ là sẽ không trước tiên nói ra rời đi mọi người lại yên lặng sau một lúc có người lần nữa lên tiếng nói một phần vạn hắn đã lên bờ tại trên bờ chở chúng ta đâu có người không nhịn được nói là hắn thất nôn trước đây chúng ta tại đây bên trong lưu lại chữ hắn như không có lên bờ trở về tự có thể thấy nói làm liền làm hai ngón tay như lao Thi h lá lá đi. Đi đi, p một nhóm người t rất nhanh hơn b ờ kết quả phát hiện quản ôn cũng không tại trên bờ bốn phía tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng có lĩnh đội lấy ra tử mẫu phủ liên hệ quản ôn không bất kỳ đáp lại nào chật lại đối những người khác nói Các nửa khối phụ liên hệ. Liên hệ thằng ạ i c á đến lúc này một nhóm người mới thật không cách nào bình tĩnh lần lượt đứng ở bên bờ cơ hồ là xếp thành một hàng nhìn ra xa dưới ánh sao tình cờ phát ra tiếng vang kỳ quái sương mù thung lũng thần sắc đều có chút nghiêm trọng nói quản ôn không tại tại chỗ toa trấn chạy đi tìm chủng cơ tinh bọn hắn là tuyệt không tin không tả ạ tại i hữu lại người trở v dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt tia giống xem đống đốc dám đi nguyệt hải tìm khắp nơi người đại gia bận rộn nữa đêm có thể liền một trăm linh miếng trùng tự tinh cũng không tìm tới thật vất vả trở về nhất định phải không đụng vào nguy hiểm không cam tâm sao có người nhịn không được gâm dương quái khí mà nói muốn tìm ngươi du hà sơn đi tìm chúng ta chờ ở tại đây gặp được nguy hiểm kịp thời gọi hàng chúng ta đi gấp rút tiếp về ngươi sư xuân than thở nói lớn như vậy địa phương hai người chúng ta làm sao tìm đến tìm tới khi nào chư vị quản ôn dù sao cũng là bị chúng ta lừa gạt đi xuống thật muốn xảy ra chuyện gì t ú c nguyên tông như nuốt không trôi một hơi này sợ là sẽ không dễ dàng bông tha chúng ta nha lời này nắm trên vách núi xếp thành một hàng đám người cho kích thích cái ngổn ngang trận hình lập tức đại loạn nhất là những cái kia lĩnh đội dồn dập lách mình đầm tại sư xuân trước mặt t ừ n g cái không phải âm mặt liền là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thả cái gì cái dám đâu người nào lừa hắn rồi vương minh ngươi nói hiễu nói vượn cái gì có việc đừng hướng trên người chúng ta kéo một nhóm người dồn dập mở miệng khiến trách sư xuân u u tầm mắt quét qua mọi người lạnh siêu siêu giọng nói chư vị muốn diệt khẩu sao nghe thấy lời ấy nô cân lượng đầu vai khiêng đại đao thuận thế sao chép vào tay cảm xúc dưới sự kích động thật là có người thoát ra qua diệt khẩu ý biến thái bị một nhắc nhở như vậy ngược lại thanh tỉnh lại thật muốn làm ra diệt khẩu sự tình nhiều người nhìn như vậy đâu một phần vạn thế nào thiền truyền ra rất dễ dàng trong đụng quần không phải tức cũng là cướp có người trịnh trọng nhắc nhở họ vương chúng ta nhưng không có l ử a g ạ t muốn gạt cũng là người đem quản ôn cho l ử a gạt đi xuống đây là tất cả mọi người tận mắt thấy đúng không sai muốn gạt cũng là người l ử a gạt đối mặt nước b ọ t toàn hướng chính mình p h u n g đến sư xuân yên lặng nhẹ gật đầu cũng thế không có quan hệ gì với mọi người muốn nói l ử a gạt cũng là ta l ử a đại gia yên tâm quay đầu tốc nguyên tông truy cứu việc này ta sẽ một mình gánh chịu nghe hắn kiểu nói này đại gia lập tức bình tĩnh hòa nhã không b t ai ngờ sư xuân theo sát lấy lại toát ra một câu tuyệt không dám hướng chư vị trên đầu có bất kỳ bẻ cong nên là chuyện gì xảy ra liền là chuyện gì xảy ra cụ thể đi qua ta sẽ tỉ mỉ xác thực đối t ú c nguyên tông lời nhắn nhủ các phái lĩnh đội trong nháy mắt như là hóa đá bình thường lẳng lặng nhìn thấy hắn chương một trăm lẻ bảy dị thường k í n h tượng bọn hắn là hết sức tán thưởng vương thắng một mình gánh chịu cái kia thái độ nhưng cũng không ý vị bọn hắn bệnh hay quên quá lớn nhớ không nổi cái gọi là tưởng lừa gạt quá trình bên trong không có bọn hắn tập thể tham dự vương thắng một người có thể lừa gạt quả ô n các phái lĩnh đội muốn nói lại thôi lại không tốt bức hắn nói dối này thiên vũ lưu tinh đại hội còn có hơn một tháng mới kết thúc đâu bởi vì việc này bị t ú c nguyên tông cái kia một đ á m đoán hận lên sẽ rất phiền thoái có thể hay không g i ế t gà d o ạ t h ỉ cũng khen người ta công khai không tốt làm loạn nhưng nhiệm vụ phân phối thời điểm gặp nạn trước hết để cho ngươi bên trên vẫn là có thể đi không nói về sau làm sao làm khó dễ ngươi liền trước mắt thật muốn dính vào trách nhiệm lời mấy cái kia t ú c nguyên tông cũng có thể ngồi nhìn đồng môn mất tích không buộc ngươi tiến vào nguyệt hải mạo hiểm tìm người mới là lạ, lạ gặp tình hình này cùng sư xuân phối hợp ăn ý ngô cân lượng là hiệu được như thế nào chen vào nói nói nhỏ lên tiếng sư h u n h nào có cái gì lừa gạt không lừa gạt rõ ràng là quản ôn chính mình nhất định phải tiến vào n g u y ệ t hải siêu tập trùng t ơ tinh chúng ta cũng là bị hắn khiến không có biện pháp hắn xảy ra chuyện cũng là hắn tự tìm cùng chúng ta có quan hệ gì ngươi loạn gánh trách nhiệm sẽ liên lụy tô n g môn nói xong quay đầu nhìn về phía các phái l i n h đội chư vị chẳng lẽ không phải như vậy phải không dựa vào cái gì môn phái khác người đã chết nên t ú c nguyên tông chết một cái liền muốn trong chúng ta người nào gánh chứ đang bị vương thắng thực sự làm tình thế khó xử một đám thấy vương thắng đồng môn cũng có khác biệt ý kiến có chút trong nháy mắt khai h i ế u xác thực cũng thế này nào có cái gì lựa gạt hắn hạ lệnh tiến vào nguyễn hải tìm trùng cơ tinh nào có những người khác tiến vào liền hắn không tiến vào đạo lý đúng vậy à, chúng ta trên tay trùng cực tinh liền là chứng minh tốt nhất không có hắn hạ lệnh chúng ta nào dám tiến vào n g u y ệ t hải mạo hiểm n g u y ệ t hải nguy hiểm mọi người đều biết là hắn khư khư cố chấp chúng ta cản đều ngăn không được lại làm cái gì khư khư cố chấp sự tình đại gia đều đi vào nguy hiểm là giống nhau chỉ bất quá người nào xảy ra chuyện người nào không may thôi chúng ta đều vô sự vì biết hắn ở bên trong vương h ì n h ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì tông môn cân nhắc c một nhóm người mồm năm nhận mười thái độ rõ ràng đã có biến hóa mới lô cân lượng rất là bất mãn phun bọn hắn Ta mắt thấy trình, thành thật sai, khai sư sở ngươi ngươi huynh nhận không phải chính hắn không muốn quá còn các các ép, là báo đúng ư ợ c k h Nếu như nói như thế, vậy a đúng đúng người nào tới tham gia cạnh đoạt không nguy hiểm sinh tử cái đồ chơi này có đôi khi xem bệnh có thể trách ai không phải trách ai cũng không thể trách đến trên đầu chúng ta đi chúng ta cùng hắn là cùng một bọn chúng ta cũng không hy vọng hắn sẽ ra chuyện thấy đại gia một bộ lòng đầy căm vẫn dáng vẻ nô cân lượng khỏe miệng nít lên một cái phát hiện đám người này vẫn rất tượng đạo cũng là đã giảm mất đi không ít con c o n l ư ợ i quanh trong trầm m ặ c sư xuân cũng cuối cùng lại mở miệng quay lại quản ôn như thật về không được t ú c nguyên tông như thật truy vấn lên ta nên nói như thế nào còn có thể nói thế nào liền chân thực mà nói chúng ta vừa tới liền xuất hiện một trận trùng cực tinh lưu tinh vũ điểm rơi quá gần quản ôn tâm động nhất định phải hạ lệnh đi tìm cuối cùng liền hắn không có ra tới chúng ta có thể làm sao không sai những cái kêu thêm chuyện lời thì khỏi nói vô cùng đơn giản liền chuyện như vậy đúng không ai muốn hại hắn nói những cái kia không cần thiết sẽ làm bị thương huyền châu nhân mã đoàn kết huyền châu đoạt giải nhất mới là chuyện khẩn yếu nhất tại một nhóm người mồm năm miệng mười theo đề nghị toàn bộ sự t ì n h đi qua có định tính liền là chủng cực tinh lưu tinh vũ xuất hiện đạo dẫn đến quản ôn mang theo đại gia đi vào tìm kiếm sau đó quản ôn biến mất nói là kiến nghị kỳ thật liền là tại thống nhất đường kính dễ ứng phó túc nguyên tông bên kia kết quả sư xuân cứ như vậy bị bọn hắn cho thuyết phục cố mà làm đồng ý mặc dù có vẻ hơi tâm sự nặng n ề cuối cùng sự tình cứ như vậy định ra tới các lĩnh đội quay đầu lại căn dặn các phái người một nhà xác định không sai về sau đại gia cuối cùng đều nhẹ nhàng th bất quá thấy sư xuân giáng vẻ tâm sự nặng nề vẫn là để có vài người âm thầm g á n h c ó người đem ngô cân lượng lặng lẽ kéo đến bên cạnh thuyết phục sư m i n h của ngươi bên kia ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm khuyên nhiều khuyên khiến cho hắn đừng phạm xuẩn có mấy lời chúng ta nói riêng một chút không nhận nợ vì để cho túc nguyên tông cầm thứ nhất huyền châu các phái đã hao tổn mấy trăm người túc nguyên tông chết riêng biệt người làm sao vậy cao cường huynh đệ ngươi câu nói kia nói đúng không vì mình cân nhắc cũng phải vì tông môn cân nhắc n ô cân lượng gật đầu hiểu được yên tâm có ta ở đây sẽ không để cho hắn làm loạn người kia vô vô bờ vai của hắn một mừ một nhóm người cũng không có tìm địa phương ẩn nấp tập thể ngồi ở bên vách núi làm các loại không có cách bọn hắn cũng muốn liên lạc túc nguyên tông bên kia làm sao các phái trước đó không ai nguyện ý cùng đồng môn chia rẽ làm việc dẫn đến nơi này cùng túc nguyên tông bên kia không liên quan tử mẫu phủ đây là vượt quá sư xuân dự liệu hắn cũng xem như phục những người này như vậy tách ra làm việc thế mà liền nhiều một chút cũng không có chuẩn bị bởi vậy rõ ràng túc nguyên tông một nhóm người tự đại chẳng những là cùng túc nguyên tông bên kia trước đó tản ra hướng nguyệt hải chung q a n h làm bố trí ngàn thanh niên mã không có còn ôn cũng mất đi liên hệ bọn hắn cũng không có phái người đi cùng túc nguyên tông bên kia liên hệ lộ trình dài đằng đắng là một vấn đề túc nguyên tông bên kia phát hiện bên này liên lạc không được tự nhiên sẽ phái người đến có lẽ người đã trải qua ở trên đường một nhóm người như vậy ngồi xuống hương đông cũng vẫn là không có thấy quản ôn lại xuất hiện tâm trọng cơ bản bên trên kết luận người hẳn là thật không có vương đô màn đêm vừa mới bông u xuống võ đài tốt nhất nhìn trên đài huyền châu vực chủ si nhuộn vội vã thứ nhất xuất hiện hắn lần này còn mang theo cái không nên xuất hiện ở nơi này người một cái diện mạo tu áo trắng người trung niên ba sợi dâu dài lộ ra đ o n trang túc nguyên tông trưởng lao kế thanh hòa rõ ràng t ú c nguyên tông vì quản ôn sự t ì n h đã kinh động đến huyền châu vực chủ bọn hắn cũng không muốn chuyện bé xé ra to đang tìm huyền châu vực chủ trước trước tìm vương đô bên trong thân cư muốn vị t ú c nguyên tông đệ tử muốn cho hỗ trợ đi cái cửa sau nhường tây cực bên kia giám sát nhân mã cùng t ú c nguyên tông tham dự đệ tử liên lạc một chút nhìn một chút là cái tình huống như thế nào thân cư muốn vị đệ tử cũng xác thực tìm người kết quả mới phát hiện lần này tiên vũ lưu tinh đại hội tự a hồ có chút không tầm thường quản k h ố phá lệ nghiêm ngặt bên ngoài thế lực rất khó nhúng tay đi vào c á nhiễu mấy cái tại tiên đình hoặc vương đình bên kia có phần có phân lượng không có biện pháp chỉ có thể đi như thường con đường nhường kế thanh hòa tìm huyện châu vực chủ s i y nhượng hỗ trợ kỳ thật thật sớm liền kinh động đến s i y nhượng s i y nhượng cũng để bọn hắn từ bỏ đi bản g môn tà đạo ý nghĩ để bọn hắn lần này thiên vũ lưu tinh đại hội thành thật một chút chờ tây cực bên kia trời đã sáng lại nói sớm cũng vô dụng túi thiên kính đêm hôm khuya khoác cũng thấy không rõ thành cựu cho nên này trời vừa sáng bọn hắn liền đến nói cho cùng s i y nhượng đối tốc nguyên tông việc này cũng thật để ý đạo không hoàn toàn là tốc nguyên tông mặt mũi nguyên nhân mà là tốc nguyên tông lo lắng là đúng có phải hay không là cạnh đoạt bên trong xuất hiện cái gì không tốt manh mối. huyền châu đoạt giải nhất còn muốn rửa vào thúc nguyên tông lực h ư n g t ụ hắn cũng không muốn cho người ta tẩy của lót si n h u ộ g vừa đến cái kia người chủ sự rất nhanh cũng nhận được tin tức xuất hiện nhìn chằm chằm màn sáng si n h u ộ g trực tiếp hạ lệnh nhường dương nộp tìm một người ta hiện tại liền muốn xem người chủ sự hơi k h ô người n g hỏi người nào như vậy tiểu nhân vật tại không có gì đặc biệt ấn tượng tình huống d ư ớ i si n h u ộ g không nhớ rõ lắm nghiêng đầu mắt nhìn kế thanh hòa kế thanh hòa vội nói thúc nguyên tông ba quạt ôn người chủ sự ghi lại về sau vội vàng tìm người đem sự tỉnh phân phó xuống không bao lâu bên trong giáo trường vang lên một hồi xôn xao túi thiên kính kính tượng hình ảnh tựa hồ xảy ra vấn đề tựa như là nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đ ỗ n g nhiên bị gió cho thổi n h u không nhìn rõ bất cứ thứ gì nay còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này chẳng những là bên trong giáo trường liền nhìn trên đài si nhượng mấy người cũng thấy ngoài ý muốn rất nhanh phái đi chân chạy khẩn cấp quay trở về đối người chủ sự làm cái gì b ằ n báo người chủ sự cấp tốc tới truyền cáo si vật chủ dương lột chủ sự nhường cáo chi ngài túi thiên kính thấy không rõ người kia tình huống c ứ cực sơn hà đổ bên trên cũng không cách nào hiện ra người kia vị trí người ngài muốn tìm hẳn là tiến vào nguyễn hải mạo hiểm nói thầm bên trong si n h u ộ g quay đầu nhìn về phía kế thanh hòa chỗ kia là cấm địa là hắn không biết chữ còn là các người muốn để bọn hắn mạo hiểm kế thanh hòa lắc đầu sẽ không để cho bọn hắn mạo hiểm như vậy không cần thiết si n h u ộ g đưa tay ra hiệu hắn những người khác thì sao danh hiệu đều báo vừa báo đều nhìn một chút tự nhiên sẽ hiểu kế thanh hòa lúc này hướng người chủ sự báo ra một lan thanh thanh đám người danh hiệu kỳ thật có chút hơi thừa nói thẳng túc nguyên tông người bên kia sự tỉnh vừa bàn giao xuống hiện trường lại tới cá nhân không là người khác chính là sinh châu vực chủ vệ ma hắn cùng si nhuộm đi khá gần thường ngày mời nghe nói si nhượng tới nơi này liền cũng đi tới nhìn một chút đến tột cùng vệ vũ chủ kế thanh hòa hành lễ bài kiến xem như nhận biết vệ ma k h ẽ gật đầu thăm hỏi có chút ngoại ý muốn vị này sao lại tới đây ý thức được si nhượng chạy tới nơi này có thể là túc nguyên tông s ả ra chuyện cũng nhìn thấy kính tượng trong tấm hình dị thường quay đầu hỏi người chủ sự cái kia là chuyện gì xảy ra người chủ sự không dám tùy tiện vạch rõ ngọn n à n h lặng lẽ dò xét si nhượng phản ứng vệ ma lúc này khiển trách bắt mắng ngươi quản hắn làm gì ngươi trả lời ngươi người chủ sự thấy si nhượng không có tỏ vẻ ra là ý kiến phản đối mới lợi ít mà ý nhiều nắm tình huống giản dư kế thanh hòa trên mặt khiêm cười không nói v ệ ma nghe xong cứ vui vẻ thế mà tiến vào n g ư y ễ hải các người t ú c nguyên tông đệ tử thật đúng là lòng tham không đ ạ y à. là có thể thấy rõ ràng ngay sau đó kính tượng bên trong hoán đổi ra mới hình ảnh chính là t ú c nguyên tông m ộ t lan thanh thanh một đám bên kia sắt trời dù chưa s á n g trang vài người còn y ế n kỷ quan anh kiện triều chi lâm đều tại đồng môn bốn người đứng tại trên đỉnh núi không biết tại thương nghị cái gì chỉ thấy m ộ t lan thanh thanh cuối cùng theo tùy thân trong túi móc ra một khoả kim loại tùng tháp đưa cho h ế n kỷ thạo nghề vừa nhìn liền biết đây là phi hành pháp bảo phong lân Kế trong h tấm hình yến kỳ thi triển pháp bảo phong lân như vậy bay lên không thấy bên trong giáo trường không ít môn phái tán thưởng không hổ là thắng thần châu đại phái đệ nhất rất nhiều môn phái toàn phái trên dưới cũng chỉ có cái một hai kiện lại là người ta đệ tử vận tùy thân đưa mắt nhìn một lan thanh thanh đám người thật lâu bất động yến kỳ thân ảnh đã theo kính tượng bên trong tàn biến chương một trăm linh tám đều bằng bản sự nhìn thấy một lan thanh thanh ba người kính tượng như là dừng lại bình thường si n h ư ợ n g nghi ngờ nói bọn hắn còn đứng đó làm gì kế thanh hòa xem thần sắc của bọn hắn hẳn là cùng quản ôn mất đi liên hệ đã hoài nghi quản ôn khả năng sẽ ra chuyện giá phong lân rời đi đệ tử gọi hiến kỷ cự ly ngắn không đáng sử dụng bảo vật này bay lượn g hẳn là đi khá xa địa phương bọn hắn ly nguyện biển khoảng cách tương đối xa ánh mắt của hắn đã nhìn c h ầ m c h ầ m về phía cứu cực sơn hà đồ đưa tay chỉ hướng cầu bên trên đ i ể đỏ đ i ể đỏ biểu hiện chính là một lan thanh, thanh vị trí chỗ ở cách cầu bên trên nguyện hải xác thực có khoảng cách không xi、si、nhộn lúc này quay đầu đối người chủ sự nói chàm chàm cái kia vừa rồi bay đi được người chủ sự đáp ứng quay người phân phó người đi xử lý chờ đến kính tượng hình ảnh cắt nữa ra hiến kỳ lúc chỉ có mơ hồ bóng người phi hành trên không trung sở dĩ mơ hồ là bởi vì pháp bảo vận chuyển nguyên nhân có thể nhìn ra không ngừng hiến kỳ hẳn là lại mang theo một ít nhân thủ đồng hành trước đó kính tượng hình ảnh là hung hăng n h ì n chằm chằm m ộ t lan thanh thanh bọn hắn bây giờ lại hung hăng n h ì n chằm chằm khống chế pháp bảo bay lượn động tính bên trong giáo trường rất nhanh lại vang lên ồn ào bất mãn động tính tây cực hội trường bên kia vừa hướng đông thật vất vả chịu đựng qua ban đêm rất nhiều môn phái chính là nóng lòng biết được bản phái đệ tử tình huống thời điểm bị người lãng phí chiếm lấy k í n h tượng tài nguyên các phái bất mãn cũng có thể hiểu được rất nhiều môn phái chính mình phát ra tiếng lượm mặc dù nhỏ yếu nhưng bọn hắn cũng có b o á n trách con đường thế là không bao lâu về sau tốt nhất nhìn trên này liền có một ít vực chủ lần lượt vội vàng chạy tới nhìn thấy là si nhượng đang làm cho quỷ lúc này nghe nóng là chuyện gì xảy ra trải qua người chủ sự cùng vệ ma miệng được biết túc nguyên tông có người tại nguyên hải mất liền những cái kia vực chủ nhóm lập tức tinh thần tỉnh táo chuyện tốt ta chỉ cần túc nguyên tông một s ụ đổ huyền châu m ặ khác thực lực không kém nhiều môn phái sợ là không ai nguyện ý tùy tiện nhận sợ chịu thiệt mâu thuẫn tự nhiên sẽ xuất hiện đến lúc đó các châu ai sẽ cuối cùng đoạt giải nhất thật đúng là không nhất định bọn hắn cũng muốn xem túc nguyên tông bên kia đã xảy ra chuyện gì làm sao bọn hắn cũng là tới làm gốc châu môn phái ra mặt lúc này khuyên si n h u ộ n bỏ bớt cũng không phải không cho hắn xem mà là khiến cho hắn chú ý một chút ảnh hưởng tóm lại ngươi không thể một nhà chiếm lấy không thả a cách mỗi hơn mấy cái hình ảnh lại nhìn một thoáng đại gia vẫn có thể tiếp nhận nghĩ đến yến kỷ bay hướng nguyễn hải khoảng cách cũng không phải trong chốc lát có thể tới ánh sáng nhìn chằm chằm bay lượn xem cũng xác thực không bên trong giáo trường rối loạn rất nhanh liền bình phục xuống không bình phục cũng không được còn ai dám thừa cơ gây dối hay sao theo đằng sau lục tục n o ngoe xuất hiện vực chủ càng ngày càng nhiều được biết túc nguyên tông xảy ra chuyện người cũng càng ngày càng nhiều c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác người cũng càng ngày càng nhiều si nhuộm có tốt đã thành thói quen đứng bên cạnh kế thanh hòa lại có chút im lặng thỉnh thoảng dò xét một đám nguyên lai một đám bình thường cao cao tại thượng bưng bộ dáng người tự mình đều n à y đức hạnh nguyệt hải bên trên sư xuân cũng không có làm trở lấy mắt thấy thái dương dần dần dâng lên h ạ n cũng đứng lên lôi kéo n g cân lượng cùng một chỗ thỉnh giáo các vị lĩnh đội tôn tính đ trước đó bị kéo vào băng quá mức vội vàng theo sát lấy lại là đi đường sau đó lại bị bức ép mạo hiểm còn không có chính thức cùng đại gia nhận biết qua bây giờ có không giống nhau giao tình khẳng định phải làm quen một chút thiết kế i môn m nô hồng thử vân tông lao trường thái chính thiên môn trần vô kỵ bắc đình tông phương tự thành vạn tu sơn hạo cát b á c h luyện tông đồng minh sơn diệu tiên tông thẩm m ặ c danh chu tức các an vô trí thụ linh cốc tiếu tỉnh vạn thảo đường chu hương tâm ngồi xếp bằng lĩnh đội từng cái báo lên xuất thân cùng danh hiệu sư xuân từng cái chắp tay biểu thị hạnh n ộ cũng quay đầu xem nô cân lượng có không ghi lại nô cân lượng trên tay cầm lấy phát xuống sách họa tìm khối có thể làm thuốc màu tảng đá vóp nhọn sảng khoe bút chư vị lĩnh đội báo bên trên một cái hắn liền nhớ tiếp theo cái làm không rõ chữ sẽ còn khiêm tốn lại thỉnh giáo một chút hai người vừa cùng mọi người khách sáo một vòng vừa ngồi xuống lại cùng người khác người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía trên không võ đài nhìn trên đài chờ ước r ư ờ n g sau nửa canh giờ lần nữa hoán đổi hiến kỳ bay lượn trong tấm hình đã xuất hiện vùng núi cùng màu xanh lá chẳng những là nhìn trên đài si nhuộng đám người liền bên trong giáo trường tất cả mọi người mừng, nhưng phạm hiểu qua tây cực tình huống người đều biết tây cực có màu xanh lá thảm thực vật địa phương chỉ có nguyệt hải cấm địa thúc nguyên tông người chạy nguyệt hải đi làm sao bên trong giáo trường vang lên một hồi trâu đầu ghé thai tiếng nghị luận khống chế phong lân pháp bảo bay lượn yến kỷ cũng không xông vào nguyệt hải mà là tại dọc theo nguyệt hải d ì a bay lượn xem xét đợi không được quản ôn trở về đám người kiên ngựa vốn là chưa ẩn giấu hành tung hơn nữa còn là tập thể ngồi một chỗ rất nhanh liền bị yến kỷ phát hiện hắn khống chế pháp bảo hạ thấp bay lượn độ cao theo mặt đất một cái lao xuống mà qua theo cái kia chừng năm mươi hào đỉnh đầu của người bên trên vò tới thưa cơ thấy r yến kỷ khống chế pháp bảo phóng lên tận trời vô số xoay tròn kim loại lân phiến cấp tốc như tiến vào cái phêu rơi vào lòng bàn tay của hắn một lần nữa tập hợp kết thành kim loại thùng tháp sau đó cùng đi theo bốn môn phái hai mươi người cùng một chỗ theo thiên bồng bềnh hạ xuống như chân tiên bông xuống trên mặt đất ngồi ngựa đầu nhìn cái tia chừng năm mươi người cũng r ồ n dập đứng lên không chờ bọn họ k h á c h khí kéo căng lấy khuôn mặt mà đến yến kỷ húc đầu liền hỏi quản ôn đâu lời này không ai dám tùy tiện nói tiếp đều nghĩ để cho người khác vừa đi vừa về đáp xem xét tình hình này yến kỷ liền biết sợ là thật xuất hiện bất hạnh tầm mắt tại trên mặt mọi người vừa đi vừa về quét qua. hết lần này tới lần khác trước mắt một nhóm người hắn mặc dù có thể có thể đều gặp lại không có cách nào đều nhớ kỹ lai lịch đầu tiên là huyền châu nhân mã môn phái nhiều lắm không có mấy người có tốt như vậy chỉ nhớ thứ hai là dựa theo nhân mã phân chia những người này đều là quản ôn người bên kia hắn tiếp xúc không nhiều thế là tầm mắt rơi vào trong đám người sư xuân cùng nô cân lượng trên thân trực tiếp điểm tiên nói du hà sơn vương thắng cao cường các ngươi nói trí nhớ này cũng không tính quá kém mở miệng liền đem hai người môn phái xuất thân cùng tính danh đều cho điểm ra không có cách một đám người bên trong gần nhất gặp qua lại mặt nói qua liền hai vị này mới gia nhập thân cao có đặc sắc màu da có đặc sắc vũ khí có đặc sắc liền mẹ hắn tên đều lấy lang lành trôi chạy có đặc sắc còn có bi thảm sư mọi chuyện xưa như thế có đặc sắc hai người xác thực dễ dàng khắc sâu ấn tượng ừm a bị điểm tên hai người cùng một chỗ phát ra thanh âm kỳ quái đều hết sức kinh ngạc trên mặt nghi vấn rất rõ ràng tại sao là chúng ta tin tưởng ta như vậy nhóm sao chúng ta mới tới n h à cảm giác có chút không đúng nô cân lượng rủ xuống cái tay kia vô ý thức sở lên trong túi đồ vật chẳng lẽ kiện pháp bảo kia bên trên có manh mối gì hay sao dù là bình thường lão luyện thành thuộc bộ g á n g h ĩ n kỳ lúc này cũng có chút ức chế không nổi sắc mặt giận dữ còn chờ cái gì nữa hỏi các ngươi đâu quản ôn đi đâu rồi đã phản ứng lại sư xuân nga một tiếng nhìn chung quanh một chút đồng bọn trong lòng vẫn là có chút nghị không thông dựa vào cái gì nhường hai người bọn họ thò đầu ra lúc này không khách khí chút nào kéo mọi người cùng nhau xuống nước chư vị ta muốn làm sao nói hỏi lời này cũng quá cố đột một tính thật là làm cho người ta pha p h ỏ n g một đám người bị hắn lời này cho giật n ả y mình đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn tập thể ở trong lòng ân cần thăm hỏi hắn tổ tiên đằng trước thương lượng thật tốt ngươi hỏi chúng ta đây là sợ không bại lộ sao một nhóm người trong nháy mắt bị hắn làm cái ngổn ngang chính thiên môn trần vô kỵ trầm giọng nói tiến huynh hỏi chính là ngươi ngươi nên nói như thế nào liền nói thế nào hắn giận thật những người khác cũng gần như trừ cạnh đường cũng than thở nói là chuyện gì xảy ra liền nói thế nào dùng sức ám chỉ dùng sức nhắc nhở sư xuân lúc này chỉ nguyệt hải nói quạt ôn tiến vào nguyệt hải tìm kiếm trùng c ự c tinh hai chúng ta vừa gia nhập cụ thể không rõ lắm đến cùng chuyện gì xảy ra tiến huynh vẫn là hỏi bọn hắn đi hắn mới không muốn hai người mình nắm hết thẻ hoang ngôn toàn bộ cho nhận đầu nên nhường như vậy ra hỏa chia sẻ liền không thể khắc khí nô cân lượng cũng liên tục gật đầu chúng ta mới tới quả n ôn có chuyện gì không theo chúng ta t h ư ơ n g lượng vừa còn cùng bọn hắn xưng h u y n h gọi đệ t r ừ n g năm mươi người lúc này nhìn về phía ánh mắt hai người cực kỳ khó chịu tiến kỷ lại cho rằng hai người nói có lý mắt lạnh leo quét về phía những người khác phẫn nộ quát các ngươi nói còn có thể làm sao đ ú n g phải hai cái không coi nghĩa khí r a gì ra hỏa đại gia đành phải cùng một chỗ mồm năm miệng mười chia sẻ đem thống nhất đường kính chuyện đã xảy ra nói ra vương đô võ đài lúc này lại là tiếng kinh dị một mảnh bởi vì lại thấy được sư xuân cùng nô cân lượng tốt nhất nhìn trên này cũng có vực chủ nhịn không được kỳ quái nói tại sao lại là hai bọn hắn hai vị này đến cùng là sinh châu vẫn là huyền châu có vẻ giống như thật cùng huyền châu trộn lẫn ở cùng một chỗ còn cùng một chỗ chạy nguyệt hải đi lần trước không phải ai nói hai người bọn họ khuất phục tại huyền châu nhân mã vũ lực muốn bị phái đi sinh châu nhân mã bên kia làm nội gian nằm vùng à xem bộ dạng này làm sao cảm giác giống như là sinh châu phái đến huyền châu bên kia nằm vùng có chút đầu góc tốt không tốt nói quần áo, quần áo quần áo nằm vùng có thể không thay quần áo đầu góc có vấn đề còn tạm được thủ bài cũng là nghiệm qua cái kia đây là có chuyện gì n g u y ệ t hải trùng cực tinh nhiều nhất người đều tới nguyệt trên bờ biển muốn làm gì rõ ràng hết sức rõ ràng huyền châu bên kia tại đánh nguyệt hải trùng cực tinh chủ ý hai cái này sợ là phải bị bức làm đầy tớ rồi t i ể u nói này các vực chủ nhóm dồn dập gật đầu biểu thị tán thành trước mắt xem ra cũng chỉ có khả năng này có người cười nói xi、si、nhượng n g ư y i huyền châu bên này người hạ thủ có đủ ác độc nha thấy cũng không có cái gì v i ệ c lớn lúc này xi、si、nhượng đã yên tâm không ít hừ lạnh một tiếng đều bằng bản sự v ậ ma kéo căng lấy khuôn mặt chậm dài hít sâu một hơi hắn hiện tại là thật không muốn nhìn thấy kính tượng bên trong cái kia hai tên ra hỏa vừa lộ mặt hắn liền muốn mất mặt thứ đ ộ gì bên cạnh đứng kế thanh h ò a không có bọn hắn cái kia xem chuyện tào lao n h a hứng gấp c h ầ m c h ầ m tính tượng bên trong tình hình chi tiết bên trong giáo trường kha trường lão một trái tim cũng bị làm cái bất ổn không biết rõ cái kia hai cái nhiệt g đồ đến cùng đang làm gì hắn hiện tại là một vạn cái lo lắng đầu phục huyền châu bên kia thật như thế dùng hai nhiệt g đồ bây giờ thanh danh vô kháng sơn khuôn mặt là thật không có chỗ để như thật thành sinh châu phản đồ vô kháng sơn còn có mặt mũi ở tại sinh châu sao hắn hiện tại chính thức là hối hận phát điên lúc trước tại sao phải nắm này hai đồ vật làm ra thiên vũ lưu tinh đại hội c h ư một trăm t r â nhìn Tiểu n â n cũng. n h trên đài nam công t ử gương mặt suy nghĩ hắn cũng xem như kiến thức rộng rãi các phái tính tượng nội dung cũng xem như xem vô số sửng sốt xem không hiểu màn sáng bên trong sư xuân hai người chơi là thế nào vừa ra môn phái khác tham dự nhân viên đều hận không thể cùng chính mình môn phái người cột vào một khối một lát đều không muốn cách bày gặp gỡ ra đơn nhiệm vụ đều muốn tránh sợ gặp gỡ nguy hiểm gì hai vị kia thật tốt ngay từ đầu liền thoát bày còn trộn lẫn đến, môn phái khác đi, không, là trộn lẫn đến cái khác châu đi trộn lẫn đến lớn nhất đối thủ cạnh tranh bên kia đi thật sự là bọ c ạ đi phần độc nhất liền không sợ bị sinh châu vực chủ đánh n h ị ra ba tới xem không hiểu lại há lại chỉ có từng đó là hắn vô luận là che tại đấu đồng đen bên trong phước trì vẫn là lan x ả o nhan mẹ con đều bị làm mê mang hỏi rõ tình huống yến k ỷ cũng hết sức bao la mờ mịt đi đến bên vách núi nhìn xem mặt trời mới mọc chiều dương dưới sương mù rừng núi không biết quản ôn đến cùng đi đâu rồi hắn là tin tưởng một đám người nói s i ê u tập đến chủng cực tinh làm chứng chỉ là một mặt càng quan trọng hơn là hắn hiểu quản ôn ý nghĩ nhiều như vậy chủng cực tinh lưu tinh vũ liền rơi vào cách đó không xa dùng quản ôn cái tia mặt ngoài yên tĩnh kỳ thực quẩn cuộn sóng ngầm tính cách khẳng định là không muốn bỏa sư suy đi nghĩ lại về sau dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ c h í chi không để ý cũng không thể nào nói nổi quay người mặt hướng mọi người nói sống phải thấy người chết phải thấy xác đại gia đi vào điều tra một lần các ngươi tiến vào đi qua dẫn đường a cái này có người trực tiếp biểu hiện ra lưỡng lự b á c h luyện tông đồng minh sơn thẳng thắn nói đại hội phát ra sách họa bên trong có thể là ghi chú rõ đất này nguy hiểm chính là cấm địa như có người chết tại bên trong liền đại hội phương đều sẽ không đi vào n h ặ t xác chu tước các gan vô chỉ nói q u ạ n ôn đã dùng chính mình mất tích đã chứng minh nơi này nguy hiểm tiến huynh ngươi còn như vậy buộc chúng ta đi vào liền không có đạo lý thật m cũng thế kỳ thật tiến kỷ cũng không muốn đi vào mạo hiểm quản ôn đều mất tích hắn không cho là mình đầu can sát chẳng qua là nhất định phải làm dáng một chút mà thôi lúc này biết nghe lời phải lấy ra tử mẫu phủ cùng mộc lan thanh thanh liên hệ mộc lan bên kia rất nhanh có hồi phục vừa đi vừa về một phiên câu thông về sau mộc lan ý tứ cũng là khiến cho hắn trước không nên khinh cử vọng động trước tiên đem quản ôn giải ra ngàn thanh người ở giữa liên hệ một lần nữa tạo dựng lên do hắn tiếp nhận quản ôn còn sót lại nhiệm vụ t i ế n kỷ quay đầu liền đem mộc lan ý tứ tiến hành truyền đạt bắt đầu đối mọi người tiến hành phân công bố trí sư xuân nghe xong liền không vui trà trộn vào nơi này không phải giúp người làm này loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thúng chi lại phiền t o á i lại hao tột lúc còn không phải tốt lúc này liền lên tiếng cắt ngang tiến huynh ta cảm thấy biện pháp này không ổn. mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn trừ cạnh đường con mắt càng là chớp lại nháy hắn hiện tại có loại cảm giác vị này vương h u y n h tốt nhất mở ra cái khắc khẩu vừa mở miệng cũng rất dễ dàng kiếp người tiến kỷ vô ý thức nhũng mày nghĩ thầm thỏa không ổn không phải ngươi có thể quyết định ngươi chỉ cần nghe theo liền có thể bất quá hắn là cái lộ ra láo luyện thành t h ụ không có tùy tiện mở miệng phủ quyết nga một tiếng nói sao cái không ổn sư xuân đơn giản sáng tỏ nói cái kia hơn một ngàn người giải ra dễ dàng một khi mất đi liên hệ nghĩ một lần nữa liên hệ tới cũng rất khó khăn một môn phái một môn phái đi tìm đần biện pháp không đề nghị sử dụng nguyên nhân tại những cái kia người đều tìm ẩn nấp địa hình làm ẩn nút tiến huynh cho dù có pháp bảo phong lân tác dụng cũng không lớn cái này cần tìm tới khi nào chiếu ta nói còn không bằng ở chỗ này chờ các phái phát hiện cùng quản ôn mất đi liên hệ thời gian lâu dài tự nhiên sẽ chủ động phái người tới liên hệ tựa như các ngươi tới tìm chúng ta một dạng đã một đêm chưa từng liên hệ các phái khả năng đã phát hiện không đúng nói không chừng đã có người phái người tới lời này ra một nhóm người ngừng lại rất tán thành đúng vậy a dạng này tìm xuống quá phiền t h o á chúng ta cũng không thể một đường la to gọi bọn họ ra tới thấy chúng ta đi không sai động tĩnh làm lớn như thật có mặt khác châu tại đánh nguyệt hải trùng cực tinh chủ ý hết sức cho bị phát hiện ngược lại dễ dàng cho chúng ta tản ra nhân mã tạo thành bất c h ắ c xác thực vẫn là chờ bọn hắn tới liên hệ chúng ta càng h ổn thỏa tóm lại liền là tiếng phản đối một mảnh đối bọn hắn có lợi sự tình một nhóm người rất biết lập tức thuận quân lên l i ê n yến kỷ mang tới trong đám người cũng có người phát ra xin nghĩ lại thanh â m thấy yến kỷ lâm vào suy tư do dự bên trong trừ lại đường nhìn về phía sư xuân trong ánh mắt mang theo ý cười phát hiện vị này cũng không chỉ sẽ nói chút k h i người ai ngờ sư xuân lập tức lại tiếp tục mở miệng tiến huynh ô n g phòng nắm ý kiến nói cho một lan cô đương Mặt khác q u ả nhưng u lời này lại đem những người khác cho kinh lấy cùng hắn đã thành đồng bọn cái kia năm mười mấy người như là xem quỷ giống như nhìn xem hắn bao quát tiến kỷ vừa mang tới cái kia hai mươi người nhìn về phía sư xuân ánh mắt càng là cực kỳ bất thiện đại gia rất muốn hỏi hỏi cháu trai này làm cái gì thật vất vả thuyết phục y ế n kỳ từ bỏ tìm kiếm ngươi lại hưng ngọn gió nào làm cái gì sóng nhất là vừa còn đối sư xuân quang dùng khen ngợi vẻ mặt trừ cạnh đường phát hiện mình vừa rồi suy nghĩ nhiều không đợi cái khác người biểu đạt ý kiến phản đối hay là thấy được đại gia bất mãn vẻ mặt sư xuân nói bổ sung dĩ nhiên chúng ta những người này là không còn dám đi tìm bất quá ta có k h á c biện pháp còn mời yến huynh mượn một bước nói chuyện đưa tay mời cái tên này muốn làm gì lời gì không có thể làm chúng ta mặt nói đêm qua cái kia năm mười mấy người đều vội vã cuốn cùng mà nhìn chằm chằm vào sư xuân thật sự là sợ hắn đã có biện pháp tìm còn n yến kỷ thân là đồng môn có thể cự t u y ệ t sao tự nhiên là không thể lúc này khẽ gật đầu giả bước cùng sư xuân đi xa vương đô bên trong giáo trường bởi vì huyền châu vực chủ si nhượng quan tâm tính tượng bên trong thường cách một đoạn thời gian liền sẽ nhảy ra một thoáng yến kỷ hình ảnh lúc này vừa lúc hiện hiện hai người đi song song hình ảnh lập tức vạn chúng chú mục bên trong trong hiện thực hai người đi đến một khối lớn đống đất đằng sau tránh đi hai mắt của mọi người về sau sư xuân phương thấp giọng nói nếu muốn đi nguyện hải tìm người trước mắt những người này đều biết xảy ra chuyện gì là không dám đi ta kiến nghị nhường một lan cô nương bên kia lại phái chút người không biết chuyện đến không muốn thông báo cho bọn hắn quản huynh mất tích sự tình không biết tự nhiên là không sợ quay đầu dùng cái khác mượn cớ để bọn hắn đi vào tìm người liền có thể tiến k ỳ sợ hãi cả kinh là thật c h o n g váng gặp qua c ậ u chưa thấy qua như thế c ậ u n g h ị liếm túc nguyên tông muốn điên rồi đi thất đức như vậy biện pháp đều nói ra miệng khó trách muốn kéo chính mình mượn một bước nói ra chỉ sợ sẽ bị nước bọt cho chết đuối bất quá nói đi thì nói lại có người nguyện ý dạng này liếm bọn hắn túc nguyên tông hắn cũng không có ý kiến thế nhưng trong lòng xem thường đã tới cực điểm lại động sắc cơ như thật soi đối phương biện pháp xử lý cái này vương thắng sau đó là không thể để lại người sống t ú c nguyên tông không có khả năng nhường như vậy lợi dụng môn phái khác ti tiện tin tức truyền đi bất quá liền trước mắt mà nói loại người này giữ lại còn hữu dụng hắn cẩn thận nói làm như vậy không thích hợp a sư xuân h à h à nói ta liền kiểu nói này có thích hợp hay không vẫn phải bởi ngài tới định thật đúng chính là kiểu nói này vì thừa cơ cùng yến kỷ, rút ngắn quan hệ, đến mức yến kỷ có thích ta hay không trọng yếu chỉ cần nguyện ý tại đây một đống trong đám người theo ta đi tới gần có thể dễ dàng cho ta làm việc là được đương nhiên đối phương như thật bị ma quỷ ám ảnh dùng biện pháp này vậy thì càng tốt tiến kỷ mỉm cười đưa tay vô vô b ả vai hắn rất thân thiết dáng vẻ nói được ta suy tính một chút người đi về trước đi được sư xuân gật đầu cười quay người mà đi một màn này hoàn toàn hiện ra tại vương đô võ đài kính tượng trong tấm hình hai người quan hệ thoạt nhìn rất tốt giống như dẫn đến có vài người vẻ mặt càng ngày càng ấm t r ầ m cũng may một màn này rất nhanh liền mẹ qua đưa mắt nhìn sư xuân rời đi tiến kỷ lại quay người đến đống đất đằng sau lấy ra tử mẫu phủ cùng một lan thanh, thanh bên kia liên hệ sau khi trở về sư xuân thì lập tức bị đêm qua đám kia đồng b ọ n lây hỏi hắn đến tột cùng nói cái gì hắn liền một câu đại gia biết đến càng ít càng tốt hắn liền là không nói đại gia cũng không có cách nào về sau ngô cân lượng tìm một cơ hội giật hắn đến một bên nhỏ giọng hỏi thăm chuyện gì xảy ra sư xuân dĩ nhiên sẽ không giấu diếm hắn ngô cân lượng nghe xong hát hát vui vẻ thật muốn đi vào siêu tầm lời khẳng định phải có đi qua người dẫn đường sư xuân dơ lên ra tay ra hiệu hắn dừng lại n g ạ i thanh em hắn quá lớn huyền châu nhân mã cũng không bởi vì một cái nào đó điểm biến cố mà dừng lại đối trùng cực tinh vơ vét kế hoạch ở giữa tiến lên một lan thanh thanh đột nhiên dừng lại lấy ra tử mẫu phủ xem xét xem sau những mày hai cái sư đệ là quan tâm nàng tuần tự lưu ý đến c ũ n g cấp tốc hướng nàng dựa sắt vào quan anh kiệt hỏi sư tỷ làm sao vậy một lan thanh thanh không nói chuyện trên tay tử mẫu phủ cầm xa chút để cho hai người nhìn yến k ỳ chuyển về nội dung xem về sau triều chi lâm trầm ngâm nói kiến sư huynh thuyết pháp này cũng có đạo lý cùng hắn tìm xác thực không bằng chờ những cái kia nhân mã chính mình p h ả i người tìm trở về quan anh kiệt cũng nhẹ gật đầu thấy hai vị sư đệ đều là này ý kiến một lan thanh, thanh lúc này cho cho phép hồi phục t i ế n kỷ theo sau tin tức chuyển đến lại để cho ba người khẽ giật mình triều chi lâm xem trực lắc đầu này du hà sơn vương thắng trân tiểu nhân quan anh kiệt trần trở nói hiện tại vấn đề là quản sư huynh đến cùng sống hay chết không biết còn có chính là chúng ta đến cùng muốn hay không đi tìm tìm như cứ thế từ bỏ thì coi như thôi vương thắng kiến nghị rất không cần phải coi ra gì như thật muốn tìm lời vương thắng biện pháp cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp đến đó mặt tìm kiếm dựa vào một hai người là vô dụng s á c thực cần một ít nhân t h ủ tham dự triều chi lâm một mực chắc chắn ngay trước sư tỷ trước mặt tỉnh sư huynh đệ không thể phế trên thực tế nói cho hết lời sau chính mình cũng có chút hối hận hối hận có chút xung động làm sao nói ra tắt nước ra ngoài thu không trở lại được à hắn lời kia vừa thốt ra quan anh kiệt cũng không tốt lại nói cái khác phản đối liền thành vô tình vô nghĩa h ư n g cố đồng môn sư huynh đệ chết xuống người liên mục lan thanh thanh đều bị lời này cho đem ở có thể nàng thân là lĩnh đội có một số việc không thể không nghĩ lại nhẹ giọng nhắc nhở thật chiếu vương thắng nói làm một khi truyền đi các ngươi biết được là hậu quả gì chúng ta ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này triều chi lâm thấp giọng nhắc nhở, vương thắng như thế tiểu nhân thiên địa không dùng chỉ cần hắn không mở miệng được sau đó người nào đều sẽ không biết đối bọn hắn tới nói giết một cái vương thắng dễ như trở bàn tay không tồn tại lỡ tay khả năng thấy vị sư đệ này như thế quan tâm sư huynh đệ tình ý cắn chặt hàm r i n g quan anh kiệt cũng không dễ lại yên lặng gật đầu quản sư huynh sống hay chết không biết nếu có thể đổi được quản sư huynh một chút hy vọng sống không quan trọng vương thắng đúng là chết không có gì đáng tiếc m ộ c lan thanh thanh lạnh lùng như băng mặt không biểu tình kỳ thực nội tâm cực kỳ xoắn suýt bị hai vị sư đệ gác ở trên lửa nướng nàng rất rõ ràng Phải người đi nguyệt hải tìm người không phải cử chỉ sáng suốt có thể nàng như khư khư cố chấp không tìm cái k i a chính là hưởng cố đồng môn chết sống muốn làm ra ngăn cản quyết định rất khó trở về tông môn như thế nào đối mặt hoang đường miệng m ồ m mọi người trên đời lại có bao nhiêu người có thể vượt qua danh phận đại nghĩa còn nữa nghe nói lúc chuyện xảy ra cũng không đánh g i ế t động tĩnh như quản ôn thật chính là thân ở khốn cảnh chờ lấy người đi cứu lời nàng nơi này không có bất kỳ cái gì làm xác thực không thích hợp do dự mãi về sau nàng nhả ra phái nhiều ít người đi phù hợp gặp nàng làm ra quyết định hai vị sư đệ lập tức mở động đầu g ó hiệp trợ suy nghĩ sau đó triều chi lâm nói thiếu đi không được nhiều cũng không thích hợp động tĩnh quá lớn không tốt có một trăm n g ư ờ i là đủ m ụ c lan thanh thanh phái người nào đi tới quan anh kiệt sư tỷ cái này không cần ngươi quan tâm người theo ta bên này tới cân đối ngươi cùng yến sư huynh bên kia liên hệ tốt liền có thể chọn lựa đầu tiên là không thể nhường hai phía nhân mã chạm mặt thứ hai là vương thắng cái thằng kia không thể lưu m ụ c lan thanh thanh hơi gật đầu cầm lấy tử mẫu phủ lần nữa cùng yến kỳ liên hệ đống đất đằng sau đợi đến tin tức yến kỳ biết nên làm như thế nào thu hồi tử mẫu phủ theo đống đất đằng sau đi ra về tới người liên can bên n g hiện tại muốn làm chính là chờ đợi sự tình không xuất sư xuân sở liệu đi qua một đêm mất liền những cái kia quay quanh nguyệt hải giải mở môn phái s á c thực cảm nhận được bất ổn nửa buổi sáng lúc liền lần lượt có người đến bên này xem xét tới trước cơ bản đều là cách gần đó cùng mất liền nhân mã đường dây liên lạc bắt đầu một lần nữa xây dựng ngay giữa trưa lúc sư xuân cùng nô cân lượng mượn cớ chuyển động tránh hai mắt của người về sau cũng lấy ra trên người từ mẫu phủ nóng lên trên đùa chữ viết ưu bạch thuật xuyên nóng lỏng cầu thành đem người chạy tới nguyệt hải ta thân bất do kỷ cuốn theo trong đó n h ư không có gì ngoài ý mới này tự nhiên là biên duy anh gửi tới tin tức vẫn là thông lệ thông báo ý、tứ. dễ dàng cho đồng bọn làm quyết đoán sư xuân thấy trực lắc đầu hiện tại biết thân bất do kỳ đã sớm thuyết phục qua nhất định phải không nghe chính mình thụ lấy đi hắn như cũ đã đọc không trở về thu hồi từ mẫu phủ nô cân lượng thì suy nghĩ nói bọn hắn cũng chạy đến n g u y ệ t hải sẽ không theo chúng ta đụng tới à sư xuân hắc ầ m thanh bên này hơn nghìn người lượn quanh nguyệt hồ một vòng bố trí không sai biệt lắm cách mỗi một lượng bên trong liền có một cái huyền c h â u cơ sở ngầm nhìn chằm chằm đụng tới là đại khái xuất sự t ì n h hiện tại huyền châu bên này đều biết sư mội của ngươi truyện xưa nhìn thấy bạch thuật xuyên cũng không biết có thể hay không giúp người báo thủ biên duy anh thân ở trong đó làm không tốt muốn bị liên lụy có thể hay không cứu đến lúc đó xem tình huống đi chỉ chỉ trên tay đối phương tử mẫu phủ thời khắc m ẫ u chốt có khả năng cân nhắc phát cái tin tức loại hình đương nhiên nếu là tình huống không thích hợp cũng sẽ ngồi nhìn biên duy anh đi chết nô cân lượng đoán chừng thấy chết không cứu là đại khái xuất sự tình bởi vì hắn hiểu rất rõ xuân thiên biết xuân thiên trong x ư ơ n g cốt đối nhau ngục bên ngoài người là có sự hận thủ từng ở trước mặt hắn chính miệng nói qua thiên hạ không gì không thể giết người hắn biết cái kia cái gọi là thiên hạ liền là chỉ sinh ngục bên ngoài không quen không biết người đương nhiên hắn đối người bên ngoài cũng có hận ý bất quá hắn là yêu hận rõ ràng người ngoại trừ nên hận cũng còn có người rất đáng yêu n h a hắn cảm thấy biên duy anh dáng dấp xinh đẹp như vậy liền chết như vậy có chút lãng phí một tòa cao ngất tuyết đ ộ n g dưới ngọn núi một cái dùng mấy món y phục đ ổ i tạo ra được một kiện hình thù cổ quái áo c h o n g người bay lượn bên trong sau khi hạ xuống đột nhiên dừng lại cũng lấy ra một đầu tử mẫu phủ trên bụa hiện hiện chữ viết cùng sư xuân bọn hắn thấy một dạng người này có thể thu đến biên duy anh tin tức tự nhiên không là người khác chính là tượng lam nhi chẳng qua là này trang phục nếu không nói cùng đứng tới gần xem liền nam nữ đều không phân rõ. Đồng dạng, Thu đây ế n tin nàng đưa c ũ là theo vô kháng sơn xuất phát trước phượng trì nói cho nàng biết biện pháp nói đến bên này có người liên hệ nàng nếu có cái gì tình huống đặc biệt chậm chạp không ai liên hệ liền đi tây cực chỗ đỉnh cao nhất đốt khói thử một chút tình huống trước mắt là đã có người có liên lạc nàng chẳng qua là sau này cắt đứt liên lạc nàng cũng không biết biện pháp này còn có hay không dùng bây giờ cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống khói dày đặc nổi lên một hồi lâu về sau tượng lam nhi mắt sáng lên t h ấ y d ư ớ i chân núi có bóng người tại tốc độ cao bay lượn lên núi không chỉ một đạo bốn phía chân núi đều có người hiện thân không bao lâu mười hai đạo bóng người lần lượt nhảy lên đỉnh núi có nam có nữ ăn mặc các phái quần áo và trang s ứ c mắt bên trong bao hàm cảnh giác ý vị tượng lam nhi hai tay vung lên tuyết đ ộ n g chung quanh cấp tốc xếp đạo mắt tạo thành mái vòm n h ạ tuyết đem một đám người rung nạp ở bên trong về sau nàng tùi trỏ căng ra áo choàng mười ngón bóp ra một đám lử m ộ ư ơ i hai người thấy thế lập tức quỳ một gối x u ố n g b á i tiến t ĩ n h không một tiếng động t ư ợ n g lam nhi phát ra khàn khàn t i ế nói g n cùng các ngươi liên hệ người đâu nàng đã không có lộ ra hình dáng cũng không có bại lộ chân thực thanh âm theo lý mà nói những người này cũng không có tư cách trực tiếp tiếp xúc đến nàng đây là không có cách nào bất đắc dĩ mới tự mình hiện thân mặc dù đã hiện thân nhưng vẫn là muốn cực lực cẩn giấu thân phận chân thật của mình m ộ ư ơ i hai người nhìn nhau một mực không người liên hệ ta ta cũng thế trả lời chắc chắn đều cùng loại đều là bởi vì người liên hệ thật lâu không có xuất hiện bọn hắn mới dựa theo dự bị kế hoạch tới bên này mà lại những người này liền muốn cùng bọn hắn liên hệ người là người nào cũng không biết nguyên lai tưởng rằng liền là người trước mắt t ư ợ n g lam nhi cũng không có nói cho bọn hắn là tôn sĩ cương nếu tôn sĩ cương không tại cái kia nàng đành phải một lần nữa hiểu rõ những người này nội tình trải qua hỏi thăm đều là các châu người trong môn phái được an bài tới nghe theo người liên hệ chỉ huy chung mười hai môn phái mười hai tổ nhân mã giữa lẫn nhau trước đó cũng không nhận ra tiến vào tây cực chỗ về sau lập tức lao tới địa điểm chỉ định chờ đợi c h ấ p đối trong đó sáu tổ chắp nối địa điểm thế mà tại nguyên hải nguyên hải móc câu có một góc nguyên hải tưởng lam n h i n g ạ c nhiên nghi ngờ. vì sao để cho các người đi nguyệt hải bên kia chờ đợi chấp đối không biết cái kia sáu tổ dẫn đầu đều là cái này trả lời chắc chắn bất quá một người trong đó do dự một chút lại nói lần này đại hội nếu là sông trùng cực tinh tới nguyệt hải bên kia trùng cực tinh nghe nói khá nhiều có phải hay không là nhường chúng ta đi tìm trùng cực tinh t ư ợ n g lam nhi nguyệt hải hung hiểm dựa vào các người ba mươi người đi nguyệt hải vơ vét trùng cực tinh có thể có làm được cái gì người kia trần trờ nói có phải hay không là có cái gì lẩn tránh nguy hiểm b i ệ pháp tưởng lam nhi cũng là bị lời nói này khẽ giật mình nhớ tới sự tình n g u y do lần này sở dĩ phái người tới hiệp trợ chính mình tham dự chính là muốn giúp mình lấy được nhất định thành tích hồi trở lại vô kháng sơn chứng thực danh phận nói cách khác muốn trợ chính mình tìm tới tương đương số lượng chủng cực tinh bây giờ biết này cái gọi là mười hai tổ nhân mã mới sáu mươi người đối mặt các châu nhân mã chém chém giết giết cướp đoạt không phát huy ra ưu thế gì cũng không nên là như vậy dùng pháp như thế nói đến n g u y ệ t hải chấp nuôi nhân mã thật đúng là có thể là vì tìm chủng cực tinh chuẩn bị phía trên có thể làm này chuẩn bị không có khả năng không có nắm bắt toàn bộ nhờ cực vật khí nàng đột nhiên ý thức được một điểm tôn sĩ cương tên kia có khả năng mang theo có thể tại nguyệt hải lần tránh nguy hiểm biện pháp tiền đến không phải nắm giữ cái gì b í quyết liền là mang theo đồ vật gì mà lại nàng có thể khẳng định là người sau bởi vì nếu là cái gì b í quyết phía trên đại khái có thể trực tiếp nói cho nàng khẳng định là cần mang đồ vật tiền đến mới có thể tránh cho qua nàng tay cũng là vì để tránh cho cho nàng mang đến nguy hiểm nghĩ thông suốt điểm này không khỏi thầm mắng tôn sĩ cương phải chết liền những người này đều không cùng tôn sĩ cương liên hệ với tôn sĩ cương xuống chàng đã có thể đón được tám chín phần m ư ơ i đã treo Đáng tiếc cùng Tôn tiếc sư ĩ c ơ cơ hội có ý, không có cơ n không cảng Nghĩ đến đây, nàng quả quyết làm ra quyết định nói, Nguyệt Nguyệt g gì? chạm có có hội hội hiểu Hải. Hải mặt làm làm Tìm ít, quyết quyết đi, đi Nguyệt Hải. Đi kỹ quả rõ. ra đây, Sư xuân bọn hai ắ n Xuân đi. Sư h cái cùng tôn sĩ cương đều mất tích trong đó liên quan nàng một mực không có từ bỏ hoài nghi như tôn sĩ cương rơi vào sư xuân trên tay của bọn hắn tôn sĩ thư ở trên thân rất có thể cũng tại sư xuân trên tay bọn họ muốn tìm đến sư xuân liền muốn tìm được trước biên duy anh như tôn sĩ cương đổ vật thật tại sư xuân trên tay nàng có biện pháp thông qua biên duy anh trên tay tử mẫu phủ thăm dò ra tới mà loại chuyện này cũng không dễ nhường biên duy anh truyền cáo chỉ có trước thể là ở một nhóm dùng biên người liền dựa theo này xử lý dưới núi tìm tới các tổ nhân mã về sau giữ vững tương đương khoảng cách tiến lên tượng lam nhi một người đơn độc một tổ một nhánh nhân số trên trăm nhân mã đến nguyệt hải phụ cận về sau đón dáng chiều ngừng cũng không tới gần chính là quan anh kiệt phái ra nhân mã hắn tiếp vào đưa tin về sau lập tức lại để cho một lan thanh thanh phát tin tức cho y ế n kỷ cáo chi tương ứng nhân mã đã vào vị trí của mình tùy thời nghe hắn điều khiển y ế n kỷ đáp lại là nhường những cái kia nhân mã ngay tại chỗ chờ đợi ngày mai hưởng đông lại đi sự tỉnh thế là tương ứng nhân mã ẩn nút lặng trở thiên minh c h ư ơ một trăm mười một n g u y ệ t hải không có g i á thú cái gọi là trời tối lương đông bất quá mặt trời mọc mặt trời lặn sự tỉnh cùng ngay tế tảng sáng lúc mỗ mỗ điểm truyền đến tin tức nói phát hiện người tiến vào nguyễn hải cùng loại tin tức không chỉ một lần cùng một chỗ chuyển đến y ế n kỷ thu đến sau một mực cẩn n h ậ n không phát mãi đến nhìn thấy sắc trời sáng tinh s ư ơ n g mới đứng lên nhằm vào nhận được tin tức đối người lập tức tiến hành điều phối sai khiến hướng tương quan địa điểm trợ rút u ả n ôn lưu lại cái kia chừng năm mươi người bị chỉ định cùng một nơi ngay tại nhóm người này muốn động thân thời khắc ngay tại sư xuân muốn tìm yến kỷ mượn một bước nói chuyện muốn kiếm cớ lưu tại yến kỷ bên người lúc y ế n kỷ đột nhiên nói vương thắng cao cường còn có việc muốn hỏi các ngươi các ngươi lưu ở ta nơi này một bên sư xuân cùng nô cân lượng đầu tiên là một trứng chậm nh nhau đầu lông mày đồng thời nhảy lên song song ý thức được cái gì? cái tia chừng năm mươi cái đồng bọn nghe vậy cũng là một đồng loạt nhìn xem bị lưu lại hai người rất nhanh có người tới cùng hai người kể vai s ắ t cánh đem hai người mang vào trong đám người thấp giọng cảnh cáo nói hai vị không thể nói lung tung được nha biết bọn hắn lo lắng cái gì sư xuân nói yên tâm biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói hắn không nói như vậy còn tốt kiểu nói này một nhóm người càng ngày càng không yên lòng phát hiện tên này là thật không biết vì sao muốn đối với hắn làm này nhắc nhở nha không phải liền là ngươi tên này không biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói sao ngươi tên này vừa mở miệng liền làm người ta kinh ngạc run dậy nhưng mà cũng chỉ có thể là dạng này nhắc nhở còn có thể làm sao sư xuân mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào đưa tay nói trừ hình tới khối tử mẫu phủ dễ dàng cho đằng sau liên hệ trừ cạnh đường do dự một chút cuối cùng vẫn nhường cùng nhau môn lấy ra tùy thân tử mẫu phủ cho hắn tại yến k ỳ thúc giục dưới nhóm người này cứ như vậy rời đi về sau yến k ỳ lại đem chính mình mang tới hai mươi người dùng đồng dạng mượn cớ điều đi hiện trường liền thừa ba người về sau nô cân lượng ngắm nhìn bốn phía một lần nhịn không được đối sư xuân liếc mắt ra hiệu sờ lên trong túi pháp bảo ám chỉ một người một cái cơ hội tới không bằng dứt khoát hiện tại đậu sư xuân khẽ lắc đầu cự tuyệt không có hoàn toàn chắc chắn không có tương đương phân lượng sự tính phân tán yến k ỳ lực chú ý bọn hắn thấp tu vi tùy tiện đánh lén cao tu vi không sáng suốt t h ú n g chi vẫn là đại danh đỉnh đ ỉ n h túc nguyên tông đệ tử mà lại việc quan hệ m ặ t khác một khi lỡ tay cái kia kết quả chính là gà bay t r ứ n g vỡ hết thể đều b ạ c h mang trọng yếu nhất chính là cứ như vậy nhường yến k ỳ chết rồi quá t h i ệ n nghi vô pháp phát huy ra giá trị lớn nhất đ ể lại nô g cân lượng đói khát về sau sư xuân đi đến yến kỷ trước mặt thử dò sẽ nói yến minh chúng ta lưu lại làm gì lấy ra tử mẫu phủ yến kỷ ngắm nhìn hắn hai mắt từ từ nói vương minh ngày hôm qua biện pháp ta quyết định áp dụng vì vậy đem người biết chuyện rời ngươi hiểu a a a sư xuân b ừ n g tỉnh đại n ộ hình liên tục gật đầu hiểu rõ hiểu rõ hiểu rõ nô cân lượng thì một mặt mờ m ị t bộ dàn g nói biện pháp gì sư huynh chuyện gì nhìn hắn phản ứng này tiến kỷ có chút buồn bực chẳng lẽ vương thắng không có nắm sự tình nói cho vị này sớm biết như thế cũng chỉ lưu vương thắng một người trước đó xem hai người lén, lén lút é n l lút châu đầu ghé thai còn tưởng rằng cái này cao cường cũng biết tỉnh không để y tới hắn cầm lấy tử mẫu phủ quay người đi ra đối mộc lan thanh thanh bên kia phát ra tin tức đạt được hồi phục về sau mới lần nữa đi trở về nói nhân thủ lập tức tới ngay chỉ bất quá vẫn phải có người dẫn đường quản ôn ở nơi nào mất tích các ngươi là kinh nghiệm bản thân người đành phải làm phiền hai vị dẫn đường với hắn mà nói n à y đã là hai người cuối cùng chỉ có một điểm giá trị lợi dụng cái gì nô cân lượng nhất kinh nhất xạ dáng vẻ yến k ỳ lông mày nhữ lại thế nào không muốn cùng ta túc nguyên tông làm bằng hữu đối phó nghĩ đập túc nguyên tông nông ngựa người này chiêu trước sau như một rất hữu hiệu sư xuân tựa hồ cũng không ngoại lệ lưỡng lự do dự nữa về sau hỏi tiến huynh đi vào sao yến kỷ bình tĩnh nói sư xuân một khi ở bên trong gặp nạn một phần vạn tâm ta sinh đoán hận hiến huynh không sợ chúng ta nắm chân tướng sự tỉnh cáo chi những người khác ta cảm thấy vẫn là tại hiến huynh bên người càng có thể rút sạch tình nghi thứ hai có hiến huynh bảo hộ đi vào bên trong chúng ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút trọng yếu nhất hiến huynh nếu không đi vào những người khác làm sao có thể an tâm đi vào có mấy lời nói ra khả năng không dễ nghe tiến huynh sẽ không cảm thấy túc nguyên tông tại đại gia trong mắt sẽ so cái mạng nhỏ của mình còn trọng yếu hơn a có một số việc bọn hắn trước đó không nói ra mà thôi sự thực là quản ôn như không đi đầu đi vào những người khác là không thể nào đi vào ta nghĩ sắp tới người cũng chắc chắn như thế tiến huynh không phòng suy bụng ta ra bụng người bằng không c h ờ một lúc sẽ làm hiến huynh chính mình xấu hổ hiến k ỳ mạnh mẽ bị hắn nói trở mặc sư xuân lại nói khẽ chúng ta đi và qua chỉ cần tại địa phương an toàn không chạy loạn kỳ thật cũng sẽ không có nguy hiểm gì quỷ biết quản ôn chạy vào đi đã làm gì đ b n g nhiên ba người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại chỉ thấy hơn trăm người phần phật bay lượt tới hết sức rõ ràng điều động nhân mã đã đến s ắ c thực như thế một nhóm sau khi hạ xuống thẳng đến yến kỳ đi tới chào hỏi tiến h u y n h quan huynh phái chúng ta tới nghe điều động không biết có gì phân phó yến kỳ chậm rãi q u a y người nhìn về phía nhàn nhà xương mù lượn lờ n g u y ệ t hải chờ mặc m rõ ràng còn tại suy nghĩ người nào đó lời nói mới rồi này nhìn ra xa hành vi cũng đã để cho người ta đoán được một chút mánh khỏe người mới tới bên trong có người thử rõ xét nói không phải là phải vào nguyễn hải a tiến kỳ hơi gật đầu từ bên hông t h á o xuống tối hôm qua theo cắt phái trên tay thu thập đi lên trùng tự tinh run lên nói bên trong có đại lượng trùng tự tinh ta đi vào tùy tiện tìm tìm liền có nhiều như vậy quản ôn đã mang theo nhóm người đi vào chúng người đưa mắt n h ì nhau n gọi là một cái mặt mũi tràn đầy không nguyện ý sư xuân lên tiếng nói kỳ thật bên trong cũng không có đại gia tưởng tượng nguy hiểm như vậy chỉ cần không đi giải đất trung tâm liền không sao hiến huynh tự mình dẫn đội hắn cũng đi vào đại gia còn có cái gì phải sợ đại gia đồng loạt nhìn về phía yến kỷ yến kỷ bị lời giữ lấy hơi lặng yên mà thôi ừng ta dẫn đội coi như, như thế đại gia cũng không có một thông khoái mặc dù không có cự tuyệt nhưng cũng không ai trực tiếp biểu thị nguyện ý đi tới xem như yên lặng tiếp nhận t i ế n kỵ cũng không nhiều lời biết việc này xác thực không thật nhiều kéo có thể yên lặng tiếp nhận cũng không tệ rồi nhưng đầu đối sư xuân gia hiệu xuất phát đi đi cùng chúng ta tới sư xuân đầy nhiệt tình phất tay t r o hỏi một bộ thật không có nguy hiểm gì d á n g v ẻ hắn cùng nô g cân lượng đi đến bên vách núi tuần tự đứng dậy bay vút đi yến kỵ cũng đi đến bên vách núi t r o hỏi một tiếng đi cứ như vậy một đám không quá tình mọi người bất đắc gì đi theo nhảy vào sương mù núi rừng bên trong sau khi hạ xuống vẫn là chỗ cũ sư xuân nhìn một chút phía sau giải quyết quản ôn đỉnh núi chờ hiến kỷ rơi xuống đất chỉ chỉ trên mặt đất dấu chân ra hiệu đây chính là bọn họ trước đó đã tới địa phương lại hình quạt vung chỉ xuống phía trước thấp giọng nói liền vùng này cảnh giác chung quanh y ế n kỷ khẽ gật đầu chờ một nhóm người hạ xuống về sau ngay tại chỗ phân chia tìm tòi khu vực cũng bàn giao mọi người thấy quản ôn nhường hắn tới một chuyến đợi cho một đám thận trọng nhân viên tản vào rừng núi về sau y ế n kỷ nghiêng qua mắt bên người sư xuân hai người đã làm mắt lộ ra sắc cơ như là đã tìm đến hắn liền không có ý định lại để cho hai người còn sống rời đi nơi này lại nhìn một chút núi rừng bên trong sưu đến mức có thể hay không tìm tới quản ôn với hắn mà nói thật không quan hệ chẳng qua là nhất định phải có tìm động tác mà thôi mà sư xuân lại quay người chỉ hướng phía sau đỉnh núi tiến huynh nay đỉnh núi liền là quản ôn tối hôm qua mất tích địa phương n thừa dịp t i ế n kỷ quay người nhìn lại thời khắc hắn cũng đối ngô cân lượng bằng cái ánh mắt ngô cân lượng liền nói ban đêm tia sáng không tốt ban ngày hẳn là có thể nhìn càng thêm rõ ràng dứt lời đã là lách mình bay lượn mà lên sư xuân hỏi hiến kỷ có muốn đi lên xem một chút hay không hiến kỷ dùng hành động thực tế làm trả lời chắc chắn cũng lách mình mà lên sư xuân cấp tốc nhảy lên bắt kịp vừa đến đỉnh núi liền có thể thấy trên một thân cây dễ thấy chữ lớn đã hồi trở lại trên bờ tập kết mau trở về yến k ỳ nhìn chăm chú nhìn kỹ sau đó rơi xuống đất sư xuân giải thích nói đây là lâu đợi không được lúc cho quản ôn lưu trữ yến k ỳ không nói gì bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh chợt nghe ngô cân lượng và i âm thanh đây là cái gì hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngô cân lượng tại dưới một cây đại thụ đang dùng m ú i chân gậy một cái dính đầy bùn đất cục sắt một bộ không kiến thức dáng vẻ yến kỷ thì là đầy mắt chân kinh hắn đối cái kia kim loại tùng tháp hình dáng vật thể quá quen thuộc dù cho dính đầy bùn đất cũng có thể liếp mắt nhận ra lúc này một cái lắc mình mà đi. Cách không thu hút ở trong tay xem xét không phải p h á p bảo phong lân còn có thể là cái gì theo sau người sư xuân giao găm ra tay áo quen tay hay việc nhẹ nhàng không mang theo bất luận cái gì khói lửa động tác thừa dịp hắn cực độ phân thần thời khắc một đạo hàn quang không có chút rung động nào đâm vào yến kỷ phía sau lưng trái tim tinh chuẩn trí mạng một đao cầm lấy phong lân yến kỷ run dày thân trứng mắt nô cân lượng lại là khoái thủ như đao tại hắn trên cổ họng chặt một cái đại bản đao hạ xuống ngăn tại trước người đối phương dự bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn nếu không phải sợ trên mặt đất có vết máu hắn có thể đem người cho một đao hai n ử a ba phong lân rơi trên mặt đất. sư xuân hai người thì cấp tốc bận rộn và giải quyết quản ôn sau quá trình giống như lúc phối hợp tương đối thành thục đối người người chết diện song toàn không có cảm giác nào dán g vẻ nhặt lên phong lân gắp lên yến kỷ hai người cấp tốc chạy đi vẫn là chạy chỗ cũ đi rất nhanh hai người lại chui vào trôn quản ôn cái kia khe sâu chuẩn bị làm một chuyện tốt đem sư huynh đệ hai người cho h ợ p táng nhưng chạy tới mai táng điểm hai người lại như là chúng định thân phủ bình thường đồng loạt cứng ở cái kia một đạo màu tím ánh sáng chiếu sáng ban ngày không tính quá tối khe sâu vì xem cho rõ ràng sư xuân lấy ra một hạt đ ặ kim chỉ thấy mai táng quản ôn địa điểm đất đá đã, đã lật ra bên trong thi thể không có tình huống như thế nào hai người trong lòng có chút run dậy không có đi lầm chỗ chứ nô cân lượng hỏi một câu nói nhảm xuyến ném thi thể sư xuân đưa tay từ phía sau rút dao cầm lấy đàn kim tại khe sâu t r u n g chuyển vòng xem xét đồng dạng cầm đao để phòng nô cân lượng lại hỏi câu bị g i ã thú điêu đi rồi sư xuân lạnh lùng nói nguyệt hải không có g i ã thú chương một trăm m ư ơ i hai giang cẩm thuyết pháp này buổi tối hôm qua bọn hắn còn nghe môn phái khác người nhắc qua không giống vô kháng sơn người ra môn phái làm đệ tử tới tham dự đều là sớm làm qua một chút tình h u ố n hiệu sư xuân cảnh giác bốn phía nói ta đảo tình nguyện là quái vật đã tới nói xong thi pháp thôi động huyết khí lần nữa kích phát phải trong mắt dị năng nắm nhìn chung quanh lặp đi lặp lại tra xét nhiều lần cũng không thấy cái gì quái vật cũng là đầu hồi trở lại phát hiện một kiện khác có ý tứ sự tình tiến kỷ thân hình bên phải trong mắt mịt mở xương mù hình dáng đã kinh biến đến mức rất nhạt tựa hồ sắp triệt để tiêu tán bởi vậy h ắ n đại khái có khả năng đoán được người chết thời gian nhất định về sau chính mình mắt phải liền không thấy được một vùng chu vi ta phải mắt không thấy đồ vật hẳn là không còn nữa sư xuân ngắn gọn thông báo một tiếng biết đối phương có thể nghe hiểu không cần thiết dài dòng t i ể u nói này nô cân lượng t h o á n g nhẹ nhàng thở ra hỏi tiến kỷ xử trí như thế nào sư xuân lo lắng cái gì cũng đã chậm như thường lệ xử trí ngươi làm ta đề phòng biết ánh mắt hắn có thể thấy người bình thường không thấy được đồ vật nô cân lượng lập tức đậu thủ trước tiên đem yến kỷ trên thân vơ vét một lần sau đó như là đối đãi quản ôn bình thường chém tay h á i vòng tay con ném vào trong hố trực tiếp t r ô n về sau theo sách đ ồ vật bên trong lấy ra một đầu phong lân cho sư xuân đã là vui lòng không ngậm m i ệ n g được một người một cái lần này chúng ta thật phát đại tài cái đồ chơi này có thể so sánh vương đô phòng ở quý nhiều đi thế nào cũng có thể trực tiếp dùng bay t ú c nguyên tông có năm người chúng ta lại đem còn lại ba cái thu vào tay đợi này có khả năng nằm n ử a khà khà khà khà cái đồ chơi này đúng là thay đi bộ cùng chạy chối chết đồ tốt nhất là thân ở trước mắt trong hoàn cảnh sư xuân cũng không k h á c h khí trực tiếp cầm thu hồi nhưng đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm a t h a n h âm không lớn khoảng cách có chút xa nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe thấy hai người nhìn nhau cấp tốc nhảy ra khe sâu vừa đến bên ngoài nô cân lượng lại cấp tốc đem biến kỷ vòng tay cùng tử mẫu p h ù loại hình ném đi cái thật xa a lại có tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n đến còn có ầm ầm tiếng đánh nhau hai người g i ậ mình cấp tốc cùng một chỗ nhảy lên cây sao xem xét một phía cái gì cũng không thấy có thể thấy động tĩnh tới chỗ chính là cái i k những môn phái kêu bên trong người rất nhiều người cũng không biết là có nguy hiểm gì ngược lại liền là nhảy ra hướng phía bên bờ bay lượn mà chạy kinh khủng là có người nhảy đến giữa không chung lúc đột một hư không tiêu thất còn có chút giống bị cái gì vô hình đồ vật cho bắt lại bình thường phút chốc t ú n trở về trong rừng nô cân lượng mắt lộ ra hoảng sợ cái gì quỷ sư xuân mắt phải lại thấy được một phen khác cảnh tượng rất nhiều màu nâu sương mù lại quái vật hình dáng như bạch tuộc xúc tu số lượng lại là bạch tuộc mấy lần có thể tại cây t ố i ở giữa linh xảo xuyên qua còn có thể trên không như n hồ ư h điệp vô bay lượn g tại quái vật kia trong cơ thể có lóe lên lóe lên màu làm sáng trói mang cùng trùng cực tinh giống như lúc xúc tu bắt lấy người về sau liền sẽ kéo vào một ngụm đen như mực khe bên trong có người nhảy đến giữa không trung hư không tiêu thất cũng là bởi vì vừa vặn nhảy vào cái kia khe bên trong khe giống như là một cánh cửa vừa giống như là quái vật há miệng người đi b ả o phút chốc đóng cửa hay là hư không tiêu thất đối này loại nhìn không thấy kẻ địch thêm nữa trống rông xuất hiện bấy dập không có cách nào đánh cũng có người c h ặ t đứt quấn lấy chính mình xúc tu cấp tốc bỏ trốn tiếng kêu thang thiết tiếng kêu sợ hãi tiếng đánh nhau còn có lên xuống chạy trốn bóng người trước mắt loạn thành một đống nay không có cách nào chơi sư xuân gấp hô đi vừa quay đầu quay người lại vung ra cánh tay chắn ngang một thanh khẩn cấp kéo lấy nô cân lượng chừng lớn mắt nhìn trước mắt hư không một đầu màu nâu x ư ơ n g mù quái vật khổng lồ liền tung bay ở bọn hắn trước mặt vô thanh vô tước tựa hồ đang mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm nô cân lượng xem xét sư xuân cái kia phản ứng liền biết không xong lui sư xuân một tiếng uống nhìn thấy quái vật xúc tu trộm tới hắn lôi kéo nô cân lượng khẩn cấp lui lại đột nhiên sau lưng có đột nhiên rút h ú t khí lưu hai người cảm giác bốn phía tia sáng chợ tối phía trước quang cảnh cũng như thổi tắt đèn như lửa chật một thoáng liền lâm vào bóng đen vô tận bên trong tựa như theo ban ngày đột nhiên nhảy vào đêm khuya mà lại là một điểm tia sáng đều không có cái chủng loại kia sư xuân lập tức kinh hãi tê cả ra đầu xem xét đã biết là gặp cái kia khe bấy dập cái bấy mắt phải dị năng cũng vừa lúc vào lúc này biến mất thân ham hắc cám thì cũng thôi đi còn cảm giác thân thể tại hạ rơi tả h ư u gập gành hạ xuống vũ khí trong tay cũng đụng cái l á c cách mượn cọ sát ra hỏa tinh tử hào quang hai người mơ hồ phát giác được chính mình thân ở một cái chật hẹp trong khe hở bằng phản ứng của hai người rất nhanh đình chỉ hạ xuống cũng lần lượt lấy ra một viên đàn kim chiếu sáng xuân thiên. Cân lượng. hai người trang miệng một lời trong giọng nói đều có bản năng ân cần trước tiên đều lo lắng lên đối phương an toàn nghe tiếng một cái ngẩng đầu nhìn một cái túi l ầ u xem hai chân giang rộng ra chống đỡ hai phía vách đá sư xuân tại túi l ầ u xem hoành ao kẹp lại hai phía vách đá ngô cân lượng tay cầm đào trôi rắn tại cái kia ngẩng đầu nhìn thấy sư xuân động tác về sau một cánh tay kéo một phát sâu từ bản thân hai chân cũng chống được hai phía n ử a nằm sấp chính mình trên ao lanh mồm lanh miệng liệt đến bên thai cười hắc hắc một người có lẽ sẽ bối rối có đồng bạn tại thấy đồng bạn có tốt đều nhẹ nhàng thở ra cấp tốc ổn định thần tâm về sau hai người dò xét bốn phía hai phía đều là đen kịt vách đá trình độ cứng cắp vừa rồi trong tay đao đã thử qua không phải bình thường thoạt nhìn cũng không giống là bình thường vách đá chật hẹp trong không gian khí ẩm rất nặng như có như không x ư ơ n g mù tại phiêu đãng trên vách đá có hơi nước trên cái khe không nhìn thấy đầu hạ nhìn không thấy đáy tả hữu cũng không biết phần cối ở đâu vừa còn lớn hơn cây chập trần khẩn trương trang diện giữa ban ngày đột nhiên liền đổi cái hắc cám không gian mà lại là như thế chật hẹp không gian nô cân lượng thật sự là quá tải đến xuất h i ê n nay tình huống như thế nào không biết chỉ thấy một loại kỳ quái quái vật giống như cùng chủng cực tính có quan hệ sư xuân đem chính mình thấy tình hình hết thẻ cáo chi hắn trong tay đàn kim cũng bắn nhanh hướng về phía phía trên cũng không có bay ra quá cao không đến cao hai mươi triệu liền đụng phải vách đá cũng không đến cùng mà là bởi vì vách đá gặp gầy nguyên nhân ánh sáng rơi xuống trước có thể thấy hướng lên vết nứt còn có không thấy phần cuối kéo dài tới không gian đinh đinh đang đang rớt xuống đàn kim sư xuân cũng không có đưa tay đón nó túi đầu nhìn xem nó hạ xuống ánh sáng dần dần thu nhỏ dần dần cái gì đều không thấy được rơi xuống thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất cũng không biết có hay không đến cùng hẹp địa phương người trên không đi qua tình hình như thế có chút dận người sư xuân hai chân vừa thu lại bay xuống tại nô cân lượng kẹt tại trên vách đá trên đại đao trong tay đao đâm vào phía sau lưng vỏ đao cao chi một tiếng ta lại dùng hạ mắt phải nô cân lượng vẻ mặt siết chặt biết hắn quá tấp nập sử dụng mắt phải dị năng hậu quả cũng vươn mình đứng lên bàn một chân ngồi ở chính mình trên đại đao nhìn xem hắn huyết khí lần nữa kích phát ra mắt phải dị năng về sau sư xuân thân hình lại là thoáng qua dỗi tay v i ệ n chặt vách đá khích một hơi thật sâu cảm giác không khí nơi này hết sức mỏng manh mắt phải đánh ra chung quanh càng xem càng kinh ngạc vách đá trong cái khe thế mà không có cái gì là chân chính hư không không có cái kia phiêu bích sắc màu n è n chỉ có tình cờ lõe lên đường t í n h quang ban mà vách đá cùng trong mắt trái thấy thế mà là giống nhau và thật đây là hắn mắt phải có dị năng về sau tự ít thấy hiện thực cùng hư hảo đồng nguyên vật chất hay là bởi vì vách đá g ặ p đèn mắt phải cũng không nhìn thấy bên nào có phần cuối bên nào có đường r a một lúc lâu sau hắn lên tiếng nói cân lượng địa phương quỷ quái này cùng bên ngoài không giống nhau chỉ sợ liền định thân phụ đều muốn mất đi hiệu lực nô cân lượng giật mình không nhỏ a tình huống như thế nào sư xuân trước tìm ra đường đi nô cân lượng lại lo làm nói này vô tận không đầu chúng ta sẽ không bị kẹp chết tại đây à ít tại này đánh giám sư xuân xì hắn một mặt nước bọn lập tức túi người m ỏ lên hắn cánh tay bắt lấy lên ống tay á o kéo xuống một vòng nô cân lượng hiếu kỳ nói làm gì mới mặc mấy ngày tốt quần áo sư xuân theo trên quần áo lột ra từng sợi sợi tơ sau đó lấy ra từng hạt đàn kim cột lên tiếp theo thắt ở nô cân lượng trên thân nhiều một chút nhiều vị hệ nơi này không khí mỏng manh rất có thể nguyên bản liền không không khí là không gian mở ra lúc từ bên ngoài tiền đến đem tay chân đưa ra đến ít hoa khí lực thuận tiện chiều sáng thì ra là thế tại đây một mảnh đen hoàn cảnh là cái biện pháp không tệ nô、no、cân lượng lập tức học theo hướng sư xuân trên thân chói đàn kim đàn kim trói càng ngày càng nhiều quanh thân cũng càng ngày càng ánh sáng hai người c h u n g đụng tình cảnh này vẫn rất ấm áp nô、no、cân lượng c h ợ t cười hắc hắc sư xuân n ố cười c cái gì còn cười được nô、no、cân lượng hắc hắc chậm nhớ tới chúng ta tuổi nhỏ lúc bọn hắn nói chúng ta đã lớn lên lượng cơm ăn cũng lớn về sau muốn dựa vào chính mình kiếm cơm ăn sau đó ném đi hai cái phá đào cho chúng ta sau này cực đói lao ra cùng người liệu mạng tiểu đồng bọn chết mấy cái chúng ta cũng bị đánh gần chết sau này có một ngày ngươi nói ngươi muốn cấp đông cựu nguyên đại đương ra vị trí ngươi có nhớ hay không ngươi nói với ta cái gì chói đàn kim sư xuân hơi l ạ n g y ê n không biết có phải hay không thật quên đi tóm lại lắc đầu nô cân lượng hh t t nói ra ngươi nói theo ta lấy lên đao cùng người l i ề u mạng ngày đó bắt đầu ta mỗi một miếng ăn đều là chính ta c ư ớ p tới sư xuân nhũ mày đến lúc nào rồi kéo cái này làm gì nô cân lượng ý của ta là chúng ta nhất định có thể đi ra ngươi đừng từ bỏ sư xuân liếc mắt cho hắn lại nịt lên một khỏa sau đó ném đi trên tay v à i rách được rồi không sai biệt lắm nô cân lượng đi theo thu tay lại trên giới nhìn chung quanh một chút hỏi đi bên nào đương nhiên là làm sao b ấ t việc đi như thế nào sư xuân nhìn về phía dưới đáy ta cũng không tin thật có động không đáy tồn tại dứt lời trực tiếp theo trên đao nhảy rơi xuống gấp cái gì chờ một chút nô cân lượng tranh thủ thời gian hai chân dạng thẳng chân chống đỡ hai phía sốc đao nơi tay khiêng bên trên đầu vai cũng thu chân nhảy xuống không bao lâu chợt phát hiện sư xuân lại kéo ra chân kẹp lại hắn rơi xuống hắn trước mặt cũng tờ chân kẹp lại vừa định hỏi làm sao vậy tầm mắt chạm đến vách đá không khỏi một lại có thể là bích họa mà lại là quy mô dị thường hùng vi v á c đá khắc họa sơn, sơn thủy, thủy đỉnh đài lầu các cái gì cũng không biết là ai nhàn đến phát ch hắn chợt vui mừng nói có người khắc bích họa đã nói lên có đường ra mau tìm mau tìm sau đó tựa như một đầu biết phát sáng con nhện bình thường tại vách đá ở giữa tốc độ cao tới tới đi đi từ trên xuống dưới vừa giống như v u n g cái mông c o n vị động tác tật nhanh sư xuân thì đang từ từ di động tới dò xét hai phía sườn núi khắc lên nội dung vách đá hết sức cứng rắn như thường làm ra vết cắt cũng khó khăn thủ bút này quả thực không nhỏ xuất thủ người tối thiểu tu vi rất cao đ ỗ n g nhiên nô cân lượng thanh â m theo nghiêng xuống phương xa xa chuyển đến xuân thiên nơi này mau tới sư xuân dưới ánh mắt chuyển sau đó nghiêng người tung bay tới rất nhanh chân tại trên vách đá đạp một cái rơi về phía đối diện một chỗ tinh điêu mảnh khắc thành đình viện cửa lớn giống như động phủ cửa vào bên trong bóng mở loại lên n ô cân lượng x u ố n g ra bưng lấy một đầu xưa cũ kim loại vòng tay thanh em hưng ơ phấn đến run g i y nói xuân thiên người đ o á n đây là cái gì c h ư một trăm một mươi ba bắt đầu yêu sách còn dùng đ o á n sao xem bộ dáng kia của hắn cũng biết là gặp bảo chẳng qua là như thế cái vòng tay có thể tính gì chứ bảo sư xuân không hiểu trực tiếp bắt vào tay là xem một đầu rộng rẹp vòng tay màu sắc là loại kia tại tử diễm hạ không dễ nhận biết màu sắc phía trên có khắc nhận nguyện cùng sơn hà loại hình hoa văn x ư a cũ có đại xảo bất công mùi vị nhìn hắn mặt có n g h i hoặc nô cân lượng hưng phấn nhắc nhở ngươi thi pháp hướng bên trong điều tra một thoáng sư xuân dương mắt nhìn một chút hắn sau đó thi pháp làm theo chỉ cảm thấy pháp vào trong đó đ ô n g cảm giác một mảnh hư vô nào vào một mảnh không gian thật lớn đ ừ n g lại giật mình thu hồi nhìn về phía đối phương đầy mắt kinh nghi nói đây là nô cân lượng hưng phấn đoa hoa nói còn có thể là cái gì bên trong có cả n khôn trong truyền thuyết cản khôn, vòng tay nhà,、so、cản khôn cao cấp hơn cản khôn vòng tay nhà ngươi xem một chút không gian bên trong quá lớn g gom à, đây cũng không phải là bình thường cản khôn vòng tay đây tuyệt đối là chân chính đại nhân vật mới dùng đến lên đ ộ vật phát tài phát tài chuyến đi này không tệ à. sư xuân hướng đen như mực trong động phủ trái nhìn phải nhìn bên trong nhặt người tới nô cân l ư ợ n g với c h ả o ra hiệu cùng hắn tiến đến vào cửa liền là một khối tường xây làm bình phong ở cổng vòng qua xem xét là một tòa xem như tương đương điện đường rộng lớn theo vách đá bên trong liền thành một khối điêu khắc ra tới trong đường còn chế tạo một tòa cư bên trên b ả o tọa ba tầng bậc thang bên trên có rộng thủng thỉnh ngồi giường trên giường giống như ngồi cá nhân sư xuân còn đang ngạc nhiên nghi ngờ gây có nhắm mắt răng lanh theo khâu các khỏe môi lộ ra móng đốt sắc bén đen nhánh màu lông bóng loáng dù cho tại tử diễm dưới cũng có thể nhìn ra da lông làm màu vàng kim xem bộ dáng là cái tọa hóa yêu tu vốn là ăn mặc người quần áo tọa hóa hiện hình về sau hình thể nhỏ rất nhiều quần áo trượt xuống tại sàn xe lên nô cân lượng chỉ, chỉ chuột ỉ c h bự trào cổ tay theo nó trên tay hai xuống xem này chỗ ngồi hẳn là nơi đây chính chủ sư xuân lại cẩn thận quan sát một chút ngồi giường tiếp theo đi cung điện bên trong đánh giá chúng quanh bích khác hy vọng có thể tìm ra chính chủ thân phận hoặc ra ngoài lối đi nhắc nhở kết quả tại là nhìn không ra manh mối gì sau vẫn là ngô cân lượng nhắc nhở hắn vòng tay bên trong xem có cái gì thế là sư xuân lần nữa thi pháp điều tra trước đó chẳng qua là cảm giác không gian quá lớn lần này cẩn thận cảm giác xem xét về sau kém chút vội vàng ra một đầu mồ hôi đến cũng cuối cùng công nhận n ô cân lượng trước đó nói vật này tuyệt đối là đại nhân vật dùng bởi vì hắn không xứng sử dụng đạo lý rất đơn giản hắn tu vi dò xét phạm vi có hạn mà không gian bên trong quá lớn há lại chỉ có từng đó là quá lớn quả thực là tự thanh một giới này có thể so với bọn hắn từng nghe nói túi càn k h ô n cùng càn khôn vòng tay có thể giả trang cái gì nhiều ít bao nhiêu t h ứ c h â u nhiều này không phải giả trang cái gì bao nhiêu t h ứ sự t ì n h sợ là phải hỏi có thể chứa nhiều ít ngọn núi đi vào này mẹ hắn mới coi là đúng nghĩa càn khôn vòng tay nha đồ vật là đồ tốt liền là tốt đến quá trường tốt đến hắn không có khống chế tư cách sau này thật sự là ăn không tiêu mở mắt l a u mồ hôi lạnh dứt khoát nắm cản khôn vòng tay ném cho nô c â n lượng bên trong không gian quá lớn điều tra dâng lên quá phí sức ta ăn không tiêu ngươi tiếp tục ta t r ư ớ c đập thuốc khôi phục một chút dạng này a nô c â n lượng suy nghĩ một chút sau đó cứ dựa theo nghe nói qua thi pháp rút ra phương pháp cầm lấy vòng tay liền bắt đầu run r u dậy giống như là muốn k é xuống đất đổ vật giống như vậy cũng chớ t r a xét trực tiếp toàn bộ đổ ra không được sao sư xuân bị hắn giật mình kinh hô dừng tay đã chậm làm thật có một kiện vật phẩm bị hắn đổ ra kém chút nện vào chân của hai người kinh hãi hai người đồng thời dơ chân né、tránh. là một chiếc dương nô cân lượng không hiểu làm sao vậy sư xuân lòng vẫn còn sợ hay nói ngươi điên rồi sao ở trong đó lớn đến khủng khiếp quỷ biết thả bao nhiêu thứ liền này nhỏ tiểu không gian ngươi toàn bộ đổ ra không sợ nắm hai chúng ta t r ô n sống rồi tiểu nói này nô cân lượng cũng là dọa cái không nhẹ sợ không thôi chỉ dương lúng túng nói đã toàn bộ đổ ra ngoài liền một cái dương sư xuân kinh ngạc liền một cái dương nô cân lượng gật đầu liền một cái dương sư xuân im lặng lớn như vậy một cái không gian chữ vật liền cất giữ như thế một chiếc dương đây không phải lãng phí không hợp thói thường sao hắn lúc này xốc lên khóa khấu trừ người nghiêng người tránh qua một bên chậm rãi vạch t r ầ n nắp va li triệt để xốc lên về sau cũng không có thấy có nguy hiểm gì hai người lúc này mới xích lại gần xem đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ một t h ư ớ c vương đen như mượt sổ từ diễm chiếu sáng hạ lộ ra một cỗ q u ỷ dị cảm giác bên trên có bốn cái khí phách hùng hồn chữ lớn màu đỏ q u ạ n nô cân lượng l ệ n h ra cái đầu nói ra bắt đầu yêu sách nô cân lượng ngẩng đầu hỏi này đồ vật gì ta nào biết được sư xuân cho một cái xem thường nhẹ nhàng chạm đến phong bì cũng không biết là làm bằng vật liệu gì nhẹ nhàng lệ ra bên trong vẫn là màu đen giao diện chỉ bất quá mỏng rất nhiều tràn đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ đều là lom khắc chữ viết vết khắc bên trong không biết lấp cái gì màu đỏ vật thể lộ ra một c ố tà t mị cảm giác rõ ràng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái kiểu chữ lại cho người ta một loại đấm máu cảm giác lại lật qua có cầu có họa hai người đều là người trong tu hành cẩn thận xem xét sau một lúc liền hiểu đây là một bộ công pháp tu hành chỉ bất quá không phải cho người tu hành mà là cho yêu tại hai người mà nói không chỗ dùng chút nào bất quá một chút nội dung nhìn xem cũng là rất mơ hồ tốc độ cao l ậ hết thấy thực sự vô dụng lại khép lại người hưu duyên nhìn thấy cực khổ đem bắt đầu yêu sách đưa cho kim thị hậu nhân tù quật châu kim khuyết núi chính là như cảnh còn người mất yêu sách tự xử trong dương tài vật chính là diễn vận như hậu nhân có thể tu luyện yêu sách tất có hậu báo nộ nhập nơi đây người di vật lao phu liêm tụ không ít cùng lao phu cả đời góp nhặt bảo tàng một chỗ ẩn vào bích họa kim thị huyết mạch tu dùng yêu sách khả thi thuật khám phá tìm được bảo tàng ta hậu nhân chỉ có thể lấy ba kiện số dư tận thù â n công có thể rời khỏi nơi này người nhất định không lo hậu nhân n u ố t lời nội n h ậ p người như rời đi vô vọng chớ bị lao phu di vật bình sinh còn có việc đáng tiếc hoặc có chưa xong c h i nguyện có thể cùng nhau để thư lại ở đây kim thị hậu nhân nhìn thấy nhất định không phụ ta nhất định vì quân cùng nhau chi Thông tin tâm một tại tàng tàng thể tìm tới, đến có thể khi hai nhìn nhau, lệnh hình, húng chi không phải hắn xong, xuân người ngốc nữa. Đến ném này còn bọn đến ngoài người gì si cái loại mới sau sư sau, xem bảo bảo có có có đã đã là là ra hiện tại đi ra vấn đề mới là lớn hỏi có người tại đây bên trong mệt nhọc hơn nghìn năm đều ra không được đây là khái niệm gì đầu tiên có thể tại đây bên trong khốn hơn nghìn năm liền đã đại biểu hắn kinh khủng tu vi sơ võ thọ hạn tùy từng người mà khác nhau cao võ thọ hạn có thể đạt tới một trăm năm mươi năm nhân tiên có thể đạt tới ba trăm n ă m địa tiên có thể đạt tới tám trăm n năm thiên tiên có thể đạt tới ba ngàn năm cái này kêu cái gì kim chiến có thể tại đây bên trong khốn hơn một nghìn năm vậy nói rõ là thiên tiên cảnh giới cao thủ cảnh giới như thế cao thủ hơn một nghìn năm nghĩ hết biện pháp đều ra không được thử hỏi hai người bọn họ làm sao có thể không tấm l ạ n h trong lòng hoa lạnh hoa lạnh hiện tại đừng nói cái gì bảo tàng cũng đừng nói cái gì c ả n khôn vòng tay cho một đại mỹ nhân nô cân lượng cũng sẽ không có bất luận cái gì hứng thú không phải thiên vũ lưu tinh đại hội sao làm sao chạy tới đây xuân thiên chúng ta mới từ trong lao ra tới mấy ngày a cái này lại nuốt vào tử lao rồi nô cân lượng mặt mũi tràn đầy a i toán sư xuân không phản bắt được nhưng vẫn là cho hắn cổ vũ chỉ, chỉ chính ỉ c h mình m ắ t phải chưa hẳn nô cân lượng lập tức mừng rỡ liên tục gật đầu nói vân vân vân xuân thiên vẫn là câu nói kia ngươi có thể không thể buông tha xưa nay đã như vậy chỉ cần vị này lại đương ra không gông bỏ hắn liền còn có lòng tin sư xuân nhìn một chút ngọc độc mặt trái không nội dung thi pháp điều tra trong đó cũng không có manh mối gì tiện tay ném vào yêu trên sách lại cầm lên một nhánh ánh vàng rực rỡ lệ tiễn dài đến nửa xích phía trên khát hoa văn cùng bốn phía trên vách tường điêu khắc cùng loại không biết là cái manh mối gì nhắn lại bên trong cũng không nâng lên cái này hắn lật xem một phiên về sau lại thi pháp điều tra chật q u á i âm thanh phát hiện bên trong có k h ắ c huyền hư giống như là kiện pháp khí lúc này thử dùng pháp lực kích khởi trong đó tối tăm đồ vật chợ ông một tiếng ù thai chỉ thấy một vệ kim quăng theo lệnh tiễn bên trên tòa ra hóa thành một đạo kim sắc hư đợt khối cầu đem hai người cho bao bọc tại trong đó đang từ trong dương moi ra một sấp tiền giấy xem xét n ô cân lượng ngạc nhiên ngầm đầu hỏi này cái gì sư xuân lắc đầu hắn nào biết được n ô cân lượng lúc này nâng lên đại đao thử chọc chọc hình tròn bao bọc màn sáng đại đao có thể tùy tiện ra vào không có cảm giác lại ngón tay đi đâm cũng không cảm giác sau đó lại cất bước ra ngoài nếm thử vẫn là không cảm giác nhất hậu nhân tại màu vàng kim hư đợt bên trong vừa đi vừa về nhảy tới nhảy lui cũng không có cảm giác đến bất cứ gì thường nào mà sư xuân thu pháp lực ra trì về sau cái kia kim sắc khối cầu hư đợt cũng là bông nhiên thu lại không thấy lặp đi lặp lại phóng thích lại thu hồi nhiều lần thật sự là cảm giác không thấy bất luận cái gì thành kiểu. tuy biết tất hữu dụng đồ nhưng bây giờ không biết dứt khoát cũng là ném vào một bên tính cả toàn bộ yêu sách cùng một chỗ theo trong dương rời ra tới trong dương không có những vật khác còn lại đều là nô cân lượng moi ra cái chủng loại kia một sấp sấp tiền giấy hắn cũng cầm một sấp ra tới xem xét phát hiện chất liệu không phải bình thường phía trên đồ văn cực kỳ phức tạp có bao hàm toàn diện cảm giác xem không hiểu thế nhưng có thể cảm giác ra là thứ đồ gì bởi vì phía trên viết có lục giới thông đội chữ còn có đánh dấu một trăm vạn mức một bên nô cân lượng đã tại kiểm kê một sấp số lượng điểm s o n g ngẩng đầu lên nói vừa vặn một trăm tấm nói cách khác một sấp một trăm triệu sư xuân nhìn nhìn trong dương quy mô cái này cần có cái mấy trăm sấp đi cho chúng ta mấy trăm ước nghe thật nhiều nô cân lượng nói nhỏ gương mặt một mực vung vây tay bên trên cái kia một sấp vấn đề là này lao yêu quái đến tột cùng là cái nào thời đại nha hóa ra trong dương tài vật liền là chỉ cái này nha c h ư một trăm m ư ơ i bốn bảo y ỉa g i ú t tấm v e tới tay lật xem sư xuân cũng tại than thở lục giới thông đổi lục giới tiền trang cũng chưa từng nghe qua nha lục giới lời giải thích giống như là bao quát ma giới ở bên trong a ma giới đều diệt vong bao lâu ai ra thiên đình đi lên đến liệt kê từng cái bao nhiêu đ ờ i nô cân lượng ha ha ma giới quá xa lục giới tối thiểu bao quát m ì n h giới địa phủ đều phong tám trăm năm lào yêu quái vừa k h ố n tiến đến lúc địa phụ khẳng định vẫn là x u â n sẻ vẹn vẹn cái này liền hai ba cái triều đại nếu làm ấ y trăm ư c miếng đàn kim bảy ở này vẫn được càn khôn vòng tay như thế đại không gian cũng không phải chứa không nổi cho mấy trăm ước phiếu giấy tính chuyện thế nào tiền chiều phiếu giấy cầm tới bản chiều tới dùng phía ngoài tiền trăng có thể nhận sao lão yêu quái như thế tạ ân công không lấy h oan trả ân sao hắn tiếng cười kia cười thật là không có mùi vị phát bút nhảy vọt thời không tài cái kia phần tiếc n ố i không cách nào hình dung sư xuân nhớ tới ngọc độc bên trên nhắn lại lại túi người trong d ư ơ n g lật xem muốn nhìn xem có hay không mặt khác nộ i nhập nơi này người nhắn lại cũng tốt tìm thêm chút manh mối nhưng mà một tiền giấy mã thật trình tề liếp mắt sạch không có những vật khác hắn lại đem dương là tung đem tiền giấy toàn bộ đ ổ ra lại một trang hồi trở lại trong dương đi tại trong quá trình này xem kỹ kết quả vẫn là cái gì cũng không phát hiện không khỏi thổ thức như thế nhiều năm trước tới nay chúng ta là cái thứ nhất ngộ nhập nơi này hay sao nô cân lượng quan tâm cái kia không có ý nghĩa xuân thiên vẫn là ngẫm lại thế nào ra ngoài đi sư xuân hắn đều có thể tìm địa phương thiết trí tàng bảo địa liền tàng này giáp bích bên trong khả năng không lớn đi giáp bích bên trong c ó đường già khả năng rất lớn đúng nga trước từ nơi này leo ra đi lại nói nô cân lượng hắc hắc vui lên tinh thần tỉnh táo tuy nói h đem này g t sớm đã không tại đất lưu này nhưng hắn lại không bằng người ta có thể đánh huống chi còn hy vọng người ta mang chính mình ra ngoài bằng không lại thứ đáng giá cũng vô dụng cũng phải cùng trước mắt lao yêu quái một dạng chết ngạt ở này sư xuân đem vòng tay mặc lên lấy cổ tay lại đem cái k i a bộ yêu sách những vật này cũng để vào trong giường sau đó toàn bộ thu vào cản khôn vòng tay bên trong lần này nhớ cho kỹ cất giữ vị trí quay đầu lại chỉ ngô cân lượng túi tiền nói ta nói ngươi thế nào cái gì đ ồ vật đều hướng bên trong túi đều nhanh no bạo xem xét liền không có làm chuyện tốt quay đầu lại giết hai cái ngươi còn có thể hướng thế nào n h é t ngoại trừ chút tất yếu tùy thân cái khác đều lấy tới t ổ n ta này tôn sĩ cương năm người quản ôn cùng nhến kỷ bảy người thứ ở trên thân đều bị tên ngốc này vơ vét sau cứng rắn cất vào miệng túi của mình chỉ cần chứa không phải trùng cơ tinh người ngoài vừa nhìn liền biết là đoạt người khác đồ vật trên lưng treo đồ vật quá nhiều cũng xác thực vướng b ậ n nô cân lượng trước đem trên đ a i lưng treo trang mấy chục miếng trùng cực tinh mép đen túi hái xuống ném cho sư xuân sau đó liền lấy xuống túi ngồi tại trên bậc thang đổ ra như thế bước lên phong lân hắn thứ nhất đem ra đối sư xuân r a hiệu nói cái này ta thả trên thân dự bị dứt lời nhét trở về túi sau đó là một chút nhất định dự bị vật phẩm hắn hắn toàn bộ nhét vào một chiếc túi to bên trong ném cho sư xuân sư xuân đem những vật này toàn bộ thu vào càn khôn vòng tay trong túi tiền của mình cũng lật ra vài thứ ra tới tồn vào vòng tay bên trong bao quát cái kia phong l ầ n ngược lại c ả n khôn vòng tay đeo vào tay mình tùy thời có thể lấy so mở ra miệng túi lật ra đến trả dễ dàng hơn trên thân hai người đều dễ dàng sau quay người liền muốn đi tìm đường ra đi ra mấy bước sư xuân đ ỗ n g ngừng lại bước nhũ mày sau đó lại quay người nhìn về phía trên giường tọa hóa lao yêu nổ cân lượng phát giác được sau quay đầu lại hỏi nói xảy ra chuyện gì sư xuân trần chờ nói lao yêu trên người y phục thế nào còn cùng mới một dạng không nói với cổ coi như là mấy trăm năm trước y phục cũng không thể như thế mới đi chúng ta tại đất lưu đầy y phục cướp tới mặc cái mấy năm không cẩn thận liền đạt được chỗ phá ta thế nào hắn lời còn chưa nói hết nhãn t ỉ n h sáng lên nô g cân lượng đã lách mình đến trên giường xem chúng ta này đầu góc thế nào quên lục x o á t nó thân mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành liền quyến gốc hắn ngồi quỳ chân tại trên giường trước kéo lao yêu góc áo xem xét tài năng xem sau lại g i ậ t giật không biết là đã nhận ra cái gì dị t h ư ờ n g a âm thanh sau đó mò lên quần áo hai tay níu chặt thi pháp dùng sức kéo thấy này hình sư xuân cũng bước nhanh leo lên bậc thang xem xét ý phục kia nói rõ có dị t h ư ờ n g thi pháp đều sẽ không phá nô g cân lượng càng ngày càng hai mắt tỏa ánh sáng vỗ tay hướng lao yêu bái một cái lao tiền bối xin lỗi văn bồi muốn cho ngài cởi áo nối dây lưng dứt lời bắt l ấ y quần áo đi lên một sách toàn bộ liền theo gậy c ỏ m lao yêu trên người kéo lên quần áo vải vóc tơ lụa thiếu đi quần áo lao yêu bên trong lại không cái khác y phục có lẽ là cái khác y phục sớm đã mục nát hai người h u y n h đệ lại lại đồng thời quá i âm thanh phát hiện lao yêu phía sau còn có đầu mao nhung nhung cái đôi to xuân thiên chuột không có dạng này cái đôi nó không phải chuột giống như cũng không phải hồ ly dài lông vàng lại là cái cái gì đồ vật sư xuân lại nhìn chằm chằm lao yêu khuôn mặt quan sát một chút gậy còm mất đi nguyên dạng cũng không biết bản tôn là cái, cái gì đồ vật mặc k nô cân lượng l ự c chú ý lại về tới trên quần áo theo trên thân rút ra dao găm thử cắt cắt xem không ngừng sư xuân trên thân phòng dao găm hắn cũng giống vậy thế nào cắt đều không thể nắm quần áo cho cắt vỡ hắn r ứ t khoát lại đem quần áo ném ở trên giường sau đó đảo nắm dao găm hướng phía quần áo dùng sức đâm đâm đâm đâm đâm Đâm xong cầm lấy xem xét vẫn là không hư hao chút nào lần này liền sư xuân hai mắt đều tỏa ánh sáng nô cân lượng đã nắm lấy quần áo theo trên giường nhảy xuống tới không kịp chờ đợi vạn thân thượng mặc liền thân bên trên chói đàn kìm cũng không kịp rỡ xuống mặc lên sau phát hiện ở trên người h cả người bị trói gô giống như biểu lộ lập tức h i ể u xịu cực độ thất vọng bộ dáng hắn thi pháp dùng sức kéo căng kéo căng y phục thở dài mặc kệ thế nào nói y phục này vẫn là rất kiên cố sư xuân lại là cười nở hoa còn dùng nói sao này bảo y về hắn nhưng nụ cười rất nhanh liền cứng ở trên mặt t r ừ n g lớn hai mắt như cùng sống giống như gặp quỷ. chỉ thấy trói gô giống như căng cứng y phục đang tại chậm dại biến đến rộng rãi chậm dại biến đến dài mãi đến cùng ngâu cân lượng tư thái hoàn toàn phối hợp sau mới đứng im bất động túi đầu nhìn một chút áo dài nhìn một chút vò n g e o nhìn một chút tay áo trái lại đưa tay nhìn một chút tay h áo phải ngô cân lượng chậm rãi ngầm đầu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía sư xuân xuân tiên h cái này ta không phải nằm mơ đi ý phục này có thể biến hóa lớn nhỏ sư xuân cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lấy lại tinh thần sau đưa tay rút phía sau đao nơi tay hướng hắn đi đến ngô cân lượng biết hắn muốn làm cái gì vô cùng lo sợ vươn một cái cánh tay phối hợp đừng làm quá đại lực sư xuân đầu tiên là nhẹ nhàng chặt một đao thấy quần áo không có việc gì lại hơi dùng sức vẫn là không có việc gì thế là một chút tăng lực sau đó ngô cân lượng lên lại dùng lực một điểm lại dùng sức chút sư xuân chặt xuống lưới đao đã không ngừng tại cánh tay của hắn mà là tại toàn thân hắn bao trùm quần áo dưới vị trí lực chém lung tung đến phía sau suất đao đã dần dần ra chỉ phát lực vẫn là không cách nào công phá cái này y phục chém không y phục rách dưới thì cũng thôi đi lực công kích này đạo tối thiểu là chân thực thế nào cảm giác nô g cân lượng giống một người không có chuyện gì một dạng hắn rất nhanh phát hiện mánh khỏe mỗi một đao chém vào nô g cân mưa trên thân cả bộ quần áo đều sẽ phiêu giật gột rửa một thoáng cho người ta hết sức t i ê n cảm giác hắn đột nhiên thu đao một trưởng đánh vào nô cân mương ự c đây là một đòn toàn lực của hắn nô cân lượng hơi có lay động. quần áo phần phật kích đống một thoáng cả người đứng tại chỗ không đ ộ n g thấy nô cân lượng y nguyên không có cái gì sự t ì n h dáng v ẻ sư xuân lập tức đem đao cắm hồi trở lại sau lưng tính cả v ỏ o đao cùng một chỗ cởi xuống ngóp nói quần áo cởi ra ngươi đánh ta thử một chút nô cân lượng làm theo cởi quần áo ra ném cho hắn sư xuân mặc lên người lại phát hiện quần áo lớn rất nhiều lòng lòng lèo lèo chính mình nhảy dạo d ư ợ c cũng không thấy thu nhỏ hỏi vừa rồi thế nào bị lớn nô cân lượng không biết a chính là a ta thi pháp kéo căng kéo căng không biết có phải hay không có quan hệ sư xuân lúc này thi pháp rót vào y phục kéo căng kéo căng quả nhiên quần áo lập tức dùng mắt thấy tốc độ héo rút rất nhanh liền vừa người lớn nhỏ hắn lập tức hướng nô cân lượng ngóc nói đến dùng hết toàn lực công ta một quyền nô cân lượng kinh ngạc toàn lực sư xuân ta vừa rồi liền là dùng toàn lực đánh ngươi a nhanh lên há ngươi cẩn thận một chút nô cân lượng một tiếng bàn giao sau lách mình liền làm ộ t quyền đánh vào sư xuân ngược thi pháp chống cự sư xuân cũng tại chỗ không động lên tiếng nói là toàn lực sao dùng tu vi của ngươi ta chỉ cảm thấy hai ngươi thành lực công kích nói cái gì nô cân lượng thất、thành. cuối cùng hiểu rõ đối phương vì sao nóng lòng đổi lấy thử một chút hắn lập tức quay đầu nhặt lên chính mình đại bàn đao hỏi ta lại toàn lực thử một chút sư xuân gật đầu tới nô cân lượng lập tức lách mình đứng xa chút sau đó cầm lên đại đao một cái cấp tốc vào tới hô vung mạnh đao đánh tới hướng sư xuân l ồ n g ngực là sống đao đập vẫn là không dám dùng lưỡi đao bất quá đúng là một kích toàn lực một tiếng vang vọng quần áo k h u ấ y động bốn phía k ì n h phong bốn phía sư xuân y nguyên vững vàng đứng tại chỗ làm nô cân lượng trong tay đao đột nhiên rơi xuống đất đơn giản để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị hắn chắp tay trước ngực đối sư xuân bái không ngừng mặt mũi tràn đầy cầu khẩn vẻ mặt xuân thiên bộ y phục này cho ta đi ta thật rất ưa thích ưa thích muốn chết ngươi biết ta tìm kiện vừa người y phục có nhiều khó khăn xuân thiên ngươi biết ta sợ chết y phục này có thể bảo mày à ngươi liền cho ta đi mặt khác ta cũng không cần càng khôn vòng tay cái này còn có cái này phong l ầ n ta cũng cho ngươi ta cái gì cũng không cần liền muốn bộ y phục này được hay không hắn luôn cuống tay chân móc ra cái k i a phong l ầ n hai tay dâng lên trông mong khát vọng cùng cầu xin vẻ mặt sư xuân trầm mặc như thế bảo y hắn làm sao có thể không thích bất quá hắn thật sự chính là lần thứ nhất thấy nô cân lượng như thế khát vọng một kiện đồ vật đưa tay đem nô cân lượng nâng bên trên phong lân đẩy trở về không thu nô cân lượng ngừng lại ủ rũ sư xuân bỏ đi xiêm áo trên người nhìn một chút bên trong ba tầng ngoài nối liền thành một thể tận cùng bên trong nhất một tầng tuyết trắng ở giữa một tầng chính thanh s á c áo khoác là đá vân mẫu s á c xa y y, ôm trên tay vớt v ề sau đó thuận tay nện ở nô cân lượng trên mặt được rồi giả cho ai nhìn đâu ưa thích thì lấy đi đi chương một trăm mười lăm da may kinh hỉ tới quá đột、nột. Tiếp được quần vả lại này g u bảo y có thể trình độ nhất định tan mất lực công kích chẳng những là tính mệnh có chỗ bảo đảm vũ lực cũng mang ý nghĩa đi theo tăng lên so sánh bảo y giá trị càng khôn vòng tay thật sự là thứ đàn vật tối thiểu dùng trước mắt hắn tu vi đến xem liền là như thế lúc này thật có thể nói là là cao hứng điên rồi đập xong sư xuân mưu ngựa lại ôm quần áo một hồi cổn u thân không ngừng hưng ơ phấn không b i ê n l ê n d ư ớ i cũng không nghĩ một chút nếu là không ra được có bảo y lại như thế nào còn không phải cùng nguyên chủ kết quả giống nhau thật vất vả tỉnh táo lại chợt thấy sư xuân đứng tại trên bậc thang đang lẳng lặng nhìn chằm chằm lao yêu di khu không biết tại suy nghĩ cái gì hắn bông cảm giác chính mình có phải hay không quá phận cầm quý b á o nhất bảo vật cũng không để ý cùng một thoáng xuân thiên tâm tình lúc này đi qua an ủi này lao yêu cũng thật sự là có càn khôn vòng tay thế nào liền một kiện y phục tùy thân sư xuân có lẽ đây chính là người ta chỗ khốn một kiện tùy thân quần áo đều là như thế bảo vật người ta thật như có thể ra vào nơi này có thể hay không nhớ thương hắn bảo tàng nghĩ đến ngọc độc bên trên nội dung nô cân lượng trong nháy mắt minh nộ g đ ả o đi đ ả o lại vẫn là muốn đem yêu sách c h u y ể n cho hắn người đời sau sư xuân có thể làm cho một cái thiên tiên cảnh giới cao thủ coi trọng như vậy xem ra cái kia yêu sách xác thực không tầm thường bắt đầu yêu sách t r ậ t t ỉ n h thân nhìn chung quanh suy nghĩ nhiều hiện đang nghĩ biện pháp ra ngoài mới là chính sự đúng tìm ra đường nô cân lượng nhanh lên đem bảo y mặc vào người thi pháp điều chỉnh thành vừa người lớn nhỏ kết quả phát hiện t r e cảng trên quần áo treo diễm khí hào quang lại đem bên trong bên ngoài đều thoát đem bảo y mặc ở bên trong vô kháng sơn quần áo và trang sức bọc tại bên ngoài hưng phấn sức lực vẫn còn làm không biết m ệ t h a i người lập tức tại động phủ này bên trong khắp nơi g õ g õ đập đập tìm kiếm có không mật đạo cửa ra vào loại hình kết quả không có tối thiểu đã chứng minh trong động phủ xác thực không có bí bố trí tàng bảo điện thế là hai người lại chạy đi ra bên ngoài vách đá trong khe hẹp khắp nơi tìm kiếm siêu tầm phạm vi càng lúc càng lớn lại như cũng là không thấy ra khẩu nhưng vì mạng sống còn phải tiếp tục tìm xuống võ đài tốt nhất nhìn trên này vào đêm vừa đến huyền châu vực chủ si nhượng chuyện thứ nhất liền là để cho người ta nắm yến kỷ hình ảnh cho cắt ra đến sinh châu vực chủ vệ ma cùng nhau tới kết quả kính tượng hình ảnh lại xuất hiện hiếm thấy tình huống lần nữa như là bị gió thổi nhữ n g mặt nước cứu cực sơn hà đồ bên trên cũng không thấy yến kỷ điểm đỏ biểu hiện lần này không cần nói do lý do si nhượng cũng biết yến kỷ là tiến vào n g ư ờ i hải hắn quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt ngưng trọng kế thanh hòa quay đầu lại nói một tiếng cái kia cùng hắn đi gần cái kia sư xuân cùng ngô cất lượng lại nhìn một chút đúng người chủ sự lập tức để cho người ta đi xử lý lấy được kính tượng hình ảnh giống như yến kỷ nguyệt cực Sơn Hà đồ bên trên cũng mất phản ứng. hải trên vách núi những cái kia may mắn trốn tới nguyên bản đã chạy xa thấy không có hung hiểm đuổi theo ra đến lại từ từ về tới bên vách núi sợ hãi không thôi đánh giá lần nữa lâm vào yên tĩnh nguyệt hải tình cơ cái kia bừng tỉnh như sừng c h â u hào tiếng quái khiếu sẽ còn truyền ra trải qua một trận bọn hắn đã biết cái kia quái khiếu liền là những quái vật kia phát ra dù cho trải qua bọn hắn cũng vẫn còn không biết rõ là cái gì quái vật tại công kích bọn hắn bạn không còn dám trở về đại gia chạy trốn đến một khối sau phát hiện thiếu một cái nhân vật trọng yếu t i ế n kỳ đâu lúc này thì bọn hắn nhân số đã hao tổn g ầ n nửa chỉ còn chừng năm mươi người này hay là bởi vì bọn hắn cách bờ một bên gần thoát thân khoảng cách không xa lần này bản hấp thủ bản ôn giáo huấn ngoại trừ h ế n kỳ bên ngoài còn có những người khác có thể cùng huyền châu đại bộ phận nhân mã liên hệ với không khéo chính là... đại gia lẫn nhau muốn hỏi một vòng sau mới phát hiện có thể cùng đại bộ phận nhân mã liên hệ với người đều không thể theo nguyệt hải bên trong chỗ tới nói cách khác bên này cùng huyền châu đại bộ phận nhân mã bên kia lại mất liền cũng may vòng nguyệt hải bố trí nhân mã đã có mất liền kinh nghiệm lân cận phát hiện vừa mất liền lập tức phái người tới xem xét vòng b a y các nơi ẩn n ú p nhân mã như thế lặp đi lặp lại bị giày vò hiện thân đưa đến nghiêm trọng ác quả nguyên bản tránh đang â m thầm quan sát người khác người bị người khác phát hiện bạch thuật xuyên một nhóm trên tay liền bắt được một cái nhóm đập lên mặt đất tra tân sau cậy mở miệng được biết huyền châu nhân mã và nguyệt hải bố trí tình huống n đến một bên m triệu sơn khởi lo lắng nói huyền châu bên kia đủ hung ác độc ca đi nguyệt hải mạo hiểm giả đạo thành cho bọn hắn mạo hiểm chúng ta còn có cần phải đi đến sông sao bạch thuật xuyên trong nháy mắt như làm mèo bị dấm đôi một dạng lập tức băng dùng âm tàn ánh mắt tay hắn bên trên năm mươi viên trùng cực tinh cũng chưa tới cái thành tích này khiến cho hắn hồi trở lại tông môn thế nào giao nộp theo đại hội kỳ hạn đã qua nửa hắn áp lực to lớn đã sắp bắt hắn cho bước đi lên rồi hắn chỉ hận này tây cực chỗ địa vực quá mức hạo đại liền tìm người cũng phiền p h ứ c bằng không hắn không ngại l i ề u mạng cướp bóc nguyệt hải đang ở trước mắt đường ra liền bày ở trước mắt ai dám khiến cho hắn từ bỏ đó chính là hắn kẻ địch triệu sơn khởi bị hắn ánh mắt kia giật mình tranh thủ thời gian giải thích nói chỉ sợ muốn bàn bạc kỹ hơn bạch thuật xuyên âm mà nói không sao không biết tình huống có lẽ có phiền tho Giang u y ệ triệu Hải không có khả nhường tới, năng còn ngầm có cơ sở ngầm để mắt để t ê n đường l ạ nhiều sửa đổi mấy lần con đường, không chúng thấy đổi trời i sửa bao la tìm không thấy chúng ta. đất mấy tìm t r sơn khởi đang suy nghĩ suy nghĩ bạch thuật xuyên lại đưa tay đập vào hắn đầu vai triệu h u n h ngươi không phải tốt biên duy anh cái t i ê u một ngụm sao tiến vào n g u y ệ t hải ta liền cho ngươi sáng tạo cơ hội a ha ha triệu sơn khởi cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên toát ra như thế vừa ra cũng không phải vui vẻ mà là bị hắn chọc cười vô ý thức quay đầu nhìn về phía trong đám người biên d u anh vừa lúc biên d u anh cũng đang lặng lẽ quan sát bên này cái tia đáng yêu bộ dáng n ừ n g lại khiến cho khẩu bị mở rộng rất nhiều người nhưng thật ra là không muốn tới làm bạch thuật xuyên âm thầm chỉ điểm một thoáng nói bọn hắn vì đoạn chủng tự tinh giết sinh châu môn phái người bọn hắn lập tức không có đường lui có nhân vương ý thức được đây là lên bạch thuật xuyên thuyền hải tặc bạch thuật xuyên không chỉ là uy hiếp lợi bản thân cũng hết sức liệu đem người xông vào nguyệt hải lúc xung phong đi đầu mang theo kiệt vân sơn đệ tử trước tiên xông vào trước khi vào nguyệt hải trước biên duy anh lại lấy ra t ử mẫu phủ thông lệ hướng sư xuân hai người cùng tượng lam nhi phát ra tình thế tiến triển biểu thị mình lập tức liền muốn tiến vào nguyệt hải vốn cho rằng ba người vẫn là sẽ như cũ không có đáp lại ai ngờ tượng lam nhi lại lập tức có đáp lại m á n h liệt yêu cầu nàng không muốn đi vào nói chính mình có chuyện khẩn yếu tìm nàng biên duy anh xem sau không có trả lời bởi vì thân bất do k ỷ bạch thuật xuyên không phải muốn đem nàng mang theo trên người dưới con mắt mọi người không dung nàng trốn tránh còn tại giáp bích bên trong tìm tòi sư xuân hai người chính mình cũng không biết chính mình mỏ tới cái gì vị trí không cần trao đ hỏi hai người lập tức như là muốn chết khát người gặp được nước bình thường cấp tốc dùng cả tay chân nhảy lên đi chui ra thật xa một đoạn đường sau phát hiện giáp bích không gian càng ngày càng hẹp hỏi cuối cùng nhét hẹp đến hai người nếu không nghĩ bỏ lên vung tay ra chân có thể kẹt tại khe đá ở giữa không rơi xuống một cỗ đến từ người sâu trong nội tâm giam cầm cảm giác sợ h ã i quanh quẩn lo lắng có thể hay không kẹt chết ở đây nhưng hai người vẫn là giống hai đầu giòi giống như tiếp tục hướng phía trước cỗ kén đục tới thực sự chật hẹp liền quay đầu cũng khó khăn địa phương sẽ cố gắng dùng đao chém vào bằng đá quá mức cứng rắn dù cho hai người là tu sĩ chém cũng hết sức phí sức đi qua hai người không ngừng cố gắng cuối cùng tại một chỗ chật hẹp trong cái khe chui ra đầu phí sức leo ra sau treo ở trên cái khe không dám hành động thiếu suy nghĩ dưới chân là vô tận t â m liên phía trước là hư không vô t ậ n còn có bóng đêm vô t ậ n trừ bọn họ trên thân không thấy bất luận cái gì quan minh thật không biết vừa rồi đánh nhau động tĩnh là ở đ â u ra hai người bên trên cũng không phải nhảy xuống lại không dám không biết là cái gì địa phương quỷ quái đông nhiên phía trước hư không giống như có thật nhiều điểm sáng đang loay lên hai người nhìn chăm chú nhìn kỹ phát hiện điểm sáng lại có biến ảo khó lường cảm giác rất nhanh lại quá sợ hãi không phải cái gì điểm sáng là một đầu quái vật khổng lồ con mắt tại phản quang như phòng ở lớn quái vật di dương mấy chục đầu xúc tu trôi nổi tới chủ trên người che kín đếm không hết đầu người lớn sơn mắt đen mấy cái xúc tu đã che côn trùng giống như đánh tới a quái khiếu nâu cân lượng lập tức vung đao chém lung tung sư xuân cũng không ngoại lệ chém chất lòng bay loạn chợ phát hiện tình huống không đúng rút sạch bốn phía xem xét mới phát hiện chung quanh đã tụ tập đến không hết cùng loại quái vật có trôi nổi có từ chung quanh trên vách đá bỏ tới hắn lúc này gấp hô lui đi vào hai người vừa đánh vừa xuyên trở về trong khe đá vừa chui trở về liền phát hiện làm kiện chuyện ngu xuẩn trong khe đá không gian quá mức chật hẹp hai người năng lực hoạt động nhận hạn chế chạy không nhanh cũng tránh không nhanh trên tay vũ khí cũng không thể chú ý bốn phía chỉ có thể theo khe hở trên dưới vung vầy mà cái tia đếm không hết xúc tu lại không ngừng quấn vào trong đó móc bọn hắn bọn quái vật đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là kẹp ở trong khe đá ánh mắt cũng là bị ngăn trở ánh mắt hỗn loạn bên hai cũng là một đống rối loạn bịt động tĩnh còn có chém giết ra chất lỏng theo vách đá chạy xuôi trên thân hai người đã nhiễm một thân tanh hôi đầu đuôi không thể nhìn nhau hai người rất nhanh liền bị xúc tu quấn lấy mắt cá chân ra bên ngoài kéo ra ngoài không có cách cong chân không gian đều không cái gì dựa vào hai chân loạn cũng không thể thoát khỏi dây dưa bị kéo ra ngoài hai người kém chút liền ra mặt đều tại trên vách đá cho mày hết a lô cân lượng lúng túng thét lên đối mặt này loại không biết quái vật kinh khủng công kích rơi hạ phong mặc cho ai đều sẽ khủng hoảng sư xuân cũng không ngoại lệ đồng dạng là kinh hoàng luống cuống tay chân bị lôi ra khe hở trong nháy mắt lập tức xử x u ấ t tuyệt chiêu l i ề u mạng đến trình độ này nào còn dám có nửa phần giữ lại vô ma đ à o giết một tay bắt lấy khe đá xoay tay lại liền là một đao phanh máu thịt nổ tung tiếp theo ánh đao loạn vũ thành một mảnh lưỡi đao trổ đến phanh phanh tiếng nổ mạnh một mảnh kỳ thật quái vật lực phòng ngự cũng không là rất cao trước đó suất đao cũng rất dễ dàng chém thương quái vật có thể đao chém tại quái vật trên thân cũng là một cái lỗ hổng lớn mà thôi nhiều nhất nắm xúc tu cho chém nước quá、lớn. bị quẹt làm bị thương mấy đau căn bản không sợ càng là bị thương tổn công kích càng là hưng ánh như là bị dã thú bị chọc giận vô ma đau y ra khắp nơi nổ máu thịt bé bét đối những quái vật này tạo thành tổn thương ngừng lại lộ ra kỳ hiệu có thể nô cân lượng liền không có như thế dễ ứng phó đau lại lớn vừa c h ầ m v u n g đến cho quái vật đấm lưng xoa bóp giống như tóm lại ứng biến không đủ mau lẹ rất nhanh liền bị quái vật quấn lấy thủ đoạn một đống xúc tu đem hắn cả người quấn lấy kéo đi bảo y tuy tốt lại không cách nào ngăn cản cố này xoay quyển lực lượng tốc độ cao phấp p h ố i xúc tu chẳng mấy chốc sẽ bao phủ mũi miệng của hắn hắn nghĩ thi pháp sụp đổ cố này dây dưa lực lượng thế nhưng quái vật thể thân thể rất co co giãn có tương đương giảm s ó c lực lượng ngay tại miệng muốn bị ngăn chặn nháy mắt hắn kinh hô một tiếng xuân thiên cứu lời không có la s o n g miệng liền bị ngăn chặn hắn há miệng mánh l ự t cắn có thể trách vật căn bản không sợ miệng hắn điểm này l ự t cắn treo ở trên vách đá dựng đứng sư xuân rút sạch mắt lạnh leo quét qua loạn đao vách bay nào về phía bị quấn đi ngô cất lượng như trực tiếp nhảy hướng về phía vực sâu v ạ n trượng song tay cầm đao một đao c u ồ n g chạm hướng về phía đầu kia c u ố n đi người quái vật vê anh sửa chữa quyền xúc tu nổ tung t u ô n ra chết dắt lấy đại đao không chịu thả ngô c â n lượng quái vật bị đau quay cuồng sư xuân kéo lại rơi xuống ngô c â n lượng chân đạp quái vật vặn b ẹ o khổng lồ thể thân thể mượn lực dùng lực không ngờ lôi kéo ngô cân lượng nào h trở về vách đá chưa tình hồn ngô cân lượng một phát bắt được vách đá nhô lên chỗ một tay cuốn quýt vùng đào chém lung tung mà chân chính lực công kích mạnh mẽ vẫn là sư xuân một hồi máu thị loạn bạo sau bẫy quái trong l c như n sừng châu hảo giống như giống lên một tiếng đột nhiên lại vang lên lần nữa một màn kinh khủng cũng đi theo xuất hiện t r u n g quanh nhìn chằm chằm bẫy quái đột nhiên như huyễn tượng một chút biến mất trước theo một khối da thịt bắt đầu sau đó tốc độ cao lan tràn toàn thân rất nhanh đến không hết quái vật hư không tiêu thất tại hai người trong tầm mắt nô cân lượng cuối cùng hiểu rõ bên ngoài những cái kia vô hình quái vật là cái gì n g u y ê n lai、like、liền là này chút tiến ốc ngừng lại cả kinh têu lên xuân thiên là chúng nó chúng nó sẽ ẩ thân sư xuân đông cảm giác không ổn nào còn dám có cái gì giữ lại lập tức có cái gì biện pháp liền dùng cái gì biện pháp cấp tốc thi pháp khu xử huyết khí kích phát ra mắt phải dị năng. phóng n h á n chỗ tràn đầy màu nâu sương ngủ quái vật mỗi con quái vật trong thân thể đều có một khỏa lõe lên tránh màu làm sáng chói mang theo những quái vật kia khe hở ở giữa hắn cũng là thấy được một chút nơi này hoàn cảnh có vẻ như tại một cái hố sâu to lớn bên trong nhìn thấy mắt phải dị năng còn có thể dùng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra vừa rồi thật có điểm bị hù dọa như vậy khẩn trương tình hôn g d ư ớ i mắt phải dị năng vì sao không có không có phát tác hiện tại không tâm tư đi truy đến cùng nguyên nhân trong đó lo lắng sự tình đã xuất hiện những cái kia ẩn thân sau quái vật quả nhiên lại nào tới lại muốn lợi dụng ẩn thân năng lực đánh lén hắn lập tức tới gần ngô cân lượng lớn tiếng nói ngươi nắm chắc vách đá không nên động không muốn cản tay vướng chân bằng không ta không bảo vệ được ngươi sau một khắc trong tay hắn đao đã chặt ra ngoài phanh m á u thịt theo trong hư không nổ tung đánh nhau không bắt đầu thì thôi ngay từ đầu liền trực tiếp tiến n h ậ p quyết liệt phanh phanh nổ vàng tiếng liên tiếp công thủ hai bên người nào cũng không chịu dừng tay những cái k i a ẩn thân q u á i vật mỗi lần bị đánh trúng lúc đều sẽ ngắn mùi hiện hình một thoáng hoặc là thân thể chịu công kích vị trí hơi thoáng hiện hình rất nhanh lại cấp tốc biến mất đối mặt loạn bạo bay loạn mó thịt nô cân lộng thỉnh thoảng nhắm mắt thỉnh thoảng hắn biết rõ tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp xuân thiên mắt phải năng lực không cách nào kéo dài còn có liền là quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm kỳ thật quái vật lực công kích cùng lực phòng ngự đều không rất mạnh bằng không hai người căn bản gánh không được quái vật mạnh liền mạnh tại số lượng nhiều bao no tiếp tục như vậy ai cũng không chịu được nổi t hao tổn cũng phải bị m à i chết hắn hiện tại xem như hiểu rõ cái kia lào yêu vì sao muốn nắm đ ậ u phủ đào tại như vậy chật hẹp trong kẽ h hở quái vật không chui vào lọt mà thôi sư xuân làm sao không biết tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp vô ma đao đôi pháp lực tiêu hao không nhỏ hắn khó mà thời gian dài kéo dài đến tình trạng như thế muốn mạng sống cũng chỉ có lấy mạng đi bắt một thành hắn một bên thi triển vô ma đao loạn đao chèm giết một bên t ạ i tiếng nổ mạnh bên trong thi pháp hô to cân lượng nắm chặt ta chân theo ta đi a đi đến thì sao n ô cân lượng kinh hãi sư xuân không dành cùng hắn kéo tìm tới đứng không uống âm thanh đi chân vừa đạp vách đá lại nhào ra ngoài trên tay v ô ma đao thế công mở đường n ô cân lượng hoảng vội vàng đi theo nhào ra khẩn cấp ôm sư xuân một cái bắt đùi sau đó liền phát hiện mình tại bay tứ tung máu thịt bên trong xuyên qua về sau đi theo sư xuân vật rơi tự do một đường hướng về vực sâu và trượng trên đường vẫn là huyết lục văng tung tóe không ngừng sư xuân trong tay đao cùng nổ tung đường chỉ chốc lát sau hai người liền từ đếm không hết quái vật giam giữ bên trong rết cái mặc theo dưới đáy rết ra tới sư xuân quay đầu mắt nhìn thấy quái vật đang từ không trung đ ả o đổi tới quắp cân lượng đ ặ n sau a nổ cân lượng nguyên nhân chính là nảy va về phía đại địa hào không giảm tốc độ rơi thế mà vô cùng lo sợ lo lắng tạm thời giảm tốc độ có thể tới hay không được đến nghe tiếng b ừ n g tỉnh vội vàng nói một tiếng tốt cầm lên đại đao quay đầu nhìn lại ngừng lại quái khiếu mà nói t á c cái gì đều không nhìn thấy a sư xuân không để ý tới hắn trên tay khai đảo đã theo càn khôn vòng tay bên trong cầm một đầu tùng tháp giống như phong lân nơi tay thi pháp rót vào trong đó cảm thụ hắn sử dụng bí quyết nô cân lượng thấy thế đã hiểu lúc này cũng không nói nhảm bằng cảm giác nhìn chằm chằm phía sau nhưng phàm cảm giác không đúng liền vung đao chém lung tung chỉ chốc lát sau hào hào lân phiến r ồ n dập theo thầy xuân trên tay tháp chỗ ngồi bay lượn mà ra trên người bọn hắn màu tím diễm khí chiếu dọi đến từng mảnh chất lõe có thể bay múa lân phiến chẳng qua là tùy tùng lại không cách nào thành thế không bao lâu sư xuân lông mày nhữ lại một bên yên lặng cảm thụ vận dùng trong tay pháp bảo một bên gấp chằm chằm mặt đất không sai trong tầm mắt của hắn đã thấy dưới vược sâu mặt đất muốn hay không thi pháp giảm tốc độ bay xuống hắn không có giảm tốc độ n ô cân lượng thị lực cũng không nhìn thấy mặt đất vì vậy cũng không sợ l i ê n tại cách đất mặt không xa thời khắc sư xuân đột nhiên vừa quát lên tùy tùng vô số lân phiến đột nhiên vây quanh hai người tốc độ cao xoay tròn m à u tím diễm khí chiếu dọi đến phản quang rất là xinh đẹp vận tốc quay cùng một chỗ hai người bấm cảm giác một cỗ sức nổi bắt đầu sinh ra tốc độ rơi xuống tốc độ cao giảm bớt có thể lên không đảo đổi tới bọn quái vật lại chưa từng giảm tốc độ khoảng cách song phương cấp tốc tiếp cận. ngay tại một đầu xúc tu quét về phía hai người thời khắc xoay tròn lân phiến bên trong hai người lại đột nhiên hạ xuống sau đó một cái đường vòng cung ngưỡng sông mà lên dán vào một chỗ vách đá tốc độ cao bay lên không vô số s ô n g đi xuống quái vật cũng đi theo đường vòng cung vật lên n ô cân lượng lại không nhìn thấy này chút lúc này vui cười to hoa ha ha xuân thiên ngươi có khả năng đại đương ra anh minh trên thân hai người chiếu sáng ánh sáng khiến cho hai người giống như một k h ỏ a có thể bay múa sa băng cấp tốc theo trong thâm viên l u y ệ n chuyển bay lên tay cầm tùng tháp cái b ậ sư xuân thao túng phong lân tránh né những cái kia vô đánh quái vật trốn tránh bay múa khống chế động tắc càng ngày càng thu ô ô ồ tiếng kèn tiếng kêu vang lên lần nữa sư xuân đột nhiên quay đầu nhìn lại thấy được cách đó không xa thác thân mà qua một con quái vật đó là một đầu so những quái vật khác hình thể hơi nhỏ hơn quái vật đặc điểm lớn nhất không phải hình thể trinh lệch mà là trong cơ thể cái khác quái vật trong cơ thể đều là lõe lên tránh màu lam sáng chói mang mà cái kia đại quái trong cơ thể lại là lõe lên tránh màu đỏ sáng chói mang phá lệ dễ thấy tiếng kèn tựa hồ liền là theo cái kia đại quái trong miệng phát ra sư xuân có thể cảm giác được vậy quái động tắc trong nháy mắt có biến giống như tại nghe tiếng ma động toàn bộ theo ẩn thân trong trạng thái khôi phục chân thân có vẻ như biết ẩn thân năng lực đối hai người này vô dụng lười nhắc làm tiếp cái kia vô dụng công hắn mơ hồ nhận thức đến cái kia đại quái có thể chỉ huy bậy quái bất quá hắn lúc này còn vô tâm đi xác nhận n à y chút biết mắt phải dị năng sắp tàn biến hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được t r ư ớ c thích hợp ở n m á đứng vững bước chân mới có thể mưu đổ tiến một bước sự tình lúc này hoàn toàn có khả năng phù không nô cân lượng lại như cũ ôm sư xuân đùi không có thả hắn cũng nhìn thấy những cái kia lần nữa hiện hình quái vật nga âu nga ô có hưng p ấ n có đắc ý phản phụ ý vị rất rõ ràng b sư xuân i vật, thể ra ra đi, l rất nhanh, rất nhanh,、so、kỳ lạ phát hiện nơi này đại điệu tại mắt phải của chính mình trong tầm mắt cùng trong hố sâu thấy một dạng cũng là thực chất hóa tồn tại hoặc là nói đại đ ị a toàn bộ là do đồng dạng tảng đá cấu thành tựa hồ một điểm bùn đất đều không có trong tầm mắt vẫn không có những cái k i a hư hảo vật chất trái lại cũng có chỗ tốt mắt phải có thể trong bóng đêm thấy rõ địa hình mà lúc này mắt trái ngoại trừ trên người hào quang cùng phong lần xoay tròn sinh ra hư ảnh cái gì đều nhìn không thấy ẩn nút ở trên mặt đất quái vật lại tựa hồ như thấy được bọn hắn từng con thức tỉnh bay lên đuổi theo bọn hắn sư xuân ý thức được cái gì lập tức bàn giao nói cân lượng những quái vật kia điều chỉnh ánh sáng mất cảm chúng ta dạng này không thoát thân được nằm trên thân đàn kìm toàn bộ hái được thu hồi a tốt tốt tốt lô cân lượng lập tức làm theo Cấp tốc ngay h m ì tại sư xuân quan sát địa hình tìm kiếm tiêu chí nhớ ký to lớn hố sâu vị trí lúc phải trong mắt dị năng lại đột nhiên biến mất toàn bộ thế giới trong nháy mắt lại lâm vào một vùng tăm tối k h ông có c c á h k h ô n g năng dạng quáng có khả này mù bắt a y loạn, sư xuân lần Xuân n sư ữ h pháp i dùng đuổi y t khí nô cân lượng lập tức cảm nhận được kinh nghi nói xuân thiên ngươi xảy ra chuyện gì sư xuân dùng ý chí cường đại cương ép ổn định rung giọng nói không có cái gì nói chuyện đều không lưu loát n à y còn gọi không có cái gì theo trước n g h đó giết tiếng kỳ đi trung thi phát hiện dị dạng vận dụng mắt phải dị năng bắt đầu cho tới bây giờ kỳ thật toàn bộ quá trình thời gian cũng không tính là quá lâu như thế chút thời gian bên trong hắn mắt phải dị năng lại tấp nập sử dụng nhiều lần đối thân thể hao tổn quá lớn vì vậy tác dụng phụ m á n h liệt nhưng liền tình huống lúc này mà nói hắn tiếp tục khó chịu cũng phải chống đỡ lại rơi vào quái vật trong đống dùng hắn hiện tại trạng thái thân thể thật sẽ rất phiền quái trên mặt đất mắt phải có thể thấy có nhiều chỗ tụ tập quái vật số lượng đơn giản sợ sợ tựa hồ nắm đại địa đều bao trùm mà phiến đại địa này tựa hồ từng chịu đựng cái gì to lớn phá hư rất nhiều đổ x u ố n g sụp đổ còn có bất quy tắc từng đạo thâm uyên từ trên cao xem tựa như là bị đao kiếm cho bổ ra tới đầm dạng ngược lại không giống như là tự nhiên hình thành di tích cũng không biết là chuyện thế nào Hắn mặc ắ t một đường quan sát tìm kiếm nhìn thấy một tòa trụ tức thấp một vật, tại trụ phát một phải lập nhìn như hạ quanh nhận không hiện hang, như đánh kiếm giống núi núi quái giữa cái giống cái mang mỏm mỏm mang m độ đường lượn quan vòng vòng, còn xuyên xuyên gì qua qua. sau, bay cao, bay sỏ xác là có bị ở kệ là thế nào tới sư xuân đều không có ý định lại bay tới bay lui chỉ cần không q u á i vật là được bằng không hao tổn đến mắt phải dị năng lần nữa biến mất hậu quả hắn đảm đường không nổi lại theo sát lấy khởi động một lần mắt phải dị năng thân thể của hắn rất có thể sẽ trực tiếp nằm xuống lượt một vòng hướng phía măng cột trụ núi hang phóng đi đồng thời quay quanh hai người quanh thân xoay tròn l ầ n phiến cũng nào h ả o bay về phía trong tay hắn pháp bảo máy g u ồ n đó cũng là điều khiển pháp bảo then chốt vạn mảnh quý nhất lại tập hợp kết thành một khỏa tùng t h á p hình sư xuân mang theo nô g cân lượng đã rơi vào hang bên trong đẩy ra nô g cân lượng sau quá mức m ệ t m ỏ i sư xuân liền khoanh chân ngồi xuống lấy r a đ a n d ư ợ c nhiều ném đi mấy khỏa tiến vào trong miệng n u ố t vào ta phải mắt sử dụng tấp nập thân thể có chút ăn không tiêu muốn điều tức khôi phục một chút ngươi không nên chạy loạn cũng đừng làm ra ánh sáng rứt lấy quánh vật mò tới sư xuân trên mặt xác nhận sư xuân liền ở bên người này mới có chút cảm giác an toàn mới thối lui m ấ y b ư ớ c cũng khoanh chân ngồi xuống tại hắn mà nói t h â n ở này bóng đêm vô tận bên trong thật sự là quá không nỡ cũng quá an tĩnh an tĩnh đến hắn thậm chí có thể nghe được sư xuân đã kinh biến đến mức kéo dài tiếng hít thở hắn mở to cái gì đều nhìn không thấy con mắt dự lỗ thai lắng nghe hết t h ể có thể có thể đến gần dị thường động tĩnh đại đao nằm ngang ở trên đùi tay cầm trôi đao tùy thời xuất đao d á n g vẻ sợ quái vật kia xúc tu sẽ lặng yên tới gần nguyệt hải bên trong ô ô tiếng kèn bắt đầu lại lá th bốn tên đồng môn cũng hết sức bối rối nhưng ở hắn cường thế yêu cầu dưới tựa lưng vào nhau tựa vào một khối bạch thuật xuyên ở giữa chỉ huy đồng môn sẽ nghe hắn môn phái khắc mặt người đối như thế kinh loạn trẳng diện dồn dập khi hắn tại đành rắm có thể trốn dồn dập bỏ trốn mà đi cuối cùng hiện trường chỉ còn lại kiệt vân sơn một nhà tại một mình chống đỡ bạch thuật xuyên thỉnh thoảng thi pháp khuấy động lên dưới mặt đất bụi đất khiến cho chu vi công bọn quái vật hiện ra bộ dạng dễ dàng cho đồng môn chống cự có quái vật xúc tu quấn lấy người nào đó tay chân bên trên người thì r ú t một tay chém đứt có người bị kéo túng đi bạch thuật xuyên hoặc những đồng môn khác sẽ khẩn cấp ra tay kéo về tóm lại tề tâm hợp lực tại chỗ ứng chiến bốn phương tám hướng chỉ cần không chạy loạn chỉ cần không bị quái vật túng đi liền sẽ không hư không tiêu thất mà quái vật hình thể cũng bởi vì qua tại khổng lô trong phạm vi nhỏ căn bản là không có cách tụ tập nhiều ít hạ thấp quái vật tận hình n h ư thế cho nên chỉ cần không hoảng loạn bọn quái vật cũng rất khó làm sao bọn hắn thấy hoàn toàn có thể ứng đối bài trừ trên tâm lý kinh khủng sau t i ệ t vân sơn năm người càng ngày càng chấn định bất quá vẫn là có người lớn tiếng nhắc nhở bạch sư huynh tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp không biết quái vật số lượng n h i ề u quả dạng này hao t ổ n xuống sợ đối với chúng ta bất lợi huy kiếm bốn chém bạch thuật xuyên trầm giọng nói ta biết chỉ hận những cái kia tham sống sợ chết c h u ộ nhất hắn là thật không muốn rời đi nơi này một bọn người tiến đến cũng không tốn hao thời gian quá dài liền tì đợi một thời gian kết quả có thể nghĩ có thể hiện thực liền là hiện thực nhất định phải đối mặt hắn cũng chỉ có thể là bàn bạc ký hơn trong túi lật ra một đầu kim loại tung tháp chính là pháp bảo phong lân sinh châu đại phái đệ nhất vẫn còn có chút bài diện lân thiến cấp tốc bay lượn từ trong đám người khuyết tảng lấn ra như vòi rồng va chạm bốn phía hết thảy từng mảnh s ắ c bén chu vi công súc tu như bị ngàn đao bầm thây bị quay cái máu thịt bay loạn khiến cho bầy không lạ dám tới gần thế là có quái vật cuốn tảng đá cùng cây cối đập tới kết quả rồn rập bị hào, hào đập tan cũng dẫn đến hiện trường như là chân chính như vòi rồng tại trên không nhìn thấy trên mặt đất chạy tán loạn nhân mã lưu quang cấp tốc rơi xuống đất kiệt vân sơn năm người ngăn ở phía trước thu hồi phong lân lân phiến lại không cách nào lại chỉnh tề ngưng tụ hồi trở lại tháp chỗ ngồi h à t hào rơi đầy đất khiến cho bạch thuật xuyên trở tay không kịp hắn bảo kiếm trở vào bao ngồi xuống nhặt lên một mảnh lân phiến xem xét phát hiện bởi vì va chạm b ậ t ứng đã biến hình dẫn đến này chút lân phiến vô pháp hoàn chỉnh khép lại phục hồi như cũ hắn biết mình trên tay cấp bậc này phong lân là cấp thấp nhất loại kia vô pháp xem như vũ khí đến sử dụng nhưng khi đó tình huống khẩn cấp mang theo đồng môn thoát thân quan trọng cũng là không để ý tới những thứ này trang trùng cực tinh miếng vải đèn túi có đất dụng võ bạch thuật xuyên đem này chút lân phiến toàn bộ đặt đi vào túi kẹp ở trên lưng đối mặt ngăn lại mọi người làm sơ kiểm kê phát hiện chỉ trốn về hơn sáu mươi người hỏi triệu sơn khởi đầu hắn đã đã tìm được ứng đối nguyệt hải nguy hiểm bí quyết muốn tìm đi được gần người cùng một chỗ làm thương nghị không ai dẫn đầu phụ họa h i ệ t vân sơn nhất già tri ngôn t r ù n g quy là đơn bạc chút mọi người nhìn nhau chung quanh lúc ấy tình huống hỗn loạn lòng người bối rối thật đúng là không ai đi chú ý triệu sơn khởi bây giờ người không tại kết quả cũng không khó đoán bạch thuật xuyên lại ngắm nhìn bốn phía phát hiện một mực bị chính mình giữ ở bên người biên duy anh cũng không thấy trong lòng không khỏi thầm mắng gọi nữ nhân kia không được chạy không phải kinh hoàng hơn chạy loạn hiện tại tốt đi đáng lời lúc này triệu sơn khởi cùng biên duy anh đám người đang ở một giới khác liều mạng chém giết, từng cái một tay vung v ầ đao kiếm m ộ trước đó tại bên ngoài cam đường ngọc cũng là phát hiện nàng bị cuốn đi vội sông đi cứu mới đưa đến cùng đi nơi này phát cái gì ngốc còn không có nhìn ra sao định thân phủ tại đây bên trong vô dụng còn không mau ra tay ngăn cản tức đến nổ phổi triệu sơn khởi trôi thủng hô to bởi vì biên duy anh ngu ngơ dẫn đến phòng thủ xuất hiện lỗ hổng đem hắn cũng cho làm cái luôn cuốn tay chân hắn bây giờ thấy nữ nhân này liền nổi giận cũng là bởi vì nhớ thương nữ nhân này sắc đẹp chuyện xảy ra sau còn vô ý thức dẫn người đi theo hướng cùng một hướng đi chạy kết quả được a chạy vào trong hố nơi xa còn có tiếng đánh nhau chuyển đến bị làm tiến vào không gian này người tiến vào sau rơi xuống đất điểm tựa hồ cũng không nhất trí nhưng đều đang l i ề u mạng lần theo tiếng đánh nhau tập hợp bóng đêm vô tận bên trong cô độc so đối mặt quái vật càng bất ổn quần cư động vật đặc tính tại lúc này hiện thị rõ lục tục bên này cũng xem như tập kết hơn mười người bên này hướng bên này những quái vật này sợ lạnh có người tại hậu phương hô to mọi người rút sạch nhìn lại Thấy được nơi xa có người dơ đàn kim lây được đàn động, người có nơi dơ kim xa ban ố i cảnh rõ ràng rõ là m g thông thấu cảm giác sông băng, người theo thấu ta trỗi trên cảm mặt đầu ấ quấy t vật thế tốt quả quái Nếu lui, chuyện nhiên không như còn lưỡng đoàn vừa đánh vừa lui, hướng sông băng bên kia chuyển gì. Ban dối. cái kia gì có có báo vậy vừa vừa lự, đ lúc quái vật còn đi theo sông vào băng sơn khu vực dày vỏ theo càng ngày càng đi sâu dần dần bắt đầu chịu không được sông băng mang tới lạnh lẽo liền động tắc công kích đều biến đến trầm trạm bắt kịp càng ngày càng ít trơ mắt nhìn xem một đám người thoát đi sau bậy quái cũng không có lại đuổi dồn dập bay khỏi mà đi chạy đến sông băng thủ phụ tầm mười người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra dùng tu vi của bọn hắn đối phó điểm này lạnh lẽo không tính cái gì địa phương xa xôi mơ hồ còn có tiếng đánh nhau chuyển đến cũng không biết là cái gì người có người hoài nghi cũng là sinh châu nhân mã thế nhưng không ai đề cập bởi vì không ai dự định tiến đến gấp rút tiếp viện như chút được gánh nặng triệu sơn khởi nhìn một chút bên người phát hiện liền hai cái đầu môn còn có hai cái không biết là không có vào vẫn là rơi xuống địa phương khác đi hiện tại cũng không nói hoài tới không khỏi lắc đầu nói những quái vật kia cá thể thực lực không mạnh cũng không khó đối phó thắng ở số lượng quá nhiều n ắ m nhìn một phía cũng không biết đây rốt cuộc là cái, cái gì địa phương có người nói tục truyền đã từng có không ít người tan biến tại nguyệt hải xem ra liền là tan biến tại nơi này có người khác nói tiếp vấn đề lớn nhất là chưa từng nghe nói tan biến tại nguyệt hải người có trở về qua cho nên chúng ta hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng chưa từng nghe nói qua một phen nói trong lòng mọi người cùng nhau chìm xuống chẳng lẽ sẽ vây chết tại đây sao